nữ nhân thái độ không có chút nào mềm yếu ý tứ nghe được tiết vô toán tra hỏi ngựa khi cứng rắn trả lời ngươi tuy nhiên cũng rất cường đại nhưng là tại ai mặc hoác trước mặt ngươi chỉ là một con kiến ngươi sở tác sở vi đều muốn bị coi là khiêu khích vĩ đại ai mặc hoác chắc chắn bị trừng phạt nghiêm khắc nhất tiết vô toán miết miệng xem ra nữ nhân này cũng cùng trước đó những cái kia chết người một dạng đã tự mình tẩy não loại tình huống này thiện ý là không có ích lợi gì thật sao ai mặc hoác lợi hại như vậy vậy ngươi vì cái gì không đem hắn hô đi ra thu thập ta đây ta suy nghĩ một chút không phải ngươi không muốn gọi hắn đi ra mà chính là hô không được a ai mặc hoắt chết rồi hiện tại cũng là một bộ mục nát thây khô mà thôi ân ta suy nghĩ lại một chút lấy bản lanh của các ngươi là không có cách nào phục sinh một cỗ thây khô như vậy các ngươi liền cần dựa vào một số đạo cụ nói thí dụ như cái này hai bản sách đúng hay không tiết vô toán ngôi nói một câu nữ nhân sắc mặt thì thương trắng một phần rất nhanh liền biến đến kinh hồn bạt vía muốn là ta đem cái này hai bản sách mang đi hoặc là hủy ai mặc hoắc còn có thể một lần nữa phục sinh sao nữ nhân một mặt hoảng sợ hoảng sợ hô không ngươi không thể làm như vậy bị bắt lại chân đau cái này không có cách nào bảo trì bình tĩnh nữ nhân chỉ có thể ngữ khí cứng rắn trả lời tiết vô toán mà nói ai mặc hoắc còn đang ngủ say chúng ta chính ở chỗ này tìm kiếm thi hải của hắn ở chỗ này tìm kiếm thi hải tiết vô toán tâm lý thầm nghĩ muốn là ai mặc hoác thật là bị t r ô n ở chỗ này như vậy sau khi hắn chết hồn phách đâu hồn phách có phải hay không cũng là bị phía dưới cái kia quỷ dị trận pháp cấp giam cấm bởi vì không biết ai mặc hoác hồn phách ba động tiết vô toán muốn dùng cảm giác m ò xuống đi tìm cũng không thể nào tìm lên nhìn lấy trong tay hai bản sách tâm lý rất nhanh liền có ý nghĩ đã tạm thời không cách nào nhìn đến trên sách nội dung cái kia quyển sách này đối tiết vô toán tới nói cũng liền không có nhiều chỗ dùng bị hắn trực tiếp ném trở về trên mặt bàn cái này bình bên trong lại là cái gì thiết v ô toán lại cầm lấy cái kia pháp khí bình hỏi đó là ai mặc h o á c trung thành nhất người hầu chỉ có hắn có thể phóng xuất ra đi thôi chúng ta đi đem ngươi nói cái vị kia vĩ đại vô sư tìm ra ta nghĩ ta cùng hắn ở giữa hẳn là sẽ có không tệ sinh ý có thể nói nữ nhân rất là kinh ngạc tiếp lấy phát hiện thân thể của mình lần nữa khôi phục tự do liền vội vàng hỏi ngươi nguyện ý giúp chúng ta trong lòng nhất thời quên trước đó hoảng sợ vị này người phương đông cũng là một cái cường đại vũ sư muốn là có thể đạt được trợ giúp của hắn cái kia kế hoạch của bọn hắn chắc chắn lại thêm một cái cường đại trợ lực giúp các ngươi Không không không, là giao dịch bất quá có thể thành hay không còn phải nhìn nhìn lại đúng nữ nhân tên của ngươi là ta gọi ản xu na mùn đi ra lều tiết vô toán xuất hiện để chỗ này to lớn khai quật trên công trường nhấc lên một trận kinh ngạc trong sân hồng y nhân vừa mới liền nghe đến r ồ n dập tiếng súng đã vây quanh có thể nhìn đến nữ chủ nhân của mình ả n s ù na mùn thật tốt theo cái này quỷ dị người phương đông sau lưng đồng thời phất tay ra hiệu bọn họ không cần t h ậ n trương nguyên một đám có chút ngây người tiếng súng cắt đ ứ t khai quật công tác một cái người da trắng lão đầu vội vội vàng vàng đi tới cảnh giác đánh giá một phen tiết vô toán sau đó hướng ả n s ù na mùn hỏi hắn là ai hắn là một tên đến từ phương đông cường đại v ũ sư ân cũng là một tên thương nhân hắn có biện pháp giúp chúng ta mau chóng tìm tới ai mặc hoác ản su nạ mù nói n có quay đầu hướng tiết vô toán giới thiệu nói vũ sư các hạ vị này là c á p phu tư tiên sinh hắn cũng là ai mặc hoác trung thực người hầu tiết vô toán cười cười nguyên lai con hàng này cũng là c á p phu tư đại anh viện bảo tàng quán trưởng các h ạ không h ứ n g thu phản ứng những thứ này d â u r i ê người n g tiết vô toán chắp tay sau lưng ngậm lấy điếu thuốc một bên hướng công trường đi vào trong một bên cảm giác tìm tòi không bao lâu một cái chôn dưới đất đại khái mười lăm mười sáu gạo hình sợi dài vật thể đưa tới chú ý của hắn lại cẩn thận điều tra đó là một cái quan tài bên trong nằm một cỗ thầy khô mà có ý tứ chính là cho dù bộ thân thể này đã mục nát có thể một chút yếu ớt hồn phách ba động cũng không ngừng từ phía trên phát ra chỉ là hồn phách ba động cũng không phải là hoàn chỉnh hồn phách thật giống như một cái đèn tín hiệu tựa hồ là đang chỉ dẫn lấy cái gì ngay tại phía dưới kia tiếp tục đào đại khái còn có mười lăm mười sáu gạo dáng vẻ thiết vô toán chỉ chỉ dò xét đến thầy khô vị trí còn đứng n g a y đó làm gì、Đi. nhanh đi đảo a hản x u nạ mùn kích động hướng chung quanh hồng y nhân hô nàng đối vị này tự xưng người làm ăn phía đông vu sư rất có lòng tin còn nói lo lắng đối phương có mưu đồ khác chê cười chỉ cần chờ ai mặc hoác phục sinh hết thệ cũng sẽ không tiếp tục là uy hiếp mà cắp phu tư các loại một đám hồng y nhân thì là bán tín bán nghi cảnh giác trong lòng sách đến cao hơn bởi vì bọn hắn bị thủ hạ cáo chi cũng là người đông phương này vừa mới một hơi giết mười cái bọn hắn đồng bạn người da đen thị vệ đội đội trưởng cũng bị hắn giết có điều rất nhanh những người này thì cuồng nóng lên bọn họ căn cứ tiết vô toán chỉ dẫn tại đất vàng phía dưới đào được một cái quan tài sau đó để ạn xù nạ mùn đi lên cảm ứng xuất phát từ kiếp trước nghiệt duyên quan hệ ạn xù nạ mùn vô cùng kích động xác định chiếc quan tài này bên trong thi hải cũng là thuộc về ai mặc hoác nghe chung quanh như núi kêu b i ể n gầm tiếng hoan hô tiết vô toán miết miệng hỏi hiện tại các ngươi tìm được hắn vậy liền đem hắn phục sinh đi không được điều kiện nơi này không đủ không cách nào thiết lập tế đàn chúng ta nhất định phải hồi luân đôn cắp phu tư lập tức tiếp một câu hắn hiện tại có chút tin tưởng người đông phương này là một tên vu sư còn cần dựa vào tế đàn vì cái gì vị này vu sư tiên sinh ai mặc h o á c đã ngủ say hơn ngàn năm muốn đem hắn phục sinh chỉ dựa vào vong linh thánh kinh còn không được nhất định phải có tế đàn ra chỉ chú ngữ năng lực mới có thể làm được tiết vô toán núi bay phất tay cự tuyệt cùng những người áo đỏ này cùng một chỗ vận chuyển quan tài trở về l o n d o n t ỉ n h cầu hắn dự định lưu lại nghiên cứu một chút này phương đất đai phía dưới tòa kia trận pháp thần kỳ đến mức cái kia hai bản sách tiết vô toán hiện tại không nóng nảy trong mắt hắn cái kia đã là hắn đồ vật hiện tại trước cấp những người này sử dụng có lẽ đối kế hoạch của hắn càng có trợ giúp hồng ý nhân liền lần lượt rời đi mà những cái kia bị t r ộ m tới khuân vắc cũng t ố t năm top ba mau thoát đi tòa này chỗ chết cũng không lâu lắm nơi này cũng chỉ còn lại có tiết vô toán nhắm hai mắt lần nữa cảm giác một xuống dưới đất trận pháp phạm vi sau đó tiết vô toán hai tay đột nhiên đi lên vừa nhấc phương viên một cây số bên trong một cỗ tuyệt cường gió lốc đông dưng mà hiện từ đuôi đến đầu đem mặt đất đất cát hòn đá toàn bộ không ngừng quyển hướng lên bầu trời tựa hồ muốn đảo ngược thiên địa đại khái hơn một phút đồng hồ một cái phương viên một cây số sâu đạt một trăm trượng khủng bố hố to xuất hiện ở tiết vô toán dưới chân mà trên đầu hán lơ lửng cũng là một mảnh như là hòn đảo giống như lục địa đón lấy tiết vô toán thì cười híp mắt hướng trong hô lớn tung bay xuống dưới t r ư n g hai trăm tám mươi lăm người hầu trận pháp cái này một khối tri thức đối với vô đạo địa phủ tới nói vẫn là vô cùng k i ế m khuyết chỉ có một bản tiết vô toán theo chủ thần chỗ đó để trình lâm đ ổ i lấy đi ra hạ cấp trận pháp tinh yếu cho nên tiết vô toán đối phía dưới cái này cái cự đại trận pháp tràn ngập tò mò một trăm trượng chiều sâu đồng thời phương viên một cây số loại này to lớn trận pháp để tiết vô toán không khỏi nghĩ đến lúc trước là ai thiết lập người kia lại là cái gì cảnh giới cừng giả bây giờ là phai m ở vẫn là sống như cũ cách rất gần tiết vô toán ánh mắt liền vô ý thức híp híp trước mắt tràng diện cũng không thấy nhiều đó là một đại dương màu và nóng g từng cây phẩm chất không giống nhau nhưng lại lẫn nhau nối liền cùng một chỗ hoàng kim t r ả i ở chỗ này phóng tầm mắt nhìn tới thế mà xây dựng lên một bộ cực kỳ phức tạp mà lại ngẩm có thần bí quy luật to lớn thực thể trận pháp đường văn tiết vô toán đối với trận pháp cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả theo chủ thần chỗ phá trở về quyển kia tinh yếu hắn cũng nhìn qua tuy nhiên tính không được tinh thâm có thể tối thiểu nhất trận pháp nguyên lý hắn là biết đến trận pháp cũng là sử dụng một số thiên địa quy tắc đem quy tắc lực lượng lấy hiện thực hóa thủ đoạn khắc họa đi ra hình thành một cái trực quan có có thể thao tác tính hệ thống sau đó dùng ngoại lực kích phát loại này hệ thống xa chuyển lên từ đó đảo ngược kích phát khắc họa đi ra quy tắc lực lượng đây là tất cả trận pháp cơ bản nguyên lý bất luận mà ạ vạn n biến không rời trong h yếu, đều đó. rời m muốn m hiểu rõ ộ tầm cái c pháp uy năng, liền cần khám phá trận năng, uy n k h á phá pháp này khắc họa chính là loại kia thiên trận tắc. này là quy kia địa loại mắt à tầm m đi tới ngoại trừ những cái kia lít nha lít nhít hoàng kim trận pháp đường văn bên ngoài còn có đến hàng vạn mà tính ác quỷ bị trận pháp gắt gao nhốt ở bên trong nguyên một đám như là cây đinh nửa người dưới đâm vào trận pháp đường văn phía dưới nửa người trên lộ ở bên ngoài d ư ơ n g n anh múa vuốt hướng về phía trên tung bay tiết vô toán gào rú hôn thể phát ra tiếng dưới làm cho tiết vô toán có chút không thích y ê miệng nơi này ai là ai mặc hoác đồng dạng hồn phách phát ra tiếng có thể tiết vô toán hồn phách mang theo âm sát uy áp lại như là một tòa băng sơn đột nhiên đ è xuống để phía dưới ác quỷ nhóm cùng nhau hữu lo mặt lộ vẻ hoảng sợ cũng không dám nữa lên tiếng thậm chí có đầu rụt cổ tựa hồ muốn đem chính mình giấu đi h ồ n phách là mẫn cảm nhất tồn tại bởi vì không có nhục thân che lấp đối với bản năng cảm quan thì dị thường rõ ràng vừa mới tiết vô toán quắt to một tiếng Để bị giam cầm ở nguyên ơ i minh phiêu đối cái biết tại. Tiết vô toán cảm thấy ai mặc hoặc cần phải tại cái này nhóm trên này bọn nhận tồn toán cần này n n là tuyệt thấy ác bạch, cảm mặc hoặc quỷ qua phủ phía họ h một mặt, ở vượt vị vô ư là liên tiếp lại hỏi hai lần, lại hắn hỏi hai tiếp từ ầ đ đến cuối không n cuối có ác quỷ u lời. g trả một đám sợ hãi rụt r è tựa hồ cực sợ mà lại số lượng đông đảo căn bản phân biệt không ra ai là tại tâm hỏng nết miệng tiết vô toán tâm lý nói thầm một tiếng kém cỏi không lại hỏi thăm dù sao hiện tại lỗ thai của hắn tử thanh tĩnh hắn lúc này mới lăng không ngồi xếp bằng chầm lòng nghiên tĩnh khí bắt đầu dùng cảm giác của mình đi thăm dò phía dưới này phương trận pháp thời gian ngày lại ngày trôi qua sau nửa tháng thiết vô toán mới một lần nữa mở to mắt hắn đã tìm hiểu được trận pháp này huy năng nhưng trong lòng lại rất khó hiểu trận pháp tác dụng rất thần kỳ nhưng cũng rất đơn giản là ở vào khoảng giữa một loại dưỡng hồn cùng lồng giam ở giữa tác dụng một phương diện nó có thể đem chính mình phạm vi bên trong lại phù hợp trận pháp thiết lập tiêu chuẩn vong hồn bảo vệ Để đồng đậy này không nhận nơi này luân hồi lực lượng lôi kéo, hồi thời che lôi lực một phương diện khác trận pháp lại đem những thứ này ác quỷ giam cầm lại không cho phép bọn họ rời đi mà lại một khi những thứ này ác quỷ lực lượng liền muốn đột phá trận pháp giam cầm cực hạn thời điểm trận pháp liền sẽ liên thông phương thế giới này minh giới đem cái này liền muốn thoát cách chính mình trưởng không ác quỷ đưa đi mà trận pháp thu lấy vong hồn tiêu chuẩn cũng rất có ý tứ lại là nguồn gốc từ hồn phách truyền thừa mạch lạc nói cách khác không có trận pháp công nhận truyền thừa mạch lạc mà nói thì không phù hợp trận pháp này dưỡng hồn cùng cầm tù tiêu chuẩn xuống tràng tựa như trước đó tiết vô toán giết chết cái kia mười cái hồng y nhân đồng dạng sẽ bị làm thành đồ ăn nuôi nấng những thứ này bị cầm tù ác quỷ. hơi chút tìm tòi tiết vô toán khoa chặt một cái hồn thể cường độ rất cao ác ủy sau đó tung bay tới lơ lửng trên đó trả lời ta tòa trận pháp này là ai thiết lập thiết lập nguyên nhân lại là cái gì cương đại vô sư muốn là ngươi có biện pháp thả ta ra ngoài ta nhất định sẽ trả lời ngươi tất cả nghi vấn cái này hồn thể ngưng thực cơ hồ có thể so với quỷ tướng hậu kỳ ác quỷ trong n ô n ngữ tràn đầy khát vọng nó bị vây ở chỗ này quá lâu hắn bản năng cảm giác cái này đột nhiên xuất hiện vô sư có thể giúp nó giải thoát nhà tù thiết vô toán lại nói giúp ngươi thoát khốn nó như vậy ngươi cho đại giới quá thấp ta nguyện ý đem mệnh hồn giao cho ngươi không chế trở thành nô b u ộ c của ngươi cái này ác quỷ kích động gầm h ế t lên nó nghe rõ người này tựa hồ thật sự có bản sự đưa nó cứu ra ngoài giao ra mệnh hồn của mình đây là muốn tại chính mình mệnh hồn bên trong khắc họa tiết vô toán hồn phách khí tức ý tứ làm như vậy tiết vô toán có thể một cái ý niệm trong đầu liền đem nó mệnh hồn nổ vỡ nát đương nhiên loại thủ đoạn này nhất định phải nó chính mình động thủ mới có thể đã thành cũng là hoàn toàn thần phục giao ra bản thân tất cả một loại trực tiếp nhất biểu hiện bất quá có thể làm được tại chính mình mệnh hồn bên trong khắc họa người khác hồn phách l ấ n ký á c quỷ thật không đơn giản không có đôi hồn phách tinh thâm hiểu rõ không thể nào làm được t i ế t vô toán một chút nghĩ nghĩ đồng ý giao dịch này cái này tên là áo phổ tư á c quỷ khi lấy được tiết vô toán cho phép về sau kích động đến tột đỉnh vội vàng cảm ứng đến tiết vô toán c ô ý hiện hiện ra h ồ n phách khí tức một bên nhanh chóng tại mệnh hồn của mình bên trong mình khác không bao lâu một loại trong c õ i h u minh hồn phách liên hệ tại nó cùng tiết vô toán ở giữa xây dựng lên rất thành thật một cái ác quỷ nha tiết vô toán cảm giác được rõ ràng mối liên hệ này kiên cố tính chỉ cần hắn không chủ động cắt ra mối liên hệ này như vậy cái này ác quỷ thì từ giờ trở đi hoàn toàn bị hắn trưởng khống một tay huy động một cái rộng khoảng một trượng âm khí tay cầm tại tiết vô toán trước mặt ngưng tụ thành hình phía trên bao hàm chính là hắn hóa thần cảnh pháp lực u y năng còn có đến từ vô đạo địa phủ r ồ i dào huy áp cự trường một tay lấy áo phổ tư tóm chặt lấy sau đó chấn động mạnh uy năng bạo phát liền nghe răng rắc một tiếng tựa hồ kéo đứt một cái xiềng xích c h ậ m chậm đem áo phổ tư đâm vào trận pháp phía dưới nửa người dưới rút ra trận pháp quy tắc tiết vô toán đã nhìn thấu nhưng phải dùng trận pháp quy tắc phóng thích cá c quỷ hắn chả làm không được bởi vì trận pháp này bên trên có nói khóa tựa hồ dính đến một loại nào đó huyết mạch khí tức hắn cũng không có có khóa lại không có chìa khóa nhưng có thể bạo lực phá mang ra nhà t h a một dò dùng rõ ràng trận ra trùm trợ tránh trung này, này ngài thành hạn toán ngừng năng hạn cũng liền biến đơn giản. nhân người nhất hướng ngài vấn an. giúp giam tiết tụ tay vượt tư, thoát tư pháp pháp phổ phổ chịu khỏi Chủ hầu áo áo cực được, lực cầm cực cầm đại, sau đã đó vô vĩ bao y m khi thoát khốn cái này ác q u ỷ t h ì cưỡng chế lấy sự hưng phấn của mình đầu rạp xuống đất phủ phục tại tiết vô toán trước mặt lớn tiếng bề ngoài lấy trung tâm nói đi trận pháp này là ai thành lập vì cái gì lại là cái gì áo phổ tư vội vàng nói chủ nhân trận pháp là đời thứ nhất phạ ra ổng mẹ nẹt mệnh lệnh tạo dựng lên vì chính là muốn cầm cố lại như ta đồng dạng vũ sư đồng thời lại không ngừng cường hóa năng lực của chúng ta mục đích là muốn hồn phách của chúng ta không cách nào đạt được tự do chỉ có thể đợi tại chỗ này chờ đợi đời sau phạ ra ổng nhóm triệu hoán cung cấp bọn họ ra roi thuốc ngựa giải thích như vậy tiết vô toán liền hiểu ban đầu đến nơi này chính là một cái phạ ra ổng thiết trí trại chăn nuôi n g ồ i dưỡng những thứ này vô sư hồn phách cần thời điểm thì đưa chúng nó triệu hoán đi ra sử dụng sử dụng hết lại ném vào tới mà mở ra triệu hoán chìa khóa chắc hẳn cũng là phả ra ổng huyết mạch đi phần này thủ đoạn cùng ý nghĩ hoàn toàn chính xác được xưng tụng ác độc cùng kỳ hoa Trưng 286, Phục sinh cùng Ma hạt London, Đại Anh trong viện bảo tàng. Các phu tư dựa theo truyền thừa xuống tin tức tăng thêm chính mình đối Cập lễ tế hoạt trở như sinh cùng nghiên. Luân ôn, Anh viện xuống chính mình động văn hiến nghiên 286, Phục phu Cập Hải Các cổ cứu, trở lại như cũ Đại đối lại mà lễ dựa bảo cái tế đàn này quy mô cũng không lớn nhưng mặt đất lại vẽ đầy đường vân phức tạp minh văn sau đó một đám theo lúc đầu theo hai mặc hoác tùy tùng trực hệ người thân làm thành một vòng tròn cũng tham dự vào nghi thức phục sinh bên trong mà nghi thức mấu chốt nhất bộ phận tự nhiên là cắp phu tư bản thân toàn thân màu đen vong linh thánh đặt ở cắp phu tư trước người hai tay theo trong miệng vịnh sướng chú ngữ tiết tấu đánh ra khác biệt thủ ấn quá trình này cũng là nghi thức một bộ phận bất quá tòa này mới lập nên trong tế đ à n lại nhiều một cái vốn không cái kia xuất hiện ở nơi này ngoại nhân người này là một nữ nhân tên là elin cũng là cái kia rất kỳ hoa lấy trộm mộ cùng khảo cổ phát tài một nhà ba người bên trong nữ chủ nhân mà tại sao muốn đem cái này vì nhìn như cùng phục sinh ai mặc hoắc đều đánh không đến nữ nhân trộm tới đâu đây là ạn xù nạ mùn chủ ý trong đó ân oán vượt qua mấy ngàn năm kéo dài cho tới bây giờ truy cứu căn do chí ít lấy lúc đó ai mặc hoắc địa vị cùng thực lực mang theo ản xù nạ mùn thừa dịp người phát hiện phạ dạ ổng thi thể trước đó đào tẩu vẫn là làm được xấu chính là ở chỗ bọn họ vừa giết phạ dạ ổng liền bị phạ dạ ổng nữ nhi phát hiện lúc này mới tuyệt bọn họ khả năng đào tẩu mà trùng hợp ngay tại ở vị này t r ộ n mộ cùng chuyên gia khảo cổ hệ vilin kiếp trước chính là vị kia phạ dạ ổng nữ nhi cũng chính bởi vì nàng mới đưa đến ai mặc hoắc cùng ạn su na mùn ngàn năm trước trốn hướng thất bại đối với khôi phục trí nhớ kiếp trước ạn su na mùn tới nói nữ nhân này cũng là kẻ thù của nàng bây giờ cựu địch chuyển thế đó cũng là muốn báo thù hoàn toàn không nghĩ tới thật muốn tính như vậy mà nói nàng và ai mặc hoắc vẫn là người ta hệ vilin giết cha cựu nhân đây một cái thù nhớ mấy ngàn năm chuyển thế đều không buông bỏ không thể không nói ản xu nạ mùn tâm nhãn đích thật là nhỏ đến buồn cười mà lại não mạch kín cũng đầy đủ thanh kỳ phục sinh nghi thức tiến hành cực kỳ thuận lợi theo c á p phu tư không ngừng lặp đi lặp lại vịnh sướng vong linh thánh kinh phía trên duy nhất có thể nhìn đến cái kia đoạn chú ngữ đặt ở chính giữa tê đàn quan tài cũng bắt đầu lên phản ứng từng đạo từng đạo trầm trọng tiếng hít thở đang từ quan tài bên trong trầm trầm truyền ra sau cùng một cái tiểu tụy quyền đầu từ bên trong nhất quyền đem quan tài đánh cho vỡ nát nhảy ra đến một bộ toàn thân mục nát t h â khô chủ nhân tôn kính, ngày cuối cùng hồi đến rồi. Các phu tư kích cục cái thực công các cảm trức nhân kính, hồi phu thân phát hắn nhất hiện. nhất thần, phu thấy mình thăng nhanh thời thể tôn ngày đến động đến toàn thân phát run.、Mấy、ngàn năm nguyện vọng A, rốt cục tại hắn cái này để nhất tùy tùng trong lớn gian mong muốn. tư rốt tại tùy tay tư rất làm là Mấy Sau rồi. để đó đã A, có bất quá vừa mới phục sinh ai mặc h o ặ c biểu hiện được có chút kỳ quái thân thể động tác nhìn ra được hắn rất bối rối tựa hồ mới từ ác n g ộ n g bên trong tỉnh lại đồng dạng cẩn thận hướng bốn phía đánh giá một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại quét mắt liếc một chút phục sinh chính mình những thứ này xa lạ tùy tùng sau cùng ánh mắt dừng lại tại ạn xù nà mùn trên thân nghiệt duyên liên hệ để thân là vu sư ai mặc hoác rất dễ dàng thì phân biệt ra được nữ nhân này trước mắt chính là mình kiếp trước người yêu chuyện thế thân thể thầy khô một dạng ai mặc hoác ôm mỹ lệ ạn xù nà mùn một trận anh anh em em hình ảnh kia rất cay ánh mắt nhìn đến bên trên c á p phu tư cũng không nhịn được quay đầu đi hắn lo lắng cho mình sẽ chịu không nổi trực tiếp phun ra ai mặc hoác ngươi nhìn đó là ai Ừm, là nàng kiếp t r ư ớ c thủ ai mặc hoắc vốn không quá để ý nhưng cựu nhân này chuyển thế về sau ra hiện ở trước mặt của hắn hắn tự nhiên cũng không quan tâm giết nàng nhưng evelyn cũng không phải người cô đơn người ta là có g i a thất nàng bị bắt tới nàng lao công tự nhiên sẽ tới cứu hắn mà lại theo chạy tới còn có một cái thần bí vệ đội thành viên hai người một trận súng máy bắn phá vẫn thật là tại ai mặc hoắc cùng hắn một đám tùy tùng dưới mí mắt đem evelyn cấp cứu đi cái này không thể không nói là cái kỳ tích cũng không biết có phải hay không là vừa phục sinh nao tử còn không quá linh quang ai mặc hoắc tại người đều bị cứu đi về sau mới muốn từ bản thân tuy nhiên pháp lực còn không có khôi phục nhưng vẫn là có thể sử dụng khác thủ đoạn a sau đó ai mặc hoắc mới cầm lấy cái kia nghe nói là lắp hắn trung thực tín đồ bình sau đó một trận chú ngữ đọc xong đột nhiên thì theo bình bên trong sông tới nhất đại cỗ màu xám trắng một phấn một phấn sau khi ra ngoài chớp mắt ngưng tụ thành hình người là bốn cái cổ ai cập võ sĩ an mặc khôi lô sinh vật bọn giá hỏa này vừa ra tới ngay tại ai mặc h o á c chỉ huy phía dưới giống như điên hướng về đào tẩu những người kia đuổi theo sau đó liền không có sau đó lòng tin tràn đầy ai mặc h o á c cảm giác đến khôi lỗi của mình người hầu hoàn toàn cũng là vô địch căn bản không nghĩ tới bọn họ hội thất bại có thể cắp phu tư một câu lại làm cho ai mặc h o á c lần nữa coi trọng chủ nhân năm nay là ma hạt niên cái gọi là ma hạt niên l à cổ ai cập một loại kỷ niên pháp mỗi khi thời gian này đến thì mang ý nghĩa có một cái có trọng đại giá trị đại sự sẽ phát sinh cái kia chính là đến có thể mở ra ma hạt đại đế phần mộ thời điểm mà trong này có một quy củ cũng chính là cái quy củ này để ai mặc hoắc nghe được ma hạt nghiên ba chữ thời điểm dị thường coi trọng cùng phân chấn cái quy củ này là t ử thần ạ nủ b i định xuống nói mỗi lần ma hạt nghiên tiến đến thời điểm có thể cầm lấy ma hạt đại đế vòng tay đi mở ra ma hạt đại đế phần mộ mà phần mộ mở ra về sau sẽ xuất hiện hai kết quả cái thứ nhất kết quả mở ra phần mộ về sau thì mặc kệ như vậy tỉnh lại ma hạt đại đế liền sẽ tái hiện nhân gian đồng thời kế thừa lúc còn sống chấp nghiệm dẫn ạ nù bị đại quân quét ngang toàn bộ thế giới kết quả này thì tương đương với thay thế tử thần tại trần gian khởi xướng diện thế chiến tranh cái thứ hai kết quả chính là mở ra phần mộ về sau tại ma hạt đại đế tự mình thức tỉnh trước đó đi lên khiêu chiến thua tự nhiên một con đường chết có thể nếu là t h ắ n g vậy liền đại phát a nụ bị sẽ đem quân đội của hắn chỉ huy quyền giao cho cái này chiến thắng ma hạt đại đế người đến lúc đó người này là giải tán a nụ bị quân đội để chúng nó trở về minh giới hay là chuẩn bị thống nhất thế giới cả hai đều có thể tuyển cái thứ nhất kết quả đoán chừng chỉ cần không phải ngu ngốc cũng sẽ không đi làm nhưng cái thứ hai kết quả nhưng là có nhiều bí ẩn đặc biệt là đối với ai mặc hoác loại này đã có thực lực lại có dã tâm vu sư tới nói thành lập một cái thuộc về vu sư bất hủ đế quốc mới là giấc ngộng của hắn mà hắn những người theo đuổi này nhóm cũng chính là vì phần này khả năng theo lòng chi công mới khăng khăng một mực đi theo hắn đến mức nói có thể hay không chiến thắng ma hạt đại đế chẳng những ai mặc hoác không nghi tới hắn bọn người hầu cũng không nghi tới rất đơn giản nha ma hạt đại đế lúc còn sống cũng là một cái bình thường võ sĩ mà thôi cho dù bây giờ biến đến mạnh một số lại như thế nào tuyệt đối không thể nào lại là thân là vu sư ai mặc hoác đối thủ đánh bại hắn chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi Các phu tư ngươi n ế u biết hiện tại là ma hạt n i ê n cái kia mở ra ma hạt đại đế cái tay kia vòng tay các ngươi có thể từng lấy được đối mặt hai m ặ t hoác hỏi t h a m các phu tư lại sắc mặt tâm thần bất định hắn không phải không đi tìm nhưng lại làm hư hại có điều hắn lại biết cái tay kia vòng tay hiện tại ở trong tay a y chương hai t r ư ơ i bảy pha i a ủng hộ vệ đội mà một bên khác đào t ẩ u evelyn cùng trượng phu của nàng cồn giặt mấy người tại cái kia thần bí vệ đội thành viên trợ r ú t giới Thiếu thoát khỏi ai mặc triệu kinh hiểm khỏi hoác hắn ai đi vô mặc ra bởi ố xuống, đối n Nhưng vấn đề của bọn hắn cũng không có kết thúc. Tại cái kia tên thần bí vệ đội thành viên giải thích xuống, mấy người minh bạch mình bị kéo vào một cái không thể không đối mặt vòng bên trong. cái của có thúc. cái thích bạch cái xoáy khôi Tại kia đội giải kết kéo thể lô võ vệ vào sĩ. mấy đề bí bị b một mặt vì hai người này theo một chỗ trong cổ mộ làm trở về cái kia bộ dáng kỳ lạ hạt tử vòng tay chính là thuộc về ma hạt đại đế cũng là mở ra ma hạt đại đế phần mộ chìa khóa mà phiên t o i nhất chính là cái chìa khóa này không có bị ai mặc h o á c lũ cho săn cướp đi m à chính là bị cái đôi này hùng nhi tử cấp đập ở trên tay mình lấy không xuống liên quan tới vòng tay nơi này còn có một cái rất hố t r a nguyền rùa cái kia chính là chỉ phải mang theo cái tay này vòng tay bắt đầu trong vòng bảy ngày nếu là không có thể mang theo vòng tay đổi tới ma hạt đại đế phân mộ như vậy cái này đeo vòng tay người liền sẽ bị nguyền rùa giết chết nguyền rùa loại này tà dị thủ đoạn cũng không phải hệ vi lìn cặp vợ chồng cường hạng căn bản không giải được lại lấy không giới nhi tử trên tay vòng tay biện pháp duy nhất cũng là mang theo nhi tử tại trong bảy ngày chạy tới xa xôi ai cập nhưng vào lúc này vừa mới đào thoát khôi lô võ sĩ truy sát mấy người lại không nghĩ rằng nguy cơ lần nữa bung xuống một chiếc xe buýt đ ỗ n g nhiên đụng vào bọn họ lấy xe hơi kịch liệt va chạm để trên xe tất cả mọi người đã mất đi thăng bằng mà lái xe đụng bọn họ chính là ai mặc hoác lũ chó săn thừa dịp người trên xe bị đụng động những người này thừa cơ mà lên đem evelyn nhi tử bắt đi nên ngang rời đi truy là không đổi kịp may ra biết cái mục đích thứ nhất là nơi nào cho nên lòng như lửa đốt ethelin cặp vợ chồng liền muốn lập tức lên đường tiến về ai cập nhưng lại gặp một đám người kỳ lạ ngai k h o e chứ ethelin nữ sĩ cổn giặt tiên sinh chúng ta là đến từ phương đông nhà mạo hiểm chúng ta truy tìm lấy ai mặc hoác lũ cho săn mà đến thấy được vừa mới bọn họ bắt đi các ngươi hải tử sự tình đối với cái này chúng ta thật đáng tiếc không có thể giúp chút gì không nhưng bây giờ ta nghĩ các ngươi muốn là muốn đuổi theo cứu gia con của các ngươi đồng thời ngăn cản ai mặc h o ặ c mở ra ma hạt đại đế phần mộ chúng ta ngược lại là có thể cùng đi mà nói chuyện cái này kỳ lạ nữ nhân một bên nói một bên cuốn lên chính mình tay phải ống tay á o lộ ra tay cổ tay lên một cái màu đen kỳ lạ hình dáng hình xăm cái này hình xăm thế mà cùng e v e l y n lão công cổn giặt trên tay giống như lúc bên cạnh xem náo nhiệt cái kia thần bí vệ đội thành viên lúc này kinh ngạc gào to nói ra ông trời của ta các ngươi cùng cồn giặt một dạng cũng là phạ giả ông hộ vệ đội hậu nhân đến từ phương đông phạ giả ông hộ vệ đội cái này đây quả thực không thể tin được phạ giả ông hộ vệ đội một cái cổ lão đoàn thể tôn chỉ như kỳ danh cũng là thủ hộ phạ giả ông b ì n h sĩ đương nhiên đây là rất sớm rất sớm trước kia đoàn thể hiện tại phạ giả ông đều sớm tuyệt tích hộ vệ đội cũng đã thành truyền thuyết cồn giặt cũng không biết mình trên tay hình xăm là làm sao tới có thể nhớ được thì có hắn cũng không tin cái này cái gọi là hộ vệ đội truyền thuyết các ngươi nhất định là cảm ứng được ma hạt đại đế uy hiếp mới từ phía đông chạy đến chính là không phải thật là khiến người kính nghệ ta là người thủ mộ a đức tư bối phụ trách trông coi ma hạt đại đế phần mộ ta rất vinh hạnh có thể có cơ hội cùng các ngươi sóng vai chiến đấu ngài tốt a đức tư bối tiên sinh ta gọi trình lâm là cái này hộ vệ đội đội trưởng vị này là liêu dũng phó đội trưởng còn lại đều là đội viên của chúng ta chúng ta cũng rất vinh hạnh có cơ hội có thể cùng trong truyền thuyết người thủ mộ cùng một chỗ chiến đấu bất quá chúng ta vẫn là giữ lấy lời nói đến trên đường nói đi từ nơi này chạy tới ai cập về thời gian thật có chút gấp không cần evelyn phu phụ cùng người thủ mộ a đức tư bối làm cái gì trình lâm những thứ này bị chủ thần giao phó phả giả ủng hộ vệ đội thân phận đồng thời quen thuộc nội dung cốt truyện luân hồi giả nhóm cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi hết thảy tiến về ai cập máy bay thì ngừng ở phi trường tùy thời chuẩn bị bay lên không chỉ như thế trình lâm bọn người còn đã chuẩn bị xong đại lượng vũ khí bất quá những vũ khí này đều là 1933 n ă m đương thời vũ khí cũng không có bất kỳ cái gì siêu việt thời đại này đồ vật thậm chí tại nhiệm vụ lần này bên trong tất cả luân hồi giả đều bị hạn chế sử dụng bất luận cái gì vượt qua thời đại này công nghiệp mức độ vũ khí bất quá bản thân cường hóa đi ra như dị năng huyết mạch lực lượng các loại các loại thủ đoạn vẫn là có thể dùng sớm tại tiết vô toán tìm tới c á p phu tư trước đó c h í n h lâm bọn người kỳ thật thì đã đến luân đôn bất quá bọn hắn một mực cần nút cũng không có vội vã động thủ lần này không phải đơn giản nội dung nhiệm vụ mà chính là một trận đoàn đội chiến bọn họ sở thuộc một trăm linh một luân hồi tiểu đội cần cùng một cái khác đỡ tại chủ thần chỗ cho điểm tương đương luân hồi giả tiểu đội đánh lôi đài đồng thời còn phải hoàn thành chủ thần ban bố nội dung nhiệm vụ mà bọn họ lại đối lần này đoàn đội chiến đối thủ hoàn toàn không biết gì cả quy tắc rất tàn khốc đánh giết đối phương một tên phổ thông thành viên có thể đạt được một điểm đoàn đội tích phân mà bên mình bị giết một phổ thông thành viên thì phải tổn thất một điểm đoàn đội tích phân giết chết đối phương đội trưởng có thể thu hoạch được ba điểm đoàn đội tích phân mà phe mình đội trưởng bị giết cùng x o hội tổn thất ba cái đoàn đội tích phân mà hoàn thành nội dung nhiệm vụ cũng là cùng đoàn đội tích phân móc đ ố i t r ì n h lâm nhiệm vụ của bọn hắn là bang chủ hệ v ĩ l ì n phu phụ cứu trở về con của bọn hắn đồng thời đánh giết ma hạt đại đế nếu như hoàn thành nhiệm vụ này như vậy ngoại trừ có thể đạt được đại lượng khen thưởng một chút ra còn có thể đạt được năm điểm đoàn đội tích phân cái kia đối lập thì không khó suy đoán trình lâm bọn hắn đối thủ nhiệm vụ nhất định cũng là cùng bọn hắn xung đột lẫn nhau mà nội dung nhiệm vụ hết giá kết xù đoàn đội tích phân cũng chắc chắn là trận này đoàn đội chiến quan trọng chỉ cần có thể bảo đảm phe mình đội viên không tử vong vượt qua năm cái sau đó hoàn thành nội dung nhiệm vụ cái kia thì có thể lấy được đoàn đội chiến thắng lợi mà muốn là đội viên tử vong t h ẳ n trọng lại ném đi nhiệm vụ cái kia chính là thua mà thua đại giới cũng là bị chủ thần toàn viên mặt sát đây là không thua nổi trận đấu là nhất định phải thắng trận đấu cho nên bất kể là ai đều dị thường coi trọng mà lại lần này trình lâm trong đội ngũ ngoại trừ bao quát chính nàng ở bên trong năm cái người có thâm niên bên ngoài còn có trọn vẹn sáu cái tân nhân đây là một cái bao nhiêu trầm trọng bao p h ủ muốn là có thể giết chết đội viên của mình mà không bị trừ điểm mà nói trình lâm đều muốn giết người cho nên đến thế giới nhiệm vụ về sau chính lâm làm chuyện làm thứ nhất cũng là thật tốt cấp những thứ này tân nhân lên bài học súng ống đơn giản sử dụng nội dung cốt chuyện điểm mấu chốt phân tích bảo mệnh một số bí quyết mặc kệ có thể hay không nghe vào nàng đều muốn nói có thể gia tăng những thứ này tân nhân một phần trăm sinh cơ đó cũng là tốt vạn nhất cũng bởi vì nàng những lời này nhiều sống được một người tân nhân đâu thắng bại thường thường đều là theo không đáng chú ý chi tiết bên trong nhảy ra mà chính lâm tại cho tân nhân khi đi học còn lại bốn cái người có thâm niên đã bắt đầu nghiên cứu nhiệm vụ điểm vào cùng cụ thể sách lược cùng thực hiện những thứ này kế hoạch cần tất cả vật nhất định phải có trước đó hệ vlin h bị bắt thời điểm ra đi trình lâm tiểu đội thì đã phát hiện nhưng là cũng chưa từng xuất hiện bọn họ đang ngợi muốn nhìn một chút bọn hắn đối thủ có thể hay không trước ngày ra thế nhưng là cũng không có hết thể đều tựa hồ án lấy nội dung cốt chuyện phát triển tại tiến hành các loại hệ vlin h nhi tử bị bắt đi về sau trình lâm bọn người thì ngồi không yên bọn họ nhất định phải đi ra đồng thời cho thấy chính mình p h ả giả ủng hộ vệ đội thân phận sớm lấy được song phương tín nhiệm đây là đến tiếp sau nhiệm vụ quan trọng nhưng bọn hắn cũng tại hiếu kỳ bọn hắn đối thủ vì cái gì từ đầu đến cuối không có xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt chẳng lẽ nhiệm vụ của bọn hắn cùng evelyn phu phụ không liên quan sao lại hoặc là đối thủ nhiệm vụ quan trọng cũng không phải là evelyn phu phụ mà chính là bọn họ kẻ thù ai mặc hoác một phương chương 288, ai vào chỗ nấy c ù n g n g h ĩ với l i n bọn họ gặp phải tình huống cùng loại chính vội vội vàng vàng chạy tới ai cập ai mặc hoác một đám cũng gặp phải mười một cái người thần bí mà những thần bí nhân này thân phận lại là ai mặc hoác tùy tùng đời sau bọn họ nói là bởi vì cảm ứng được ai mặc hoác sống lại lúc này mới nhảy ra tối t â m đến đây hiệu lực chủ thần ảnh hưởng tại thời khắc này hiện lộ không thể nghi ngờ cho dù ai mặc hoác rất c ư ờ n g đại cho dù pháp lực của hắn chính đang nhanh chóng khôi phục có thể chủ thần nói những thần bí nhân này là tùy tùng của hắn cái kia ai mặc hoắc vẫn thật là theo những thần bí nhân này trên thân cảm thấy chính mình tùy tùng đặc hữu loại kia hồn phách triều bái khí tước không chút nghi ngờ tiếp nhận bọn họ ma hạt đại đế phần mộ rất kỳ lạ cho dù trong lịch sử đã từng nhiều lần có người mở ra cái phần mộ này tuy nhiên sau cùng đều bị ngăn cản có thể nhưng như cũng không có người biết phần mộ vị trí cụ thể ở nơi nào bởi vì phần mộ là đang động cho nên cho dù danh sưng người thủ mộ a đức tư bối cũng không biết vị trí cụ thể bọn họ thủ kỳ thật không phải mộ mà là chuẩn bị đi mở ra phần mộ người duy nhất phần mộ manh mối cũng là bị ai mặc h o ặ c một nhóm người bắt lấy cái kia hệ vilin cùng cồn giặt nhĩ tử tiểu h à i này trên tay mang theo ma hạt đại đế vòng tay mỗi đến một chỗ vòng tay liền sẽ cho hắn phía dưới một cái địa điểm chỉ dẫn muốn đi vậy cũng chỉ có thể cùng đi theo bất quá tiểu h à i này tuổi tác tuy nhỏ có thể trong lòng nghĩ lại là phi thường thông minh hiểu được dọc theo đường lưu lại một chút rõ ràng dấu hiệu cùng tin tức Cấp nhất đội trưởng nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ ai mặc hoác đồng thời giết chết hạt tử vương bây giờ chỉ cần chúng ta một đường theo ai mặc hoác hẳn là có thể thuận lợi nhìn thấy hạt tử vương mà chúng ta đối thủ nhiệm vụ xem ra phải cùng chúng ta không sai biệt lắm bất quá bọn hắn gia nhập trận doanh hẳn là cồn giặt phía bên kia đã như vậy vì cái gì chúng ta không hủy đứa trẻ kia lưu lại dấu hiệu đâu dạng này không phải liền có thể trực tiếp gây mất nhiệm vụ của bọn hắn sao tại sao muốn gây mất đối phương nhiệm vụ bọn họ không đến chúng ta bên này sáu cái tân nhân người nào tới giết người giết vẫn là ta giết a đội trưởng ngài làm lớn nói nhảm lưu lại cái này sáu cái tân nhân chúng ta coi như thắng cũng sẽ bị chủ thần bình một cái cực cao điểm số trận tiếp theo lại tới một cái đoàn đội chiến hoặc là cực hạn khó khăn nội dung nhiệm vụ làm sao bây giờ đối đầu tay tới sau đó khiến cái này tân nhân đi chết chúng ta chỉ cần cũng giết đến tận hai ba cái đối phương tân nhân sau đó giết ma hạt đại đế coi như thắng đội trưởng n g a y thật sự là thần cơ diệu toán a h ừ bị buộc bất đắc dít h ô i được rồi lại cho ngươi nói một chút đi đoàn đội chiến không giống với phổ thông nội dung nhiệm vụ đây là chủ thần a n bài đấu cổ ngươi cho rằng chúng ta hủy đứa bé kia dấu hiệu đối phương liền không tìm được chúng ta n a mơ m chủ thân là sẽ không cho phép hai cái luân hồi giả tiểu đội như thế tránh né chiến đấu một khi hủy cái đứa bé kia lưu lại dấu hiệu đến lúc đó nội dung cốt truyện tất nhiên đại biến chúng ta cũng sẽ mua dây bột mình mất đi đối nội dung cốt truyện tiết tấu tổng thể đem khống hiểu không đây là ba trăm linh hai luân hồi giả tiểu đội bọn họ cũng là trình lâm một trăm linh một tiểu đội đối thủ chủ thân an bài rất hợp lý cũng rất thô bạo nội dung cốt truyện bên trong chính tả hai phương một bên xếp vào một tiểu đội mà nội dung nhiệm vụ đều là bảo vệ mục tiêu của mình cũng đánh chết ma hạt đại đế nhưng tựa như vị này ba trăm linh hai tiểu đội trưởng nói như thế t h ắ n g tuy nhiên có thể đạt được đại lượng khen thường điểm nhưng lại không nhất định là chuyện gì tốt nhưng cũng không thể thua cũng thua không nổi rất nhanh đã đến cái cuối cùng dọc đường giờ rồi mà mục đích ma hạt đại đế phần mộ đã gần trong găng tấc ai mặc h o á c toàn thân pháp lực cũng triệt để khôi phục đồng thời hút ăn mấy cái người sống nhục thân về sau hắn thoát khỏi t h â i khô bộ dáng khôi phục vốn là diện mục như là đã có thể nhìn đến mục tiêu sở tại vị trí cái kêu nội dung cốt truyện liên lụy tính cũng liền không lại cần cho nên edlin nhi tử lưu lại dấu hiệu bị ai mặc hoác thủ hạ phát hiện nhưng ai mặc hoác lại cũng không thèm để ý hắn sớm tại hai ngày trước cũng cảm giác được có người tựa hồ tại đi theo đám bọn hắn nhưng hắn không quan tâm tràn đầy tự tin pháp lực khôi phục phía dưới hắn không sợ hết thẻ phảm nhân khiêu chiến nơi đây là một cái có dòng sông đi ngang qua mà qua cự hẻm núi lớn ai mặc h o á c ở chỗ này cố ý cùng đợi đằng sau đổi u kịp con kiến hôi sau đó chờ hắn cảm giác khoảng cách thích hợp l i ề n bắt đầu hắn phục sinh sau lần thứ nhất đại quy mô s ứ dùng pháp lực vu sư lực lượng cũng không phải là nói khoác đi ra những cái kia cuồng nhiệt những người theo đ u ổ i cũng không phải ba tuổi tiểu nhi biết rõ vu sư mạnh mẽ và khủng bố ai mặc h o á c đứng tại mặt nước đủ ngực dòng sông trung ương sau đó hai tay chậm rãi nâng lên thế mà đem chọn nhánh sông nước toàn bộ nhấc lên dựng thẳng lên một đạo cùng này phương hạp cốc các loại cao một mặt to lớn tường nước sau đó hai tay đột nhiên hướng mặt trước đ ẩ y tường nước liền như là ngã lật bên trong quân bài đồng dạng thật nhanh dọc theo hạp cốc nghiền ép mà đi mục tiêu của nó cũng là ngồi một cái to lớn khinh khí cầu phía trên ngay tại xuyên qua hạp cốc đuổi theo đám người đồng dạng lo lắng cải biến nội dung cốt t r u y ệ n sẽ xuất hiện không thể k h ô n g tình huống trình lâm một đoàn người biết rõ đến tòa này hạp cốc về sau gặp được nguy hiểm có thể cũng không dám sớm cáo chi cồn g ặ t cùng nghệ lìn chỉ là khi tiến vào hạp cốc về sau lặp đi lặp lại nhắc nhở nói ta có loại dự cảm bất t ư ở n g tựa hồ nơi này hội có nguy hiểm gì bông u xuống các loại cái kia đến to lớn tường nước từ phía sau đập vào mặt thời điểm edlin phu phụ mới hiểu được trình lâm dự cảm đến nguy hiểm là cái gì không thể không nói ai mặc hoác lực lượng hoàn toàn chính xác khủng bố có thể nâng lên to lớn như vậy tường nước đồng thời đẩy ra xa như thế còn có thể bảo trì không đổ sụp đồng thời tốc độ cực nhanh phần này pháp lực phía dưới chính lâm cảm thấy mình muốn là đơn độc gặp gỡ ai mặc hoác phần thắng cũng là đáng lo chỉ có thể theo nội dung cốt truyện đi chờ đợi lớn nhất thời cơ ra tay phù hợp t ư ờ n g nước uy lực thật không nhỏ nhưng làm nội dung cốt truyện bên trong hai vị nhân vật chủ yếu tại không có luân hồi giả tận lực quay nhiều dưới bọn họ là sẽ không như thế đơn giản liền bị nhân vật phản diện xử lý cho dù lấy khinh khí cầu bị tường nước v u a xuống lại một chút thương tổn đều không thụ ngược lại là hai cái tân nhân luân hồi giả té gãy một cái chân cùng cánh tay mau nhìn bên kia kim tự tháp lóe tia sang trói mắt kim tự tháp là a mô tạng chúng ta tìm được a mô tạng còn tại cấp hai cái tân nhân xử lý gãy tay gãy chân một đám luân hồi giả nhóm nghe được gãy vilin kích động hô hoán không khỏi tức xạ mặt lại tâm lý thầm nghĩ đến cùng là nhân vật trong vợ kịch cái này nội dung cốt truyện vầng sáng hoàn toàn chính xác cường đại 7-80 m é t không trung ngã xuống nha thế mà một chút việc đều có thật là đáng sợ a mô tạng cũng là trong truyền thuyết ma hạt đại đế phần mộ chỗ cũng chính là evelyn chỉ xa xa tòa kia lóe tia sáng chói mắt kim tự tháp mà một bên khác cảm giác mình đã đem con kiến hôi nghiền chết hai mặt hoác thật cao hứng đặc biệt là chung quanh một đám người nhìn về phía hắn loại kia như mặt thần minh ánh mắt càng làm cho trong lòng của hắn vô cùng đắc ý đội trưởng cái này ai mặt hoác thật mạnh may mắn chúng ta là cùng hắn một phương không có xung đột không phải vậy nhưng là phiền phức lớn rồi Ừm. nhìn cái này ai mặc hoắc vừa mới thi triển lực lượng tối thiểu muốn mở ra tầng ba giải mã gen adn luân hồi giả mới có thể chống lại giải mã gen adn luân hồi giả bên trong thực lực giai cấp nói chuyện vị này số 302 l u â n hồi giả tiểu đội trưởng cùng trình lâm một dạng đều là giải khai tầng ba giải mã gen adn luân hồi giả nói cách khác thực lực của bọn hắn cùng ai mặc hoắc không sai b i ệ t nhiều nhưng vào lúc này một loạt tiếng bước chân đột nhiên tại chỗ gần vang lên ai mặc h o á c một đám không tự chủ được thì hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang đó là một người mặc tinh xảo tây phục đầu đội thân sĩ mũ cầm trong tay một cái làm bằng bạc gậy chống phía đông nam nhân nam nhân này sau lưng còn theo một cái t i ể u tụy lão giả lão giả một tay bên trong bưng một cái làm bằng bạc thùng nhỏ trong thùng trang lấy băng cùng một chi rượu vang đỏ mà lão giả trong tay kia cầm lấy một cái tinh mỹ h ộ p lại không biết đựng cái gì nguyên lai、like、ngươi chính là ai mặc h o á c ca trước đó tại hẻm n ở tháp ta lớn tiếng như vậy hỏi ai là ai mặc h o ặ c thời điểm vì sao ngươi không lên tiếng đâu chương hai trăm tám mươi chín lai lịch gì vị này ăn mặc ở chỗ này dị thường đột ngột thân sĩ chính là tiết vô toán mà đi theo tiết vô toán sau lưng láo giả kia chính là hắn thu cái kia ác quỷ người hầu háo phổ tư phục sinh một cái ác quỷ tại phương thế giới này có hai điều kiện đệ nhất chính là muốn nhục thân vẫn còn dù là thành thây khô cũng không muốn gấp chỉ cần có là được thứ nhất là muốn có thể đem ác quỷ nạp lại tiến nhục thân thủ đoạn nói thí dụ như trước đó quyển kia vong linh thánh kinh phía trên chú ngữ tiết vô toán nhớ đến cái kia đoạn hắn duy nhất có thể tại vong linh thánh kinh phía trên nhìn đến chú ngữ đó là cổ ai cập văn hắn vốn là không hiểu nhưng hắn có người làm a một cái so ai mặc hoắc còn cổ lão hơn cổ ai cập vô sư đem người hầu trong đầu tất cả chi thức hệ thống tất cả đều hấp thu qua đến về sau tiết vô toán còn có cái gì sẽ không cho nên cũng không có đi địa phương khác ngay tại hẻm nở tháp chỗ kia trong mộ đem áo phổ tư thi hài lật ra đi ra sau đó nhét vào hồn phách về sau cái này bị vây không biết bao nhiêu năm l á o quỷ cái này mới tính được là đến trọng sinh đối với cái này càng làm cho áo phổ tư mừng rỡ như điên sau đó t i ế t vô toán liền mang theo áo phổ tư đằng vân mà lên rời đi cái này hẹm nở tháp tòa này vu sư nghĩa địa tìm lấy hắn lưu tại mấy cái ai mặc hoắc tùy tùng trên người hồn phách ba động tìm được lập tức liền muốn đến mục đích cuối cùng ai mặc hoắc một đám sau khi tới tiết vô toán liếc một chút thì phân biệt ra được trước mắt c ố này trọng mới tu bổ tốt nhục thân ở đây lấy một cái hắn thấy qua hồn phách trước đó tại hẻm nở tháp hắn đã từng dùng cảm giác quét hình qua tất cả bị vây ở trong trận pháp ác quỷ tuy nhiên không có đem ai mặc hoác tìm ra có thể nhớ đến mỗi một cái ác quỷ hồn phách ba động tự nhiên bao quát sống lại sau khi ai mặc hoác chỉ là trước kia không khớp số thôi tiết vô toán tới người biết hắn rất nhiều trừ ra bị chủ thần ném tới luân hồi g i ả nhóm tại chỗ các cư dân bản địa đều biết hắn đồng thời ảnh hưởng sâu sắc trong đó tự nhiên bao quát ai mặc hoắc ai mặc hoắc trước đó liền nghe ản s ù nạ mùn bọn người nói qua nói tại bọn họ tìm kiếm được thi h ả i của hắn trước đó gặp được một cái thần bí phía đông vô sư cái kia vô sư tự xưng chính mình là thương nhân c ò n t ừ n g ý đổ lấy đi vong linh thánh kinh cùng thái dương kim kinh về sau lại chẳng biết tại sao chủ động từ bỏ lúc đó nghe đến mấy câu này thời điểm ai mặc hoắc liền biết ản s ù nạ mùn trong miệng thần bí phía đông vô sư là ai hắn gặp qua lúc đó ai mặc h o á c còn không có phục sinh bị vây ở hẻm nở tháp lòng đất trong trận pháp hắn tận mắt thấy một cái khủng bố tới cực điểm người lơ lửng giữa không trung đem vương viên một cây số dạy đến một trăm trượng đất cắt hòn đá toàn bộ c u ố n tới không trung tựa như đào đi một khối đại lục đồng dạng đồng thời khối này đại lục còn cứ như vậy lơ lửng giữa trời một mực lơ lửng trọn vẹn hơn mười ngày chỉ từ pháp lực tới nói ai mặc h o á c tự hỏi mình cũng có thể đào đi đại úy như vậy vượt đất đai lơ lửng giữa không trung cũng không thể bền bỉ nhiều nhất mười phút đồng hồ hắn liền sẽ bị ép khô pháp lực hơn mười ngày trong này t r ê n l ệ n h quả thực không thể tính theo lẽ thường chớ nói chi là người này trên thân truyền tới có thể tùy tiện c h ấ n áp mấy vạn ác quỷ vô sư cái chủng loại kia không thể tưởng tượng n g u y áp ai mặc hoắc thậm chí cảm thấy đến cái này căn bản cũng không phải là người có thể làm được ai mặc hoắc vội vội vàng vàng chạy đến a mô tạng làm sao không là muốn tại vị này rõ ràng chuẩn bị tìm tới cửa khủng đố người phương đông đến trước thu hoạch được g ạ nú bị quân đội dạng này hắn chí ít có thể nhiều một ít khả năng chống cự thủ đoạn lại không nghĩ rằng hắn vẫn là nghĩ đến ngây thơ đến từ phương đông vĩ đại vũ sư các h ạ ai mặc h o á c hướng ngài chào hỏi nguyện ngài pháp lực tỏa sáng cùng nhật nguyện vạn năm bất hủ vừa nói chuyện ai mặc h o á c một bên thì một gối quỳ xuống đây là biểu thị cung thuận ý tứ cũng là không muốn là địch ý tứ tiết vô toán bíu môi tay một đám sau lưng áo phổ tư lập tức theo trong tay tinh xảo cái hộp nhỏ bên trong đi một cái xì ga đi ra nhen nhóm sau đưa tới tiết vô toán trong tay đồng thời lại từ cái kia bạc thùng nhỏ bên trong lấy ra ướp lạnh tốt lắm rượu vang đỏ cùng một cái ly thủy tinh r ó t cũng đưa tới mà lại đồng thời vận khởi pháp lực đ ỗ n g dưng từ dưới đất ngưng tụ ra một chương ghế lớn cung cấp tiết vô toán thân thể nhất đảo vừa vặn ngồi xuống hít một hơi xì gà vị này nhi giống như muốn so thuốc lán đồng một số trở về chỗ cũ cũng muốn dày một số tiết vô toán rất ưa thích áo phổ tư chuẩn bị cho hán vật như vậy đương nhiên còn có ướp lạnh rượu vang đỏ làm lâu như vậy vô đạo diêm la hắn còn là lần đầu tiên hưởng thụ được loại này có người làm ở bên người đồng thời quản lý tốt hết thệ thoải mái cảm giác ta vừa mới hỏi ngươi ngươi vẫn không trả lời ta ai mặc hoác cái chán đầy mồ hôi châm chức nói xin ngài tha thứ sư khiếp đảm của ta lúc đó tại hẻm nở tháp thời điểm ngài uy thế quá mức khủng bố ta bị dọa phát sợ cái này tư thái thì bày rất thấp đây là một cái thức thời vụ người đồng thời cũng là một cái không có nhiều cốt khí người lực lượng là gốc rễ của hắn cũng là hắn cường thế lực lượng chỉ khi nào lực lượng không đủ thời điểm hắn tâm linh phía trên thiếu hụt thì hiện ra nội tâm nhắc gan không có một cái nào cường giả cái kia có khí chết tình cảnh này rơi ở chung quanh tất cả mọi người trong mắt đều cả kinh kém chút rơi cảm ngụy trang thành ai mặc hoắc tùy tùng luân hồi giả nhóm tâm lý kinh h ạ i thầm nghĩ đây là ai a s ắ c ướp trở về bộ phim này bên trong có nhân vật này sao lai lịch gì thế mà liền cường đại ai mặc hoắc đều muốn đối với hắn không đúng thừa nhận chính mình sợ chẳng lẽ đây là chủ thần mới thiết lập đi ra một cái khác cường đại nhân vật phản diện mà ai mặc h o á c chân chính những người theo đuổi tỉ như các phu tư cùng hạn x ụ n ạ m ủn lúc này thời điểm kinh hãi đồng thời tâm lý không khỏi vung lên dùng cả mình ai mặc hoắc hành động bây giờ không thể nghi ngờ là tại nói cho bọn hắn cái này trước đó bọn họ cho rằng không có khả năng siêu việt ai mặc hoắc phía đông vũ sư trên thực tế muốn so ai mặc hoắc lợi hại hơn nhiều thậm chí ai mặc hoắc tại đối mặt người này thời điểm liền một câu một chút cứng rắn một chút xíu cũng không dám nói được rồi ta cho lúc trước nữ nhân của ngươi nói qua ta thích ngươi cái kia hai bản kinh thư đổi cho ta như thế nào ai mặc hoác xứng sở sau đó tâm lý xoay nhanh sau cùng cắn răng nói xin hỏi vĩ đại phía đông vụ sư các hạ ngài chuẩn bị cầm thứ gì đến đổi vong linh thánh kinh cùng thái dương kim kinh t i ế t vô toán cười nói một chi dược t ề cùng một tin tức một bên nói tiết vô toán một bên phất phất tay một chi màu xanh biếc nhất phẩm thuốc biến đổi gen liền c h ố n g rông xuất hiện huyền đứng tại ai mặc hoác trước mắt vừa nhìn thấy loại này ngân sắc kim loại sáng bóng cái bình tạo hình liền biết cái này tuyệt đối không phải cái thời không này sản phẩm sau đó liền nghe tiết vô toán nói đây là nhất phẩm thuốc biến đổi gen có thể đem nhục thể của ngươi tổng hợp tố chất tăng lên ba đến gấp mười lần đồng thời có thể thu hoạch được so thẳn lành mạnh hơn tái sinh năng lực đương nhiên cái này là đơn thuần nhục thân tự có năng lực không cần pháp lực của ngươi trèo c h ố n g cũng có thể thấy hiệu quả nhìn đến cái bình lại nghe tiết vô toán kiểu nói này tâm lý kinh h ạ i nhất cũng là những cái kia luân hồi giả nhóm tâm lý hoảng sợ nghĩ đến thuốc biến đổi gen cái này đây không phải chủ thần không gian bên trong đồ vật sao làm sao lại xuất hiện tại tay của người này bên trong hắn cũng là luân hồi giả có thể chủ thần không phải h ạ định không cho phép mang theo siêu việt cái thời không này đồ vật tiến vào sao đến cùng chuyện gì xảy ra kinh dị cảm giác lập tức đem luân hồi giả nhóm bao phủ bọn họ không tự chủ nghĩ đến muốn là cái này để ai mặc hoắc đều trong lòng run sợ nhân vật kinh khủng cũng là luân hồi giả hơn nữa còn là bọn họ lần này đoàn đội chiến đối tay vậy bọn hắn còn có đường sống sao mà ai mặc hoắc lại là trong lòng nghi ngờ cái này cái gọi là cơ nhân cải tạo tề hoàn toàn chính xác xem như thần vật nhưng đối với hắn tựa hồ không có tác dụng gì à hắn là vô sư không phải võ sĩ muốn mạnh như vậy lục thân làm gì thiết vô toán nói tiếp cảm thấy thứ này đối ngươi không dùng ha ha bây giờ nhìn lại đương nhiên như thế nhưng về sau nhưng là không nhất định ta một cái khác trao đổi vật là một tin tức ngươi sau khi nghe liền có thể minh bạch đương nhiên nghe tin tức này ta liền sẽ coi là ngươi đồng ý cái này cái cọc giao dịch hội lấy đi ngươi hai bản kinh thư hiện tại chính ngươi tuyển đi làm sao tuyển ai mặc hoác tâm lý rất là tâm thần bất định hắn rất sợ hãi vị này kinh khủng tồn tại đồng thời lại bản năng cảm giác đối phương nói tới tin tức cần phải đối với hắn rất trọng yếu một phen do dự về sau tâm lý liền có quyết định chương hai trăm chín mươi tụ họp một mặt là ai mặc h o á c trực giác cảm thấy vị này cường đại phía đông vụ sư nói tới tin tức đối với mình cần phải rất trọng yếu một phương khác là từ đối với vị cường giả này tín nhiệm cảm giác đối phương sẽ không dùng lời lừa gạt chính mình sau cùng còn có một chút hắn lo lắng không đáp ứng vạn nhất chọc giận đối phương không cần đối phương tự mình động thủ cái kia đứng tại đối phương sau lưng người hầu một dạng lao đầu cảm giác đều có thể chính mình uống một bầu cho nên không đồng ý thì phải làm thế nào đây ngay tại ai mặc hoác gật đầu đồng ý cái này cái cọc giao dịch về sau thiết vô toán tâm niệm nhất động cái kia hai bản bị giấu ở một cái dương bên trong kinh thư liền phá vỡ cái dương bay đến trong tay hắn sau đó phía trên những cái được gọi là hồn luyện chi pháp lập tức liền bị hệ thống phá đến sạch sẽ đã không có làm bị thương kinh thư cũng không có lan đến gần ai mặc hoác không biết ngọn nguồn ai mặc hoác tâm lý may mắn đối phương có thể như thế ôn h ò a bài trừ rơi hắn thiết lập tại kinh thư phía trên hồn luyện chi pháp kỳ thực lực so hắn trước đó tưởng tượng được càng cao hoàn toàn không biết đây hết thệ kỳ thật đều là hệ thống làm đem hai bản kinh thư thu hồi hệ thống gửi lại không gian tiết vô toán lúc này mới c ư ờ i ha ha một tiếng sau đó điểm ra một đạo tin tức trực tiếp tiến vào ai mặc hoắt trong đầu nội dung là làm ngươi bước vào ma hạt đại đế phần mộ hạch tâm c h i địa thời điểm ạ nụ bị hội lấy đi ngươi toàn thân pháp lực cùng pháp khí để ngươi chỉ có thể lấy một người bình thường lực lượng cùng đã sinh ra không phải người biến hóa ma hạt đại đế quyết đấu lấy người trước mắt nhục thân thực lực chiến thắng hắn khả năng không đến ba phần thì tin tức này ai mặc hoắc nghe được tâm lý hơi hồi hộp một chút kém chút dọa đến nhảy dựng lên ma hạt đại đế dạng gì tồn tại đó là tại cổ ai cập đều là có tiếng siêu cấp võ sĩ nói là ngàn người địch có lẽ khuyết chứng chút nhưng chống lại trăm người lại là thật sự cương đại như thế võ sĩ lại bị ạ nú bị dùng pháp lực cải tạo nhục thân lúc đó mạnh thành cái gì bộ dáng trước đó tràn đầy tự tin tất cả đều xây dựng ở ma hạt đại đế là võ sĩ mà hắn ai mặc hoắc là vu sư cả hai vốn là có bản chất lực lượng khoảng cách nhưng hôm nay phát hiện cái này căn bản liền ý tưởng ngây thơ khó trách đã nhiều năm như vậy ma hạt đại đế phần mộ môi khi gặp ma hạt n i ê n đều sẽ mở ra nhưng lại chưa bao giờ có người giết chết qua hắn cầm tới ạ nủ bị quân đội chỉ huy quyền nắm thật chặt cái k i a màu xanh biếc bình nhỏ ai mặc hoắc căn bản không có do dự trực tiếp n g ử a đầu thì toàn bộ hốm vào cơ hồn cũng là vào bụng trong nháy mắt một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua đến từ nhục thân tiến hóa biến dị cảm giác lập tức bao phủ toàn thân của hắn cùng người bình thường không giống nhau thân là vô sư ai mặc hoắc có thể cảm giác được rõ ràng chính mình nhục thân cải biến hắn thấy đây quả thực là t h ầ n tích một lát sau hấp thu xong cơ nhân cải tạo t ề công hiệu ai mặc hoắc cầm lấy đao mắt cũng không nháy một chút liền đem tay trái của mình tay cầm cắt xuống sau đó thu nạp pháp lực lẳng lặng nhìn chính mình đứt cổ tay chỗ nhìn lấy từng cây huyết hồng mầm thịt từ bên trong xuất hiện sau đó thật nhanh quấn quít lấy nhau sau cùng một cái cùng trước đó giống nhau như đúc tay cầm thật nhanh lại sinh ra tới tiếp lấy lại thử một chút nhục thân của mình lực lượng còn có phản ứng tốc độ ai mặc h o á c rất hài lòng rất kích động thân thể của hắn so trước đó tăng cường trọn vẹn gấp tám lần lại thêm hắn đã từng học qua một số võ nghệ hắn hiện tại nói mình là một cái viễn siêu phạm nhân võ sĩ cũng không có nửa phần khoa trương thậm chí ai mặc h o á c tâm lý còn tại thơm nghĩ chính mình có phải hay không ai cập trong lịch sử một cái duy nhất đã là siêu cấp võ sĩ lại là cường đại vu s ư n g ư ờ i ha ha như thế nào thuốc biến đổi gen cường hóa hiệu quả không để cho người thất vọng a tiết vô toán nhấp một miếng rét lạnh rượu văn đỏ cười đ ố i đã hoàn thành đối chính mình thân thể khảo nghiệm ai mặc hoác hỏi cảm ơn ngài khẳng khái ta rất vinh hạnh có thể cùng ngài đạt thành cái này giao dịch bình này thuốc biến đổi gen hiệu quả có thể xương thân tích ừ m ngươi hài lòng liền tốt đi thôi ta cũng muốn nhìn ngươi một chút cùng ma hạt đại đế quyết đấu cũng rất tò mò ạ n ụ bị quân đội rốt cuộc mạnh cỡ nào nghe được tiết vô toán cũng muốn đi theo đi ai mặc hoác tâm lý hung hăng run lên một cái hắn thật sự là không muốn cùng cái này kinh khủng người phương đông đi cùng một chỗ người này căn bản không phải hắn có thể khống chế cũng không biết đối kế hoạch của hắn có thể hay không có ảnh hưởng gì có thể trên mặt lại là một phen mừng rỡ liên tục nói tốt mà liền tại tiết vô toán dẫn người hầu gia nhập vào ai mặc hoác đội ngũ về sau một bên khác chịu đựng một lần đến từ vu sư ác ý về sau cồn giặt phu phụ một hàng đã đang hướng lấy phương xa tòa kia ma hạt đại đế phần mộ dần dần tới gần đối với cồn giặt phu phụ tới nói đánh giết ma hạt đại đế ngăn cản ai mặc hoác đây chỉ là nhân t i ệ n bọn họ mục đích chủ yếu vẫn là muốn cứu trở về con của mình cho nên tại đến một mảnh một người cao rậm rạp bãi cỏ lúc bọn họ dừng bước một mặt là chuẩn bị ở chỗ này phục kích ai mặc hoác một đám cứu trở về con của mình một phương diện cũng là phát hiện phía trước mảnh này to lớn trên mặt có cất dấu uy hiếp trí mạng muốn t ĩ n h quan k ỳ biến nguy hiểm nơi nào tới tới gần nơi này chỗ rộng lớn sâu bãi cỏ biên giới thì xuất hiện nhiều không kể xiết đầu người hoặc là như trang sức đồng dạng bị buộc tại dây leo phía trên treo trong rừng hoặc là đựng trong lồng lại hoặc là bị trồng chất thành nguyên một đám ngang eo cao nho nhỏ kinh quan mà lại những người này đầu không phải người bình thường đầu mà chính là bị đặc thù xử lý qua rút lại đầu người diện mục chẳng những rõ ràng mà lại tạo hình khủng bố quỷ dị như vậy kinh dị tràng diện liền đã rất nói rõ vấn đề ở chỗ này hoặc là nói mảnh này rộng lớn trên mặt có sinh hoạt một đám vừa thích săn g i ế t đồng thời sẽ đem đầu người cắt lấy làm thưởng thức vật liệp s á t giả chính lâm chỉ huy luân hồi giả nhóm tiếp tục duy trì trầm mặc vụ trộm đều tại tăng cường đ ể phòng đồng thời trong lòng giấy lên chiến ý đương nhiên người có thâm niên là như vậy những cái kia tân nhân thì là nắm lấy xuống trong tay thần sắc cực độ khẩn trương bởi vì vì bọn họ cũng đều biết bắt đầu từ nơi này đoàn đội của bọn họ chiến sắp mở màn sống hay chết liền muốn nhìn biểu hiện của mình còn có vật khí không bao lâu một đám đầu buộc màu đỏ khăn t r ù n đầu người từ đằng xa đi tới chính là ai mặc hoác một đám trong lúc đó có một cái mang theo thân sĩ mũ người tại trong đám người này lộ ra vô cùng chói mắt có thể cái kia cái mũ chặn ánh mắt cũng không có người nhận ra đó là ai nhìn thấy mục tiêu tiến nhập sâu bãi cỏ cùng ban đầu nội dung cốt truyện một dạng Eveline cùng cùng theo một lúc tới đệ đệ của nàng tìm một cái điểm cao giơ súng bắn tỉa làm hỏa lực kiểm hộ mà cồn giặt cùng người thủ mộ a đức tư bối thì là tiềm nhập sâu bãi cỏ bên trong tùy thời tìm cơ hội cứu người cùng ban đầu nội dung cốt c h u y ệ n khác nhau ở chỗ có luân hồi giả gia nhập một cái thương thuật tinh thông người có thâm niên cùng e v e l i n cùng một chỗ giấu ở điểm cao phía trên làm hỏa lực trợ giúp còn lại bốn cái tên người có thâm niên mang theo sáu cái tân nhân cùng một chỗ theo cồn giặt cùng a đức tư bối tiến nhập sâu bãi cỏ rất nhanh sinh hoạt tại mảnh này rộng lớn trên mặt cỏ liệp sát giả thì làm cho tất cả mọi người cảm nhận được cái gì gọi là hoảng sợ thân thể của bọn nó cao không tới một thước hình người đầu to khuôn mặt dữ tợn hành động nhanh nhẹn còn cư trí lực rất thấp cũng không có cái gì pháp lực nhưng lại không thiếu vũ khí bôi lên kịch độc thổi tên còn có sắc bén cốt đao tại trong tay của bọn chúng quả thực thì là sinh mệnh máy gặt tăng thêm chung quanh tất cả đều là một người cao sâu thảo tiến vào những người ở nơi này rất khó phát hiện bọn chúng tồn tại từng cái từng cái bị đánh ngã cắt lấy đầu thất kinh ai mặc hoắc những người theo đuổi chính mệnh m ỏ i ứng phó những thứ này kinh khủng quái vật mà giấu tại ngay trong bọn họ luân hồi giả nhóm cũng phát hiện đối thủ của mình một trăm linh một luân hồi tiểu đội một phen chém giết bắt đầu người giết người quái vật giết người người giết quái vật kêu thảm sen lẫn cặc cặc cặc quái vật tiếng gào thét trong chốc lát mùi máu tanh tưởi thì t à n mắt ra mà đi tại đội ngũ phía trước nhất mấy người lại không chút nào quay đầu ý tứ ai mặc hoắc cũng không để ý chính mình tùy tùng sinh tử hắn thấy chết mất đều là phế vật đã không còn tư cách trở thành tùy tùng của hắn mà tiết vô toán càng không chỗ hắn mục đích tới nơi này có thể không phải là vì cứu vãn những thứ này râu ria lâu la chương 291, đến chém giết là thảm liệt đặc biệt là đối với không chết không thôi hai cái luân hồi giả tiểu đội tới nói càng là như vậy song phương tân nhân đầu tiên trở thành tập kích mục tiêu bọn họ trên đầu đều mang một chút đoàn đội tích phân lại là như thế mềm yếu có thể bắt nạt chỉ cần có thể giết sạch đối phương tân nhân liền có thể cấp đội ngũ của mình đặt vững một cái tốt đẹp thắng lợi cơ sở mà lúc này mặc kệ là e v e l y n phu phụ vẫn là đã đi xa ai mặc hoác đều đã nhận ra không bình thường một bên nói là phạ giả ổng vệ đội mà một bên khác tự xưng là ai mặc hoác tùy tùng có thể chiến đấu này tràng diện chẳng những không chết không thôi mà lại vượt xa khỏi người bình thường công kích năng lực súng ống rất nhanh liền biến thành song phương trong tay đồ bỏ đi những thứ này phổ thông viên đạn gõ tại hai bên người có thâm niên trên thân căn bản không chỗ dùng chút nào đặc thù chất liệu vũ khí lạnh hoặc là tự thân đặc thù năng lực mới là chém giết thủ đoạn chân chính liệu dũng đi hỏa diễm cường hóa lộ tuyến mà lại hắn đã mở ra tầng thứ nhất giải mã gen adn kích phát năng lực lúc như là hỏa thần hạ phàm phất tay chính là một mảng lớn quần c u ộ n sóng lửa giống như du long càn quáy mà đến bất luận là nơi đây thấp tiểu quái vật vẫn là ai mặc hoắc tùy tùng lại hoặc là cái nào xui xẻo luân hồi giả đều tại trong nháy mắt ở giữa hóa thành cho bụi mà chính lâm như cùng một con l u linh chạy ở giữa tốc độ cực nhanh toàn thân tản mát ra một loại âm lanh hà n khí hai tay khép lại mỗi lần vung đánh đều sẽ bắn ra một nói vô hình vô chất đao cương đao cương sắc bén vô cùng đồng tâm cắt ngọc những nơi đi qua nhân vật đều là nát mà ở trước mặt bọn họ ba trăm linh hai tiểu đội cũng không chút nào yếu thế các loại sức mạnh tầng tầng lớp lớp đụng vào nhau căn bản không có một câu nói nhảm thủ đoạn hung ác hoàn toàn cũng là đánh lấy ngươi chết ta sống tư thế như thế nhân vật cường đại lại là phả ra ổng hộ vệ hội thấp ba hạ khí trở thành ai mặc hoác tùy tùng vũ sư những người này tất cả đều là vũ sư edlin phu phụ cảm thấy kỳ quặc tâm lý rung động đồng thời cũng lo lắng ở lâu sinh biến tại côn giạt cứu nhi tử về sau bọn họ lập tức bỏ xuống đã giết đỏ cả mắt luân hồi giả nhóm hướng về đã không xa kim tự tháp chạy như điên tự giác đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối ai mặc hoác dừng bước quay người nhìn về phía sau lưng cái kia mảnh trận giết chóc ánh mắt tức giận lại dẫn nghi hoặc rất kỳ quái những thứ này tự xưng là tùy tùng của hắn g i a hỏa vì sao lại lợi hại như thế trong đó có hai người thế mà còn để hắn cảm thấy rõ ràng n g uy hiếp ngươi rất tốt kỳ bọn họ là ai thiết vô toán ngậm s i gà nhìn lấy ai mặc hoác hỏi đúng vậy các hạ những người kia có một ít là cùng ta cùng một chỗ tới chỗ này trên người bọn họ có đối hồn phách của ta chiều bái có thể người theo đuổi của ta không có khả năng có thực lực cường đại như vậy bọn họ thậm chí đại bộ phận đều là vũ sư tiết vô toán cái này có cái gì kỳ quái đâu liền giống với ngươi bây giờ thì địa phương muốn đi nơi đó là người nào thành lập là a nù bị thành lập mà ngươi bây giờ thấy được những người kia tự nhiên cũng là như thế tới chỉ bất quá đưa bọn hắn tới không phải a nù bị mà chính là so a nù bị cao hơn tồn tại ai mặc hoác bọn người một mặt hoảng sợ nhìn về phía tiết vô toán tâm lý chấn động vô cùng các hạ ý của ngài là nói bọn họ là ạ mùn chủ thần phái xuống thần sứ ả mùn trí cao vô thượng chủ thần đương nhiên có tồn tại hay không tiết vô toán không biết chí ít tại phương thế giới này thần quỷ trong nhận thức biết là đó là đứng tại s o ạ nụ bị địa vị càng cao hơn đưa thần minh có lẽ vậy đi phía trước liền muốn đến chỗ rồi thần không thần sứ theo ngươi cũng không có quan hệ ngươi bây giờ muốn làm chính là suy nghĩ một chút đợi lát nữa làm sao đánh bại ma hạt đại đế hai phái rõ ràng đối lập người thần bí lại có thể có thể là thần sứ đây chẳng phải là nói mình bị c u ố n vào thần minh ở giữa đấu tranh bên trong nghĩ đến cái này khả năng ai mặc hoác tâm tình lần nữa biến đến khẩn trương lên dưới chân cũng nhanh thêm mấy phần bất luận như thế nào chỉ cần cầm tới á n ú bị quân đội trên tay hắn thực lực mới có thể mạnh hơn mới có thể đối mặt trước mắt cái này khó bể phân biệt cục diện mà đi theo tiết vô toán đằng sau một mực còng lưng eo người hầu háo phổ tư tâm lý nhưng lại là một phương khác suy nghĩ chẳng ủ nhân đến cùng lịch c gì? lai những pháp lực vô biên có thể mang theo ta tại vân thượng phi hành hơn nữa còn đối thần mình ở giữa sự tình như thế rõ ràng chẳng lẽ nói chủ nhân thân phận cũng không phải là người mà chính là thần mặc kệ những người này mỗi người tâm tư trọng yếu nhất chính là cuối cùng đã tới địa phương xa xa nhìn đến cổn giặt ôm lấy con của hắn vọt vào kim tự tháp bên trong thời gian v ừ a vặn muốn là chậm thêm nửa đập thất ngày có thể đã đến hắn nhi t ử hiểm lại càng hiểm sống tiếp được ma cung lúc đó một mực lấy không xuống cái tay kia vòng tay lúc này chính mình rơi xuống bị hai tử nhặt lên ném đến xa xa đoán chừng là bị cái tay này vòng tay mang tới phiền phức khí quá s ư ớ c sau đó chạy tới dĩ nhiên chính là đuổi sát phía sau hệ vi lìn còn có đệ đệ của nàng hai người gặp hài tử có thể giải thoát vòng tay đều rất hưng phấn có thể hưng phấn bất quá ba giây một thanh bén nhọn đoạn kiếm thì theo hệ vi lìn phía sau đâm vào cũng xuyên qua đến trước ngực thủ pháp gọn gàng chính là một mực đối hệ với lìn mang trong lòng oán n i ệ m á n s ù n à m ủn giết người sau đó không nói một lời chỉ là trên mặt cười đắc ý sau đó cùng ai mặc hoác đi vào kim tự tháp hướng lấy mục đích cuối cùng của bọn họ ma hạt đại đế chủ mộ thất mà đi như thế n ổ i loạn tự nhiên để mới vừa rồi còn đang hoan hô người như gặp x é t đánh làm sao bây giờ một đau mất mạng đoàn đau thậm chí trực tiếp cắt vào hệ với lìn trái tim đến mức cái này trước một giây còn tại may mắn chính mình nhi t ử được cứu nữ nhân một giây sau liền câu di ngôn đều không lưu lại liền bị chết thẳng mắt thấy đây hết thể tiết vô toán dừng bước không có tiếp tục theo ai mặc hoác tiến vào kim tự tháp hắn nhớ đến tại nguyên bản nội dung cốt truyện bên trong vị này hệ vlin cũng là bị người từ phía sau lưng một đao đâm chết về sau là con của nàng trộm đi vong linh thánh kinh sau đó đọc phía trên đầu kia phục sinh chú ngữ cứu trở về mẹ của mình có thể tình huống bây giờ thay đổi vong linh thánh kinh bị hắn thu cái kia hệ v i l ì n ha không là chết chắc dĩ nhiên không phải m u ố n phục sinh có thể tìm hắn tiết vô toán a mà lại hai người này sinh ý vẫn là có làm đầu nói thí dụ như cái kia một thanh chính cầm tại hệ v i l ì n đệ đệ trong tay cái kia vàng dòng gậy trống cái kia kỳ thật không phải cái gì cầu thí gậy trống mà chính là một chỉ có thể c ó ruỗi r ư ờ n g mâu là hệ v i l ì n p h ụ phụ trước kia một lần trộm mộ bên trong có được đồ vật thoạt nhìn là gậy trống cảm giác không có cái gì hiếm lạ thì đưa cho mình đệ đệ mà căn này trường mâu có một cái tên gọi là thẩm phán chi mâu là một kiện pháp khí căn c ứ tiết vô toán theo nội dung cốt t r u y ệ n bên trong hiểu được tin tức muốn dùng lực lượng của phạm nhân giết chết ma hạt đại đế cơ hồ là không thể nào mà thẩm phán chi mâu chính là đánh vỡ loại này không có khả năng nơi mấu chốt chỉ có cầm lấy thẩm phán chi mâu bình thường người mới có thể giết chết bị ạ nủ bị cải tạo sau ma hạt đại đế đây là nội dung cốt t r u y ệ n tin tức bất quá xem ra tiến vào phương thế giới này hai cái luân hồi giả tiểu đội đều không có đem cái này trọng yếu tin tức tiết lộ cho nhiệm vụ của mình mục tiêu cái này đương nhiên liền tiện nghi tiết vô toán bất quá còn không đợi tiết vô toán mở miệng đã bởi vì vợ tử mà triệt để cồn hóa c ổ n giặt đã không nói một lời đi hắn theo ai mặc hoắc cùng hạn s ù n à mùn giấu chân đuổi theo hắn muốn giết hạn s ù n à mùn còn có ai mặc hoắc hắn muốn báo thù nhìn lấy c ổ n giặt tiến nhập kim tự tháp tiết vô toán thu hồi ánh mắt nhìn về phía chính ôm lấy mâu thân thi thể khóc giống tiểu hải tử cười nói kỳ thật ta có biện pháp có thể cho mâu thân ngươi phục sinh ân tựa như ai mặc hoác chết mấy ngàn năm đều có thể bị người khác phục sinh một dạng muốn nghe hay không nghe edlin đệ đệ cùng nhi tử nghe được tiết vô toán nghe được lời này lập tức nhảy dựng lên tiểu h ả i tử phản ứng nhanh nhất lập tức liền nghĩ đến điểm mấu chốt phía trên lớn tiếng hôm ộ t câu ta đã biết là vong linh thánh kinh đúng hay không tiết vô toán vô vô đứa nhỏ này đầu sau đó một cái tay khác một phen màu đen vong linh thánh kinh đã đến trước mắt nói ngươi đoán được rất đúng bất quá bây giờ quyển sách này là của ta ngươi muốn dùng nó đến phục sinh mẹ của ngươi vậy sẽ phải đem đồ vật tới đổi mới có thể có thể có thể ta không có tiền a tiểu h à i tử có chút hoảng hốt không có tiền cũng có thể giao dịch nói thí dụ như cứu cứu ngươi trong tay cái kia vàng dòng gờ bị trống ta muốn là đưa cho ta ta sẽ rất tình nguyện đem quyển sách này cho các ngươi mượn dùng Chương Tiến、Bảo. một cái cổ lão vàng dòng gậy trống cho dù quý giá có thể so sánh với người nhà tánh mạng edlin đệ đệ vẫn là không có chút nào do dự liền đem nó đưa tới tiết vô toán trước mặt mà tiết vô toán cũng m ạ n ý nhẹ gật đầu một bên nghiên cứu trong tay cái này thẩm phán chi mâu một bên phất tay đem vong linh thánh kinh bỏ vào đứa bé kia trong tay tiểu hai tử đến cùng là trộm mộ thế gia xuất thân nhà học là không thiếu không phải vậy về sau làm sao tiếp ban cho nên không lưu loát khó hiểu cổ ai cập văn đến trong mắt của hắn cùng a bờ cờ không sai biệt lắm há miệng liền có thể đọc mà tiết vô toán không tâm tư đi quản hắn hiện tại phát hiện trong tay căn này thẩm phán chi mâu rất có ý tứ phía trên pháp lực khí tức thế mà mang theo cực kỳ mãnh liệt trang nghiêm ý vị thậm chí còn có rất dày dương khí ở phía trên ngưng tụ không tan khó trách có thể dùng đến giết chết ma hạt đại đế ma cái kia cái gọi là ma hạt đại đế bất quá là một cái vong hồn được trao cho thực thể hóa âm khí hiện hình đồ vật mà thôi làm sao có thể chịu được cái này trường mâu phía trên dương khí trùng kích còn có trang nghiêm vĩ á p đ ồ tốt thứ này lấy về có thể cho trung mi binh khí tác phường thật tốt nghiên cứu một chút nói không chừng còn có thể diễn sinh ra một loại mới binh khí thiết kế mạch suy nghĩ đâu thì như âm binh sử dụng tràn ngập dương khí trùng kích vũ khí dùng để làm vị diện khác địa phủ vong hồn sợ là mạnh đến nổ tung a thẩm phán chi mô một tiếng trong kinh nghi mang theo h ảo não thanh âm đột nhiên theo tiết vô toán sau lưng vang lên không cần quay đầu lại tiết vô toán cũng nghe được ra đây là dấu ở ai mặc h o á t trong đội ngũ những cái kia luân hồi giả tựa như là số ba trăm lẻ hai tiểu đội a các h ạ thẩm phán chi mâu là đánh g i ế t ma hạt đại đế quan trọng còn mời giao cho chúng ta nói chuyện tựa như là người đội trưởng kia thanh âm rất gấp gáp tựa hồ muốn cầm tới về sau thì mau chóng rời đi có thể cái này ăn không nhanh trắng tiết vô toán tự nhiên là không thèm để ý hắn như vậy đi các hạ ngài muốn cái gì cứ việc nói chỉ cần chúng ta có đồ vật nhất định cái kia cho ngài như thế nào tiết vô toán bưu môi đối với những người này thuyết pháp có chút khịt mũi coi thường n h ì n không được t r e o chọc nói các ngươi có đều cấp hắc các ngươi bị hạn chế mang theo vượt qua phương thế giới này đồ vật tiến b à o trên thân có thể có vật gì tốt có thể đổi thẩm phán chi mâu bất quá huyết mạch của các ngươi lực lượng dị năng hoặc là các loại tu hành thủ đoạn những vật này ngược lại là có thể đổi bất quá các ngươi bỏ được sao ngươi ngươi quả nhiên cũng là một trăm linh một tiểu đội luân hồi giả có thể biết đến rõ ràng như vậy tại ba trăm linh hai tiểu đội luân hồi giả trong mắt chỉ có thể là giống như bọn hắn là tới từ chủ thần không gian luân hồi giả mà bây giờ là đoàn đội chiến đối phương không phải tới từ một trăm linh một tiểu đội còn có thể đến từ nơi đâu sau đó lập tức thì bày ra động tác công kích bất quá nhìn thân sắc của bọn hắn đều có chút bối rối hẳn là biết tiết vô toán cực khó đối phó mà lại lại nhìn số người của bọn họ vốn là hết thể mười một người hiện tại chỉ còn lại có bảy người mà lại đại bộ phận trên thân đều mang thương tổn xem ra đây là cùng trình lâm một trăm linh một tiểu đội đánh nhau đánh thua tiết vô toán không tiếp tục để ý bởi vì bên cạnh niệm chú ngữ tiểu hài tử thành công làm hắn rơi xuống sau cùng một cái âm tiết thời điểm edlin như là chết đuối người đồng dạng đ ỗ n g nhiên đại hít một hơi thân thể như dương cung một dạng bắn lên đến sau đó liên tiếp hít thở mấy lần cái này mới khôi phục thần trí tiết vô toán rất ngạc nhiên dùng cảm giác thăm dò cái này thân thể nữ nhân tình huống phát hiện chẳng những hồn phách quay lại trở về liền thịt trên người bị thương cũng trong nháy mắt khỏi hẳn quả nhiên thần kỳ nói như vậy cái này vong linh thánh kinh phía trên chú văn còn không đơn thuần là thuật p h ụ c sinh liền khôi phục thuật cũng cùng một chỗ kiêm thiết tiên sinh ngài cũng tới theo ba trăm linh hai tiểu đội xông ra cái kia mảnh sâu bãi cỏ về sau trình lâm chỉ huy một trăm linh một tiểu đội cũng đi ra bất quá tình trạng của bọn họ xem ra không tệ đương nhiên đây chỉ là đối với ba trăm linh hai tiểu đội người mà nói năm cái người có thâm niên một cái cũng chưa chết tân nhân còn sống sót ba cái so ba trăm linh hai tiểu đội nhiều một người trước đó tại sâu trên mặt cỏ liêu dũng mấy cái đã từng thấy qua tiết vô toán tùy tùng đều cảm thấy cái này mặc lấy tây phục người bóng lưng có chút quen mắt bây giờ xích lại gần xem xét thế mà thật sự là cái này vô cùng thần bí tiết tiên sinh mừng rỡ nhất tự nhiên là liêu dũng cái này trước kia học sinh tể hiện tại đã hoàn toàn thay đổi tuy nhiên nhìn đến tiết vô toán về sau nụ cười trên mặt hoàn toàn như trước đây thậm chí thế nhưng là khí chất trên người lại là nghiêng trời l ệ đất chẳng những lại không nhìn thấy mảy may mềm yếu đồ vật thậm chí còn có một loại nguyên từ thực lực cường đại tự tin và chơi liều một người có thể có to lớn như thế biến hóa tiết vô toán cũng không thể không thừa nhận chủ thân loại này dưỡng cổ thủ đoạn tuy nhiên huyết t ì n h nhưng hoàn toàn chính xác có thể cho số rất ít may mắn nhanh chóng trưởng thành đúng vậy a nơi này rất có ý tứ ta đến xem có thể hay không làm điểm mua bán đúng các ngươi nhiệm vụ lần này là đoàn đội đánh đi những người này cần phải chính là của các ngươi đối thủ có muốn hay không ta giúp các ngươi xử lý sạch một chút phiền thoái bất quá quy củ của ta các ngươi cần phải hiểu như thế nào mấy cái tân nhân là rất động tâm thế nhưng là người có thâm niên bên trong ngoại trừ liêu dũng liên tục gật đầu bên ngoài bao quát trình lâm ở bên trong đều không có lên tiếng rõ ràng là cảm thấy không cần đến tiết vô toán giúp đỡ thiết vô toán cười cười không có nói tiếp hắn theo trình lâm nhìn hướng trong ánh mắt của mình đọc lên tới một cái có ý tứ tin tức tựa hồ cái này nữ nhân tâm lý còn có ý định khác đều là người quen cũ thiết vô toán tự nhiên không có ép buộc bất quá lần này cự tuyệt việc buôn bán của hắn lần tiếp theo giá cả lại không đồng dạng thu hồi trong tay thẩm phán chi m â u sau đó không tiếp tục để ý sau lưng hai chi luân hồi tiểu đội mang theo người hầu háo phổ tư một bước ba lắc thì cũng theo tiến nhập kim tự tháp bên trong mà cảm giác được bên ngoài có chút kiếm bạt nỗi trương e v e l ỉ n ba người cũng không dám dừng lại dựa vào tiết vô toán trước đó nguyện ý xuất ra vong linh thánh kinh tới cứu người cử động ba người cảm thấy còn là theo chân cái này thần bí người phương đông thì tốt hơn mà lại bọn họ cũng muốn tìm tới côn giác vừa đi vào trói mắt kim sắc quang mang chợt lóe lên có người nhặt được tiểu hải t ử vứt bỏ cái tay kia vòng tay đồng thời chính thức mở ra cái phần mộ này tỉnh lại ma hạt đại đế kim quang lóe qua về sau kim tự tháp bên trong nguyên bản cổ hủ thông đạo cùng các nơi tất cả đều rực rỡ hẳn lên khắp nơi đều là hoàng kim khảm nạm kim quang s a n g trói rất có một bộ cổ h à i cập đỉnh cấp quý tộc xa hoa lãng phí địa bộ tiết vô toán không cần người nào dẫn đường hắn có thể cảm giác được rõ ràng tòa này kim tự tháp bên trong có một c ố rất khí tức kỳ lạ tựa hồ chính đang từ từ thất tình c ố khí tức này bên trong giống như ác quỷ lại như người sống còn trộn lẫn lấy một số cùng loại với âm sai cảm giác muốn đến ngoại trừ cái kia tướng hồn phách giao dịch cấp hạ nù bị ma hạt đại đế bên ngoài sẽ không còn có người khác một đường đi rất nhanh liền thấy một cái hướng phía dưới bậc thang lối thoát mặt là một cái bình đài bình đài hai bên dựng thẳng hai tôn hạ nù bị lưu kim pho tượng pho tượng bên trên truyền ra từng đợt có chút âm ú lại lại mênh g ô n g lực lượng tiết vô toán đi lại phía trước nhất vừa vừa bước lên cái kia mảnh bình đài lập tức hai cô hấp xả lực lượng thì theo hai tòa pho tượng phía trên sông ra lực lượng cường đại trực thấu hồn phách mặc dù không có sát ý nhưng lại muốn đem tiết vô toán một thân tu vi toàn bộ lấy đi đây chính là a nù bi thủ đoạn dựa vào cái này hắn có thể lấy đi tất cả đi vào khiêu chiến ma hạt đại đế người pháp lực để bọn hắn trở về tối nguyên thủy trạng thái chỉ có thể dùng thân thể người p h à m lực lượng đi khiêu chiến ma hạt đại đế loại thủ đoạn này rất lợi hại đ ỗ n g dưng lấy đi người khác lực lượng a cái này khiến tiết vô toán nhớ tới thật lâu đều không dùng qua bắc minh thần công mà lại thủ đoạn này có thể so sánh bắc minh thần công lợi hại hơn nhiều có thể tiết vô toán là ai đường đường thống l ĩ n h tam phương thế giới vô đạo diêm la một thân tu vi đã đạt hóa thần cảnh giới đồng thời cùng vô đạo địa phủ hòa làm một thể còn có bản mệnh pháp bảo địa phủ nhất lãm đồ chấn áp há lại một cái ạ nụ bị liền có thể dễ dàng thu lại hắn tu vi hừ tiết vô toán lạnh hừ một tiếng đỉnh đầu toát ra lục sắc h ỏ a diễm giữa không trung làm hai cỗ như mãng như rắn quấn lên đứng vững tại hai bên pho tượng thời gian n g á y mắt cái này hai tôn ạ nù bị thiết lập ở này pho tượng liền bị thiêu thành cho b ụ i chương hai trăm chín mươi ba đưa tay thì nện ngay tại tiết vô toán dùng chính mình đan hỏa đem hai tôn ạ nù bị tượng thần đốt thành cho b ụ i trong n g á y mắt một đạo mênh n g ô n g ý chí trong n g á y mắt buông xuống rồi rào đến uy áp cơ hồ muốn nghiền nát nơi này hết thảy đồng thời tại mọi người phía trên hiển hóa ra một cái cự đại hắc vụ đầu lâu chừng lấy một đôi tinh hồng ánh mắt nhìn chằm chằm vào duy nhất còn đứng ở trong sân tiết vô toán ngươi là ai vì sao muốn hủy ta tượng thần xấu ta thần trước chỗ d í t lên một tiếng nổ tung thống khổ không phải lỗ thai mà chính là h ồ n phách đây là tại chấn động này phương trong không gian âm khi trực thấu hồn phách phát ra thanh âm tại vừa mới uy áp xuất hiện thời điểm liền đã bị ép tới nằm d ạ p trên mặt đất mấy người lúc này càng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy h ồ n phách chấn động bên trong xuất hiện sẽ rách cảm giác để bọn hắn vô cùng thống khổ có thể nghĩ muốn kêu thảm lại không phát ra được thanh âm nào cái kia thủy chung tác dụng trên người bọn hắn uy áp áp đến bọn hắn liền một cái âm đều không phát ra được duy chỉ có tiết vô toán vẫn như c ũ vẻ mặt tươi cười thậm chí so vừa mới cười đến càng vui vẻ hơn đây chính là phương thế giới này tử thần ạ nụ bi ý chí đối mặt cố ý chí này thể hệ thống trong nháy mắt thì cấp ra tính nguy hiểm ước định cấp năm mà phương thế giới này nguy hiểm cấp bậc là cấp chín ạ nụ bi ước định mới cấp năm điều này nói rõ cái gì nói do ạ nụ bị tại phương thế giới này căn bản là không tính là cái gì đại thần có lẽ một đoạn ý chí cũng không thể tránh thức phản ứng ạ nụ bị thực lực đẳng cấp có thể tiết vô toán cũng là người biết chuyện hắn hiểu ý chí cũng là bản thể hiển hóa cho dù không thể dòm ngó toàn cảnh nhưng có thể nhìn đến cái bảy tám phần hướng cao đoán ạ nụ bị bản tôn nguy hiểm đẳng cấp tối đa cũng thì cấp bảy khó lường loại trình độ này nguy hiểm đối với tiết vô toán tới nói căn bản cũng không quá quan tâm bởi vì hắn minh bạch loại này đẳng cấp uy hiếp không có khả năng một chút liền để hắn hồn phi phách tán mà chỉ cần không phải trong nháy mắt bị miễu s á t hắn cũng là đánh không chết tiểu cường mài cũng có thể mài chết đối phương cái này rất tốt rất phù hợp tiết vô toán lúc đầu dự định a nubi ngươi tượng thần mạo phạm bản quân bản quân đem hủy đi có cái gì không đúng sao vẫn là nói ngươi có ý kiến tiết vô toán mỗi phun ra một chữ trên người vô đạo diêm la khí tức liền theo tăng lên một phần hai câu nói nói xong trên người hắn uy áp đã đem cố này ạ nú bị buông xuống ý chí mang đến uy áp xinh xinh áp bách lái đi hai bên hình thành một cái phân biệt rõ ràng giới hạn va chạm ở giữa một cố khí tức hủy diệt bắt đầu tràn ra không khí chung quanh suy suy v ă n g lên từng cái từng cái kinh khủng hư không liệt ngân cấp tốc lan tràn tựa hồ muốn thôn phệ hết cái này toàn bộ không gian ngươi đến cùng muốn làm gì nơi này là của ta thần trước chỗ nơi này không chào đón ngươi cho nên ngươi muốn là lại tiếp tục bày ra ngươi cái này đáng thương uy áp ta cũng cũng không ngại hủy nơi này lần này tiết vô toán đỉnh đầu bắt đầu hiện ra một tấm h ác sắc cấn tỉ hư ảnh khí tức trên thân càng là cấp tốc tăng vọt đem ả nụ bị uy áp lần nữa bức bách đến lui lại mà đồng thời chung quanh hư không vết nứt cũng càng ngày càng dày đặc rất nhiều thật chuẩn bị hủy đi nơi này tư thế ngươi một tiếng tức giận hô quát bất quá uy áp lại chủ động biến mất xem ra ạ nữ bỉ cũng không muốn cứ như vậy không có chút ý nghĩa nào hủy chính mình thần trước chỗ thần bí ra hỏa ta không biết ngươi đến cùng là dạng gì tồn tại nhưng ngươi tồn tại để cho ta cảm thấy uy hiếp rời đi của ta thần trước chỗ nơi này không chào đón ngươi đối phương thu hồi u y áp tiết vô toán tự nhiên là c h ậ m c h ậ m thu hồi khí thế của mình có điều hắn cũng không cho phép chuẩn bị đi hắn còn có sinh ý muốn làm không không không ạ nữ bỉ ta đi vào phương thế giới này đã thời gian rất lâu chưa từng uy hiếp qua ngươi muốn không phải ngươi tượng thần mạo phạm ta ta cũng sẽ không ra tay ngược lại ta tới nơi này là vì việc buôn bán của ta ngươi có thể đem ta hiểu thành một cái thương nhân ân một cái ngươi theo chưa phát hiện qua thương nhân đối với tiết vô toán giải thích ạ nụ bị rõ ràng không đồng ý hắn hiện tại rất phẫn nộ cái này không biết từ nơi nào xuất hiện người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật để hắn cảm thấy uy hiếp cực lớn loại này uy hiếp nói không rõ tựa hồ là bản năng phía trên thì cùng đối phương đối lập muốn không phải cảm giác được đơn dựa vào bản thân đánh giết không được đối phương ạ nụ bỉ cho dù hủy chính mình chỗ này thần chức chỗ cũng sẽ không tiếp đại giới xuất thủ thương nhân hoang nôn tại trong miệng của ngươi chẳng lẽ cứ như vậy thuận miệng sao nói lại lần nữa xem rời đi nơi này tiết vô toán hư lạnh một tiếng trên đỉnh đầu vốn là biến mất ấn tỷ xuất hiện lần nữa đồng thời lần này trong nháy mắt lương thực chính là dành riêng cho hắn pháp khí diêm la ấn bây giờ diêm la ấn đã bị tiết vô toán tăng lên tới cấp năm uy năng tăng phúc cùng rất nhiều hiệu quả sớm đã bao nhiêu tăng gấp bội hiện tại qua hoàn toàn hiện hiện phía trên khí tức khủng bố tự nhiên lôi kéo tiết vô toàn khí thế cũng nổ tung thức tăng trưởng một cái vĩ ngạn lại không chút nào thua ở ạ nù bị bản tôn cường đại vô đạo diêm la hình tượng đống nhiên bông u xuống thậm chí cố này vì thế lôi kéo đến ạ nù bị ý chí cũng bắt đầu xuất hiện mơ hồ bản quân nói bản quân tới này này là có sinh ý muốn làm a nù bị bản quân cho mặt m ũ i ngươi chính ngươi không muốn, muốn là có gan vậy liền bản tôn buông xuống đi chỉ là một cô ý chí mà thôi ngươi làm bản quân d i ệ t không được ngươi dám a nụ bị thật sự có chút bị kinh hại đến tâm lý hoảng sợ nhìn lấy phương này phiêu p h ù ở tiết vô toán đỉnh đầu diêm la ấn cảm nhận được phía trên truyền đến khí tức khủng bố trong lòng biết chính mình chỉ dựa vào một cô ý chí xác thực d ố i bất quá đối phương có thể buông xuống chân thân đây cũng không phải là đùa giỡn hắn chân thân chỉ cần dám rời đi minh giới cái kia nhất định xuất hiện đại loạn hắn có dám không dám ha ha cái kêu ý chí của ngươi còn ở lại chỗ này làm gì còn không mau cút đi lan chữ vừa ra khỏi miệng không giống nhau ạ nú bị ý chí sù lông t i ế t vô toán đỉnh đầu diêm la ấn trực tiếp thì đập tới không để ý tới ạ nú bị đoạn này ý chí quát mắng t i ế t vô toán cười híp mắt một chút một chút không ngừng nện ba bốn lần về sau cô ý chí này đoán chừng cũng biết nếu không chạy coi như thật chạy không được vội vàng co lại đi trong c h ư ớ c mắt chỗ này trong không gian cũng chỉ còn lại có tùy ý cười như điên tiết vô toán ha ha ha À n ụ b i chạy mặt hàng này cũng dám xưng chính mình là thần quả nhiên là chê cười tự mình rêu cợt một phen tiết vô toán lúc này mới nhấc chân tiếp tục đi lên phía trước đi hai bước phát hiện người đứng phía sau không có theo tới quay đầu nhìn về phía mình người hầu áo phổ tư nhữ mày hỏi áo phổ tư ngươi muốn ở lại chỗ này đưa cho ngươi t ử thần tái tạo thần g i n g chứ a Không. chủ nhân ngài khiêm tốn buộc trong lòng người không có cái gì ạ núi bi chỉ có ngài mới là trí cao vô thượng tồn tại áo phổ tư chỉ là bị ngài vừa mới uy nghiêm hù dọa có chút hoảng hốt c ò n xin chủ nhân trách phạt một bên nói áo phổ tư một bên mặt mũi tràn đầy thành tín tiểu chạy tới tiết vô toán sau lưng nằm dạp trên mặt đất tựa hồ muốn thân vẫn tiết vô toán dạy bất quá bị cảm thấy buồn nôn tiết vô toán một chân đá văng chịu một chân áo phổ tư một chút xíu oán niệm đều không có ngược lại cảm thấy đây là thần minh đối với mình ưu ái thần minh a hắn trước đó suy đoán là đúng chính mình vị chủ nhân này quả nhiên là một cái cường đại thần minh thậm chí ngay cả tử thần ạ nù bị mặt mũi cũng không cho vào tay thì làm cứ thế mà đem ạ nù bị ý chí theo kỳ thần chức chỗ bên trong đuổi ra ngoài muốn hay không bá đạo như vậy a có thể chủ nhân đã như vậy cường thế vì cái gì thế gian chưa từng nghe qua liên quan tới chủ nhân cố sự đâu mà lại chủ nhân tôn hiệu lại là cái gì đâu một cái khác để áo phổ tư nhiệt huyết sôi trào ý nghĩ cũng là chủ nhân là thần vậy ta chẳng phải là cũng là người hầu của thần minh thần phó chương hai trăm chín mươi b ố loạn đấu tiết vô toán suy đoán lúc này thân ở minh giới ạ nú bị nhất định nổi trận lôi đ ỉ n h khẳng định đang nghĩ ngợi muốn làm sao trừng trị hắn đây bất quá cái này không sao cả một cái đỉnh trời cũng mới cấp bảy nguy hiểm đẳng cấp tồn tại còn không đến mức để hắn thần kinh căng cứng dù sao đều là muốn làm qua một trận lúc này tiết vô toán để ý là bên thai đột nhiên vang lên tiếng chiêng cảnh, cảnh, cảnh. các c cạch, h cạch. loại càng đi về phía trước không xa chính là tòa này kim tự tháp chủ mộ thất nơi này thiết trí rất có ý tứ theo nhập khẩu chỗ đến mộ thất chủ chốt chỉ có một đầu một người thông hành đường nhỏ đường nhỏ phía dưới đây là một mảnh oán nghiệm khí trùng thiên huyết tinh tụ tập chỗ đứng ở trên đường nhỏ dò ra thân thể nhìn xuống phần sau là một cái thẳng tắp thâm n g uyên hai bên không phải vách đá mà chính là từng cái chỉ lộ ra nửa thân thể vong hồn những thứ này vong hồn toàn thân buộc lên hỏa diễm mỗi cái biểu lộ cực hạn thống khổ mỗi phút mỗi giây đều chịu đựng lấy trên thân hỏa diễm đối bọn nó hồn phách t i ê u đốt đây chính là minh giới địa ngục thiết vô toán nghĩ như vậy đến mà hắn người đứng phía sau nguyên một đám căn bản không dám hướng phía dưới nhìn nhiều bởi vì phía dưới vô số ý niệm chính liên tục không ngừng tràn vào trong đầu của bọn hắn có chửi măng có kêu gọi có chuyện nhờ cứu không phải trường hợp cá biệt mỗi một cái ý niệm đều tựa hồ tại bắt chuyện bọn họ đi xuống có thể nghĩ nếu thật là rơi xuống xuống chàng nhất định vạn kiếp bất p h ụ đi qua đầu này đường nhỏ cũng là chủ mộ thất chủ chốt bộ phận đó là một phương cực kỳ trang nghiêm lôi đài bên trái đứng thẳng một cái to lớn t r ơ n g đồng mà sớm một bước đến nơi này ai mặc hoác ngay tại chính mình nữ nhân ánh mắt thấp thỏm bên trong một chút một chút mánh liệt đập mặt này t r ơ n g đồng tiếng chiêng đúng là như thế mà đến lôi đài bên phải liền là bởi vì chính mình thê tử bị g i ế t triệt để bạo phát quần rác hai tay cầm một mặt búa lớn diện mục tức giận nhìn lấy ai mặc hoắc cặp vợ chồng khoe miệng chảy máu trên thân vết thương chồng chết rõ ràng là vừa mới cùng ai mặc hoắc từng có tranh đấu tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong không có pháp lực ai mặc hoắc tại đơn thuần cận chiến bên trong nhưng thật ra là cùng cồn giặt không sai biệt lắm nhưng bây giờ bởi vì tiết vô toán cùng ai mặc hoắc giao dịch cái này thăng bằng bị triệt để đánh vỡ bị nhất phẩm cơ nhân cải tạo tề tăng cường trọn vẹn gấp tám lần nhục thân tư chất ai mặc hoắc đã có thể coi là siêu phàm riêng là thuần lực lượng liền có thể để cồn giặt bất lực phản kháng đoán chừng muốn không phải ai mặc hoắc vội vã tại ma hạt đại đế tự nhiên thức tỉnh trước hoàn thành khiêu chiến của mình từ đó cầm xuống minh giới đại quân chỉ huy quyền lúc này cồn giặt sớm bị nắm chết rồi đối với tiết vô toán đám người đến ai mặc hoắc cặp vợ chồng cùng cồn giặt phản ứng tự nhiên không giống nhau ai mặc hoắc cặp vợ chồng tâm lý rất tâm thần bất định bọn họ không biết đến đón lấy có thể hay không bị tiết vô toán can thiệp kế hoạch của mình mà cồn g ặ t thì là vui mừng quá đỗi e d l ngươi n ngươi không sao vốn cho rằng đã chết đi thê tử bây giờ lại sống lại cái này không thể nghi ngờ để cồn giặt hưng phấn dị thường cái gì thù cái gì oán nghiệm bây giờ nhìn lại đã không trọng yếu lập tức ném trong tay bờ lớn chạy tới ô m e d l i n tốt một phen mừng rỡ cồn giặt chúng ta vẫn là đi mau đi nơi này quá nguy hiểm edlin có thể là vừa vặn mắt thấy tiết vô toán đuổi đi ạ nủ bị sự tích minh bạch nơi này cũng không phải bọn họ những phạm nhân này có thể dừng lại thêm địa phương đây là thần minh ở giữa tranh đấu phàm nhân xem náo nhiệt đều sẽ không toàn mạng không để ý tới cồn giặt cứu t h ê ý nghĩ edlin quả thực là đem cồn giặt kéo đi nơi này cũng không phải giải thích địa phương ra ngoài mới có thể nói tỉ mỉ cồn giặt đối với vốn là nhân vật chính phu phụ sớm rút lui nhưng cố sự vẫn còn muốn tiếp tục chắc chắn sẽ có người bổ khuyết phía trên cái này chống chỗ mà những thứ này lốp xe dự phòng chính là gấp cùng theo vào luân hồi giả nhóm gặp lại bọn họ thiết vô toán nhịn không được cười ra tiếng thật sự chính là l i ề u tính mạng a lúc này tiến đến luân hồi giả tổng cộng đã chỉ có tám người hai bên tất cả tân nhân toàn đều chết hết còn lại trong tám người song phương mỗi người bốn người nói cách khác người có thâm niên cũng là mỗi người chết một người đây coi như là điểm số đánh ngăn g rồi mà lại tân nhân đều chết sạch hai đội đội trưởng đoán chừng cũng là đạt tới mục đích a tiết vô toán rất thức thời vụ đứng qua một bên muốn nhìn một chút có những thứ này luân hồi giả gia nhập trận này dũng đấu ma hạt đại đế cố sự lại làm như thế nào biến hóa theo ai mặc hoắc một lần cuối cùng đánh chiếc đồng chủ mộ thất cối u một mặt vách tường ẩm vang mở ra một cái to lớn thân ảnh từ bên trong bật đi ra nghiêm khắc nói đây cũng không phải là vốn là ma hạt đại đế ạ nụ bị cải tạo để hắn biến thành một cái từ đầu đến đôi quái vật tuy nhiên còn duy trì người thân thể thế nhưng là hai tay lại thành một đôi kìm lớn nửa người dưới cũng không thấy chân đổi thành hạt tử thân thể đằng sau một cái thật dài đinh vạch cái đuôi thật cao vểnh lên lóe đen nhánh quang mang kỳ lạ như thế quái vật thân cao gần một triệu thân dài hai triệu nhiều riêng là dùng nhục thân cùng này chém giết cái này tỷ số thắng quả thực có thể bỏ qua không tính ai mặc hoắc tâm lý rung động đồng thời cũng tại từ đáy lòng may mắn chính mình đồng ý cùng người thần bí kia giao dịch không phải vậy mất đi pháp lực hắn đối mặt loại quái vật này chỉ có thể là một con đường chết lên giết ma hạt đại đế so ai mặc hoắc càng thêm nóng nảy cũng là luân hồi giả nhóm bọn họ hiện tại điểm số đánh ngang muốn chiến thắng sống sót cũng chỉ có thể liều nhiệm vụ sau cùng người nào có thể giết ma hạt đại đế người nào liền có thể sống trái lại cũng là chết bất quá so với trình lâm một trăm linh một tiểu đội đứng tại ai mặc hoắc một bên ba trăm linh hai tiểu đội bây giờ lại là chiếm ưu thế bởi vì bọn hắn nhiều một cái phục dụng thuốc biến đổi gen có thể cùng quái vật nhất chiến ai mặc hoắc mà lại ai mặc hoắc còn cùng cái kia đạt được thẩm phán chi mâu người thần bí trước đó từng có giao dịch nói không chừng có thể mượn tới thẩm phán chi mâu đâu ai mặc hoắc gặp ba trăm linh hai tiểu đội giúp mình chặn trình lâm bọn người trong lòng nghi ngờ vì sao những người này cũng không có bị ạ nú bị lấy đi pháp lực hắn cũng không biết ạ nú bị tượng thần đã bị tiết vô toán làm hỏng ai mặc hoác giết chết ma hạt đại đế mấu chốt là thẩm phán chi mâu hiện tại thẩm phán chi mâu tại người đông phương kia trong tay chúng ta chỉ có thể giúp ngươi ngăn trở những địch nhân này còn lại chỉ có thể dựa vào chính ngươi nghe được trợ thủ của chính mình hô hoán ai mặc hoác không kịp nghĩ nhiều đã cùng nhào lên ma hạt đại đế đụng vào nhau một cái là bị ạ nũ bị cải tạo sau ma hạt đại đế một cái là phục sinh sau đạt được cơ nhân cường hóa siêu phàm hai bên trên bản chất tới nói đều là quái vật bây giờ đánh lên cũng là có chút khí thế bên này ma hạt đại đế một cái kìm lớn bị ai mặc hoắc ra sức s i n h s i n h bẻ gãy bên kia ma hạt đại đế thì một cái đuôi cắt xuống ai mặc hoắc một cái chân hai bên trợ tách t ra chỉ thấy ai mặc hoắc thật nhanh lại sinh ra một cái chân mà ma hạt đại đế cũng giống vậy hai phương ngạnh bính vài cái về sau ai mặc hoác minh bạch như thế rông dài căn bản không có kết quả nói không chừng chính mình sẽ còn bị m á i chết lúc này thời điểm nhớ tới chính mình trợ thủ nhắc nhở vội vàng một bên ứng phó ma hạt đại đế một bên cất giọng thỉnh cầu tiết vô toán đem thẩm phán chi mâu cho hắn mượn tiết vô toán đến nơi này chính là làm ăn tự nhiên chờ lấy ai mặc hoác thỉnh cầu bất quá ai mặc hoác trên thân đã không giá trị gì có giá trị là những cái kia luân hồi giả có thể cho ngươi mượn nhưng đại giới lại cần bọn họ tới đỡ bọn họ chỉ cần nguyện ý mỗi người nỗ lực một dạng dị năng thủ đoạn hoặc là tu hành thủ đoạn căn này thẩm phán chi mâu thì cho ngươi mượn ngươi t ố t chúng ta đồng ý thiết tiên sinh không thể cho hắn mượn nhóm có thể trình lâm bọn họ lại là gấp mắt tiết vô toán cười cười đưa tay liền đem thẩm phán chi mâu ném cho ai mặc hoác mà đồng thời ba trăm linh hai tiểu đội luân hồi giả nhóm lập tức cảm giác được một c ố bọn họ không cách nào phản kháng lực lượng đem mỗi người bọn họ đáng tự hào nhất năng lực tước đ o ạ n chương 295, ư ớ c hẹn hai cái luân hồi giả tiểu đội biểu hiện bây giờ đều như chết cha mẹ một dạng khó chịu 302 tiểu đội phát giác được chính mình thật vất vả quyết đấu sinh tử tích lũy tiền theo chủ thần chỗ đó đổi lấy năng lực một chút liền bị người cầm đi loại này ném hơn phân nửa cái bát cơm cảm giác tự nhiên để bọn hắn bi phân m u ố n khóc mà trình lâm những người này cũng không dễ chịu vốn là cùng ma hạt đại đế lực lượng ngang nhau h a i mặc hoắc lấy được thẩm phán chi mô về sau còn đến mức nào ma hạt đại đế rõ ràng chết chắc cái kêu nhiệm vụ của bọn hắn làm sao bây giờ năm cái đoàn đội tích p h â n a cái này chẳng phải là nhất định phải thua thua đoàn đội chiến nhưng là muốn bị chủ thần mặt sát nhưng tiết vô toán cũng rất tốt tâm nhắc nhở một câu những người này chủ yếu thủ đoạn đều giao dịch cho ta nhớ đến quy củ cũ phía dưới lần lúc gặp mặt cho ta là được rồi thì câu này một chút đem vốn là tâm lý kinh hoàng tuyệt vọng một trăm linh một tiểu đội luân hồi giả cấp đề tỉnh không có chủ yếu thủ đoạn cái này chẳng phải là chẳng khác nào bị phế một nửa vừa mới hai phe bọn họ liều đến thực lực tương đương thời gian ngắn quyết không sinh ra tử nhưng còn bây giờ thì sao đối diện thành phế nhân cái kia còn có cái gì dễ nói cho dù mất đi nhiệm vụ chính tuyến cái kia năm phần có thể chỉ cần tại ai mặc h o ặ c giết chết ma hạt đại đế trước đó làm thịt đối diện bốn người trong bốn người này phổ thông thành viên có thể cầm tới ba phần một cái đội trưởng lại là ba phần c h ọ n vẹn sáu phần chẳng phải dành trước sao chẳng phải thắng đoàn đội chiến sao cho nên sống hay chết cơ hội này vẫn là nắm giữ tại chính bọn hắn trong tay một bên phái ra một cái người có thâm niên đi làm nhiều hai mặt hoác đối ma hạt đại đế t u y ệ t sát một bên còn lại ba người hướng ba trăm linh hai tiểu đội điên cuồng tấn công mạnh bị tiết vô toán giao dịch phế bỏ hơn phân nửa thực lực ba trăm linh hai tiểu đội cái này mới hiểu được chính mình là bị lừa thảm rồi mạng nhỏ đều bị hố đi vào một bên chửi mắng một bên bị cắt đứt đầu mà đã tại điểm số phía trên tuyệt đối dẫn trước trình lầm tiểu đội người lúc này g i ế t đỏ cả mắt thế mà quay đầu còn muốn giết chết hai mặc hoắc cùng ma hạt đại đế muốn ngay cả nhiệm vụ cũng cùng một chô bao tròn cút tiết vô toán còn không có động thủ hắn người hầu áo phổ tư đã xuất thủ làm sao ai mặc hoắc lợi hại hơn cổ láo vũ sư mà lại bảo lưu lại toàn thịnh pháp lực như thế nào đã mỗi cái mang thương trình lầm một trăm linh một tiểu đội có thể đối cứng trực tiếp bị áo phổ tư một cái pháp lực trùng kích n h ấ t lên bay ra ngoài thật xa trung điệp đâm vào mộ thất trên vách tường kém một chút rớt xuống cái kia đạo trong vực sâu chủ nhân không có để cho các ngươi động ai mặc hoác cùng ma hạt đại đế các ngươi liền không thể động còn dám động ý đồ xấu có thể cũng đừng trách ta giết người áo phổ tư lực lượng đem trình lâm bọn người phiến tỉnh lúc này mới nhớ tới bây giờ ở chỗ này có thể không tới phiên bọn họ làm chủ tiết vô toán nhìn lấy càng đánh càng hang ai mặc hoác cũng không quay đầu lại hướng trình lâm các loại người nói cái đến ước định của chúng ta hiện tại nơi này không có các ngươi chuyện gì các ngươi có thể đi ra đối với lấy lại tinh thần trình lâm mấy người tâm lý mùi vị đó là tương đương bề bộn có thể lại có thể thế nào vị này có thể cho giao dịch cả hai cùng có lợi cũng có thể để ngươi thân tử đạo tiêu hành sự căn bản chính là nghĩ đến đâu ra cũng là cái nào ra thì nội vô thường đến kịch liệt hiện tại chính mình còn không đi nói không chừng đợi lát nữa vị này thay đổi treo chuẩn bị đem bọn hắn cùng một chỗ giết chết làm sao bây giờ các loại luân hồi giả nhóm đều đi ai mặc h o á c cùng ma hạt đại đế chém giết cũng cuối cùng đã tới khâu cuối cùng thẩm phán chi mâu theo ma hạt đại đế bụng dưới đâm đi vào phía trên nồng đậm dương khí trùng kích trong nháy mắt liền đem ma hạt đại đế thể nội âm khí tan giã hầu như không còn một tiếng rên rỉ về sau hóa thành một đoàn khói đen biến mất không thấy gì nữa ta ta thắng ta giết ma hạt đại đế ha ha ha ha. t u y ý ngông cùng tiếng cười vang vọng toàn bộ mộ thất ai mặc h o á c tâm nguyện được đền bù hưng ơ phấn dơ thẩm phán chi mâu nửa đầu cười to một à vợ của hắn xù cũng là vui mừng mày, tự giác từ nay về của cũng giác chính nay sau gian xa. hắn mình mẫu nghi thiên hạ thời gian không ản nạ mùn mừng nướng xù mày, mẫu m là từ tự phen sau khi cười to ai mặc hoác quỳ một chân xuống đất thành tín nhìn lấy cái kia mặt trước đó chui ra ma hạt đại đế vách tưởng khiêm tốn mà nói a nubi ta ai mặc hoác dựa theo ngài chỉ dẫn đánh bại ma hạt đại đế khẩn cầu trở thành ngài quân đội ở nhân gian người chỉ huy ta đem về đem ngài vinh quang vẩy khắp nhân gian đây chính là tuyên t h ể hiệu chung cũng là tại mặt ngoài ý nghĩ của mình ai mặc hoác muốn cũng là minh giới quân đội mà không phải muốn chung kết cái này ạ nù bị làm ra nhau kịch thật tình không biết đây mới là tiết vô toán khổ tâm kiến tạo lâu như vậy chỗ tránh thức hy vọng tâm đạo ạ nù bị hy vọng ngươi không nên quá sợ không phải vậy bản quân có thể coi như mất toi công theo ai mặc hoác thoải âm rơi xuống trước đó bị tiết vô toán đuổi đi cái kia cô ý chí xuất hiện lần nữa lần này tất cả mọi người có thể cảm nhận được đến từ cô ý chí này phẫn nộ cùng sát ý ai mặc hoác người đánh bại ta thiết t r í đối thủ có quyền thế chỗ hắn trở thành quân đội của ta ở nhân gian người chỉ huy nhưng trước mặt ngươi còn có một cái khiêu chiến ai mặc h o á c tùy thời chờ đợi ngài phân phó ai mặc h o á c tâm lý bắn bắn t r ự c nhảy hắn thấy chỉ cần có ả nữ bị quân đội nơi tay cái kia tại trần gian còn có chuyện gì là không xong được sao rất tốt cái kia liền mang theo quân đội của ta giết hắn ả nữ bị lời nói vừa ra khỏi miệng khí thế hung hăng trực chỉ tiết vô toán mà lĩnh hội tới hắn ý chí ai mặc hoắc lại là sắc mặt một mảnh ngạc nhiên a nù bị muốn hắn giết cái này trợ g i ú t qua hắn thần bí phía đông vũ sư vì cái gì cái này vu sư đến cùng lai lịch gì lại bị a nù bị tự mình điểm danh bất quá cái này lại có quan hệ gì đâu có lẽ cái này phía đông tới vu sư rất cường đại nhưng tại a nù bị vô tận đại quân trước mặt cũng chỉ là một con sâu nhỏ mà thôi cái này tính là gì khiêu chiến phân phó của ngài chính là ta ai mặc hoắc duy nhất hành động phương hướng rất tốt đừng để ta thất vọng a nụ b ì vừa mới nói xong cái kia cố ý chí thì thật nhanh rụt trở về đoán chừng là lo lắng ở chỗ này dừng lại lâu muốn bị đánh còn lại sự tình hắn đã giao cho cái này gọi ai mặc h o á c người đến mức kết quả a nụ b ì rất có lòng tin hắn minh giới quân đội tuy nhiên cá thể thực lực không mạnh nhưng nhưng đều là bất tử tồn tại mà lại số lượng to lớn hắn ngược lại muốn nhìn xem gan này lớn người thần bí hội ưng đối ra sao cho dù g i ế t không chết đối phương cũng muốn đối phương làm trước cản dỡ trả giá đắt dầm dầm dầm một trận kịch liệt như như địa chấn chấn động đột nhiên xuất hiện tiếp lấy một cỗ t ử dưới đất tuân ra rồi rào lực lượng chui vào ai mặc hoác trong thân thể không tiêu một lát ai mặc hoác chẳng những cảm giác pháp lực của mình phục hồi còn nhiều hơn một loại thần kỳ lực lượng không cần người nào đến nói cho hắn biết hắn liền cảm giác được đây là tới tự minh giới đại quân cho hắn ra chỉ lực lượng bây giờ hắn ai mặc hoác đã là thống lĩnh minh giới đại quân thủ lĩnh ở nhân gian còn có ai có thể chiến thắng hắn đến từ phương đông v ũ sư tuy nhiên ta rất cảm kích ngươi đã từng trợ giúp ta nhưng bây giờ ạ nụ bị muốn mạng của ngươi ta cũng vô pháp cự tuyệt cho nên ngươi vẫn là cam chịu số phận đi người đáng thương tiết vô toán nhún nhún vai cười nói kỳ thật ta cảm thấy ngươi muốn giết ta vẫn là đem ạ nụ bị đại quân mang lên tương đối tốt dù sao chỉ dựa vào một mình ngươi ta bóp chết ngươi thực sự quá đơn giản nói thí dụ như thì giống như vậy cũng không thấy tiết vô toán động tác chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi một đạo mạnh mẽ kiếm khí thì chống rông xuất hiện không giống nhau ai mặc hoắc phản ứng lóe lên một cái rồi biến mất tiếp lấy ai mặc hoắc hai tay hai chân liền tận gốc mà đước ta tại phía bắc cái kia mảnh trong sa mạc chờ ngươi nhớ đến mang theo ngươi đại quân không phải vậy lần sau gọt sạch liền là của ngươi đầu thuốc biến đổi gen năng lực tái sinh có thể không bao gồm một lần nữa dài ra đầu tới nói xong tiết vô toán vung tay lên dẫn hắn người hầu á o phổ tư phi thân thì ra tòa này k ì m tự tháp sau đó trực tiếp đảng vân mà lên một lát sau liền đến phía bắc cái kia mảnh bao la bắt ngát trong sa mạc mà cơ hồ ngay tại tiết vô toán vừa mới hút một điếu thuốc thời gian liền thấy phía trước trên sa mạc nhất thời xuất hiện một mảnh vô biên vô tận màu đen tựa hồ có đồ vật gì đem hạt cắt nhuộm thành bộ này nhan sắc ha ha tới không chậm chương hai trăm chín mươi sáu sóng biển cùng tảng đá vô đạo địa phủ thành lập đến bây giờ có thể thiết thực cảm nhận được uy hiếp cơ hồ không có hết thệ cũng chỉ là trong đầu giả tưởng mục tiêu cơ hồ địa phủ bên trong tất cả vong hồn đối với uy hiếp cái t ử ngữ này căn bản cũng không có trực quan nhận biết cái này thật không tốt tồn tại ở trong tưởng tượng uy hiếp cũng không phải là uy hiếp chỉ lại cho ngươi thua thiệt qua thiết thiết thực thực chân chính đối mặt qua uy hiếp mới là hết thệ động lực để tiến tới vì một ngày này thiết vô toán để hệ thống chọn lựa thật lâu mà hắn cũng bố trí thật lâu bây giờ cuối cùng đến hắn mong đợi nhất giờ khác này một cái đồng dạng từ vong hồn tạo thành quân đội một cái số lượng cơ hồ không có vô tận quân đội mà lại này hậu phương lớn cũng là cùng loại với vô đạo địa phủ người chết thế giới đối mặt tương tự bối cảnh lại đồng dạng là vong hồn thân phận minh giới đại quân vô đạo địa phủ lực lượng đến cùng có thể có bao nhiêu điểm nhấp nháy đâu tiết vô toán một mực phổ biến dung hợp khác biệt thế giới tri thức tăng lên vô đạo địa phủ phát triển căn cơ sách lược tại chiến đấu chân chính trước mặt có phải hay không chính xác đây này đây hết thể rất nhanh liền đem đạt được trực tiếp nhất đáp án đứng trong sa mạc tiết vô toán toàn thân chấn động quần áo trên người toàn bộ toái liệt một bộ màu đỏ sẫm dữ tợn khải giáp thay thế cái kia một bộ trói m ắ t tây p h ủ trong tay trượng dài tinh hồng c h ả m mã đao thay thế cái kia làm bằng bạc gậy trống ngao một tiếng giống thật mà là giả l o n g ngâm bóng dưng nổ vang một đạo màu đen bóng người to lớn theo tiết vô toán dưới chân nhảy đi ra hiện ra thân hình giống như rồng mà không phải là rồng giống như kỳ lân mà không phải kỳ lân toàn thân đốt kinh khủng hát sắc hòa diễm đỉnh đầu hai cái bén nhọn góc cạnh l o e ánh sáng hoa toàn thân hung bạo khí tức trực trùng vân tiêu bị bất thình lình biến hóa dọa đến sắp nứt cả tim gan áo phổ tư lộn nào miễn cưỡng tránh đi đầu này quái thu to lớn t r à đạp h o à n g sợ nhìn qua đã thay đổi dữ t ậ n chiến giáp chủ nhân lúc này chính cầm đao chỉ xéo uy phong l ấ m l ấ m đứng tại đầu kia quái vật đỉnh đầu sắc mặt mang theo để hắn toàn thân dùng mình cười lạnh nhìn t r ò n g chọc vào phía trước đã biến thành màu đen sa mạc âm binh chấp trưởng ở đâu theo tiết vô toán quát to một tiếng trước người hắn một cái cự đại hình vương hố đen liền lập tức hiện hiện tiếp lấy chớp mắt lại biến mất không thấy gì nữa mà liền tại vậy cái k i a hình vương hắc động biến mất địa phương lại thêm một cái quân trợn áo phổ tư thể hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như vậy quân đội số lượng tuy nhiên không nhiều nhưng mỗi một người quân sĩ trên thân đều tràn đầy mắt trần có thể thấy nồng hậu dày đặc cơm khí nổi bật chung quanh vốn là nóng rực sa mạc một chút tựa hồ dâm mát tốt nhiều trong n g a y mắt một đạo minh nộ dùng tới áo phổ tư trong lòng những thứ này quân sĩ tuyệt không phải người sống bọn chúng hồn thể ngưng thực cường đại âm u sát khí đập vào mặt mà lại mặc trên người cùng một kiểu dáng đen tuyển chiến giáp chiến giáp ngoại hình rung động mà g i ữ tợn tựa hồ mỗi một phần thiết kế cũng là vì giết hại mà lại trong tay của bọn chúng đều dẫn theo to lớn vũ khí có bữa lớn có trưng mâu còn có cung nỏ thậm chí thuẫn bài cùng đoàn kiếm cơ hồ vũ trang đến tận răng những thứ này khôi ngô vong hồn quân sĩ trên đầu đều là mặt nạ che lấp dữ tợn quỳ đầu chỉ có thể theo chật hẹp phòng m ũ i tên trong máng nhìn đến từng đôi tinh hồng tràn đầy điên cuồng hương phấn khát máu ánh mắt riêng một điểm này áo phổ tư thì dám trăm phần trăm xác định đây tuyệt đối là một chi từ điên cuồng tới cực điểm cô m á y giết chóc tạo thành quân đội trừ cái đó ra còn có vài chục đầu hình thể to lớn toàn thân tỏa ra màu đen hỏa diễm quái thú kỵ binh những kỵ binh này mặc trên người kinh khủng trọng giáp, trọng giáp phía trên phủ đầy thước dài gai nhọn trong tay dẫn theo dài hơn ba trượng thô to thương nhọn giấu ở quân trận trung ương không nhúc nhích như là pho tượng chi này trình tệ thẳng quân trận bên trong còn có thật nhiều hình thù kỳ quái vũ khí những vũ khí này hình thể rất lớn như cùng một căn cây cột hai bên chứa đựng bánh xe tuy nhiên không hiểu những cây cột này một dạng vũ khí đến cùng có cái gì tác dụng nhưng là trực giác nói cho áo phổ tư những vật này tuyệt đối không phải dùng tới d o a người không giống nhau áo phổ tư theo trong lúc khiếp sợ giật mình tỉnh lại chỉ thấy sáu tên trên thân chiến giáp khác hẳn với phổ thông quân sĩ tựa hồ là dáng v ẻ tướng quân người tòng quân trong trận đi ra đi thẳng tới đứng ở cự thú đỉnh đầu một thân huyết hồng chiến giáp chủ nhân trước mặt sau đó một chân quỳ xuống hai tay ôm quyền báo âm binh chấp trưởng vương thiên vận dẫn năm nghìn tướng sĩ、si、đến quân tiến báo quỷ quốc chấp trưởng vương đại truy vương nhị truy vương tam truy l ĩ n h năm trăm quân bảo vệ thành mang theo một trăm h o à n g t u y ể n pháo đến quân tiến báo tinh kỷ thần tướng tư không huyền Huyền hiêu thần chỉ thị. Vô toán đứng tại mặt vân đỉnh đầu, ngựa khí sinh lạnh, tay phải chảm mã đao chỉ phía xa phía trước cái kêu mảnh phương chi minh không tính, thực không đánh Chúng chỉ, chính chúng trung cứu, quân kêu quân đầu, kêu quát quân đều luyện lâu, tay Đây nảy tướng vạn đến tiến. Cùng lên, toán đứng vân ngựa biến đến ngăm đen mạc, quát lớn. Đây là vị mặt chi giới quân trợ. Số lượng ngươi cùng quân hướng. mời diêm Tiết tại cái giới biết, lợi kiếm, mặt trước mặt trợ, một trợ. ta vô vị mạc, lực các có đao đã là là là mã mà dám xa sa ma ta số sở giết giết giết sáu người cùng kêu lên trả lời sau đó sáu người sau lưng quân trận bên trong tiếp lấy vang lên đồng dạng ba chữ rết rết rết thanh âm từ hồn phách chấn động mà ra lại thẳng tới bầu trời chấn bên cạnh áo phổ tư s i n h s i n h phun ra một miệng lao huyết sắc ý huyết tinh sắc khí âm khí dày đặc đáng sợ đây là một loại vô hình vô chất lực lượng là thế là có thể trùng kích hồn phách thế tiết vô toán trên mặt không mang theo mảy may biểu lộ vang lanh đến như là một máy túi đầu nhìn lấy quỳ một gối xuống tại trước người sáu vị tướng lanh cất giọng nói lệ bạch đều nhịp toàn bộ quân trận tất cả vong hồn cùng nhau binh khí đụng lực đứng nghiêm chuẩn bị nghe lệnh vương thiên vận vì trận chiến này chủ soái tất cả công việc đều có thể bản thân đoạn chi lại tuyên ba chạm sợ địch không tiếng người chém không nghe hiệu lệnh người chém loạn quân ta trận giả chém c ầ n thân quân lệnh thiết vô toán nói xong lại không lên tiếng trên thân khí thế vô hình quyết tán đỉnh đầu nguyên bản nóng rực đến không có một áng mây màu bầu trời lúc này tự dưng xuất hiện mảng lớn mây đen ra thiên tế nhật nhiệt độ giảm đột ngột một trận tạch tạch tạch dị hưởng từ đằng xa v ă n g lên cái kêu mênh mông màu đen sa mạc bắt đầu n ô lên nguyên một đám hình người không tiêu một lát chính là trùng trùng điệp điệp không thể tính toán minh giới binh lính hiện hiện ra cùng vô đạo địa phủ l âm binh khác biệt những thứ này minh giới binh lính cơ hồ không có hộ giáp toàn là thân người đầu sói thân hình cao lớn không dưới hai mét trong tay cầm tất cả đều là hai đầu s ú c toàn thân cũng là âm khí bành trướng hai mắt đỏ bừng k h ắ t máu liên miên không biết bao xa xếp cùng nhau khí thế thậm chí đối vô đạo địa phủ bên này âm binh tạo thành nghiền ép chi thế tâm lý rung động không nghỉ áo phổ tư cảm giác mình hiện tại cũng là một cái q u â n chúng cả người ở vào hai vị cường đại thần minh chiến đấu ở giữa q u â n chúng hắn sợ chết rất muốn chạy trốn nhưng lại lại không nỡ như thế ầm ầm sóng dậy có thể xưng ơ sử thi giống như thần minh chiến tranh đang ở trước mắt hắn lại sao bỏ được bỏ lỡ tử cũng phải nhìn hết trận chiến tranh này ngóng nhìn tại áo phổ tư trong mắt cái kia liên miên vô biên ạ núa bị quân đội cũng là một vùng biển mênh mông mà chủ nhân hắn chỗ kỳ dị quân trận lại là một khối tảng đá sóng biển ngay tại tụ lực mà tảng đá không hề sợ hãi hiện lên một cái hình tròn lẳng lặng không có không một tiếng động mà chính hắn thật sớm bị chủ nhân đưa đến giữa không trùng ở trên cao nhìn xuống khẩn trương chờ lấy sóng biển đánh ra mà đến một khác g i n g núi kêu biển gầm đồng dạng gào rú đột nhiên từ phương xa của tới minh mông nhiều minh giới đại quân bắt đầu khởi xướng trúng phong to lớn số lượng ưu thế để chúng nó từ bỏ không quan trọng trận hình hạ quyết tâm muốn bao phủ hoàn toàn bọn họ trước mắt cái này đáng thương mấy ngàn âm minh vương đại truy dơ cao trong tay c h ẳ n g mã cất giọng q u á t nói hoàng tuyền pháo chuẩn bị dựa theo mỗi người dự định công kích phương hướng đầy lực hai mươi phát cấp tốc bắn phóng chương hai trăm chín mươi bảy biến trận tam xoa kích. tiếng oanh minh trong nháy mắt vang lên vô đạo địa phủ lần thứ nhất thực chiến tại hoàng tuyển pháo bay ra khỏi nòng súng âm thanh bên trong kéo lên màn mở đầu một trăm môn bê hình hoàng tuyển pháo cùng nhau oanh minh mỗi phút đồng hồ năm phát xạ tốc tuy nhiên không vui nhưng là công hiệu quả nhưng vượt xa tưởng tượng vòng thứ nhất nã pháo tại ngoài ba cây số nổ vang gào thét đạn pháo lăng không năm mét cùng nhau nổ tung bên trong là vô đạo địa phủ sở nghiên cứu nghiên cứu ra tới nhị phẩm cương liệt hồn độc tăng thêm âm khí nổ tung l ư ợ đẩy mỗi một mai đạn pháo diện tích che phủ tích đạt đến kinh người hai trăm m m phương viên h i ệ u hiệu tiếp tục thời gian dài tới mười phút đồng hồ đối với dây đặc trận hình loại này đại diện tích che phủ lại lớn lên tiếp tục thời gian hồn độc đạn pháo quả thực cũng là máy g ạ t danh s ư n g bất tử minh giới quân đội tại những thứ này chuyên môn vì hồn thể chuẩn bị độc vật trước mặt cũng không so người sống mạnh bao nhiêu xông vào mảnh này độc vụ khu vực bọn họ liền ba cái hô hấp ở giữa đều gánh không được chỉ có thể hồn thể bay ra hoàn toàn biến mất hai o o thuẫn thủ h k hàng. chân u sau nguyên u ẩ n Trường thương binh lệnh. Mệnh lệnh nguyên một đám hạ đạn, bị địch. tiếp một đó đám chờ hạ q trận trận tầng thuẫn thủ nhất, thuẫn t r hình đống nhiên biến hóa. Tầng 3 thuẫn thủ đến phía ngoài hóa, phía phía đao đại ư ớ cung trong tay đoạn đao phía a ở s Hai h c â c u n tiễn dưới thân thể áp toàn thân âm khí p h ồ n g lên hai mắt thông qua mặt nạ phòng m ũ i tên ránh nhìn tròng trọc vào cấp tốc đến gần minh giới binh lính dây cung cùng nhau chấn động tiếng vang lên hiện lên đường vòng cung mấy ngàn chi vũ tiến đánh bắn mà ra tiếp lấy lại là thứ hai sóng thứ ba sóng so với hoàng tuyên t h á o cung t i ễ n xạ tốc có thể đạt tới mỗi phút đồng hồ hai mươi phát d â y đặc trên không trung hình thành từng mảnh từng mảnh liên miên mưa tên đứng ở giữa không trung áo phổ tư không ngừng nuốt ngụm nước mặc dù hắn hiện tại miệng đắng lười khô căn bản không có ngụm nước chủ nhân c h i quân đội này thật là đáng sợ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp bây giờ vẹn vẹn mười phút đồng hồ không đến Ả nụ bi đại quân còn không co xung lại riêng là thi triển ra viễn c h ỉ n h công kích thủ đoạn liền đã tại áo phổ tư d ư ớ i mí mắt giết chết đến hàng vạn mà tính minh giới binh lính không phải xua đổi u mà là thật giết chết đã từng cũng là ác quỷ áo phổ tư tự nhiên phân biệt ra được hồn phi phách tán trắng cảnh mà những cái kia còn tại trùng phong trên đường thì ngã xuống Ả nụ bị bi các binh sĩ không có ngoại lệ toàn bộ là hồn phi phách tán nhưng dù cho như thế tâm lý hướng về chủ nhân áo phổ tư vẫn như cũ nắm thật chặt quyền đầu nhiều lắm số lượng nhiều lắm cho dù tại s u n g phong trên đường bị tiêu diệt mấy vạn thậm chí một trăm ngàn binh lính lại như thế nào cho dù chết một triệu binh lính tại như hải dương giống như vô tế minh giới đại quân trung gian căn bản cũng không tính bao nhiêu sóng gió hoa mặc kệ bị tiết vô toán ném tới giữa không trung xem náo nhiệt táo phổ tư phía dưới âm binh quân trận lại là không có chút nào nổi sóng chập trùng mỗi một cái âm binh cũng giống như máy móc đồng dạng cẩn thận tỉ mỉ nghe lệnh hành sự giết bao nhiêu địch nhân bọn họ không tâm tư suy nghĩ còn lại bao nhiêu địch nhân bọn họ cũng không hứng thú đi tính toán trừ phi đều giết sạch chuẩn bị trong hai trăm bước tiếp địch ô đông đông đông tiếng trống trận lên ngoại vi đao thuấn thủ trên thân âm khí lần nữa tăng vọt sau đó đột nhiên vừa thu lại tựa hồ đem tất cả âm khí tất cả đều nhẫn nhịn trở về tụ lực nhìn lấy địch nhân trước mắt đột nhiên đụng vào ổn định âm khí q u a n chú t h u ẫ n bài cấp lao t ử ổn định trường thương binh hoành ngân chuẩn bị đâm trường thương binh thương dài ba trượng cán thương xuyên qua đồng liêu giáp vai khe hở đầu thương theo phía trước nhất đao thuẫn binh thuẫn bài hư không nơi cửa sổ bắn ra như là độc x à cực kỳ nhanh chóng chui ra sau đó lùi về đầu thương xuyên qua minh giới binh lính thân thể tại kỳ thể nội lưu lại hồn độc còn có k i ể u h u hồn viêm một hơi bên trong quỷ tướng phía dưới cảnh giới vong hồn cũng khó khăn trốn hồn phi phách tán vận rủi liên tục mười lần trường thương đâm xuyên nhóm đầu tiên tiếp xúc đến đao thuẫn binh minh giới binh lính tất cả đều hóa thành cho đủi tiêu trừ không thấy chưa lại tới một cái rộng hơn một mét giống. trống rỗng trống r ỗ n g vừa hiện liền nghe quân trận bên trong quát to một tiếng chém bách phu trưởng cùng kêu lên hét lớn đao thuẫn binh mánh liệt nâng lên tay trái t h u ẫ n bài đỡ lên địch nhân đưa tới binh khí tay phải đ o ạ n đao quét ngang chỉ thấy đao quang như sóng tung bay đều nhịp vội vàng không kịp chuẩn bị minh giới binh lính lần nữa ngã xuống một mảng lớn vô đạo địa phủ binh khí đều là đặc thù xử lý qua phía trên tất cả đều ngâm độc mà lại hàm ẩn cựu h ữ hồn viêm có thể nói là kiến huyết phong hầu cho nên một khi bị âm binh nhóm chặt thương tổn trừ phi hiếm có cường đại vong hồn tuyệt dưới đại đa số tình huống đều chỉ có thể trong nháy mắt chết chiến đấu kịch liệt để giữa không trung áo phổ tư nhiệt huyết phí đẳng thậm chí sợ chết hắn đều có một loại muốn đi xuống chém giết một phen suy nghĩ cỡ nào cứng cọi quân sĩ a cái kia từng trương giấu ở giữ t ậ n dưới mặt nạ gương mặt nên cỡ nào b ă n g lãnh loại này trực chỉ hồn phách giết hại xa so với phảm nhân những máu thịt kia tung bay chiến đấu tràng diện càng thêm kinh tâm động phách bởi vì ở chỗ này mới là đại biểu cho chân chính tử vong không là trôn vùi một giờ vẫn là hai giờ rồi áo phổ tư không biết những cái kia ngoại vi đao thuẫn thủ đã chặn lại bao nhiêu lần trúng kích lại giết bao nhiêu minh giới binh lính hắn cảm thấy ít nhất cũng nên có dự tính một trăm ngàn đi loại hiệu suất này quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả bọn họ chẳng lẽ sẽ không m ệ t không âm binh không phải người sống có thể âm khí lại là có hạn đồng dạng sẽ mệt mỏi tên n ỏ chuẩn bị phía trước đơn vị chú ý hiệu lệnh l ầ n tránh ba hai một bán một chữ phun ra phía trước bên ngoài tất cả âm binh toàn bộ đồng thời không lưng đồng thời hồn thể hư hóa trực tiếp theo chiến giáp bên trong hóa thành khói b ụ i trôi ra mà cùng lúc đó mấy ngàn ngâm độc tên n ỏ theo bọn họ hư hóa sau vũ khí biên giới lệnh một ly bắn mạnh mà ra sẽ tiến vào ba mét bên trong tất cả minh giới binh lính toàn bộ trống rỗng mà cái này vẫn chưa hết phía sau quân sĩ cũng tại đồng thời hư hóa thành vũ khí cùng hàng chức quân sĩ trong nháy mắt giao thoa trao đổi vị trí thậm chí chiến giáp cùng bình khí ổn định rút lui xuống tranh thủ thời gian nuốt âm thực bổ sung âm khí hàng phía trước tiếp tục ổn định trận hình vô lệnh không thể vọng động quân trận vững chắc mà quân trận phía trên đứng tại mặc vân trên đầu tiết vô toán ánh mắt lại là càng phát sắc bén hắn cảm giác được nơi xa đang có một cỗ cường hàn âm khí cấp tốc tới gần này mới đúng mà đường đường minh giới quân đội muốn là vẹn vẹn thì loại này tố chất tiết vô toán đánh chết đều không tin a nu bị nhất định còn có lợi hại hơn quân đội hoặc là thủ đoạn thì muốn tới cẩn thận món chính muốn đi lên tiết vô toán băng lành thanh âm truyền đến cư trung chỉ huy vương thiên vận trong đầu cái sau cũng không quay đầu lại nhẹ gật đầu phải giơ tay lên lính liên lạc lập tức giơ tay lên trung hào góc ba tiếng rồn rập số kêu để nguyên bản vững chắc hình tròn quân trận đột nhiên c h ầ m xuống thế mà trong nháy m ắ t hóa thành một mảnh vụ vạt ngoại trừ kỵ binh lại không nhìn thấy một cái hoàn chỉnh hình người lợi n h ậ n phong b ả o vô đạo địa p h ụ bộ thứ nhất đặt chân tại vong hồn đặc tính phía trên trận pháp lần thứ nhất trong thực chiến hiện ra nó dữ tợn chiến giáp cũng tốt binh khí cũng được tất cả đều là đệ nhị chế thức công nghệ tuân theo chú tạo sư thiết cuồng đồ máy móc ghép lại giống như phong cách có thể tách ra cũng có thể khép lại thậm chí còn có thể căn cứ vận dụng lực lượng chuyển hóa thành tùy ý hình dáng lại thêm vong hồn đặc thù thể chứ cái này cho trận pháp vô hạn phát huy không gian di động ba mươi hơi thở bên trong cấp tốc điểm qua phương viên trong vòng trăm trượng tất cả địch quân chỉ thấy một đoàn to lớn mây đen sen lẫn vô số sắc bén binh khí cùng chiến giáp tai o phiến nhấc lên phong bạo nhanh chóng bao phủ mà qua chỗ đến minh giới binh lính căn bản liền như thế nào chống cự cũng không kịp muốn liền bị chớp mắt xoắn thành tai o phiến tỏ khắp không thấy không đến ba mươi hơi thở phương viên trong vòng trăm trượng lại không một cái minh giới binh lính gây dựng lại vương gia tam huynh đệ nghe lệnh các ngươi vì góc cạnh tổ tam xoa kích trận tây bắc phương hướng, sau á t Thiên t Vương vận vung y lên, ba cái h y ế t hồng l ệ n đến tam đồng truy trong h phù hai tiếp đã đ tam truy tay, tay sau ba cái ư ợ c chắp cởi ha ha tay một t sau về i ế n g tiếp lấy nhảy ra quân trợ, xếp theo hình tam giác đứng ở trước trợ. giác xếp lấy lưng nhảy quân hình đứng ra Sau ở viên trận biến hóa kỵ binh phía trước bộ binh ở phía sau hình thành ba cái nổi bật bộ theo s á t tam đồng truy sau lưng toàn bộ trận pháp tại vẹn vẹn ba cái hô hấp ở giữa liền đã biến trận hoàn tất l a n g không nhìn qua ngặt lại chính là một thanh lạnh lóng lánh tam xoa kích chương 298, c a o đoan chiến lược thực tế vận dụng vương gia tam đ ổ n g truy mỗi người vì góc cạnh trong tay binh khí đều là thẳng thắn thoải mái chiến pháp bọn họ không phải phổ thông âm binh mà chính là tướng ở giữa vương đại truy bây giờ đã bước vào quỷ vương sơ kỳ mà nhị truy cùng tam truy đều là quỷ tướng cảnh giới viên mãn tăng thêm âm ban hồn thể gia trì bọn họ hiển hóa ra ngoài thân thể muốn so phổ thông âm binh lớn tất cả đều không dưới bốn mét như là ba chiếc xe đ u ổ i đất thẳng tiến không lùi hướng về vương thiên vận chỉ dẫn phương hướng n g h i n ép làm góc cạnh tam đ ổ n g truy một mực tiến lên hai bên trái phải địch nhân không cần bọn họ chiếu cố theo sát phía sau hắc kỳ lần trọng giáp kỵ binh tự nhiên sẽ thu thập sạch sẽ trọng giáp phía trên gai nhọn có thể lý thể tại âm khí thao t u n g phía dưới như cùng một căn căn cấp tốc tung bay phi kiếm bén nhọn chỗ vẫn như cũng â m độc những nơi đi qua chính là từng đoàn từng đoàn hồn phách bay ra nâng lên hát vụ tam xoa kích trận là vương thiên vận cùng vô nhai tử hao tâm tổn trí lực nghĩ ra được thích hợp t â m binh đặc tính cả công lẫn thủ trận hình Cùng phàm nhân sở hỷ hình thoi đột kích trận khác nhân hình trận phám hỷ thoi sở đột ba i ệ t t m xoa k í cái h chủ trận t yếu c cũng dụng không h p ả là là mà đột đ ộ tại kích, di nổi g trong tận khả năng dụng, lượng. bên binh tiêu tận tiến hành sử dụng, tận lớn nhất hiệu tiêu địch nhân hữu sinh n thế suất hao khả hiệu địch hữu đem âm cái ưu sử lực bật vị trí giữa lẫn nhau sẽ hình thành hai cái hãm sâu lõm khu vực những thứ này lõm khu vực có thể đem đại lượng địch nhân v â y khốn hình thành một cái tả hữu giáp công trạng thái có thể nhanh chóng tiêu diệt chi mà tại trận hình phân đ ôi thì là phòng ngự mạnh nhất đao thuẫn binh cùng trường thương binh lẫn nhau là thủ thế hình thành một nửa hình tròn cung tại vận động trong phòng ngự tùy thời tiêu hao địch nhân theo khai chiến đến bây giờ 5.500 t ê n âm binh một cái thương vong đều chưa từng xuất hiện mà minh giới một phương đã mạnh mẽ bị thanh lý đi hơn 120 vạn loại này trao đổi so cùng giết hại tốc độ là người thường vô pháp tưởng tượng cho dù là phạm nhân trong lịch sử thảm thiết nhất chiến tranh cũng không có khả năng xuất hiện loại này trong thời gian ngắn khổng lồn như thế thương vong nhưng làm vong hồn ở giữa chiến đấu lại là rất bình thường nơi này sẽ không xuất hiện trồng chất như núi thi thể sẽ không xuất hiện huyết nhục tung bay tinh hồng càng sẽ không xuất hiện khàn cả giọng kêu thảm cùng xui xẻo người bị thương tiếp tục tồn tại hoặc là triệt để phai mờ chính là vong hồn ở giữa chém g i ế t duy nhất chủ đề mà thứ nhất linh thương vong vô đạo địa phủ một bên kết quả này kỳ thật cũng không phải là nhiều khó đoán trước một mặt là bị tri thức trang bị đến tận răng cỗ máy giết chóc một bên là hoàn toàn không có trận hình công kích thậm chí ngay cả phòng ngự thủ đoạn đều có thể không đáng kể như là dã man nhân đồng dạng minh giới phá hôi kết quả trừ bỏ bị một cái tiếp một cái thuân sát chẳng lẽ còn có thể có cái gì lặp đi lặp lại cho dù là phá hôi bị rất nhiều coi như không đau lòng có thể trên mặt mũi cũng khó nhìn á cho nên á nụ bị muốn làm thật chỉ thấy vô biên vô tận minh giới trong quân đoàn đột nhiên lên bạo động sau đó từ đó tách ra một đầu mấy trăm trượng bao quát khe hở một cỗ cường đại âm khí từ đằng xa bước lên mà đến đây cũng là tiết vô toán trước đó cảm ứng được dị thường ba đ ộ là kỵ binh a nụ bị đem có trùng kích lực mạnh nhất binh trùng phong ra số lượng mười ngàn kỵ sĩ toàn thân cẩn trọng bản giáp g ngồi xuống tọa kỵ lại là màu đen cự xà cự xà cũng như hắc kỳ lân bình thường là vật sống thân hình tráng kiện như là xe tải chiều cao không dưới hai mươi triệu toàn thân lân phiến lóe ô quang dãy rủa tiến lên thế mà tốc độ cực nhanh vẩy lấy răng dài ba thước răng nanh c có thể thấy rõ ràng phối hợp ngồi ngay ngắn xà đầu trọng trang kỵ sĩ sắc ý ngập trời tinh kỷ thần tướng tư không huyền huyền hiêu thần tướng trung vạn cựu nghe lệnh tự do đột kích cần phải đảo loạn đối phương trùng kích trận hình vâng tiếp nhận lệnh phụ tư không huyền cùng trung vạn cựu nhìn nhau cười một tiếng trực tiếp lăng không bay lên mang theo rung động không gian cường đại âm khí ba động như là hai đạo rời dây cung mũi tên đón đầu đâm vào đã tiến vào tầm mắt chi kia to lớn cự xà kỵ binh quân trận bên trong đối phó kỵ binh trung kích vương thiên v ậ n có chính mình lý giải cùng phong phú kinh nghiệm kỵ binh trùng kích là cần ấp ủ chỉ cần tại bọn họ ấp ủ hoàn thành trước đó sớm phá hư bọn chúng trận hình như vậy sau cùng hình thành trùng kích lực liền sẽ hạ xuống ba đến năm thành mà lại tam xoa kích trận hình thành nhỏ hẹp tiếp xúc mặt cũng là ứng đối kỵ binh có thể thực hiện biện pháp đương nhiên tam xoa kích trận còn là lần đầu tiên thực chiến cụ thể như thế nào còn muốn chờ một lát mới biết được vương gia tam bổng truy thực lực tăng lên vương đại truy thậm chí đã bước vào quỷ vương cảnh giới cái kia thân là thần tướng còn có thiên long thế giới tín ngưỡng chi lực ra chỉ tư không huyền cùng trung vạn cựu bây giờ thực lực lại nên như thế nào quỷ vương hậu kỳ loại thực lực này đã coi như là bước vào quỷ tu trung tầng giai đoạn kỳ thực lực đã tại vô đạo địa phủ bên trong vẹn vẹn ở vào tiết vô t o à n phía dưới vương thiên vận đã từng năm lần bảy lượt đi mời tư không huyền cùng trung vạn cựu đến chính mình âm binh doanh trại làm khách hào t i ể u thức ăn ngon tất cả đều là đỉnh cấp chiêu đ á i thái độ cũng bày rất thấp thậm chí vì cùng hai vị này thân cận vương thiên vận còn bỏ tiền đưa c h ọ n vẹn địa phủ bên trong tốt nhất đ ồ dùng trong nhà cấp mới tới tẩy hồn sứ vương ngự yên biến hướng hướng tư không huyền cùng trung vạn cựu lấy lòng như thế lần này vì cái gì vương thiên vận không cần thiết đi kéo cái gì ban phái hắn đáng tin hảo hữu mã diện ở bên nó tại địa phủ địa vị sớm đã không người nào có thể dung chuyển tận lực thân cận hai vị thần tướng vì cái gì chỉ là muốn bọn họ thường xuyên đến âm binh doanh trại đồng thời tự nguyện nã xuất toàn lực cùng doanh trại bên trong ngày đêm thao luyện âm binh đối chọi vong hồn ở giữa chiến đấu cũng không phải đơn thuần trận pháp so đấu cùng quân sĩ cá thể tố chất so đấu c ư ờ n g đại cá thể lực lượng giống nhau là tương lai địa phủ trong chiến tranh ảnh hưởng rất lớn nhất hoàn thì như hai vị thực lực viễn siêu cùng thời kỳ âm sai thần tướng bọn họ thậm chí chỉ cần xuất r a ngũ thành thực lực liền có thể đem lúc trước mới tổ kiến hoàn tất âm binh hệ thống triệt để nghiệt ép nói t r ắ n g ra là bây giờ năm nghìn quân trận có thể không tốn sức chút nào kháng trụ vô cùng tận minh giới binh lính không có không gián đoạn trúng kích hai vị này cường đại thần tướng không thể bỏ qua công lao hiện tại tuy nhiên vương thiên vận cũng muốn thử xem phe mình quân trận tại đối mặt cường đại địa phương trọng kỵ binh trùng kích vào dẻo dai thế nhưng là lý trí lại nói cho nó biết chiến trường không phải nó lấy r a luyện binh địa phương hắn mỗi một cái quyết định đều liên quan đến tồn tại hoặc là phai mở không thể nuối chế càng không thể làm thành cho đùa cho nên kiềm chế lại ý nghĩ trong lòng trực tiếp mệnh lệnh hai vị thần tướng đối với địch phương trọng kỵ tiến hành đột kích cự xa lại như thế nào tại tư không huyền cùng t r u n g vạn cựu trong mắt những thứ này ngoại hình nhìn lấy sinh vật khủng bố sinh mệnh thể trinh liền kết đan cảnh giới cũng chưa tới cũng không có h ấ c kỳ lân loại kia bản năng cựu l ư u hồn viêm là chỉ dựa vào khí lực ăn cơm đồ vật dám dùng đều không có ngược lại là một bữa tiệc lớn hôn đến hai vị thần tướng xông vào trận địa địch vui vẻ rít lên một tiếng hai chữ vừa ra khỏi miệng một cỗ quỷ dị hấp lực lập tức dâng lên bọn họ mỗi người quanh người phương viên mười trượng đến từ bên trong Bất tại trên luận là những cái kêu những xà cái cưới hồn phách. Hồn phách cử đây là tiết vô toán cho bọn họ quỷ thuật bắt nguồn từ cái kia bị hắn tại nguyên thế giới châu phi diệt đi ác quỷ về sau bị tư không huyền hai quỷ tiến hành cải tiến biến thành bây giờ loại này kinh khủng thủ đoạn bất quá phệ hồn không thể bền bỉ dù sao thôn phệ hồn phách còn cần đánh nát đồng thời tiêu hóa mù quáng hấp thu chỉ có thể đem chính mình cho a n bệ bụng nhưng cái này một làm lại là hiệu quả nổi bật trung kích cự x à quân trận rõ ràng tốc độ một trận tăng thêm tư không huyền hai quỷ hiện ra nghiền ép phạm vi lớn quỷ thuật oanh sát toàn bộ trùng kích trận hình đã bắt đầu xuất hiện xu hướng suy tàn đây cũng là cao đoan lực lượng tại vong hồn trong chiến tranh đưa đến cường hãn tác dụng cũng là thân là người chỉ huy vương thiên vận chờ đợi tình thế toàn quân bảo trì trận hình tốc độ cao nhất đột tiến cấp lao tử diệt những cái kia x à chương hai trăm chín mươi chín binh tới tướng đỡ bị tư không huyền cùng t r u n g vạn cựu một trận r à o sát về sau vốn là uy phong l ấ m l ấ m minh giới cự xà trọng kỵ quân đoàn một chút bị mất đại bộ phận trùng kích lực thậm chí còn không có làm ra đối ứng điều chỉnh liền bị theo sát phía sau đi lên tam xoa kích trận trùng điệp đụng vào nhau tam xoa kích tựa như là cắm vào một khối phi du ba cái nổi bật bộ tại điên của vương g i a tam huynh đệ chỉ huy hạ s o n g toàn như vào chô không người đâm xuyên sau đó chia c ắ t sau cùng phai mở khai chiến đến nay trên mặt đất lần thứ nhất xuất hiện thi thể là những cái kia bị chém vỡ hồn phách chỉ còn thể xác màu đen cự xả lúc đến khí thế hung hăng nhưng không đến một giờ số lượng mười ngàn trọng kỵ quân đoàn liền bị tiêu diệt một cái đều không có để lại như thế trang diện thật sự là dễ dàng để tiết vô toán đều có chút nhữ mày nay phương vị diện minh giới thế lực như thế suy nhược vẫn là nói chúng nó bởi vì chủ thần quan hệ đã mất đi nguyên bản phát triển thành t h u ộ c lực lượng hệ thống đương nhiên chiến đấu vẫn còn tiếp tục trọng trang cự xa kỵ sĩ hủy diệt cũng không có cấp những thứ này minh giới binh lính mang đến bao lớn ảnh hưởng bọn họ vẫn như cũ chẳng sợ hãi không ngừng hướng về âm binh đao thuẫn phía trên va chạm chỉ bất quá trong mắt c ố này khát máu ý vị lại là tiêu tán rất nhiều có lẽ bọn họ cũng minh bạch khối này cứng rắn thạch đầu không phải bọn họ chỉ dựa vào số lượng liền có thể phá tan nhưng sự tình cũng là thú vị như vậy a nu bị tựa như một cái vây quanh ở bên cạnh bàn dân cờ bạc nhìn lấy thân hãm chính mình như đại dương binh lính bên trong lại nhưng bất động âm binh nhóm hận đến nghiến răng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình coi là có thể trở thành một kích cuối cùng cự xà trọng kỵ binh thế mà đơn giản như vậy liền bị đối phương dọn dẹp sạch sẽ mà lại liền đối phương một đơn vị đều không có hoán đổi Cho lệnh lớn tâm lý trên tâm để dân ạ nụ bị vệ đội Đổi tại bình thường, nụ Bì thường, Nụ không sẽ vận dụng chi này vệ đội, hắn cần dựa vào chúng nó đến chấn áp chính chi A là vào sẽ vệ dựa đội, áp minh ì n h m giới Có thể nói, thể tại minh Nụ đội, giới Bì vệ đội, giới là gần với ạ nụ bị bản thân một chi áp đáy hòm lực lượng nhưng hôm nay ạ nụ bị có chút tức giận đến mất lý trí một cái m ạ c danh kỳ diệu chạy ra đến thần bí tồn tại chẳng những đồ ập xuống đánh hắn một trận còn chỉ dùng chỉ là mấy ngàn binh lính thì đánh cho hắn chật vật không chịu nổi cái này giọng điệu muốn là cứ như vậy nuốt xuống ã nụ bị đoán chừng chính mình đến bị tức chết vê anh lại là một trận chấn động trên sa mạc mấy chục tòa to lớn cồn cắt nhấc lên bay đến không trung như là báo cát đồng thời một cái thâm viên đồng dạng thông đạo xuất hiện từng trận mùi hôi thối sen lẫn so trước đó cự xả quân đoàn càng thêm bàng bạc bà gâm khí cùng áp bách khí tức đ ỗ n g nhiên theo cái thông đạo này bên trong vung lên làm bóng người thứ nhất xuất hiện thời điểm toàn bộ chiến trường đều tựa hồ làm trì trệ to lớn chừng cao mười trượng khủng bố cự nhân toàn thân da thịt hiện ra như kim loại lộng l â y hai tay đều cầm một thanh chiến truy ngửa đầu gào thét hoang m a n hung sát u y áp lập tức tứ tán ra mà theo đôi người khổng lồ này sau lưng liên tiếp lại có tương tự bóng người xông ra một cái hai cái sau cùng mênh mông một mảng lớn số lượng chừng năm trăm riêng là ném này trước mắt đã thị cảm thật giống như năm trăm người trưởng thành dơ vũ khí khí thế hung hăng hướng một đứa bé trùng sát mà đến tương phản đến làm cho người cảm thấy rất buồn cười lại lại có loại không hiểu rung động thiết vô toán đứng tại mặc vân đỉnh đầu hé mắt những thứ này xuất hiện cự nhân đưa tới hứng thú của hắn thế mà không là sống vật tất cả đều là hồn thể hiền hóa khổng lồ như thế hồn thể có thể cũng chỉ có không đến quỷ tướng hậu kỳ tu vi cảnh giới như thế hiếm lạ a nu bi lại như thế nào làm được h ừ ngược lại muốn nhìn xem những thứ này hào nhoáng bên ngoài đồ vật đến cùng có năng lực gì phía dưới thân là người chỉ huy vương thiên vận tâm lý lại không bằng tiết vô toán như vậy nhẹ nhõm hắn cảm giác được rõ ràng những thứ này mới xuất hiện cự nhân mỗi cái thực lực cường đại mỗi một cái đều tựa hồ cùng cảnh giới của nó tương tự nói cách khác nó cùng năm nghìn năm trăm tên âm binh phải đối mặt là năm trăm con quỷ đ e m hơn nữa còn là hồn thể to đến vượt mức bình thường quỷ tướng hồn thể to lớn mang đến ưu thế cực kỳ rõ ràng cái này để loại này vong hồn âm khí số lượng dự trữ càng nhiều thực lực viễn siêu giống nhau cảnh giới vong hồn thậm chí cũng bởi vì hồn thể to lớn bọn họ đối với rất nhiều phương diện đả kích đều có viễn siêu phổ thông vong hồn năng lực chống cự nói thí dụ như hồn độc bằng nhau tính toán hồn độc đã rất khó tại đối loại này cự hình hồn thể sinh ra đồng dạng hiệu quả hộ tam truy nhị truy lấy giáp theo vương thiên vận hét to tam xoa kích trận cấp tốc biến hóa lần nữa khôi phục đến trước đó viên trận đồng thời tất cả âm binh trên người chiến giáp toàn bộ phân giải sau đó hai hai đụng vào nhau trong c h ư ớ c mắt liền hình thành một cái như là con nhím giống như phủ đầy gai nhọn âm thiết hộ cháo yên tĩnh cùng đợi c h ư ớ c mắt đã tới đà kích mà nguyên bản tại trong trận pháp vương nhị truy cùng vương tam truy lúc này cũng là thần sắc căng cứng nghe được vương thiên vận hô quát về sau không chút do dự đột nhiên vỗ một cái một mực vác tại sau lưng một cái ba thước vương hộp bên trong là thu nạp thân thể yên tĩnh đợi ở bên trong hắc ám chen phò mờ vẫn thạch cùng vẫn thạch chế tạo ra đến đồng thời thỉnh cầu tiết vô toán giao phó sinh mệnh cái thứ hai hắc cám chen phó mở sao trổi vẫn thạch theo ta nhất chiến sao trổi chúng ta đi giết thống khoái cấp tốc thoát ly hộp biến thân hoàn thành đồng thời trôi nổi tại vương nhị truy cùng vương tam truy trước mặt hai tôn hắc cám chen phó mở đồng nói hai vị đại nhân mời lấy giáp chen phó mở còn không có thông dụng trước mắt chỉ là làm cao đoàn chiến lực mới có tư cách phân phối chiến hữu lúc này bọn họ là ngoại giáp có thể đem vương nhị truy cùng vương tam truy hai cái quỷ tướng viên mãn âm sai tăng phúc đến quỷ vương sơ kỳ lại thêm vương đại truy tam huynh đệ bây giờ chính là ba cái quỷ vương sơ kỳ chiến lược ba vị anh em nhà họ vương có thể nguyện cùng ta hai so tài một chút nhìn xem người nào giết càng nhiều trung vạn cựu vui vẻ vỗ vô, vô vương đại truy bà vai cười nói hai vị ca ca có này nhã hứng ba huynh đệ chúng ta tự nhiên phục hồi ha ha ha giết hai vị quỷ vương hậu kỳ thần tướng ba cái quỷ vương sơ kỳ quỷ quốc chấp trưởng cười ha ha lấy xông vào a nù bị vệ đội bên trong năm cái âm binh bên trong đỉnh phong chiến lực tựa hồ dết đến thoải mái xem xét lại co lại thành con nhím quân trận cũng không có nửa phần yếu thế tuy nhiên không so được xông vào trận của địch ngũ quỷ nhưng một dạng có thể làm được đánh rết địch đến mỗi một lần bị cự hình vong hồn trong tay chiến truy đập chúng con nhím đồng dạng quân trận liền sẽ chết kháng trụ trúng kích mà chờ đối phương huy động chiến truy lúc xuất hiện c h ố n g giống lập tức liền sẽ hóa thành lợi nhận phong bạo dọc theo cự hình vong hồn hai chân dây leo đồng dạng đi lên xoay quanh tốc độ cực nhanh hai ba cái hô hấp ở giữa liền có thể đem một cái cự hình vong hồn rào sắt thành toai phiến sau đó lại lần nữa khôi phục con nhím giống như bộ dáng không nhúc nhích lại tản ra cực độ khí tức nguy hiểm loại này cấp tốc trận pháp chuyển đổi liền tiết vô toán nhìn đều có chút l i u l ơ i cũng không biết vương thiên vận ban đầu là như thế nào đem những n à y âm binh cầm luyện ra được quả thực nhìn mà than thở Nửa giờ. cự hình vong hồn bị r à o sắt đến chỉ còn lại có ba trăm khí thế không lớn bằng lúc trước thậm chí bọn họ ngay tại có thứ tự hướng về sau thối lui tựa hồ muốn trốn về trước đó cái kia đạo thâm nguyên thông đạo vương thiên vận vung tay lên một bên để vương g i a tam huynh đệ cùng hai vị thần tướng quấn lấy đối phương một bên xuất lĩnh quân trận biến thành hẹp dài m ũ i tiên trận nhanh chóng theo bên trái bọc đánh muốn chặt đứt đối phương hướng thâm nguyên thông đạo đường lui làm càn một tiếng thần hống giống như gào thét đột nhiên theo thâm nguyên trong thông đạo nổ đi ra theo sát lấy cũng là một cỗ tuyệt cường khí tức khói bụi đồng dạng xông vào còn lại cái kia ba trăm con cự hình vong hồn thể nội nháy mắt nguyên bản cảnh giới vẹn vẹn quỷ tướng ba trăm cự hình vong hồn toàn thân lắp một cái khí thế trên người đột nhiên thay đổi thế mà trực tiếp bị tăng lên tới quỷ vương trung kỳ chương ba trăm thu thiết vô toán rất là biểu môi khinh thường thầm nghĩ cái này ngồi không yên đương đương tử thần cứ như vậy không nỡ mấy trăm con vong hồn tuốt r a là mấy trăm con rất đặc thù vong hồn có thể đây chính là người trực tiếp nhúng tay lấy cớ còn muốn hay không điểm thể diện tiết vô toán tâm niệm nhất động đỉnh đầu diêm la ấn trực tiếp hiện hóa ra ngoài nên phong biến lớn dài thời gian trong nháy mắt thì theo lớn chừng bàn tay biến thành phạm vi mấy trăm trượng g i a thiên tế nhật ấn tỷ phía trên quỷ đầu tựa hồ cũng đang dãy r u a muốn nhảy đem đi ra anonê hồn phách thịt yến không biết sao tiết vô toán không muốn dùng nó cũng không cần đến chỉ có thể ngao ngao gào thét kích thích một trận cực hạn cuồng bạo sắt khí、Anubi. thua không nổi rồi ngươi dám nhúng tay bản quân thì dám diệt ngươi dò ra tới hồn phách không tệ những cái kia đột nhiên tập thể mạnh lên trở thành quỷ vương cự hình vong hồn chính là bởi vì bị rót vào ạ nù bị hồn phách mà tiết vô toán tế ra tới diêm la ấn tản ra cường đại uy hiếp chỉ cần rơi xuống chẳng những có thể cam đoan nhất kích phai mở rơi tất cả cự hình vong hồn thậm chí làm cho ạ nù bị quán chu trong đó hồn phách cũng theo hoàn toàn biến mất ngươi dám ạ nù bị gào thét rõ ràng có chút ngoài mạnh trong yếu nó thật sự thua không nổi muốn là còn lại cái này ba trăm vệ đội lại bị tàn sát sạch sẽ nó minh giới nhưng là có đại phiền toái nói không chừng những cái kia đã sớm đối với hắn nhìn chằm chằm thần minh tên liền sẽ cùng công chi cũng khó nói thậm chí ả nù bị cảm thấy lúc này chỗ tối không biết bao nhiêu tính toán ánh mắt chính trận thật lớn vượt qua xa khoảng cách xa rơi tại đây mới trên chiến trường chờ lấy nhìn hắn ả nù bị thua thiệt chứ tiết vô toán mới mặc kệ vị này minh giới tử thần có cái gì nỗi khổ trận này vong hồn đại chiến nếu là hắn tiết vô toán trăm phương ngàn kế trọ lên cái kia cũng cần phải hắn nói dừng tay mới có thể dừng tay lại nói hai quân đối chọi liều chính là mỗi người thực lực người hạ nũ bị không thể nhìn thấy chính mình đánh không lại thì chính mình mình trần ra trận a đến mức gã nũ bị phô trương thanh thế quát hỏi tiết vô toán một chút không quan tâm thậm chí trực tiếp dùng hành động để làm cho đối phương xem hắn đến cùng có dám hay không hô đất bằng treo lên một đạo gió lốc theo ấn tỉ dưới đáy năm có chữ đại vô đạo diêm la ấn phía trên bắn ra từng đợt tuyệt cường cảm giác ác bách c h ậ m chậm rơi xuống đại có một loại nghiền nát vạn vật ý tứ vô đạo địa phủ âm binh nhóm cùng bên trên địch nhân một dạng sâu sắc cảm nhận được đến từ hồn phách chỗ sâu nhất khủng hoảng loại khủng hoảng này thậm chí để chúng nó run r à y không dám nhúc nhích mảy may chính mình người tiết vô toán đương nhiên sẽ không cùng một chỗ giết một cái chuyển rời liền đem âm binh nhóm toàn bộ rời đến diêm la ấn phạm vi bao trùm bên ngoài đ ộ c lưu lại minh giới vong hồn nhóm ở phía dưới j u n lầy bầy chờ đợi lấy phai mở bông xuống không ngươi không thể dạng này không bản quân có thể dạng này không phục hiện ra bản tôn đi bản quân không ngại theo ngươi qua qua tay tiết vô toán sau cùng một chữ phun ra diêm la ấn đột nhiên nện xuống phương viên trong vòng ba trăm trượng ngoại trừ đầy đất hạ cát hết t h ể đều không bao quát gã nụ bị thăm dò vào cái kêu ba trăm cự hình vong hồn thể nội hồn phách cũng khó thoát diêm la ấn toàn lực nhất kích Bị triệt để phai cho nên biết rõ mình tại vừa mới một kích kia phía dưới thực lực bị hao tổn nhưng vẫn là quyết định chủ ý muốn chân thân buông xuống nhân d â gian giao hấn một chút cái này của vọng thần bí tồn tại có thể vừa giật giật suy nghĩ chân thân còn không có thật khởi hành một đạo khủng bố tới cực điểm khí tức lại ở nhân gian đột nhiên bày ra đó là một mặt bức tranh bức tranh triển khai đó là thật che giấu toàn bộ thương khung không không nên nói là che giấu phải nói là thay thế trong tấm hình cảnh vật nhân vật phong phú mỗi người tồn tại như là chân thực tựa hồ chỗ đó chính là thế giới một cái so minh giới cường đại hơn thế giới mà bây giờ nay phương cường đại thế giới như là b u ô n g xuống đồng dạng trùng điệp đè ép xuống mang tới không đơn thuần là ưu thế càng là không có gì sánh kịp nghiền ép cảm giác tựa hồ muốn toàn bộ nhân gian đều đập vụn tan thành phấn mặt sau đó thu nhập phương này bức tranh bên trong a nubi ra đi bản quân biết ngươi muốn nhảy ra nhìn xem bản quân có hay không diệt ngươi chân thân bản sự một tiếng này hô quát thanh â m vốn là không lớn như là tiết vô toán nói nhỏ có thể truyền bá ra ngoài lại cấp số nhân tăng cường thậm chí tựa hồ truyền lên thiên không lại bị bức tranh r a chỉ, lại truyền tới liền như là vang vọng phương thế giới này gào thét chỗ có tồn tại phương thiên địa này bên trong sinh linh đều cảm nhận được cái này âm thanh gào thét bên trong coi trời bằng vùng cùng có thể phai mở hết thẻ hùng s á t khí diễm a nu bị sợ d ấ u ở minh giới căn bản không dám lên tiếng thậm chí mới vừa rồi còn nổi trận lôi đình phẫn nộ cũng nhất thời tan thành mây khói cái này người nào cái nào nói để cho ta đi ra ta cái này muốn đi ra ngươi bày một cái lớn như vậy chiến trận hoảng sợ dọa người ta làm gì thiên địa đều bị ngươi che lấp đi lên ta còn chạy ra đến làm gì đi ra bị ngươi thu vào bộ kia họa bên trong sau đó không có việc gì nhìn lấy chơi coi ta ngu ngốc đâu chẳng những a nụ bị sợ từ vừa mới bắt đầu trên bầu trời thì phủ đẩy những cái kia không biết lai lịch ánh mắt cũng sợ ao ao thoáng hiện trốn xa không dám tiếp tục nhiều ngắm một cái thiết vô toán hử lạnh một tiếng cũng không thu hồi bức tranh đã tế ra tới cái kia liền không thể đầu voi đôi u chuột không thu được trốn ở minh giới không ra được sợ hàng ạ núi bi thu phương thiên địa này ở giữa minh giới binh sĩ có cái gì không được nói là thu kỳ thật cũng không chính xác chỉ thấy thay thế vùng trời này bức tranh tản ra tĩnh mịch quan mang trong cõi u minh một cỗ tựa hồ yếu ớt lại lại không cách nào chống cự hấp lực từ phía trên sông ra giữa thiên địa toàn bộ sinh linh đều có thể cảm nhận được trong thân thể tựa hồ chính có độ nhận được cỗ lực hút này lôi kéo hoảng sợ ở giữa tốt xấu mới phát hiện cũng chỉ là có loại cảm giác này nhưng cũng không có thật bị kéo ra đến cái gì nhưng hơi có chút thủ đoạn người nói thí dụ như vẫn ở tiết vô toán bên cạnh mắt thấy hết t h ể háo phổ tư hắn hiểu được bị hấp xả đồ vật là hồn phách của mình mà chỗ lấy không có bị hút đi toàn là bởi vì chủ nhân của hắn chú ý lực cũng không tại vật sống trên thân so với háo phổ tư hữu kinh vô hiểm phía dưới cái kia mênh mông vô tế minh giới binh lính nhưng là gặp vận rủi lớn đến từ bức tranh hấp lực vừa xuất hiện bọn họ cũng là hàng đầu mục tiêu Căn có c vốn không đường sống vẹn toàn liền sinh sinh không trùng, không nhanh không kéo h giữa tới bị ậ mỗi hướng về trên trời bức tranh bay đi. Thậm chí bọn họ liền năng lực đều bị chết khóa thu tranh thành phạm. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện hy được trên bọn liền năng muốn bọn liền này căn bản là hy vọng về vào vời. đều trời từ trở tù rất rẽ rùa đi. lại. Coi cái bức bay bị bức lực xa đó m là là một cái minh giới binh lính tại tiếp xúc đến bức tranh trong nháy mắt liền bị toàn bộ đập nát h ồ n thể bị cường đại vô đạo địa phủ lực lượng một lần nữa về không trở thành tối nguyên thủy năng lượng sau đó hội tụ đang vẽ cuốn lên mới sau cùng làm trong chiến trường cái cuối cùng minh giới binh lính cũng bị phân giải về sau một k h ỏ a to lớn tinh khiết hồn thể năng lượng viên cầu triệt để thành hình sau cùng bị trong bức tranh một mực q u a n h chân ngồi trong bức họa sáu đạo bản quay phía trên tiết vô toán nguyên anh há m ồ m một miệng nuốt vào chiến trường một chút thì sạch sẽ ngoại trừ vô đạo địa phủ âm binh chính là một mảnh cắt vàng tựa hồ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu có thể chứng minh nơi này từng phát sinh qua một trận vĩ đại lại vừa kinh khủng thần minh ở giữa chiến tranh kết quả là trong truyền thuyết minh giới thảm bại mà người thắng lợi lại là một cái cho tới bây giờ không muốn người biết thần bí tồn tại tốt áo phổ tư chuyện nơi đây kết thúc ta phải đi đây là cấp ngươi đồ vật hy vọng ngươi thật tốt tu hành có lẽ chúng ta còn có thể gặp lại tiết vô toán tiện tay quán thâu một phần chính hắn suy nghĩ ra được m à tu công pháp đến áo phổ tư trong đầu sau đó mang theo âm binh trong chớp mắt hoàn toàn biến mất tại này phương vị diện bên trong chương ba trăm linh một thu được thắng lợi trở về vô đạo địa phủ từ khi thành lập đến nay chưa bao giờ náo nhiệt như vậy qua bất luận là quỷ quốc quỷ dân còn là địa ngục ngục tốt lại hoặc là những cái kia mới gia nhập nơi này lệ thuộc mại h à điện mấy chục cái mỹ nữ quỷ vật chỉ cần tại diêm quân giới sự cai trị vong hồn đều không k i ể m hãm được lâm vào cuồng hỉ bên trong đại thắng vô cùng lớn thắng lợi địa phủ toàn quân xuất kích tại một phương khác vị diện minh giới đại quân triển khai cử chiến lấy không thể tưởng tượng linh thương vong tiêu diệt đối phương đến trăm vạn mà tính binh sĩ sau đó đối phương tử thần muốn nhúng tay công bình chiến đấu bị diêm quân xuất thủ trực tiếp dọa đến không dám thò đầu ra sau cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn diêm quân tế r a pháp bảo đem số lượng không tính minh giới binh lính xinh xinh xóa đi còn có chuyện gì so dương oai vực ngoại đại sát tứ phương càng làm những thứ này vong hồn p h â n chấn đây này làm không thể bắt kịp trận đại chiến này còn lại âm sai chỉ có thể hâm mộ như điên nhìn lấy cái kia mấy ngàn âm binh cùng tham chiến âm xoa môn diệu võ dương oai tại quỷ quốc trên quảng trường cử hành thịnh đại khen ngợi nghi thức đồng dạng không có tham chiến đồng dạng hâm mộ như điên tụ hồn sứ dung tử củ a mặt l ệ n h lấy từ trong hàm răng gạt ra nguyên một đám thụ phong bảng danh sách toàn bộ vô đạo địa phủ bên trong vong hồn nhóm đều sôi trào quân công người là nhất thật có thể đạt được phong thưởng hơn nữa còn là vật thật thêm âm ban trọng thưởng vân du tứ phương quỷ tốt đây là âm ban lý cấp thấp nhất kém vị nhưng lại thấp đó cũng là đường đường chính chính đến liệt cây âm ban a hơn nữa còn là duy nhất một lần thì đã s ắ p phong trọn vẹn một trăm cái vong hồn trở thành âm sai đến liệt kê âm ban đây là tất cả vô đạo địa phủ bên trong vong hồn đều tha thiết chờ đợi sự tỉnh mặt đối với mình không được tuyển bỏ lỡ lần này tham gia đại chiến tư cách khá hơn chút vong hồn đều đang không ngừng đến đấm vào đầu của mình hoặc là đấm n g ư ợ c dậm chân ảo náo không thôi bất quá cũng không phải về sau thì không có cơ hội d i ê m quân tại thụ phong nghi thức phía trên nói thẳng nói vô đạo địa phủ âm binh số lượng so với trước đó đại chiến đối thủ tới nói quả thực có thể bỏ qua không tính lần này có thể bảo trì linh thương vong đồng thời chiến thắng đối thủ suy nhược là nguyên nhân chủ yếu cho nên âm binh hàng ngũ mở rộng sẽ không cứ như vậy đình chỉ hội căn cứ tình huống thực tế không ngừng khuyết trương chiêu nhưng cùng lúc diêm quân cũng chỉ ra âm binh số lượng tuy nhiên sẽ còn khuyết trương chiêu nhưng đối nguồn cung cấp lính yêu cầu cũng sẽ tiếp tục tăng lên tinh binh lộ tuyến chính là vô đạo địa phủ một lấy quan c h i phương châm bởi như vậy có thể đoán trước mới một trận tu hành triều d â n đem bị diêm quân cái này một lời nói lần nữa nhấc lên mà âm binh tại vực ngoại dương oai lại đại thắng về đến về sau mang tới ảnh hưởng chẳng những là địa phủ vong hồn tự hào cùng tổng quân triều d â n càng là đối với địa phủ bên trong các mặt đều mang đến đại lượng lại quý giá tin tức phản hồi nói thí dụ như lần này đại chiến bên trong thực chiến qua tất cả vũ khí trang bị hồn độc hiệu quả đối phó phổ thông vong hồn vô cùng sắp bén nhưng đối với to lớn hồn thể đặc thù vong hồn liền giật gấu va vai cần nghiên cứu chế tạo càng cao phẩm cấp độc tính mãnh liệt hơn hồn độc tam phẩm thậm chí tứ phẩm hoàng tuyên pháo tại tiếp địch trước đó hiệu quả rất tốt dùng cho tấn công từ xa là có thể được nhưng khoảng cách cùng phát xạ tốc độ còn cần tiến một bước tăng cường số lượng cũng cần tăng thêm trận pháp vận dụng cũng tồn tại rất nhiều chỗ sơ xuất đối thời gian dài tiếp tục tác chiến thiếu khuyết dự đoán dẫn đến tại chiến tranh hậu kỳ âm binh tiêu hao qua đại chiến lực có rõ ràng suy giảm dấu hiệu tại tiết vô toán xem ra thắng lợi cố nhiên thật đáng mừng nhưng như thế nào tại thắng lợi bên trong tổng kết đồng thời chuyển đổi thành thực tế tăng lên trọng yếu hơn đây cũng là h ắ n trăm phương ngàn kế t ạ i chủ thần dưới sự t h a i trị chọn lựa ra xác ư ớ p trở về cái thế giới này để cầu luyện binh một cái mục đích chủ yếu âm binh là chủ sắt lục đóng cửa làm xe không có khả năng có kết quả tốt cần thiết thực chiến mới là kiểm nghiệm hết thể đường tắt duy nhất cũng có thể để chính hắn thấy rõ ràng âm binh về sau phát triển phương hướng trước mắt âm binh hàng ngũ tính cả quỷ quốc quân bảo vệ thành cũng mới năm năm trăm tên số lượng này quá ít tiết vô toán ý nghĩ là gần đây bên trong đem âm binh số lượng bổ túc một mươi ngàn có thể làm như vậy vẫn còn có một cái bỏ sót cái kia chính là âm binh số lượng bạo tăng nhưng lại thiếu khuyết như vương thiên vận dạng này thống binh tướng lãnh nhìn lấy khí thế ngất trời chúc mừng cảnh tượng tiết vô toán mỉm cười thầm nghĩ vẫn là t r ư ớ c để bọn hắn tiêu hóa một chút trận chiến này đoạt được khuyết trương binh sự tình còn cần nghĩ biện pháp khác mà lại trước mắt địa phủ hích lợi cũng có chút không đủ mới tài nguyên còn muốn tại tăng cường quân bị trước đó trải tốt mới được ngay tại tiết vô toán rời đi chúc mừng hội trường về tới diêm la điện về sau một đám âm xoa môn cái này mới hoàn toàn bung ra đặc biệt là vương gia tam bổng truy lần này bọn họ thế nhưng là lộ mặt chẳng những kém vị đề nhất cấp còn chiếm được một nghìn vong hồn điểm cùng mười k h ỏ a hát sát bổ để quả bán thưởng càng là nhất chiến đánh ra tuyệt cao trong quân danh vọng cứ như vậy tam bổng truy liền thành diêm quân dưới sự cai trị duy nhất đã gánh vác thực tế quản lý lại trong quân đội treo nhàn trước cấm sai phần này vinh d i ệ u sau lưng ẩn tàng quyền lực cùng diêm quân nâng đỡ thực sự hậu đãi đến khó có thể nói nên lời mà tâm tư cẩn thận bao t r ư ở n g biết được chính mình ba vị cấp trên đạt được như thế khen thưởng về sau ngược lại có chút lo lắng súng bắn chim đầu đàn a phong cảnh quá mức cho tới bây giờ đều không phải là chuyện gì tốt đừng nhìn hiện tại cũng là một mảnh lấy lòng quay chung quanh ngay sau muốn là xuất hiện biến cố gì cái kia cũng có thể là tường đổ mọi người đ ầ y tình huống bi thảm không thấy được đồng dạng lập xuống đại công tư không huyền cùng trung vạn cửu hai vị thần tướng cũng mới vẹn vẹn được hai mươi k h ỏ a hát sát b ổ để quả sao diêm quân liền chút điểm kém vị đều không cấp hai vị này sách mà lại hai vị này thần tướng tại diêm quân rời đi về sau cũng trực tiếp cự tuyệt chúng đồng liêu giữ lại thoát ra rời đi nói là bế con đi cái này có tương phản không phải chuyện tốt ta bao chừng lo lắng cho nên trên mặt không có nhiều nụ cười tâm lý tính toán chính mình nhất định muốn tìm cơ hội thật tốt cùng chính mình ba vị này cấp trên thật tốt tâm sự mới được vơi vặn vì người trong cuộc tam đồng truy tựa hồ vẫn chưa cảm giác mỗi người dẫn theo nhất đại vò mỹ t i ể u một bên uống một bên lớn tiếng cấp còn lại âm sai suy hư chính mình chiến công còn có r i ê n g quân thưởng thức hoàn toàn thì là một bộ cầm sủng mà mềm mại bộ dáng cách tam đồng truy hơi xa một chút t i ể u án bên cạnh dung tử củ cùng vương thiên vận nhìn nhau mà ngồi vương tướng quân lần này thế nhưng là công huân rất cao làm cho người hướng tới a bất quá loại chuyện tốt này lại không kêu lên ta cái này có thể được phạt ba chén rượu dung tử củ cười đến một bên cấp vương thiên vận rót rượu vừa làm trò đùa giống như nói dung đại nhân lời này có thể liền khắc khí ngài là mạnh mẽ quan văn mà lại công chức bận rộn tại hạ cũng không dám đi quái dày đại nhân công vụ bất quá rượu này tại hạ nhận phạt chính là dù sao thuần âm n h ư ỡ n g thực sự quá đắt tại hạ thế nhưng là thèm thật lâu rồi ha ha ha dung tử củ cũng cười mở lớn tiếng nói vương tướng quân cái này lời nói nói không sai rượu này tuy tốt có thể xác thực quá mắc chúng ta cũng nên thừa dịp d i ề m quân mời khách thật tốt uống một trận mới là đến tại hạ kính vương tướng quân một chén chúc tướng quân võ vận hưng thịnh cũng chúc dung đại nhân số làm quan làm làm mà ngồi ở trong góc cưới híp mắt nhìn lấy giữa sân đồng liêu vương ngự yên lúc này cũng là tâm tư bề bộn tư không huyền cùng trung vạn cựu sớm rời chỗ tại vương ngự yên xem ra là ổn thỏa nhất xử thế thủ đoạn nàng cũng rất bội phục hai vị này người quen cũ cơ t r í đại thắng thì mang ý nghĩa đứng m ú i chịu x à o đem chính mình giấu đi mới là thượng sách có thể cái kêu ba vị quỷ quốc chấp trưởng tựa hồ lại là đánh ngược lại chủ ý mặc kệ cái khác người làm sao nhìn ba vị bốn phía l ợ i tiền ra mặt lại dày còn không biết thu liễm quỷ quốc chấp trưởng vương ngữ yên trong mắt ba vị này cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu ngốc quê mùa không phải có một loại thuyết pháp sao nói trên mặt heo giống trong lòng rộng thoáng có lẽ câu nói này có thể đặt ở ba vị này quỹ quốc chấp trưởng trên thân cũng nói không chừng đ ấ y chứ chương ba trăm linh hai tổng truy cơ t r í nhiều khi vốn là như vậy chút hiểu biết n g ư ờ i người lại không nhất định theo ngươi có bao nhiêu quen loại này giải cũng phần lớn là xuất phát từ một loại suy đoán hoặc là trực giác không có chút nào căn cứ có thể nói có thể lại rất trùng hợp nói chúng muốn hại vương gia tam huynh đệ thật ngốc sao bọn họ thật chỉ là dựa theo thô lỗ tính cách hoặc là đơn giản ý nghĩ theo tính tình làm loạn sao có lẽ là có lẽ không phải bao t r ư ở n g vô cùng lo lắng tại tam đồng truy ốc xá bên ngoài tới tới lui lui chạy ba chuyến thứ tư chuyến thời điểm mới bị đưa vào đi lấy được trả lời lại là ba vị này tại trên tiệc ăn mừng uống quá nhiều hiện tại tửu mới tỉnh đương đương hai cái quỷ tướng hậu kỳ một cái quỷ vương sơ kỳ còn vào âm ban đại s á t tứ phương hung uy hiện hách quỷ quốc chấp trưởng lại bởi vì vài hũ tử thuần âm nhương thì say lâu như vậy l ừ a gạt quỷ đi thôi a không l ừ a gạt ngu ngốc đi thôi mà bao chừng đâu nhìn đến ba vị này trong miệng hô hào say rượu lại thần thái phi dương cấp trên về sau trước đó thấp thỏm tâm lại một lần rơi xuống trên mặt s ầ u kết một chút tiêu tán lão bao a chúng ta tam huynh đệ không phải liền làm mới cầm điểm tiền thường sao ngươi cũng không cần đến vội vã như vậy đến cửa đòi nợ a vương đại trùy vui vẻ nhìn lấy bao chừng nói ra trên mặt trong mắt s á c h trực chuyển tựa hồ rất là rào hoạt Mà nhìn nhìn hai lại cái kia hai cái đã bao ắ t mất tường, t đầu chuẩn chuẩn góc bị ự hồ thật sợ nó b a t r ư ở n g ép tuy r r ả nợ vương nhị t c ù nhiên g vương trưởng cười trên tâm truy, bao trên mặt t bao ì càng đậm. đ ạ nhân.、Bao、trưởng n h Bao tuy i sau tới đất phủ nhưng thâm thụ diêm quân cùng ba vị đại nhân nâng đỡ rất nhiều quyền lực ba vị đại nhân cho tới bây giờ đều là thả cấp bao t r ư ở n g toàn lực hành động thậm chí đối mặt khả năng chọc giận diêm quân khuyên can ba vị đại nhân cũng là không thể đổ cho người khác đẻ vào bao t r ư ở n g phía trước phần này ân nghĩa bao t r ư ở n g một mực không dám quên nhưng Cũng m ờ i ba vị đại nhân minh bạch bao trưởng thủ trọng quân lệnh tiếp theo chính là vì ba vị đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó rất nhiều lời mong rằng ba vị đại nhân minh n g ôn miễn cho bao t r ư ở n g một ngày ba kinh hãi không được căn bình nói bao t r ư ở n g thì hướng về vương g i a tam huynh đệ thật sâu bái thái độ thanh khẩn hoàn toàn thì là một bộ muốn thổ lộ tâm tình bộ dáng tam bổng truy trước là hơi kinh ngạc trên mặt tất cả đều là một mảnh máng s a sau đó liếc nhìn nhau sau cùng tựa hồ tam huynh đệ ở giữa đã đạt thành cái gì ăn ý vẫn là vương đại trùy lôi kéo bao t r ư ở n g ngồi xuống sau đó mới mở miệng lão bao a được a ngươi người thông minh này đến cùng không phải nói lấy chơi khó trách diêm quân sẽ đem quỷ nha giao cho trong tay của ngươi tốt à có cái gì ngươi cứ hỏi ba huynh đệ chúng ta lúc này cũng không theo ngươi thừa nước đục thả câu nói đi xin hỏi ba vị đại nhân như thế bừa b ạ i thật chẳng lẽ là giả ngây giả dại cố ý gây nên chẳng lẽ không sợ ác đồng liêu ngày sau tường đổ mọi người đấy tam đ ồ n g truy cười ha ha một hồi lâu vương đại trùy mới nói cái gì là giả ngây giả dại đoán chừng toàn bộ vô đạo địa phủ bên trong thì ngươi láo bao nghĩ như vậy ba huynh đệ chúng ta khi còn sống cũng là giặc núi đường bá làm đều là giết người c ấ p tiền mua bán chúng ta thì cái này đức hạnh không cần giả ngây giả dại lại nói ba huynh đệ chúng ta theo lý thuyết đi địa ngục đó là vô luận như thế nào đều là đúng quy cách vì cái gì chúng ta chẳng nhưng không có đi còn có thể quỷ quốc hoành chuyến còn có thể đến liệt cây âm ban vận khí là vận khí để cho chúng ta gặp lúc đó thiếu nhân thủ diêm quân cũng là diêm quân một đường cất nhắc chúng ta mới có chúng ta địa vị bây giờ nói câu không dễ nghe bây giờ tại toàn bộ vô đạo địa phủ bên trong có một cái tính toán một cái ai dám không cho ta tam huynh đệ mặt mũi dung tử củ là lợi hại nhưng hắn dám không cho chúng ta mặt mũi sao hắn có dám thật muốn đến ngươi nói loại kia ngày sau chẳng lẽ dựa vào một đám đồng liêu liền có thể miễn đi chúng ta trách phạt để cho chúng ta phạm tội nhi còn có thể tiếp tục tiêu diêu kéo đặc biệt chứng diêm quân mới là chúa tể hắn muốn người nào tốt người nào liền có thể tốt hắn muốn người nào phai mở người nào thì khẳng định phai mở một đám địa vị còn không có chúng ta cao ngốc hàng có tư cách gì dám đi cải biến diêm quân quyết định bọn họ đến lúc đó một cái dám cũng không dám thả ngươi tin hay không bao t r ư ở n g lại nói cái kêu ba vị đại nhân lại là như thế nào khẳng định các ngươi những thứ này nói v ừ a làm loạn sẽ không ác diêm quân đâu cái này đích sắc là bao t r ư ở n g cho tới nay làm phức tạp nó nghĩ mãi mà không do ba vị này hoàn toàn thì là một bộ diêm quân lao đại bọn họ đặt song song láo nhị tư thế còn tận làm một ít mất mặt xấu hổ hoạt động làm sao diêm quân thì mặc kệ quản chúng nó tam bổng truy cười đến càng thoải mái vẫn là nhị truy mở miệng nói ra lao bao chúng ta lại không đi ăn hối lộ trái pháp luật lần trước thu điểm hiếu kính đều mình tới địa ngục nhận một năm hình phạt gian đe người nói một chút chúng ta có cái gì để diêm quân chán ghét chán ghét chúng ta là những cái kia bị chúng ta mượn tiền âm sai là những cái kia bị chúng ta bắt đầu lại phá hỏng tài lộ âm sai bọn họ càng là chán ghét chúng ta chúng ta ghế mới ngồi càng vững vàng người l á o bao không biết cái này điểm đều nghĩ mãi mà không rõ a bao t r ư ở n g cười nói như thế nói đến ba vị đại nhân đây là tại tự hư muốn trở thành cô thần vương đại truy lắc đầu nói cũng không phải tự hư chúng ta vốn là nghèo l ạ i yêu thích uống rượu không vay tiền làm sao đỡ thèm cũng không thể đi cửa hàng ký sổ a vay tiền tuy nhiên khó nghe điểm cũng chỉ là tiểu qua tính không được sai lầm lớn mà lại lao bao à chẳng lẽ ngươi cảm thấy tại địa phủ bên trong làm một người cô thần không thật là tốt sao vĩnh sinh phía dưới lại bị đồng liêu cô lập thì thế nào bọn lao tử có thể không lo lắng gì thân hậu sự có thể muốn trở thành cô thần cũng không dễ dàng a ngươi nhìn tư không huyền cùng trung vạn cựu không phải cũng muốn đem chính mình biến thành cô thần sao có thể bọn họ nghĩ đến quá đơn giản thiên long thế giới bên trong diêm la giáo lớn như vậy một cái sạp hàng bọn họ muốn thoát ra thế ngoại căn bản chính là vọng tưởng lại thêm vương ngữ yên đến có thể khẳng định ngày sau tại vô đạo địa phủ bên trong bọn họ không thể tránh khỏi đem bị đinh phía trên người đứng đầu nhãn hiệu chỉ có ba huynh đệ chúng ta như vậy ngoại trừ diêm quân ai cũng mặc s á c ai cũng dám đắc tội da mặt dày không tiết tháo mới thật sự là chính xác cô thần chi đạo ha ha người lão bao về sau theo chúng ta đồng dạng sẽ bị khác gầm sai trong lòng vắng vẻ ngược lại là khổ ngươi rồi bao chừng một trận cười khổ hắn còn thật bị cái này ba cái cấp trên cấp lửa thảm rồi không duyên cớ vì chúng nó lo lắng thụ sợ lâu như vậy nguyên lai người ta đã sớm thấy rõ ràng nhìn như lung lay sắp đổ phong bạo sắp trước mắt có thể trên thực tế người ta lại đi được ổn định so đại bộ phận vong hồn đều vững vàng thế nhưng là diêm quân vì sao cấp ba vị đại nhân như thế dạy phong thường đâu cái này rất dễ dàng cứ để âm sai trong lòng sinh ra ghen ghét ta ghen ghét ghen ghét lại như thế nào đó là diêm quân cấp chúng ta chúng ta là đao thật thương thật đổi lấy diêm quân cho vậy chúng ta liền cầm lấy vui chơi giải trí đùa dỡn một chút cái kia làm sao thì làm muốn nhiều như vậy có làm được cái gì bọn họ ghen ghét liền ghen ghét lại có thể l ạ i bọn lao tử hà một đám ngu ngốc tận gốc nền tuyến đều không hiểu rõ còn không biết xấu hổ ghen ghét sớm muộn bị thu thập để ý đến bọn họ làm gì bao t r ư ở n g rất cung kính hướng tam bổng truy lần nữa chắp tay sau đó trực tiếp cáo tử trước khi đi tựa hồ nhớ ra cái gì đó lại bồi thêm một câu bao t r ư ở n g hôm nay t h ủ giáo cũng lắm m ổn cảm tạ ba vị đại nhân như thế thẳng thắn bẩm báo bất quá bao t r ư ở n g mượn lấy ba vị đại nhân ba nghìn vong hồn điểm ba vị đại nhân cũng đừng quên có vay có trả mới là đẹp đến mức không phải vậy bao trưởng chắc chắn mặt dậy mày dạn tìm r i ê n g quân phân xử cáo tử tam bổng truy sững sờ nhìn lấy bao trưởng rời đi hơn nửa ngày mới cùng nhau há mồm mắng to nói bao trưởng quả nhiên chính là đến móc lấy chỗ con đòi nợ bất quá trên mặt lại là ý cười nồng đậm cũng không phải à không đến đòi nợ cái kia tại bọn họ ốc xá bên trong đợi lâu như vậy chẳng phải là nói không thông quỷ kiến sầu vương g i a tam huynh đệ thế nhưng là liền hạ thuộc đều không chào đón đây này mà hết thẻ này tam bổng truy cũng tốt bao t r ư ở n g cũng được đều biết không thể gạt được diêm quân cũng không nghĩ tới muốn dầu diếm không để ý nhưng lại không biết cảm giác được đây hết thể tiết vô toán lúc này cũng tại cười ha ha người nào nói chúng nóng gốc chương ba trăm linh ba không nói cho hắn hội tức chết những ngày này chu tuệ như b ể bộn nhiều việc phòng mới sửa sang đã hoàn thành còn lại cũng là đồ dùng trong nhà vào sân cùng một số mềm trang sức những thứ này đều được bản thân để hoàn thành lại muốn mở tiệm lại muốn trông coi công nhân lắp ráp đồ dùng trong nhà chỉ đ i ể m bày đặt vị trí còn muốn đến mỗi cái vật phẩm trang sức cửa hàng đi móc gỡ thích đồ vật tuy nhiên vong thượng cũng có thể mua có thể chu tuệ như vẫn cảm thấy có thể nhìn đến vật thật càng làm cho nàng yên tâm trước kia trong nhà là ba ngày qua một lần điện thoại hỏi một chút tình hình gần đây thuận tiện thúc thúc nói chuyện yêu thương hiện tại ngược lại tốt từ khi mang theo tiết vô toán về nhà qua một lần năm về sau thì biến thành một ngày hai điện thoại liền tình hình gần đây cũng không hỏi trực tiếp cũng là hỏi thăm nàng và tiết vô toán đến cùng cái gì thời điểm kết hôn thậm chí nói thẳng cảnh cáo nàng đừng nhúc nhích cái gì ý đồ xấu bây giờ có thể tìm tới một cái như thế nam nhân tốt không dễ dàng không nhanh chóng c u ố n chặt về sau đến hối hận đến đụng đậu hũ mỗi lần chu tuệ như đều chỉ có thể nói mau chóng nhanh nhưng tổng cấp không ra cái tin chính xác ai bảo nàng nam nhân hành tung phiêu hốt mà lại liên lạc không được đây chu tuệ như đã đối với mình nhà nam nhân thần bí vô tung tập tính sớm đã thành thói quen có thể kiếm thần lão đầu lại vô cùng lo lắng ba ngày qua mỗi ngày đến đúng giờ tiệm hoa đưa tin liền muốn trông coi tiết vô toán xuất hiện không vội không được a cách xuất phát đi cái kia tả tu truyền thừa bí cảnh thời gian chỉ có năm ngày muốn là bỏ lỡ thời gian h ắ n cùng long h ổ sơn mặt mũi sẽ phải làm trò hề cho thiên hạ kiếm lao r a tử ngài cũng không cần mỗi ngày tới vô toán vừa về đến ta thì lập tức cho ngài gọi điện thoại còn không được sao không được tiểu tử kia tâm tư không có đúng số vạn nhất hắn không cho phép ngươi thông báo ta ngươi sẽ còn gọi điện thoại cho ta đi nha đầu chính ngươi đi làm việc ta chỗ này không cần đến ngươi chiêu đãi ha ha vậy được rồi lao r a tử ngài ngồi đấy ta coi như thật mặc kệ ngươi đi thôi đi thôi đến trưa hai người đang muốn điểm thức ăn ngoài tiết vô toán lại đẩy cửa đi đến vừa n h ấ c mắt nhìn đến kiếm thần thế mà tại có chút khó chịu trong lòng biết lao nhân này khẳng định là đến t h ú c người có phiền hay không kiếm thần lao đầu cách xuất phát không phải còn có hai ngày sao chạy tới thủ ta vậy cũng không ta lo lắng ngươi quý nhân hay quên sự tình không được a ây thứ ngươi muốn nhìn xem muốn là không có vấn đề chúng ta trước đó đã nói xong sự tình nhưng là định đến lúc đó ta trực tiếp tới tiếp ngươi tiết vô toán tiếp nhận hai bản quỷ thuật để hệ thống ước định một chút không có vấn đề trực tiếp thu lại sau đó nhìn kiếm thần không nói một lời ý kia rất rõ ràng chính là muốn đối phương cút nhanh lên kiếm thần cũng là thẳng nữ ngôi có cái gì mà không phải liền là một nữ nhân sao hiếm lạ thành dạng này lao tử còn không có thèm xem các ngươi hai dính sền sệt cay ánh mắt đâu đi khác chừng ta đi còn không được sao kiếm thần lao đầu hùng hùng hổ hổ đi tựa h ồ tại oán trách tiết vô toán hẹp h ỏ i đều giữa trưa cũng không biết kính lão mời lao nhân ra ông ta ăn bữa cơm rau dưa các loại kiếm thần sau khi đi chu tuệ như anh một tiếng thì n à o tới tiết vô toán trong ngực một hồi lâu thân mật mới đỏ mặt đem tiết vô toán bông ra sau đó cũng không điểm thức ăn ngoài lôi kéo tiết vô toán liền muốn hắn lái xe đi phòng mới nói là đồ dùng trong nhà đều đã làm cho không sai biệt lắm muốn hắn đi xem một chút còn cần mua thêm chút gì lái xe đến phòng mới bên trong xác thực đã rực rỡ hẳn lên xem ra cùng trước đó chu tuệ như cho hắn miêu tả cái bộ dáng này không sai biệt lắm đơn giản sáng ngời lại không mất ấm áp rất không tệ ngươi nhìn a nơi này chính là phòng ngủ của chúng ta cái giường này thế nhưng là bỏ ra hơn một mươi đủ lớn đi cái này ngươi sẽ không phải lại oán giận ta ngủ dỗi chân đi nơi này là phòng trọ đây là nhà bếp có thể bỏ ra ta thật là lớn tâm tư tù bắt quý muốn tử mà lại đưa tới hàng còn cùng chúng ta kích thước không hợp ta uy hiếp bọn họ muốn đi tiêu tan hiệp khiếu nại bọn họ mới cho ta một lần nữa đổi mới đây là thư phòng đây là bán công ta chuẩn chuẩn bị tại trên ban công thả hai tấm ghế mây tựa như tiệm hoa cái chủng loại kia ngươi không phải luôn nói loại kia ghế mây ngồi đấy dễ chịu sao còn có a ngươi cảm giác cho chúng ta có phải hay không cái kia cam giam thật dài sau đó bị tiết vô toán dùng miệng cấp chặt lại hai người ôm nhau rất lâu chu t u ệ như kém chút đau s ố c h ô n g tiết vô toán mới buông nàng ra làm gì a kém chút bị ngươi nín chết chu t u ệ như khuôn mặt đỏ bừng nhỏ giọng thầm thì nói nam nhân này luôn yêu thích đột nhiên đến như vậy một chút ta không cho ngươi tử ngươi không chết được đi phòng rất tốt không cần nhìn đều là ngươi tại bận trước bận sau cho nên ngươi cảm thấy làm như thế nào làm thì làm sao làm ta không có ý kiến ừng vậy chúng ta hiện tại đi ăn cơm đi giữa t r ư a tùy tiện ăn một chút buổi chiều ta dẫn ngươi đi gặp cá nhân a gặp ai vậy chu tuệ như có chút n gây người một cái x u lao đầu hơn bốn giờ chiều thiết vô toán liền để chu tuệ như nhốt tiệm hoa sau đó hai người đi lân cận nhất già trung tâm mua sắm tiết vô toán dẫn nàng mua mấy thứ người già phục trên người, còn toán, chúng ta đây là muốn đi gặp ai vậy? Trường của ngươi. Chu như tâm lý không khỏi có chút hoảng. Tiết vô toán già gặp mua mấy một phẩm chăm tâm Chu ta ai của y đây vậy? thứ vật tuệ chút Tiết phục khỏe. khỏi sức đi bối có sóc có số Vô vô là lý mua đồ vật đều là người lớn tuổi dùng rất rõ ràng đây là tại cho người khác hoặc là trường bối mua lễ vật lại liên tưởng trước đó tiết vô toán nói cho nàng muốn dẫn nàng đi gặp một người cái này có loại xấu nàng dâu gặp cha mẹ chồng ý tứ nhưng hắn là cô nhi chẳng lẽ là khác cái nào trưởng bối trong nhà ta không biết ta phụ mẫu dáng dấp ra sao ta ký sự đến nay thì một cái rất cố chấp nam nhân đem ta nuôi lớn người kia là cái xuất ngũ quân nhân cũng không có vợ con tính khí rất túi hắn mang hải tử kinh nghiệm đều là tại trên người của ta kiểm tra xong tới về sau ta chạy ra bắt đầu chính mình mù l a n lộn không đi chính đạo liền không có mặt trở về thằng đến gần nhất đi mới một lần nữa liên hệ tới ta nghĩ chúng ta muốn kết hôn không nói cho hắn biết lời nói hắn đoán chừng hội sớm tức chết mua đồ vật tiết vô toán lai xe một bên n g ự a khí bình thản cấp chu tuệ như giải thích đợi lát nữa là muốn đi gặp người nào ngoại trừ liêu lão đầu tiết vô toán thực sự nghĩ không ra chính mình cái này t r u n g thân đại sự còn có ai là nhất định phải thông báo đến a ngươi ngươi làm sao không nói sớm a không được ta phải về trước một chuyến nhà quay đầu quay đầu chu tuệ như nghe xong lời này nhất thời luôn cuống h ô to gọi nhỏ vỗ cửa sổ xe một bộ bị kinh sợ mơ hồ hình về nhà làm gì thay quần áo còn có trang điểm ta bộ dáng như hiện tại quá mất mặt mà bệnh cũng không phải cho ngươi đi xem mắt hóa cái gì trang thiết vô toán n g ư ơ i quay đầu a có nghe thấy không xéo đi ngươi không hóa trang có quan hệ gì ta cảm thấy rất tốt lại nói dẫn ngươi đi nhìn cái lão đầu cũng không phải dẫn ngươi đi tiếp nhận cái gì xem kỹ thông báo hắn một tiếng thôi còn thật sự cho rằng hắn nói ngươi không được lão tử liền muốn quăng ngươi a ngốc hay không ngốc đây chính là hai người bình thường giao lưu phương thức đồng thời một mực tiếp tục đến viện mổ c i cửa lúc này thời điểm chu tuệ như lại là không tình nguyện cũng không thể biễu môi ơ thiết ca tốt mấy ngày này không có tới ừng lão đầu có ở đó hay không ở đây ngài chờ một lát ta ta cái này cho ngài mở cửa từ khi trước đó tiết vô toán giúp đỡ phúc lợi viện đỡ được phiền phức viện mồ côi người đều biết lao viện trưởng có như thế một cái rất v i n h váo hải tử đem xe chạy đến trong viện ngừng tốt sau đó một tay xách theo đồ vật một tay lôi kéo biểu lộ cứng ngắc nội tâm vô cùng khẩn trương chu tuệ như trực tiếp hướng về phía sau viện đi đến một đường lên gặp phải người quen trào hỏi sau khi đều cười híp mắt nhìn lấy tiết vô toán nắm chu tuệ như lộ ra một bộ ta đều xem h i ể u biểu lộ để chu tuệ như trên mặt đỏ bừng liền không có biến mất qua lao bất tử ta lại tới tiết vô toán đẩy cửa ra nhìn đến liêu lao đầu chính cầm lấy kính lút đang xem báo bị hắn một tiếng gào to dọa đến thân thể lắc một cái người cái cẩu vật hù chết lao tử người tốt đi khóc mộ phần có phải hay không nói d ơ tay thì đem trong tay kính lút hướng tiết vô toán đập tới vừa ra tay mới phát hiện tiết vô toán bên người còn đứng lấy một nữ tử tâm lý thầm nghĩ ồ tiểu tử này cuối cùng khai khiếu chương ba trăm linh bốn già mồm lao đầu tiết vô toán vô cùng thuần thục tiếp được lao đầu ném tới kính lút sau đó tính cả trong tay lễ vật cùng một chỗ đặt ở trên bàn trà tiếp lấy quay đầu chỉ chu tuệ như đối lão đầu nói lão bất tử đây là ta tìm nàng dâu thế nào xinh đẹp a liều lão đầu vui vẻ cười ha ha lấy nếp nhăn trên mặt tựa hồ cũng ít một chút bắt chuyện chu tuệ như ngồi đến bên cạnh hắn không cần đến nhìn kỹ hắn đ ờ i này gặp quá nhiều muôn hình muôn vẻ người liếc một chút thì nhìn ra được tiết vô toán mang tới nữ hoa tuyệt đối là cái người đứng đắn rất tốt cái này rất tốt lao gia tử ngài khỏe chứ ta là vô toán bạn gái chu tuệ như suy nghĩ kỹ nhiều mở màn lời nói có thể kết quả là biệt xuất tới cũng liền câu này khô quát xẹp chu tuệ như chính mình cũng cảm thấy xấu hổ t ố t h ả o nữ em bé cái này vô liêm sỉ tiểu tử cuối cùng làm kiện chuyện đứng đắn tuệ như đúng không ngươi yên tâm lao già ta còn có thể sống mấy năm ngươi có bị khuất đều có thể tới tìm ta cái kia hôn t r ư ớ n g tiểu tử người khác có lẽ không thu thập được hắn ta đánh hắn hắn có dám chạy chu thuệ như nghe nói như thế phốc vẩy một chút thì bật cười nàng nam nhân đức hạnh gì nàng sớm đã nhìn ra thủ đoạn độc gác vô cùng cho tới bây giờ đều chỉ có hắn thu thập phần của người khác liền quách thiên kiến lao bản lớn như vậy ở trước mặt hắn đều là v ã n bối tự cho mình là ngồi băng ghế đều chỉ dám ngồi nửa bên cái mông lần đầu tiên nghe gặp có người ở ngay trước mặt hắn nói đánh hắn hắn có dám chạy loại lời này thiết vô toán đĩu n ô i sen vào nói đi a lại bắt đầu khoác lác s ú tiểu tử tới thật coi láo tử hiện tại đánh bất động ngươi có phải hay không thiết vô toán hắc một tiếng trực tiếp ngầm miệng vạn nhất lao nhân này thật muốn đánh hắn chẳng phải là thật mất mặt được rồi không cùng hắn cãi cọ tay vừa nhấc một bình rượu đã đến trên bàn mới nhưỡng đều cái gì sống lâu tiểu vị đạo so hầu nhi tiểu kém chút nhưng hiệu quả một dạng hiện tại ngươi thì đổi uống rượu này liêu láo đầu vội vàng cầm lên cái bình ngửi ngửi sau đó không vui hắn hiện tại uống hầu nhi tiểu thế nhưng là uống đến nghiện tiểu tử ngươi khác không phải không nỡ rồi đổi thứ gì đến lựa gạt ta rồi trời đất chứng giám ngươi cho rằng hầu nhi tiểu ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu à. không có thì rượu này thích uống không uống lão đầu cũng biết tiết vô toán sẽ không không nỡ tiểu thì là ưa thích đùa hắn hai câu một phen ngôn ngữ chi sau c h u tuệ như cũng không khẩn trương bất quá cũng đã nhìn ra lão gia tử này cũng không bình thường Tại nàng trong mắt nam nhân đoán chừng cũng liền vị này được cho thân nhân có thể không dám thất lễ bồi tiếp cẩn thận hàn huyên rất lâu lao đầu tinh thần rất tốt cười ha ha càng là ưa thích cái nữ hoa này đứng dậy đến trong tủ treo quần áo lật ra một cái vòng tay đi ra đập vào c h u tuệ như trong tay cười nói đây là sớm mấy năm một cái chiến hữu tặng cho ta thạch đầu ta tự đánh mình đi ra vòng tay vốn là có năm cái phía trước bốn cái đã đưa ra ngoài đây là sau cùng một cái vốn là chuẩn bị cấp hôn chướng tiểu tử giữ lấy làm nhà gái bình tĩnh vật không nghĩ tới hắn đổ là động tác nhanh một bước bất quá cũng không quan hệ hiện tại cho ngươi ta cũng coi như một cọc tâm nguyện liêu l a o đầu nhìn đến rất chính xác tiết vô toán không là ưa thích đùa dỡn người đã dẫn chu tuệ như đến hắn nơi này vậy đã nói do hắn theo nữ hoa sự tình đã định chiếc vòng tay này cũng là hắn cho xính lễ a cái này cái này chu tuệ như có chút hoảng không biết nên không nên thu tiết vô toán lại uống t r à không thèm để ý mà nói lao đầu cấp ngươi đổ vật ngươi thì thu cái kia vòng tay hắn đã sớm từng nói với ta ẩn giấu nhiều năm như vậy ngươi nếu là không thu hắn đoán chừng liền phải mang vào quan tài đúng hôn t r ư ớ n g tiểu tử nói không sai cái này vòng tay vốn là cho hắn lấy ra t ì m vợ trước kia hắn lăn lộn sợ cho hắn cầm lấy đi bại hiện tại cho ngươi lao giả ta mới yên tâm không cần ngôn ngữ lao đầu minh bạch tiết vô toán mang chu tuệ như tới gặp hắn ý tứ tiết vô toán căn bản thì không nghĩ tới giải thích lao đầu tự nhiên hiểu cái này có tính hay không ăn ý lao đầu tự gặp chu tuệ như thu vòng tay đồng thời trực tiếp đeo tại trên tay thật cao hứng tiếp lấy lại hỏi một câu cái gì thời điểm làm tiệc rượu a có cần hay không ta sớm cùng các ngươi phụ mẫu gặp mặt bất quá chu tuệ như còn chưa lên tiếng tiết vô toán ngược lại là mở miệng trước nói ngươi gấp cái gì a đây chính là đến gặp ngươi một chút sau đó sự tình phía sau một đồng lớn làm xong ta sẽ tới đón ngươi ngươi không đi ta bên này chẳng phải là một cái giữ thể diện đều không có yên tâm nói chuyện p h i ế m xong cũng là ăn cơm ngay tại viện mồ côi trong phòng ăn ăn thiết vô t o à n sớm quen thuộc hồng hộc chỉ làm ba bát đi xuống miệng một vệt bát chéo hai chân liền bắt đầu hút thuốc tiện tay một mảng lớn hồng bao thì hất tới mỗi một cái qua đưa cho hắn chào hỏi bọn nhỏ trong tay hôn tiểu tử trong nội viện có mấy đứa bé muốn học đại học thành tích rất tốt hẳn là có thể thi cái tỉnh ngoài đại học tốt ngươi cũng biết phát xuống tiền không nhiều những hải tử kia tiết vô toán đánh gãy liêu lời của lão đầu nói thẳng được rồi ta hiểu ngươi ý tứ học phí ta ra về sau có tương tự hải tử đều tính cho ta thiên ta thì không cho ngươi miễn cho lại là một trận thủ tục ta trực tiếp cấp chu tuệ như về sau nàng sẽ trực tiếp cấp những hải tử kia thu tiền đi qua được bất quá ngươi muốn là ai nha lão bất tử ngươi có phiền hay không a ta cam đoan không phải hát tiền được rồi h ừ tin ngươi một lần ăn cơm bồi tiếp lao đầu trong sân chạy một vòng chân đương nhiên lao đầu t ử không thích cùng tiết vô toán nói chuyện nói không đến ba câu thì sẽ mở ra giáo huấn hình thức hắn hiện tại ưa thích cùng chu tuệ như nói chuyện trong ngôn ngữ đều là tiết vô toán thói hư tật xấu tựa hồ là đang châm ngòi ly dán nhưng trên thực tế lại là tại để chu tuệ như nhiều đảm đ ư ờ n g hắn nuôi lớn hài tử tính khí giống như h ắ n thối lo lắng chu tuệ như chịu không được sớm đánh cái dự phòng trâm rất bài cũ thủ đoạn cũng thật buồn cười có thể tiết vô toán lại trầm mặt tâm lý không hiểu có loại chua sót lao nhân này đều lao muốn chết còn đọc hắn thật sự là đặc biệt cầu huyết trước kia cũng thế luôn khiến người ta giả bộ như lơ đãng theo trước mặt hắn đi qua sau đó tùy tiện rơi ít tiền đi ra để hắn kiếm đi sợ hắn chết đói đầu đường lao bất tử này luôn luôn như thế giả mồm nhớ kỹ hôn tiểu tử k h á c khi dễ tuệ như đó là cô nương tốt biết Ừ c ú trở đi. Đi. t về trên xe t i ế t vô toán trầm mặt không nói một lời không biết tâm lý đang suy nghĩ gì bầu không khi âm ủ đến đáng sợ để chu tuệ như cũng không dám lên tiếng mà thông minh chu tuệ như đã tổng kết ra kinh nghiệm mỗi khi chính mình nam nhân biểu hiện như thế thời điểm vậy liền tốt nhất trốn xa một chút thực sự không tránh được vậy liền giả công trở lại chu tuệ như phòng cho thuê t i ế t vô toán sắc mặt một mực không tốt đợi đến chu tuệ như ngủ thiết đi một mình đi vào bên cửa sổ hút thuốc nhìn lấy tinh không mịt mùng tâm lý suy nghĩ c u ồ n c u ộ n hắn hiện tại có chút minh bạch vì sao lúc trước hệ thống rất phản đối hắn trở lại ban đầu thế giới thực lực khi yếu ớt rất nhiều thứ một khi tại trong trí nhớ rõ ràng thì sẽ biến khó có thể dứt bỏ lại bởi vì chính mình không cách nào cải biến hiện trạng mà biến đến vô cùng bực bội chu tuệ như cũng tốt liêu lao đầu cũng được đây đều là tiết vô toán tại nguyên thế giới bên trong chỉ có số lượng không nhiều mà lại khó có thể dứt bỏ đồ vật không có hệ thống trước đó những vật này hoặc là sẽ bị hắn dùng một câu mệnh số mà thôi người nào lại trốn được mở đâu đến qua loa t ắ t trách nhưng có hệ thống về sau tiết vô toán thì qua loa t ắ t trách không được chính mình hắn hy vọng t r ư ở n g khống đây hết thể ý nghĩ càng ngày càng nóng cắt liêu lão đầu thể cốt cũng không tệ lắm tăng thêm ta cho hắn bổ tiểu vững vàng lấy chỉ cần không xảy ra vấn đề lớn sống thêm cái tầm mười năm không có vấn đề gì ta còn có thời gian có điều đến tăng tốc mới được chương ba trăm linh năm trên hải đảo bí cảnh chu tuệ h như một bên dọn dẹp hành lý một bên hiếu kỳ hỏi tiết vô toán rốt cuộc muốn mang nàng đi nơi nào là ra đi làm việc vẫn là du lịch người coi như là ra đi làm việc sau đó thuận tiện du lịch là được rồi váy loại hình y phục cũng không cần mang theo đến lúc đó sợ không tiện tiết vô toán muốn dẫn chu tuệ h như đi địa phương dĩ nhiên chính là kiếm thần lão đầu nói với hắn chỗ kia tả tu truyền thừa bí cảnh nghe nói bí cảnh ở chỗ đó là ở nước ngoài một chỗ hoang đảo ít h a i lui tới nhưng lại phong cảnh cực đẹp n g h ĩ đến cần phải không tốn bao nhiêu thời gian vừa vặn mang theo chu tuệ như đi chơi v à lại tiết vô toán cảm thấy đã hai người đã quyết định muốn kết hôn một ít chuyện của hắn cũng là thời điểm để chu tuệ như tiếp xúc một điểm khu ma nhân the ủy sục xít tiết vô toán cảm thấy cái thân phận này thả trên người mình cũng còn nói còn nghe được cũng thuận tiện chu tuệ như tiếp nhận còn nói về sau hội có biến cố gì đó cũng là đi một bước nhìn một bước sự tình lúc này lại là không t ổ i các loại chu tuệ như thu thập xong chính mình hành lễ đặt ở tiết vô toán trên xe sau đó các loại đến bốn giờ chiều qua kiếm thần xe đã đến nhìn đến mang theo hành lý xem ra chuẩn bị cùng đi chu tuệ như lão nhân này đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó vui mừng nướng mày vui vẻ vội vàng bắt chuyện cùng hắn cùng đi quách thiên kiến đi giúp lấy chu tuệ như sách hành lý ân ân nha đầu lần này liền nên theo đi chơi một chút bên kia phong cảnh rất tốt mùa này cũng là ánh sáng mặt trời tốt nhất thời điểm ha ha ha đi chúng ta cái này đi phi trường không ai đối tiết vô toán mang lên chu tuệ như có nửa điểm dị nghị thậm chí v ẽ máy bay những thứ này về ệ vặt quách thiên kiến một chiếc điện thoại thì toàn bộ giải quyết tất cả lần này cần đi cùng long hồ sơn đạo sĩ đều rất là nhiệt tình hướng về chu tuệ như chào hỏi muốn kéo gần như tâm lý biểu lộ không bỏ sót thiết vô toán nhìn được rõ ràng chỉ là không có tâm tình đi điểm phá những thứ này long hồ sơn đạo sĩ không phải liền là nhìn lấy chu tuệ như tới vậy hắn tiết vô toán thì nhất định muốn xuất ra mười hai phần tinh thần đến xác thực bảo vệ chính mình nữ nhân an uy kể từ đó long h ổ sơn những cô chủ này tự nhiên cũng có thể hưởng thụ được càng bảo vệ nghiêm mật đương nhiên cũng liền an toàn hơn chu tuệ h như rất có chút có quáp nàng phát hiện tại chiếc này xe thương vụ phía trên hết thảy bảy người ngoại trừ nàng và tiết vô toán bên ngoài tất cả đều là sáu mươi tuổi đi lên lao đầu còn nguyên một đám hướng nàng lấy lòng loại cảm giác này nàng có thể không có cách nào thản nhiên tiếp nhận t hoa ơ đơn giản nghỉ ngơi cơ, i ngồi phi Hải khi giản đại khái nửa giờ, lại phi điên bá tổng cộng hơn 5 giờ, cái này mới có chút cỡ nước không hướng thành thị, hạ nghỉ nhỏ nhân không hơn trường, một trận tư trên trung tổng tới đứng Đến đó địa đầu. yên. Duyên xuống nửa lên cộng này bay sau sau bá vô toán nơi này phong cảnh thật đẹp xanh thẳm đại hải một tòa phía trên loan chập trùng ổ xi、si、mạ tinh tế tỉ mỉ trắng non bãi cát thành lâm nhiệt đới lâm mục mang theo biển mùi tanh gió nhẹ làm nổi bật tại ánh mặt trời sáng rỡ như cùng một mảnh an bình chân trâu giống như làm cho người say mê không nói chu tuệ như liên tiếp vô toán ý nghĩ thế này tảng đá người cũng không nhịn được nhìn đến lần này cảnh đẹp t âm thầm tán thưởng ngược lại là một cái nghỉ phép địa phương tốt bất quá chu tuệ như tán thưởng rất nhanh liền bị một đám đột nhiên xuất hiện quái nhân cắt đứt rụt rè lôi kéo tiết vô toán cánh tay nửa người giấu ở đằng sau hiếu kỳ đánh giá những người này cách gan mặc rất kỳ quái đại đa số đều mặc lấy đạo、bào. mà lại mỗi cái trong tay đều cầm lấy vũ khí hoặc đao hoặc kiếm trên thân khí thế rất mạnh không giống người bình thường mà lại tuổi tắc cũng cũng không nhỏ lúc này cùng nhau chính cầm lấy xem kỹ lại ánh mắt hiếu kỳ cũng đang quan sát nàng còn có tiết vô toán vị này chính là tiết tiên sinh đi hạnh ngộ hạnh ngộ lao phu thục sơn khương ngọc kiệt kính đã lâu tiên sinh đại danh hôm nay cuối cùng là gặp được ha ha ha đối diện tới một cái lao giả diện mạo phổ thông hai mắt sáng ngời có thần con ở sau lưng một thanh trường kiếm xúc lấy trồng d â u nụ cười trên mặt đầy mặt rất có một loại tiên phong đạo cốt ý tứ đơn hình tượng này thì muốn so kiếm sáng sớm lao đầu chính phái nhiều bất quá tiết vô toán đối với mấy cái này thoạt nhìn là chuẩn bị tới cùng hắn giả mạo người quen hoặc là lôi kéo làm quen lao đầu không có nhiều hứng thú biểu hiện được rất lãnh đạo giam ba câu về sau thì ngậm miệng không nói để một đám đạo môn cao thủ thật là có chút xấu hổ kiếm thần lao đầu nhìn vui vẻ hắn sớm đoán được cái này vừa ra những cái kia muốn muốn cùng tiết vô toán c h ấ p nối giả mạo người quen đồng đạo nhóm khẳng định được mất nhìn à tiết vô toán muốn là dễ dàng như vậy thì cùng một tuyến long h ổ sơn cũng không đến mức đối nó coi trọng như vậy hắn chỉ cần một hồn độc mua bán nhưng là phong phú rất đây đứng tại bên trên chu tuệ như nghe được như lọt vào trong sương ngủ. nàng rất kỳ quái vì sao những lao đầu này há miệng ngậm miệng đều là cái gì sơn môn hoặc là môn phái hơn nữa còn nói cái gì t à tu bí cảnh nghe tựa hồ cùng trên t v cầu gãy không sai biệt lắm có thể cảm giác nhưng lại không giống như là đang khoác lác u y ê n thuyền ngươi là theo chân ta cùng đi nhìn náo nhiệt còn là mình tại bãi cắt bên kia chơi ta ta đi chung với ngươi chu tuệ như tuy nhiên tâm lý cảm thấy rất là quái dị cái này có thể sẽ không bỏ qua cái này hiếm thấy có thể càng thâm nhập hiểu rõ chính mình nam nhân cơ hội cái kia tốt đem hành lý của ngươi đều để ở đó một bên đi sau đó cùng ta、ừ. đối với tiết vô toán lại muốn mang theo một cái cái gì cũng không biết người bình thường đi cùng thăm dò bí cảnh đạo môn trong lòng người đều là phi thường không vui chỉ bất quá đây là người ta việc tư mà lại cái này tiết vô toán thực lực không rõ lại cho người ta một loại âm u mê vụ giống như cảm giác lại là long h ổ sơn nói thẳng mời tới bảo tiêu cho nên lời trong lòng lại là không có nói ra bất quá ngược lại là thầm nghĩ nữ nhân này nếu là không cẩn thận tự ở bên trong vậy coi như có nhìn thục sơn phái phát hiện bí cảnh cửa vào tại biển trung ương đảo cái kia mảnh dây núi nội địa rất bí mật nghe nói là bọn họ môn nhân trong lúc vô tình ở chỗ này đặt chân thời điểm phát hiện đến cái kia cửa vào là một mặt gập ghềnh to lớn vách đá xem ra rất tự nhiên không giống có cái gì kỳ quặc cái này trên vách đá có cơ quan lây dính máu người mới có thể hiện hiện vô cùng thần kỳ khương ngọc kiệt một bên giới thiệu một bên theo đầu ngón tay của mình bước ra một giọt máu tươi đạn đến cái kia mặt trên vách đá sau đó tiết vô toán liền thấy cái kia giọt máu tươi thật nhanh xông vào trong viên đá hai ba cái hô hấp về sau cả khối vách đá đột nhiên run lên tiếp lấy tựa như một cái cửa đá một dạng ẩm vang mở ra lộ ra một đầu đen như mực thông đạo tâm lý chấn động nhất đương nhiên thì là cùng đi theo xem náo nhiệt chu tuệ như miệng mở rộng đoán chừng có thể nhét xuống một khỏa trứng vịt hai mắt phình lên như muốn rơi ra tới một dạng nắm lấy tiết vô toán tay dùng sức g i a o động một bộ kinh ngạc đến tột đỉnh bộ dáng tiết vô toán cũng không nói chuyện đưa tay một thanh nắm c h u tuệ như miệng sau đó đem khép lại sau đó lẩm bẩm một câu khác một bộ đồ nhà quê bộ dáng lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a giật mình còn ở phía sau đây đi thôi trước đó tới qua một chuyến t h u ộ c sơn phái đi ở trước nhất long hồ sơn tại tiết vô toán cùng đi đi tại phía sau cùng một nhóm chừng ba mươi người tất cả đều sau khi tiến vào cái kia p h í a n ẩn nấp cửa đá theo sát lấy thì tự động đóng mở ra đã sớm chuẩn bị đèn ánh sáng lạnh một đoàn người tiếp tục đi lên phía trước bất quá bên trong không khí lại không hiện như bẩn thậm chí còn có thể cảm giác được rất nhỏ không khí lưu động bên trong hẳn là có t i ế n phong lỗ bảo trì không khí lưu thông loại này thiết kế ngược lại là tại đồng dạng trong huyệt mộ không có khả năng xuất hiện đi về phía trước đại khái năm sáu phân chuông trước nhất hương ngọc kiệt dừng bước hướng về sau lưng mọi người nói lại hướng phía trước thì bước vào mộ đạo nơi nào có rất nhiều cơ quan trước đó chúng ta thuộc sơn một cái cửa người cũng là chết tại những cơ quan kia phía trên cho nên mọi người cũng nên cẩn thận tiết vô toán cảm giác h ữ u tay phía trên tay một chút gấp mấy phần còn có chút rút r ẩ y sau đó vô vô chu tuệ như đầu cười nói ngươi có gì phải sợ một chút xíu cơ quan thôi có ta ở đây còn có thể tổn thương được ngươi đi thôi chương 306, đi bộ nhàn nhã làm cho tu sĩ đều cảm thấy nguy hiểm cơ quan đương nhiên sẽ không là cái gì ám tiễn loại hình đồ vật đó là từng đoàn từng đoàn quỷ hỏa chỉ cần đạp lên mặt đất gạch đá phía trên chật hẹp hai bên bức tường phía trên liền sẽ phun ra quỷ hỏa đồng thời uy lực khá lớn cho dù là kiếm thần dạng này tu sĩ một cái không tốt cũng phải bị thiêu đến hồn phách tỏ khát thân tử đạo tiêu đã nhưng cái này cơ quan là bị thuộc sơn phái phát hiện tự nhiên là có biện pháp ứng đối bất quá biện pháp này tại tiết vô toán xem ra thật có chút quá mức vụng về cũng quá phiền thoái bởi vì thuộc sơn phái người lấy ra một cái phẩm chất riêng phát xạ thường có thể phát xạ một chỉ xuyên thấu tính rất mạnh đầu đinh vào cái này điều cối u lối đi sau đó sử dụng đầu đình cố định t ắ c dụng kéo một cái tơ thép khóa sau đó mọi người theo tơ thép khóa lẻn qua đầu này giấu g i ế m sát cơ thông đạo tiết vô toan quệt miệng nhưng không nói chuyện hán theo long hổ sơn người đứng tại sau cùng muốn người phía trước đều đi qua mới có thể đến phiên bọn họ bên người chu tuệ như đã đem lần này nghỉ phép thấy rõ đây là tại trộm mộ a hơn nữa còn là nguy cơ trùng trùng c ủ a mộ nàng có chút hối hận chính mình cái này cái gì cũng không biết ngu ngốc cùng theo vào làm gì đây không phải tại kéo chính mình nam nhân chân sau sao nhìn một cái cái kia tinh tế dây cắp cùng thông đạo thật dài chu tuệ như cảm thấy mình làm không cẩn thận leo đến một nửa liền phải rơi xuống vô toán ta ta lo lắng ta bỏ không qua muốn không ta ta hồi bên ngoài chờ ngươi n g c ca ngươi bọn họ bỏ bọn họ ăn nhập gì tới ngươi ai nói ngươi cũng nhất định phải bỏ theo ta là được rồi nhìn xem náo nhiệt các loại chuyện nơi đây xong chúng ta lại đi ra tại bờ biển chơi hai ngày a chúng ta không dùng bò vậy chúng ta làm sao vượt qua bên trên kiếm thần nghe được tiết vô toán cùng chu tuệ như đối thoại có chút giật mình liền vội vàng hỏi tiết vô toán h ừ một tiếng trả lời nói ta nói ta nữ nhân không dùng bò các ngươi tự nhiên còn phải theo ba thẳng tử đi qua cái này lại không có nguy hiểm gì khác nói với ta các ngươi liền cái này đều làm không được a kiếm thần tức g i ậ n đến l u lo trong mắt kém chút phun ra lửa cái này họ tiết một cái miệng hoàn toàn chính xác có thể đem người cấp tức chết các loại kiếm thần chỉ huy bốn cái long hổ sơn tu sĩ cũng dọc theo dây thừng bỏ đi qua về sau chỉ thấy tiết vô toán ôm chu tuệ như eo trực tiếp nhấc chân thì bước lên cái kia cái lối đi không tốt cẩn thận quỷ hỏa đã qua trên mặt người lấy làm kinh ngạc bọn họ không nghĩ tới tiết vô toán thế mà không nghe khuyến cáo trực tiếp bước vào cái kia mảnh chỗ chết người này có phải hay không não tử đường ngắn vẫn là nói vốn là cố ý đến tìm cái chết hô chân đạp lên đi trong n g á y mắt hai bên vách tường thì lập tức phun ra màu lam nhạt quỷ hỏa rất thuần trùng uy lực không nhỏ nhưng lại chỉ thế thôi chỉ thấy những cái kia quỷ hỏa phun sau khi đi ra tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt như bàn xa một dạng vặn và vặn vẹo tập hợp thành một luồng toàn bộ chui vào tiết vô toán đỉnh đầu đừng nói đốt tới chu tuệ như liền bên người nàng một thức đều không có cách nào tới gần tình cảnh này trực tiếp sắp hết đầu những cái kia kinh hô đạo môn tu sĩ nhóm dọa đến bắp chân một trận run dày quỷ hỏa a đó là có thể thiêu hủy hồn phách tồn tại hiện tại thế mà bị người không xem ra gì trực tiếp hút vào trong cơ thể của mình xem ra còn một chút việc nhi đều không có cái này còn là người sao lại là cái gì tu vi mới có thể làm đến chu tuệ như đã theo ban đầu kinh hãi bên trong chậm đến đây chợ to mắt nhìn theo hai bên trong vách tường xuất hiện khủng bố hỏa diễm bị hút vào chính mình nam đỉnh đầu của người cái đầu nhỏ d ư a một chút chết máy vô toán cái kia những cái k i a hỏa bị ngươi hút vào trong đầu sao ngươi ngươi làm sao làm được vốn là không thích cái gì đều truy vấn chu tuệ như lúc này cũng không nhịn được hỏi lên nàng thậm chí cảm thấy đến đây là một trận ma thuật bởi vì cái này xem ra thật sự là thật bất khả tư nghị tiết vô toán nhún vai nói những cái kia đều là quỷ hỏa tuy nhiên có thể thiêu hủy hôn phách nhưng bản chất là lại là một loại từ hồn thể kích phát ra tới âm khí hiển hóa thủ đoạn chỉ cần đưa nó trở lại như cũ thành lúc đầu năng lượng hình thái tự nhiên là có thể hấp thu mà lại đối với hồn thể tới nói còn rất bổ dưỡng chu tuệ h như trực tiếp nghe t r ò n váng cái này nói đều là thứ gì a la nang quá đẩn vẫn là tiết vô toán nói quá không lưu loát căn bản nhất điểm đều nghe không hiểu nha không dùng đoán mò trước xem náo nhiệt các loại chuyện nơi đây ta sẽ từ từ nói cho ngươi a chu tuệ h như nhu thuận nhẹ gật đầu cưỡng chế lấy tâm lý nghi hoặc cùng tò mò thành thành thật thật kéo tiết vô toán nhắm mắt theo đôi căn bản không dám b u ô n g tay mà chu tuệ h như nghe không do ngôn ngữ bên trên những cái kia đạo môn các tu sĩ lại nghe được rõ ràng minh bạch nguyên lai tiết vô toán là dùng như thế một loại thủ đoạn hấp thu hết quỷ hỏa có thể đem quỷ hỏa trở lại như cũ đến lúc đầu thuần năng lượng hình thái phần này thủ đoạn quả thực nghe rợn cả người thậm chí các phái trong cổ tịch cũng không từng xuất hiện loại này khủng bố đạo hạnh ghi chép khó trách long hổ sơn người nhất định phải mặt d à y mày dạn mời đến vị này làm bảo tiêu quả nhiên ghê gớm x u y n qua thông đạo phía trước là một mảnh to lớn trống trải khu vực từng đoàn từng đoàn màu trắng vân vụ hình dáng đồ vật lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trung loang thoáng có thể nhìn đến những thứ này vân vụ bên trong tựa hồ cất giấu từng khối gạch đá mà tại những thứ này vân vụ phía dưới lại là lít nha lít nhít điêu khắc đá điêu khắc đá hình dáng giống như đúc tất cả đều là miệng mở rộng hướng lên trên con g ó c xem r a dị thường quỷ dị chư vị cẩn thận kế tiếp là trận vân trận vân bố trí là căn cứ lạc thư thủ pháp tới tuyệt đối không thể thực sự sai nếu không đem về kích phát trận vần t r u n g huyết tinh sắc khí đến lúc đó chúng ta làm không tốt đều phải chết lạc thư một loại rất có ý tứ số học kết cấu giải pháp rất nhiều cái đồ chơi này muốn là đặt ở vài ngàn năm trước cái kia đích thật là nói phi phạm nan đề không phải tài trí siêu tuyệt thế hệ căn bản không hiểu rõ nhưng bây giờ nha lạc thư kết cấu hình thức đã bị phá giải đến không sai biệt lắm tìm kiến thức phổ biến người bình thường đều có thể đem cái đồ chơi này nói đến đạo lý rõ ràng chớ nói chi là nơi này đạo sĩ cái nào không phải nghiên cứu cái đồ chơi này cao thủ cho nên cửa ải này đối đạo môn tới nói ngược lại so trước đó cái kia cái lối đi đơn giản hơn vô toán trận vân là cái gì cũng là những cái kia tung bay trên không trung đám mây sao chu tuệ như rụt rè mà hỏi thanh âm rất nhỏ đoán chừng cũng là sợ bị người chê cười cái gì cũng đều không hiểu ừ n những cái kia màu trắng vân kỳ thật không phải vân là tu sĩ một loại thủ đoạn trông thấy bên trong gạch đá đi những cái kia gạch đá lên đều minh khắc trận pháp đường văn vì không bị người hiểu rõ cho nên dùng vân bộ dáng đến tiến hành che giấu thì xưng là trận vân là một loại trước kia rất thường gặp bố trận thủ pháp tính toán cao không đáng bao nhiêu rõ ràng tại chu tuệ như thở hào hển bên trong tiết vô toán ôm lấy chu tuệ như eo phóng người lên tốc độ cực nhanh dẫm lên từng khối trận trong mây gạch đá mấy cái lên xuống liền đến đối diện trên bình đ à i dành thời gian điểm một điếu xi、si、gà xoạch lấy miệng chờ lấy còn lại tu sĩ、si、tới lạc thư loại vật này muốn là đều không hiểu rõ vậy coi như thật quá sức cho nên tiết vô toán thật sớm trước thông qua được không có lưu ở phía sau có thể sự tình cũng là như thế kỳ quặc còn thật có người ở trên đây ăn thiệt tòi mà cái k i a người vẫn là tiết vô toán cố chủ quách thiên kiến con hàng này xem như giữa đường xuất ra hơn nữa lại bởi vì là thứ nhất lần kiến thức loại trường hợp này tâm lý một mực hoảng tiết vô toán ở phía sau giúp đỡ lấy còn tốt chút nhưng lần này lại đi trước cái này để quách thiên kiến tâm lý càng hoảng một cái không có chú ý kết quả là bước lên sai lầm vị trí không tốt mọi người nhanh thông qua cảm giác được đột nhiên nâng lên mùi máu tanh khương ngọc kiệt tâm lý c h ầ m xuống không kịp q u á t mắng chỉ có thể một bên toàn lực nổi tiếng một bên theo bản năng nhắc nhở một câu hắn chỉ hy vọng vận khí của mình đủ tốt có thể tại nguy cơ tiến đến trước chạy trốn tới đối diện trên bình đài ngùng ốc tiết vô toan thầm chửi một câu thân hình lóe lên đã đến đã dọa sợ quách thiên kiến bên người một phát bắt được đối phương cánh tay sau đó vòng lên thì ném trực tiếp ném tới đối diện trên bình đài mà cùng một chỗ bị hắn ném đi qua còn có l o n g hổ sơn còn lại đ á g người còn những cái khác người có chết hay không cùng hắn có quan hệ gì chương ba trăm linh bảy niệm điệp chi thuật có ít người vận khí tốt tại quách thiên kiến v ừ a ngớ ngẩn thời điểm đã đứng ở trên bình đài những vận may này người tốt là đại bộ phận dù sao quách thiên kiến sở thuộc l o n g hổ sơn vẫn luôn đi tại phía sau cùng hắn xảy ra chuyện thời điểm phía trước còn tại đạp trận vân cũng không có nhiều người chỉ có ba cái thục sơn khương ngọc kiệt cũng là ba người bên trong một cái có điều hắn thực lực mạnh cảm giác được xảy ra chuyện đồng thời thì thêm tốc độ nhanh miễn cưỡng tại nguy hiểm đến trước trong tích tắc đi ra trận vân mà hai người khác thì thảm rồi rất bi kịch bị theo mặt đất những cái kia con q u ó c pho tượng trong miệng phun ra ngoài huyết tinh sát khí trực tiếp làm cho cốt đ ụ c tiêu trừ hồn phi phách tán mà vận khí không tốt nhưng lại người còn sống sót cũng là bị tiết vô toán tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ném tới trên bình đài long h ổ sơn năm người bằng không thì vừa mới cái kia một chút long h ổ sơn liền phải bị quách thiên kiến làm đến đoàn diệt trong chớp mắt sự tình hai cái đạo môn cao thủ thì bị giết chết mà lại bị chết b i ệ t khuất thậm chí nghiêm ngặt nói vẫn là bị quách thiên kiến cấp hại chết đặc biệt là nhìn đến quách thiên kiến cùng một đám long h ổ sơn người đều tốt điều này càng làm cho cái kia hai cái người chết đồng môn bi p h ậ n muốn tuyệt đầu tiên là quát mắng sau cùng lại trực tiếp đem câu chuyện dẫn tới tiết vô toán trên thân chất vấn tiết vô toán rõ ràng có năng lực có thể đem tất cả mọi người cứu lại vì cái gì chỉ cứu long hồ sơn người có phải hay không dụng ý khó giỏ long hồ sơn thanh toán bảo hộ phí cho ta ta đương nhiên phải bảo đảm an toàn của bọn hắn các ngươi muốn thì nguyện ý đem lần này đoạt được bảy thanh lích lợi n h ư ờ n g cho ta ta tự nhiên cũng sẽ cứu các ngươi không trả tiền ta tại sao muốn cứu người long vẫn còn sợ hãi long hồ sơn mọi người nghe được tiết vô toán lời này tâm lý một chút có loại nhặt được tiện nghi cảm giác bọn họ đưa cho tiết vô toán bảo hộ phí chỉ là hai bản quỷ thuật cũng không dùng nỗ lực lần này thăm dò í t lợi xem ra họ tiết vẫn là phúc hầu bất quá lần này khác đạo môn người đoán chừng phải đại xuất huyết vọng tưởng côn vọng chết đồng môn cái kia sơn môn đương nhiên sẽ không đáp ứng tiết vô toán loại này công phu sư tử ngoạm mà còn lại sơn môn cũng do dự bảy thanh lĩnh lợi cũng không ít không duyên cớ thanh toán bảo hộ phí làm sao cũng không cam lòng đối với những người này biểu lộ thiết vô toán nhún nhún vai cũng không bắt buộc chỉ là ném đi một câu đợi lát nữa nhưng là muốn tăng giá đương nhiên đổi lấy chỉ là một mảnh b i ể u môi cùng khinh thường trước đó những thứ này đạo môn đối vị này thực lực cường đại tiết tiên sinh kính nghệ lúc này quét sạch sành xanh côn vọng tự đại người ai nguyện ý phản ứng chỉ có long hổ sơn mấy cái trong lòng người không khỏi đối với mấy cái này xem thường tiết vô toán người mặc niệm một giây đồng hồ họ tiết xưa nay không nói mạnh miệng hiện tại liền tăng giá lời nói nói hết ra cái kia nhất định là liệu định phía trước hội càng thêm hung hiểm thậm chí khẳng định nói môn người nhất định cầu đạo trên đầu của h ắ n tới người ta là đòn trúc đều chuẩn bị xong liền đợi đến đập xuống tiếp tục dẫn chu tuệ như hướng phía trước thiết vô toán không ngừng dùng pháp lực cắt tỉa nữ nhân này mệnh hồn làm dịu nàng khẩn trương một người bình thường mắt thấy vừa mới huyết tinh sát khí ăn mòn người sống sờ sờ tàn khốc tràn diện cái này trùng kích cũng không nhỏ thiết vô toán không động viên sợ chu thuệ như lưu lại tâm lý đừng sợ ngươi không có việc gì thiết vô toán thanh n â m như là có ma lực để run rẩy chu thuệ như tốt xấu xem như không dốc hết ra chỉ bất quá nhãn thần vẫn là rất khẩn trương xem như triệt để minh bạch nơi này hung hiểm mặt ông trầm khương ngọc kiệt tiếp tục ở phía trước dẫn đường rất nhanh tới một gian thạch thất nơi này không có bẫy dập cũng là trước kia thuộc sơn phái một mình thăm dò đến cực hạn khoảng cách nơi này rất an toàn nghỉ ngơi một chút đi c ta đến nói một chút con đường phía trước theo khương ngọc kiệt nói lại hướng phía trước cũng là một cái cự đại hồ dung nham đ ố mà cuối cùng mộ thất ngay tại hồ nước một bên khác muốn muốn đi qua chỉ có một cái to bằng cánh tay trẻ con xiềng xích có thể sử dụng thế nhưng xiềng xích rất quỷ dị người chỉ cần vừa bước lên đi liền sẽ có ảo giác đánh tới chỉ cần bị ảo giác chỗ nhiễu liền sẽ ngã vào lòng đất dung nham bên trong không thể dùng trước đó cái chủng loại kia đinh thương bỏ qua đi sao khương ngọc kiệt lắc đầu nói không được cái kia hồ dung nham đỗ phía dưới hẳn là cũng có trận pháp tất cả không có ở xiềng xích phạm vi bên trong vật thể đều sẽ bị trận pháp công kích cường độ rất cao cho dù là ta cũng gánh không được loại kia cường độ dung nham đập nghỉ ngơi một lát mọi người lần nữa xuất phát đến khương ngọc kiệt nói tới cái kia mặt hồ dung nham đỗ bên cạnh phóng tầm mắt nhìn tới dưới chân mười trượng chính là lòng đất dung nham diện tích không dưới ngàn trượng phương viên dị thường hùng vĩ đứng tại bên cạnh cũng có thể cảm giác được phía dưới sóng nhiệt bay vút lên như muốn đốt đi mọi người lông tóc một đầu thật dài lớn bằng cánh tay xiềng xích màu đen theo mọi người dưới chân dọc theo đi xa xa có thể nhìn đến xiềng xích cuối cùng là một cái bình đài trên bình đài có một cái thạch cửa khép hở lấy khương ngọc kiệt vì để cho mọi người minh bạch chính mình trước đó theo như lời nói tiện tay đánh xuống đến một khối nham thạch sau đó hướng về nơi xa ném đi kinh lực rất lớn liền thấy khối kia nham thạch thường thường bay ra ngoài đại khái mười trượng trở lại liền bị một cỗ cỡ thùng nước lòng đất dung nham cự xa đột nhiên nhảy lên một miệng nuốt xuống không chỉ là thạch đầu vật sống cũng giống vậy chỉ muốn rời khỏi xiềng xích liền sẽ kích thích mặt hồ lòng đất dung nham tấn công lấy tu vi của ta là vạn vạn gánh không được cái này có người mở miệng nói trước mắt cửa này thoạt nhìn là khảo nghiệm mọi người tâm cảnh cửa khẩu điểm này phù hợp chuyển thừa bí cảnh sàng chọn ý đồ thế nhưng là thuộc sơn đã tra rõ ràng cửa này tình huống cái kia dù sao cũng nên có cái biện pháp giải quyết ta bằng không thì cũng sẽ không mời nhiều như vậy đồng đạo đến đây đúng hay không khương ngọc kiệt gật đầu nói hoàn toàn chính xác có một cái có thể được biện pháp bất quá lại cần chư vị toàn lực phối hợp thục sơn là bây giờ đạo môn bên trong thời gian tồn tại dài lâu nhất một sân môn trong môn phái tự có rất nhiều bí thuật trong đó một môn gọi niệm điệp chi thuật bí thuật chính là thục sơn lấy ra ứng đối bí cảnh cửa này thủ đoạn không dối gạt chư vị cái này niệm điệp chi thuật cần nhiều người phối hợp phối hợp người tu vi càng cao bí thuật hiệu quả cũng lại càng tốt ta thuộc sơn trước đó thử qua cái này cửa bí thuật dùng để thông qua cửa ải này tuyệt đối có thể thực hiện không biết sao thuộc sơn môn nhân thực lực không đủ mặc dù có cái này bí thuật cũng vô kế khả thi cho nên mới bị vây ở chỗ này không thể tiến thêm bây giờ chư vị hợp lực thực lực hơn xa ta thuộc sơn môn nhân cho nên nhất định có thể thông qua vậy nhưng không thử trước một chút muốn e m thân g i a tính mệnh đặt ở một môn chính mình căn bản là không có tiếp xúc qua bí thuật phía trên còn không được mọi người không chú ý cẩn thận được hay không nhất định phải thí nghiệm về sau mới có thể kết luận khương ngọc kiệt tự nhiên không có có dị nghị đem bí thuật pháp môn nói thẳng ra đồng thời chỉ điểm tất cả trong đó k h ớ p nối bên trên tiết vô toán nghe không bao lâu thì nghe rõ cái này cái gọi là niệm điệp chi thuật kỳ thật cũng là đem mấy người thậm chí hơn mười người tâm niệm liên thông lên sử dụng bổ sung biện pháp đem lòng của mỗi người đọc thiếu hụt mức độ lớn nhất đền bù Cứ có thể để huyến cảnh loại công như liền huyến thể vậy loại để kiếm í c h này n tâm ệ m t h i u hụt thủ đoạn nhược hóa h t đoạn ậ chí thần r triệt ự c tiếp tiêu mất. t lại Mà ủ đoạn đó đó đồng được được đến trong này cũng không khó. Chỉ phải nhớ vận không ngươi sơn phái cái này biện pháp được hay không thông. là quyết, thấy hay chỉ có chỗ cảm thuộc cái gì khó, kỹ khó. Kiếm phải phái pháp h rồi, Tiết tiểu xuất tử, t ra bí bộ sau vẫn là không yên lòng đi đến tiết vô toán bên người nhỏ giọng hỏi tiết vô toán núi v a i nói trên lý luận là không có vấn đề có thể quan trọng còn phải nhìn tâm cảnh của các ngươi tu vi như thế nào muốn là lỗ thủng quá nhiều vậy nhưng liền phiền thoái có vinh cùng vinh có nhục cùng đục vậy nếu là chúng ta vận khí không tốt vừa dứt đến tổn hại chữ a phía trên tiểu tử ngươi có năm chắc hay không giống trước đó như thế cứu chúng ta kiếm lao đầu ngươi chừng nào thì gặp qua ta thu tiền không đem sự tình làm tốt yên tâm đi thôi ta lần này ở phía sau theo bảo vệ quản các ngươi đánh g i ắ m cũng sẽ không có chương ba trăm lẻ tám hai hại Tiết vô duy nhất n n h h i đáng ra khẳng định cũng là trận pháp uy lực không tệ đem chỗ này lòng đất dung nham uy có thể phát huy đến cực hạn đến mức nói viễn cảnh khi không thật phải từ đất nguồn lòng dung n gốc sau ba tiếng thuần thục đồng thời thí nghiệm mấy lần nghiệm điệp chi thuật đạo môn mọi người mỗi cái biểu lộ nghiêm túc dựa theo bí thuật phân đoạn xếp hàng đứng vững chính mình cảm giác mình tâm cảnh kém đứng phía trước đối với mình có lòng tin đứng đằng sau an b à i như vậy chính là muốn tâm cảnh kém một chút có thể trước hết đạp phía trên đối diện mà tiết vô toán không tại những thứ này đạo môn nhân sĩ cân nhắc bên trong bọn họ tuy nhiên xem thường tiết vô toán giao giá trên trời đồng thời c u ồ n g vọng tự đại tính cách nhưng đối tiết vô toán thực lực vẫn là rất có lòng tin có thể tu đến cảnh giới như thế người tâm cảnh còn có thể kém được không có nhìn người ta cười h i ế p mắt còn có tâm tư cùng nữ nhân liếc mắt đưa tình sao vô toán thật muốn theo đầu kia trên xiềng xích đi qua tuy nhiên không khẩn trương nhưng nhìn lấy phía dưới mười trượng cũng là lăn lộn lòng đất r u n g nham chu tuệ như sao có thể không sợ húng chi còn là theo một cái không đến nửa thước bao quát trên xiềng xích đi qua quả thực cũng là đang chơi mệnh tiết vô toán cười không nói gì trực tiếp cánh tay quét ngang liền đem chu tuệ như ô u ngang cũng không biết là vì cái gì mặt gián tại tiết vô toán ở ngực cảm nhận được nam nhân này thân bên trên truyền đến ý l ệ n h chu tuệ như một chút thì cái gì cũng không sợ trong lòng nghĩ đến cùng lắm thì cùng hắn cùng một chô rơi xuống thôi có gì phải sợ nghe nói cùng chết người đời sau còn có thể cùng nhau ngay tại tiết vô toán đem chu tuệ như hoành ôm lên tới về sau trước mặt hắn những cái kia các sơn môn các lao đầu cũng sắp xếp đi đội lần này quách thiên kiến bị c ư ơ n g ép an bài tại cái thứ nhất đi loại tình huống này liền kiếm thần cũng không có biện pháp giúp nói dù sao quách thiên kiến trước đó biểu hiện quả thực cũng là bao p h ủ được an bài tại cái thứ nhất một mặt là để hắn có cơ hội trước hết đạp vào đối diện bình đài một phương diện cũng là nghĩ mau chóng vứt bỏ cái này bao phủ thiếu liên lụy một hồi người khác bất quá tiết vô toán nhìn thấy này hình dáng lại thẳng đĩu môi những lao đầu này thật sự là quá nghĩ đương nhiên người ta quách thiên kiến tuy nhiên tâm tính là kém một chút tu vi cũng là nơi này thấp nhất nhưng đây cũng không có nghĩa là tâm tính của người ta tu vi kém a một cái siêu cấp đại tập đoàn trưởng môn nhân đi qua tâm lý lộ trình tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng mà lại có thể vì lý tưởng dứt khoát quyết nhiên từ bỏ đối cái này b u ồ n bán đế quốc thống trị cam tâm tình nguyện tiến vào một cái toàn lĩnh vực mới bắt đầu từ số không phần này kiên quyết cùng cứng cỏi như thế nào thường nhân có thể với tới tại tiết vô toán xem ra làm không cẩn thận kiếm thần lao đầu tâm cảnh tu vi cũng không sánh nổi quách thiên kiến b u ồ n cười quách thiên kiến còn bị ghét bỏ quả thực là được an bài đi ở phía trước chư vị báo nguyên thủ nhất chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi theo khương ngọc kiệt một tiếng nhắc nhở còn lại hai mươi chín người lập tức bắt đầu vận chuyển nghiệm điệp chi thuật đồng thời hai tay cùng lúc khoác lên trước một người trên vai quách thiên kiến phía trước không ai liền rỗi bình hai tay muốn chỉ có thể là bảo trì thăng bằng của mình làm quách thiên kiến đạp vào xiềng xích trong n g á y mắt một đạo ảo giác trong n g á y mắt đánh tới bởi vì cái này hai mươi chín người lúc này tâm nghiệm câu thông một thể quách thiên kiến cảm nhận được ảo giác còn lại tất cả mọi người cũng đều lập tức bị kéo vào ảo giác bên trong nhưng là người không giống nhau cho nên xuất hiện tại mỗi người trong đầu ảo giác cũng, cũng không giống nhau ảo giác là loại rất kỳ lạ thủ đoạn không cần đi cố ý hành động chỉ cần đem đối phương kéo vào được đối phương trên tâm cảnh thiếu hụt bộ phận thì sẽ tự mình nhảy ra hướng chính mình sợ nhất lo lắng nhất không muốn nhất đối mặt phương hướng vô hạn phát triển bất quá quách thiên kiến bước chân cũng không co dừng lại hắn vẫn như cũ cắn răng đi lên phía trước ảo giác của hắn cũng là hắn tâm lý lớn nhất e ngại đồ vật nhưng e ngại cũng không nhất định liền sẽ khuất phục liền sẽ mất đi trợ cước lại thêm tâm niệm liên thông bên trong bổ sung hiệu ứng quách thiên kiến trước mắt đi được rất vững vàng một cái tiếp theo một cái bước lên đầu kia x i ề n g xích càng nhiều người ảo giác cường độ tự nhiên là hội càng lớn chỉ bất quá bị niệm điệp chi thuật cấp gánh vác tạm thời xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm chúng ta cũng tới đi k h ắ c nhắm mắt lại a ngươi trước kia không phải nói ngươi gan lớn liền tàu lượn cũng dám ngồi sao cái này có thể so sánh tàu lượn kích thích nhiều ngươi không muốn xem thật kỹ một chút ừ Ta thì h k ô n g mở mắt. n g ư ơ i n g ư ơ i quản được sao sợ cứ việc nói thẳng mạnh miệng cái gì tin hay không lão tử đem ngươi trực tiếp ném xuống a ai nha ngươi còn dám cắn người so với ngay tại chịu đựng sinh tử khảo nghiệm phía trước hai mươi chín người tiết vô toán ôm lấy chu tuệ như đi tại trên xiềng xích có thể nói thoải mái nhàn nhã ảo giác cũng không phải chỗ nào cũng có không có thể ngăn cản dựa theo tiết vô toán tu vi tại r trải rộng ự lực c tiếp t pháp đem hai chân của mình phía thể cách của liền có trên ngăn sinh tử bạc bên trong đã trải qua vô số vui buồn hợp tan lại tại hỏa chủng nội bộ sinh tử cực hạn bên trong lĩnh ngộ thông thấu hai loại cực đoan pháp tắc tầng sâu ý nghĩa chỉ là một chút trên tâm cảnh kích thích đối hắn hiện tại tới nói quả thực cũng là chuyện tiếu lâm đi rất chậm rất vững vàng thậm chí nhắm hai mắt nhào vào tiết vô toán trong ngực chu tuệ như đều hiếu kỳ coi là tiết vô toán đứng tại chỗ không n ú c ních lặng lẽ lặng lẽ một đường nhỏ hiếu kỳ hướng xuống nhìn thoáng qua lại vội vàng nhắm lại tiết vô toán cười híp mắt nhìn lấy trước mặt hai mươi mấy người tốc độ của bọn hắn càng ngày càng chậm xem ra h ảo giác cho bọn hắn ảnh hưởng bắt đầu dần dần làm sâu sắc đoán chừng không được bao lâu thì cái kia xảy ra vấn đề kiếm lao đầu mấy người các ngươi chú ý à có ít người tâm cảnh đã gần như tan vỡ một khi bọn họ sụp đổ rất có thể hội sinh ra không thể đoán được tình huống đến lúc đó có thể sẽ lan đến gần các ngươi cho nên đợi lát nữa một khi phát hiện không đúng liền muốn lập tức lui ra loại này tâm niệm liên thông trạng thái còn lại giao cho ta là được rồi tiết vô toán thanh âm không có k h i ế n kỵ trực tiếp ngang ngược xâm nhập l o n g h ổ sơn mấy người trong đầu có thể bởi vì l o n g h ổ sơn người đều ở tâm niệm liên thông trạng thái còn lại không phải l o n g h ổ sơn tu sĩ cũng nghe đến tiết vô toán thanh âm Mặc kệ trước i nói có đúng không là sự thật, thì mỗi người bọn họ cảm giác được tình huống tới nói, ế t Toán thật, thì tình toàn t Vô không không hoàn xong. xác đúng bọn huống chính càng ngày càng có cảm được họ là sự đó coi là lại là vướng v ĩ u quách thiên kiến thế mà không hề có một chút vấn đề ngược lại là hai cái tự cho là tu vi cao thâm tu sĩ xuất hiện nghiêm trọng trúng kích đồng thời còn tại vô hạn mở rộng liên đối lấy còn lại đám người cũng là áp lực tăng gấp b ộ i đương nhiên áp lực này long hổ sơn người là không có tiết vô toán mới nói để bọn hắn trước gánh lấy thực sự gánh không được liền từ bỏ còn lại giao cho hắn là được rồi cái này còn có cái gì tốt lo lắng long hổ sơn người là không lo lắng nhưng người khác thì luôn cuống bọn họ làm sao bây giờ một khi thực sự có người sớm tâm cảnh sụp đổ lâm vào huyễn cảnh bên trong không thể tự kiềm chế không cần làm khác một cái quần công đạo thuật đánh tới mọi người chẳng phải là đến tập thể theo trên xiềng xích rơi xuống tiêu chết đây chính là tiết vô toán cho lúc trước kiếm thần nói qua có vinh cùng vinh có nhục cùng đục đương nhiên Muốn là ai nguyện ý xuất ra lần này là ai ra ý h í chương ba trăm linh chín lại hạ một thành không thể ở chỗ này tùy tiện giết người cái này để tiết vô toán nhận lấy rất nhiều hạn chế nói ví dụ chỗ này bí cảnh đi dựa theo hắn vốn là thói quen dù sao xác định là vô chủ c h i vật cái kia trực tiếp đoạt thế là được làm gì theo những người này nói nhảm nhưng vấn đề là hắn cướp đi đồ vật người khác có lẽ không làm gì được hắn nhưng lại có thể giống trước đó vương đức nhất như thế làm khó hắn nhất định phải bận tâm người nói thí dụ như chu tuệ như sát nhân diệt khẩu lại không được lần trước giết vương đức nhất đã để này phương vị diện địa phủ sinh ra cảnh giác lại là một lần đoán trừng phiền phức liền không lại có thể khống chế lại cho nên t i ế t vô toán chỉ có thể nhẫn l ạ i tính tình dẫn theo đòn trúc từng điểm từng điểm gõ bây giờ tình huống thật là cái lừa đảo thời cơ tốt sống còn lại lại không có có thể được biện pháp cải biến là nhắm mắt chờ chết vẫn là bắt lấy cây cỏ cứu mạng tốt xấu giữ được tính mạng tựa hồ cũng không phải là cái gì vấn đề rất khó lựa chọn trước hết cắn răng mở miệng đồng ý xuất ra lần này tám thành lích lợi đi ra thuê mướn tiết vô toán mua mệnh người xuất hiện là trước kia chất vấn qua tiết vô toán vì sao thấy chết không cứu cái kia sơn môn còn lại hai tên tu sĩ mà vừa có người bắt đầu tiếp lấy liền dễ làm một phen cắn răng nghiến lợi trong tiếng kêu ầm ĩ tất cả đều là an tiết vô toán đưa tới đòn trúc nhưng cũng không có bao quát thuộc sơn cùng côn lôn hai cái này sơn môn chín người nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh hai cái đã đến cực hạn tu sĩ rốt cục tại huyễn cảnh trước mặt đã mất đi trên linh đài sau cùng một tia thanh minh niệm điệp triệt h u ậ t t ạ n g t h á hai cái i t r để lâm vào h ảo cảnh người liền thành lớn nhất q u ấ y cất tốt trực tiếp bệnh tâm thần bắt đầu bị h ảo giác k h ô n g chế đưa tay mấy cái đạo thuật thì lung tung đánh ra ngoài nhất thời liền đem chính mình trước sau người nhấc lên bay ra xiềng xích phạm vi đừng sợ trả tiền cái kia chính là khách hàng nói cam đoan các ngươi không chết được vậy liền khẳng định không chết được một bên nói tiết vô toán một bên tụ lên pháp lực ở phía trên ngưng tụ ra một cái cự đại pháp lực q u a n cầu những cái kia bị tung bay ra xiềng xích người đều bị hắn hút tới trong q u a n cầu thất kinh đạo môn tu sĩ nhìn đến từ phía dưới cuốn tới khủng bố lòng đất dung nham hỏa xà thế mà không cách nào dung chuyển cái này xem ra rất yếu đuối q u a n cầu tâm lý kinh hãi đồng thời nhưng cũng triệt để nhẹ nhàng thở ra mạng nhỏ xem như bảo vệ mà xem xét lại vẫn không có mở ra miệng tìm kiếm giúp đỡ thục sơn cùng côn lôn hai phái nhưng cũng là cầm ra thủ đoạn đi ra một cái tế ra hai thanh đ o ạ n kiếm một thanh một hồng đ o ạ n kiếm lại có thể tự chủ phi hành dắt lấy thục sơn năm người tốc độ cực nhanh tại xích sắt phía trên chạy như bay bất quá tại tới gần đối diện trước bình đài đại khái bốn năm trượng khoảng cách lúc lại ngừng lại năm người tiếp tục dựa vào niệm điệp chi thuật cắn răng một chút xíu hướng phía trước mải tiết vô toán bữu môi thầm nghĩ nguyên lai còn là có thủ đoạn bảo mệnh bất quá cái kia hai thanh kiếm sợ không phải bọn họ loại tu vi này liền có thể ngự xử mạnh mẽ như vậy thôi động tiêu hao tuyệt đối khó có thể bền bỉ khó trách bọn hắn hội mời đồng đạo đến đây đoán chừng đánh c h ủ ý chính là muốn dựa vào mọi người hợp lực trước vượt qua trước mặt một nửa khoảng cách sau cùng nếu có biến bọn họ lại thi triển cái kia hai thanh kiếm thì giống như bây giờ tỷ lệ thành công tự nhiên là cao rất nhiều mà một bên khác côn lôn phái thì là tế ra một miệng chuông lớn cái kia chuông rất thần kỳ tế ra về sau n g h ê n phòng biến đến dài thế mà biến đến có chút to lớn gắn vào côn lôn phái bốn đỉnh đầu của người một chút thì đem trên người bọn họ ảo giác toàn bộ đánh tan bốn người cũng tranh thủ thời gian thừa dịp chuông lớn che chở toàn lực tại trên xiềng xích chạy vội không bao lâu thậm chí đuổi kịp trước mặt thuộc sơn phái năm người trực tiếp vọt lên vượt qua bước lên đối diện bình đài bất quá xem ra côn lôn phái chiếc chuông này cũng không tiện khống chế Chỉ ít bốn người này vừa đến trên bình đ à i thì miệng lớn thổ huyết sau đó mỗi người nuốt viên thuốc cùng nhau t ĩ n h toạ điều tức tiết vô toán ôm lấy chu tuệ như một bên điều khiển pháp lực quang cầu không nhanh không chậm đi đến xiềng xích sau đó đem trong quang cầu người phóng ra hết thảy hai mươi người liền hai cái bị h ảo giác ăn mòn lý trí người đều cứu được trở về không thiếu một cái tiết vô toán cười híp mắt tiếp tục an ủi chu tuệ như trong nhận thức lại phát hiện thuộc sơn năm người ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái đoán chừng đối tiết vô toán lần này cứu được nhiều người như vậy tâm lý không phải rất hài lòng a dù sao càng nhiều người đến sau cùng chia lợi nhuận thời điểm mỗi một phần liền sẽ tăng ít thiết vô toán xuất hiện đã làm rối loạn thuộc sơn dự tính thừa dịp chỗ có đạo môn tu sĩ đều tại bắt gấp thời gian tính t ỏ a khôi phục tâm thần điều chỉnh trạng thái thời điểm thiết vô toán ôm c h u tuệ như đi tới bình đài bên cạnh vô toán người muốn làm gì hiếm thấy tới một lần không mang theo điểm vật kỷ niệm đi sao được vật kỷ niệm、ừ. t i ế t vô toán một bên gật đầu một bên tâm niệm nhất động phồng lên pháp lực một mực to lớn bàn tay màu đen liền tại trước mặt hiện hiện sau đó tại chu tuệ như ánh mắt kinh ngạc bên trong cự thủ một thanh nắm đầu kia làm thông đạo xiềng xích mạnh liệt hướng phía trên kéo một cái l i ê n nghe phanh phanh hai tiếng xiềng xích cố định hai đầu bị cự thủ xinh xinh kéo đ ứ t sau đó lớn lên hơn một n g à n mét xiềng xích bị cự thủ thượng truyền đạo đi ra lực lượng quấy đến bắt đầu thật nhanh xoay quanh mấy hơi thở về sau ngay tại trước bình đài m ớ i trượng trở lại địa phương quận thành một cái cự đại viên cầu tiếp lấy vẹo một tiếng liền hư không tiêu thất không thấy trước đó đạp vào xiềng xích thời điểm tiết vô toán liền nghe đến hệ thống nhắc nhở nói xiềng xích này là hiếm thấy luyện khí tài liêu nói mơ sát giá cả đắt đỏ riêng l à như thế một cái xiềng xích này giá trị thì bù đắp được một triệu vong hồn điểm lớn như thế một phen phát tài tiết vô toán tự nhiên không có khả năng đông tha cái đồ chơi này mang về địa phủ giao cho phía dưới vong hồn nói không chừng còn có thể chơi đùa ra khác vật hữu dụng tới bất quá tiết vô toán loại này mang một ít vật kỷ niệm đi cách làm hù đến người cũng không chỉ chu tuệ như bên cạnh những cái kia tính t o a khôi phục đạo môn tu sĩ tất cả đều bị dọa cho phát sợ bọn họ cũng biết đầu kia xiềng xích không phải là phản vật nhưng như thế lớn lên nặng như thế đổ vật để bọn hắn thu bọn họ cũng không có cách nào a mà lại xiềng xích thế nhưng là lui tới thông lộ cái này bị lấy đi vậy thì chờ lát nữa bọn họ làm sao trở về đối với cái này tiết vô toán nhún nhún vai cũng không thèm để ý nói nơi này nếu là dùng để chọn lựa người truyền thừa địa phương cái kia tất nhiên không có khả năng chỉ có một cái cửa ra trước thăm dò xem rõ ràng lại nói thực sự không được nơi này cũng không phải cái gì t ử lao đi lên oanh mở một cái lỗ hổng không được sao nhiều đại sự con a tuy nhiên trong lòng mọi người đều mắng lật ra có thể trong miệng còn thật không dám đối vị này nói cái gì cùng nhau đi tới vị này tiết tiên sinh thực lực đã không ai đi suy đoán cao hơn nhiều lắm không có cách nào đoán thậm chí một loại một cách tự nhiên e ngại cũng bắt đầu theo chư trong lòng của người ta sinh sôi mặc kệ người này phách lối nữa lại không thể nói lý đều là vạn vạn không dám đắc tội đối tượng nghỉ ngơi sau đó tiếp tục đi lên phía trước xuyên qua cái kia phiến hờ khép cửa đá đằng sau lại là một mảng lớn khoáng đạt không gian trong không gian đứng thẳng một tấm bia đá phía trên dùng cổ văn khắc lấy một phần phát môn mà pháp môn cuối cùng còn lưu lại một câu nói như vậy thiện dùng người có thể nhập chúng ta đ ỉ n h người ngu dốt hẳn phải chết không nghi ngờ đồng thời tại mọi người thận trọng đi đến trước tấm bia đá xem hết phía trên đồ vật về sau chung quanh đột nhiên giấy lên từng đoàn từng đoàn hỏa diễm đ ê m này phương không gian toàn bộ chiếu lên sáng trưng a chu tuệ như thét chói thai vang lên lần nữa trốn vào tiết vô toán trong ngực chung quanh cảnh tượng vẫn là đ ê m nàng dọa sợ vô số cỗ phơi khô thi thể như là quân trận một dạng san sát tại mảnh không gian này bốn phía Theo chương ba trăm mười thử thi khôi lỗi trên tấm bia đa pháp môn tại tiết vô toán xem ra rất không tệ là một môn giảng giải như thế nào sử dụng s á t chết đến luyện chế khôi lỗi thủ pháp trên cơ bản cùng tiết vô toán trước đó đạt được cái kia vốn là tự mao sơn phái h ắ t nhật âm dương quyết có chút cùng loại chỉ bất quá càng thêm đơn giản mà lại thấy hiệu quả càng nhanh bất quá khuyết điểm cũng là so với h ắ t nhật âm dương quyết đến dùng phương pháp này luyện chế ra tới khôi l ô khuyết thiếu trưởng thành tính một chút đếm chung quanh tử thi khôi lỗi số lượng đại khái tại ba nghìn hai bên mà lại phía trên cũng không có cái gì hồn phách ba động cũng là thể xác nhưng lại tản mát ra không sai biệt lắm tiên thiên cảnh giới khí thế cái này rất lợi hại phải biết này phương vị diện bên trong cho dù là kiếm thần dạng này đỉnh phong tu sĩ đào lên đạo thuật không nói riêng là vũ lực cảnh giới đều vẫn chỉ là hậu tiên ban về chém giết lấy kiếm sáng sớm lao đầu thực lực Đỉnh đối thiên nhất người có thể đối phó có bay cả chạy trốn đều không có cách nào trốn. Mà bây giờ đạo môn người chỉ có cảnh cảnh. không quanh nhưng lại tên, tên cảnh tử thi khôi、lỗi. Không thể nghi ngờ nhìn như đạo lại bây tuyệt Bây trốn trốn. tên, trung trừng tiên tiên tử nào môn người ngờ đều giờ Mà lỗi. ở trước mắt duy nhất đường sống cũng là phương này trên tấm bia đá phát môn phát môn bên trong có ngưng luyện loại này tử thi khôi lỗi biện pháp đồng thời cũng có khống chế bọn nó phương pháp m u ố n sống riêng là ngạnh sông cứng rắn giết hết toàn không làm được chỉ có thể dùng phía trên này thủ đoạn mới có thể giải khai này phương tử cục bất quá thời gian lại là vấn đề lớn cái môn này p h á p môn tuy nhiên xem ra chữ không nhiều thật là muốn thời gian ngắn liền học được lại là cực kỳ khó khăn lộ tính không đủ hoặc là đối loại này t à tu thủ đoạn hoàn toàn không biết gì cả cái kia học thì tốn sức nhi mà t r u n g quanh những cái kia tử thi khôi lỗi rõ ràng không biết thành thành thật thật một mực tại bên cạnh chờ bọn hắn tiết vô toán rất tốt bụng tỉ mỉ quan sát một phen t r u n g quanh những cái kia tử thi khôi lỗi phát hiện tuy nhiên bọn họ đã tại đạo môn người bước vào nơi này về sau liền bị kích hoạt lên có thể trên người bọn họ còn có một loại giam cầm lực lượng tại khóa lại bọn họ bất quá c ố này giam cầm lực lượng chính đang yếu bớt không được bao lâu những tử thi này khôi lỗ liền có thể thoát khốn các ngươi có thể phải nắm chắc thời gian ta đoán chừng nhiều nhất một giờ t r u n g quanh khôi lỗ liền sẽ thoát khốn nếu như các ngươi cần ta hỗ trợ giá tiền sẽ phải biến thành cựu thành đích lợi hận đến nghiến răng lại như thế nào công phu sư tử ngoạm lại như thế nào ai cũng không tâm tư đi phản ứng tiết vô toán mỗi cái thần sắc chuyên chú nhìn lấy bia đá thật nhanh ghi lại về sau liền bắt đầu khoanh chân ngồi xuống cẩn thận thể ngộ đạo pháp môn này long h ổ sơn đạo sĩ cũng giống vậy bọn họ tuy nhiên có tiết vô toán một mực chiếu khán nhưng muốn là mình m một chút tác dụng cũng không có cái này rất thế nhưng là sơn mồn mặt m ũ i thời gian nửa tiếng rất ngắn ngay tại tiết vô toán vừa cấp chu tuệ như giải thích một phen cái gì là tử thi khôi lỗi thời gian đã đến chung quanh đám khôi lỗi y mắng cùng nhau gào thét sau đó chen chúc mà đến một đường kinh hãi chu tuệ như lần này cuối cùng không tiếp tục nhắm mắt cả gan toàn thân run dậy hướng về bốn phía dò xét an toàn của nàng không cần lo lắng tiết vô toán trên thân c h ố n g lên pháp lực hộ cháo đem hai người khí tức che đậy đến kín kẽ sẽ không bỏ sót nửa điểm không có khí tức làm làm mục tiêu khóa chặt tiết vô toán cùng chu tuệ như tại những tử thi này khôi lỗi trong nhận thức tự nhiên là ẩn hình mà nhìn chung quanh bốn phía mọi người ngộ tính cùng thiên phú tại thời khắc này t r i ể n lộ không bỏ sót một số người tuy nhiên còn không quá thuần t h ủ c ó thể một bên chém giết một bên kiểu chính tự mình đối cái kia bộ tà tu pháp môn nhận biết một bên liền có thể miễn miễn cưỡng cưỡng lấy ra dùng mà một số người lại căn bản tìm không thấy đầu mối chỉ có thể cắn răng dựa vào đồng môn giúp đỡ một bên n mạnh kháng một bên tại trong đầu tiếp tục suy nghĩ cái kia tả tu pháp môn khớp nối đây chính là thiên phú và ngộ tính trực tiếp nhất thể hiện tu vi cao không nhất định ngộ tính liền tốt thiên phú thì cao nhiều khi tu hành cũng là muốn dựa vào một số vật khí nói thí dụ như thục sơn khương ngọc kiệt lão nhân này là tại chỗ hai mươi chín cái đạo môn tu sĩ bên trong tu vi là cao nhất thế nhưng là hắn đến bây giờ cũng không thể đem cái kia đạo pháp môn hiểu rõ nếu không phải là hắn bốn cái sư huynh đệ đã có thể miễn cưỡng sử dụng khống chế s á c chết pháp môn đem khôi lỗ bình tĩnh ở hắn hiện tại đoán chừng đã bị phanh thây l o n g h ổ sơn người còn đỡ một ít kiếm thần lão đầu n ộ tính ngoài ý liệu cao chẳng những hiểu rõ môn kia pháp môn mà lại thử mấy cái lần về sau đã có thể thuần thục sử dụng cứ như vậy hắn chẳng những có thể đã định ở nhào tới tử thi khôi lỗi thậm chí còn có thể khống chế bọn họ tự giết lẫn nhau để cho mình sơn môn cái này vòng quan hệ áp lực c h ậ giảm thời gian rời đổi nộ không thông người thủy chung nộ không thông tự nhiên là lâm vào tình thế nguy hiểm làm cái thứ nhất vội vàng không kịp chuẩn bị bị tử thi khôi lỗi chặt xuống một cái cánh tay tu sĩ xuất hiện về sau t i ế t vô toán sinh ý liền tới nhà giúp đỡ tiêu diệt những khôi lỗi kia t i ế t vô toán không có hảo tâm như vậy hắn chỉ là đưa tay đem nguyện ý nỗ lực cựu thành lích lợi tu sĩ hút đi đến bên cạnh mình sau đó đem khí tức bao vây lại không lại bị tử thi khôi lỗi phát hiện mà thôi một giờ sau đó không có hướng tiết vô toán thân thủ cầu viện đồng thời sinh sinh kháng qua tất cả tử thi khôi lỗi trùng sát người hết thẻ mười một người thuộc sơn phái cùng côn lôn phái lần nữa tê ra trước đó cái kia hai thanh xanh đỏ s o n g kiếm cùng chiếc chuông lớn kia tăng thêm mấy cái môn nhân dùng cái kia tả tu pháp môn trợ lực sống tiếp được ngoài ra còn có hai người một cái là kiếm thần một cái là quách thiên kiến cùng thuộc sơn cùng côn lôn phái người không giống nhau kiếm thần cùng quách thiên kiến đó là thuần dựa vào mọi người b ả n sự chút điểm ngoại lực đều không n g ư ợ n h ờ có thể nói cựa này tranh thức không có gian lận người chỉ có hai người bọn họ khi tất cả tử thi khôi lỗi một lần nữa lui trở về bốn phía lần nữa biến thành tử vật thời điểm một tiếng vang lên ầm ầm thì ở trung ương bia đá phía trước đột nhiên hạ xuống hơn một t r ư ợ n g phương viên lộ ra một đầu thông hướng phía dưới thang lầu ngoại trừ tiết vô toán cùng một mực xem náo nhiệt trong đầu tỉnh tỉnh mê mê chu tuệ như bên ngoài còn lại tu sĩ nhìn đến đầu này thang lầu đều có chút tâm thần đều m ệ t cảm giác đến cùng cái gì thời điểm là cái đầu a cái này cùng nhau đi tới ngoại trừ quan khẩu thứ nhất coi như thuận lợi về sau đằng sau đều là hiểm tử hoàn sinh xung tới muốn không phải mọi người bỏ ra tiền mua mệnh đ o á n chừng tại xiềng xích chỗ đó liền chết hơn phân nửa nghĩ như vậy đến trong lòng bọn họ vẫn là đối tiết vô toán có nhiều như vậy cảm kích có thể vừa nghĩ tới đằng sau vạn nhất còn có cửa khẩu làm sao bây giờ liền sau cùng một thành đích lợi cũng giao ra mua mệnh sao cái kia chuyến này hiểm tử hoàn sinh kinh lịch há không liền thành một chuyện cười rồi mà tâm lý lớn nhất xoắn suýt vẫn là thuộc sơn cùng côn lôn phái trí người bọn họ đến bây giờ đều dựa vào chính mình thủ đoạn cứng rắn xông tới thậm chí không t i ế c bại lộ chính mình sơn môn chân phái c h i vật nhưng hôm nay liên tiếp hai lần siêu cảnh giới ngự sử chân phái chi bảo pháp lực của bọn hắn đã còn thừa không có mấy thậm chí nội thương nghiêm trọng muốn là phía dưới còn có cái gì cửa khẩu bọn họ lại nên đi nơi nào cũng xuất ra ích lợi đi m u a mệnh sau đó trăng trắng mang theo một thân thương tổn trở về mặc kệ thuộc sơn cùng côn lôn người như thế nào x o a n suýt cái kia đi lên phía trước vẫn là đến đi lên phía trước tiết vô toán đem đã bởi vì tinh thần cao độ khẩn trương nặng nề m ệ t m ỏ i thiếp đi chu tuệ như nhẹ nhàng ôm lấy sau đó cái thứ nhất đi xuống phương này bậc thang chương ba trăm mười một tranh giành dưới bậc thang mặt tựa hồ không còn cửa khẩu mà chính là một cái tế đàn tế đàn hiện lên ngôi sao năm cánh hình dáng người vừa tiến đến năm cái góc viền phía trên hỏa trụ thì nhảy lên hỏa quang chiếu sáng t r u n g quanh mà tại tế đàn trung gian là một t r ư ơ n g điêu khắc có phức tạp hoa văn cùng bàn long ghế đá ghế đá ngồi đấy một bộ thi hài cái kia thi hài rất kỳ lạ rõ ràng sớm đã không có nửa điểm hồn phách sóng động nhưng n ụ c thân lại bảo tồn được vô cùng hoàn hảo ngoại trừ ra nhìn qua hơi có chút khô cạn bên ngoài thế mà cần lông đều là tại nếu không nhìn kỹ sẽ còn coi là đây là một cái đang ngủ say người sống mà tại tế đàn chung quanh để đó mười cái to lớn giá sách phía trên có rõ ràng trận pháp ba động nhìn ra được bên trong sách đều bảo tồn được rất tốt cũng không có bởi vì lúc ở giữa quan hệ mà hóa thành cho b ụ i tiết vô t o à n phía dưới đến về sau thì không có nhúc nhích hắn cảm giác đạt được nơi này rất tà tính toàn bộ không gian đều bị một cỗ cường đại ý niệm bao phủ cỗ này ý niệm cường độ rất cao so trước đó hắn tại xác gớp trở về thế giới bên trong gặp phải cái kia tử thần ạ nù bị khí tức đều muốn cao hơn một bậc thế nào có phải hay không có phát hiện gì kiếm thần lao đầu lĩnh lấy long hổ sơn mấy người vẫn luôn theo sát tại tiết vô toán sau lưng lúc này thấy tiết vô toán xứng sở đứng tại chỗ không n ú c đ í c h liên đôi lây hắn cũng theo khẩn trương lên không có gì chỉ là phát hiện một số thú vị đồ vật mà thôi một bên nói tiết vô toán liền tiếp tục ôm lấy chu tuệ như đi vào trong sau lưng đám người nhìn nhau một cái cũng ả o ào, ào theo tiết vô toán sau lưng bước vào căn này kỳ quái mộ thất khi tất cả người tiến đến trong n g á y mắt cửa vào đầu kia thang lầu liền ẩm vang khép lại mà lại ngay tại lúc đó một đạo nhân âm thanh đột nhiên tại tất cả mọi người trong đầu vang lên bao quát đang ngủ say c h u tuệ như cũng bị trong nháy mắt bừng tỉnh rất tốt rất tốt thế mà có nhiều người như vậy thông qua bản thánh sàng trọn đi tới nơi này ha ha ha đây chính là thiên ý thiên ý để bản thánh huyết sắt môn lại thấy ánh mặt trời tiết vô toán ánh mắt khẽ híp một cái tâm lý thầm nghĩ người này sau khi chết còn có thể lưu lại một đoạn ý niệm rời rạc nơi đây đồng thời tồn tại nhiều năm như vậy lúc còn sống tu vi sợ là cùng ta bây giờ không sai biệt lắm có lẽ càng cao nghe được bất thình lình thanh âm đại bộ phận đạo môn tu sĩ tâm lý ám đạo đây quả nhiên là tà tu thể hệ bí cảnh bên ngoài cũng không tự chủ cảm thấy có chút nóng mặt bọn họ cũng không phải dựa vào bản lĩnh thật sự tới chỗ này muốn không phải tiết vô toán trong bọn họ phần lớn người đều phải chết ở bên ngoài mấy đạo cửa khẩu phía trên đoạn này ý niệm tiếp tục tự quyết định nói ngắn gọn chính là muốn tiến vào nơi này hắn sàng chọn đi ra người thừa kế quyết ra tối cường giả đi ra sau đó đứng ở tế đàn trung ương mà hắn sẽ dùng chính mình lực lượng cuối cùng làm làm khu động lực khởi động cái tế đàn này đưa nó trước người tất cả tri thức cùng kinh nghiệm đều quán thâu đến người này trong đầu đạt được nó tất cả mà người còn lại cũng sẽ không đi một chuyến b u ồ n công làm truyền thừa kết thúc chung quanh trên giá sách pháp môn bí tịch đều có thể tùy ý bọn họ đọc qua cái này tựa hồ nghe đi lên rất phù hợp truyền thừa bí cảnh trình tự có thể giữa sân một cái duy nhất tâm lý cười lạnh không thôi cũng là tiết vô toán cỗ này ý niệm lời đã nói ra bên trong có một cái lỗ thủng cái này có lẽ sẽ không bị đạo môn người biết nhưng hắn lại nhất thanh nhị sở tại hồn phách đều đã không tồn tại điều kiện tiên quyết chỉ dựa vào lấy một c ô ý niệm cùng một cái cái gọi là tế đàn liền có thể đem lúc còn sống tất cả tri thức cùng kinh nghiệm trực tiếp quán thâu đến một người khác trong đầu loại thủ đoạn này cho dù lấy tiết vô toán bây giờ tu vi cũng là xa xa làm không được mà một cái thực lực coi như mạnh hơn hắn một số nhưng cũng có hạn tà tu dựa vào cái gì có thể làm được cái này căn bản liền không khả năng chững t r ạ c đàng hoàng nói vớ nói vẩn chuẩn bị lừa gạt ngu ngốc đây không phải đảo hố là cái gì tiết vô toán tâm lý c ư ờ i thầm lại nghe được cái kia c ô ý niệm còn tại tự biên tự diễn nói cái gì chỉ phải thừa kế nó lúc còn sống những kiến thức này cùng kinh nghiệm nhất định thành tựu phi phạm cầu trường sinh thậm chí nhất thống thiên hạ tu sĩ đều là ngày đáng đ ợ i còn nói nó chờ đợi ngày này đã đợi hơn ngàn năm chỉ muốn truyền thừa hoàn tất nó liền sẽ tan thành m â y khói lốp ba lốp bốp nói nhất đại thông mà tiết vô toán cũng không có trực tiếp điểm phá cái này ý niệm chơi buồn cười cho siếc ôm tỉnh lại chu tuệ như đứng ở một bên rất ngạc nhiên những thứ này tự xưng chính đạo đạo môn tu sĩ đến cùng sẽ có hay không có người chịu không được dụ hoặc thật đi lên lấy thân thử nghiệm thì tiết vô toán hiểu rõ đến n à y phương vị diện trước kia rất có thể thiên địa nguyên khí nồng đậm cao đẳng thế giới nhìn xem căn này bí cảnh chủ nhân liền biết muốn là thiên địa nguyên khí mỏng manh cuộc đời trước đây có thể không đến được loại cảnh giới này có thể đây đều là hàng ngàn năm trước sự tình bây giờ nhìn một cái tại chỗ những thứ này danh s ư n g đạo môn đỉnh phong tu sĩ thì có thể biết hiện tại thiên địa nguyên khí yếu kém đến loại tình trạng nào đạo thuật lợi hại hơn nữa cũng cái dám dùng không đỉnh cảnh giới sách không đi lên tu hành mục đích chủ yếu trường sinh liền thành một chuyện cười trăm năm dương thọ vừa đến ngoại trừ tử không làm được nó nghĩ đây cũng là trần gian đã từng thịnh vượng đạo môn suy bại nguyên nhân căn bản tu đạo không phải liền là muốn được trường sinh sao tuy nhiên cái này mục tiêu rất phiêu m ị n mù nhưng lại là giá trị đến vô số người xả thân theo đuổi mà lại tại đụng vô số lần tường s á t biết mình vô luận như thế nào cũng vô pháp tại như thế mỏng manh thiên địa nguyên khí dưới điều kiện phá vách tường thời điểm kỳ thật mỗi cái tu sĩ tâm lý đều là thẳng tuyệt vọng bây giờ một cái ngàn năm trước cường đại tu sĩ lưu lại một đoạn ý niệm nói chỉ muốn lấy được truyền thừa của hắn chẳng những có thể lấy siêu thoát thậm chí ngay cả thống một cánh cửa đều là chuyện nhỏ mà thôi cái này thì tương đương với cấp vốn là đã đói váng đầu người vẽ lên một chiếc bánh lớn kết quả của nó có thể nghĩ nhìn đến kiếm thần mấy người sốt ruột ánh mắt tiết vô toán bưu môi nhịn không được chuyển âm cho mấy cái này bị h ô n váng đầu ngu ngốc nói ra người ta nói cái gì các ngươi liền tin à. trường sinh nếu là thật ta dễ dàng con hàng này lại là chết như thế nào thỉnh đi không thể nào nơi này chính là truyền thừa bí cảnh như thế lựa gạt người hắn không cảm thấy thiệt thòi sao lại nói trường sinh cũng không phải bất hủ hắn nói hắn là bị người a m t o á n bị trọng thương không chỉ mới chết ta kiếm thần lao đầu cũng liền vội truyền âm hỏi tham hắn vẫn là không có cam lòng hh ắ c ắ c người cái lao ngốc hàng không tin cũng được làm lao tử không nói gì các loại kiếm thần còn muốn hỏi tham tiết vô toán lại không để ý tới hắn truyền âm cái này khiến kiếm thần tâm lý bất ổn một bên không cam tâm thật vất vả nhìn đến lớn lên hy vọng sống sót một bên lại là lý trí nói cho kiếm thần tiết vô toán sẽ không cầm loại sự tình này nói đùa hắn trong lúc nhất thời chỉ có thể kiềm chế lại tâm lý sao động lôi kéo chính mình mấy cái môn nhân co lại đến đằng sau đi muốn trước tính quan kỳ biến lại nói không khí chung quanh rất vi diệu cái kia cố ý niệm thế nhưng là nói đạt được hoàn thành truyền thừa chỉ có thể một người muốn chính bọn hắn quyết ra tối cường giả phía trên tế đàn nhưng nơi này tối cường giả lại là tiết vô toán rất là lúng túng một cái tình huống không dùng coi như ta ta chính là long h ổ sơn thuê tới bảo tiêu truyền thừa loại chuyện này ta không có hứng thú gì chính các ngươi quyết định liền tốt đạt được tiết vô toán tỏ thái độ bầu không khí thì càng vi diệu hơn một số có tự biết rõ người c h ầ m c h ầ m lui lại biểu lộ thái độ của mình mà còn đứng ở phía trước ngoại trừ thuộc sơn phái năm người còn có côn lôn phái bốn người cùng khác sơn môn ba tên tu sĩ long h ổ sơn người cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng tiết vô toán nhắc nhở không có đi lên tham gia náo nhiệt chư vị nơi này truyền thừa chính là tà tu thủ đoạn ta thuộc sơn thân vì đạo môn đứng đầu có trách nhiệm đem phần này truyền thừa thu lại lấy tuyệt hậu hoạn tránh cho thứ này thai họa thương sinh đồng thời hứa hẹn căn này còn lại đồ vật thuộc sơn cũng nguyện ý giao cho các vị đạo hưu thu hồi bảo quản không biết chư vị ý như thế nào khương ngọc kiệt vừa mới nói xong bên cạnh thì có người không làm trực tiếp mở miệng dối tới khương đạo hữu lời ấy sai rồi tại chỗ đều là chính đạo đạo môn bên trong c ổ n nhà bảo hộ thương sinh sự t ì n h chúng ta cũng là không thể đổ i cho người khác thật muốn tuyển một núi môn đi ra thu quản nơi đây tả tu truyền thừa ta côn luôn càng là thích hợp đồng thời sau đó bình tĩnh đem những truyền thừa khác khắc họa đi ra cung cấp các vị đạo hưu tìm đọc lấy đó tỉnh táo chương ba trăm mười hai mượn hồn trọng sinh nói đến đều rất thêm h a y lại đều là đứng tại vứt bỏ tả tu bí thuật tránh cho làm hại thương sinh trên độ cao chậm rãi mà nói tựa hồ tất cả mọi người quên nếu thật là muốn vứt bỏ cái này tà thuật trực tiếp hủy này phương tế đàn không phải càng một lần vất v à suốt đời nhàn nhã sao hoặc là trực tiếp nổ này phương xuống núi động không phải càng mất việc đương nhiên không phải không người nghĩ đến hủy tế đàn mà là đồng thời mang tính lựa chọn đem quên lắm thôi cái gì tà tu không tà tu cái này truyền thừa nếu là có một phần trăm khả năng để tu sĩ bước vào trường sinh môn hạo trở thành tà tu thì thế nào c ù n g lắm thì các loại cảnh giới củng cố phía dưới đến về sau tại một lần nữa trải vớt pháp lực của mình quay lại bản môn đạo thuật thủ đoạn không được sao lại nói ta không t à chỉ chính là ngươi làm sự tình mà không phải ngươi tập luyện công pháp những thứ này đối với lực lượng thô thiển nhận biết giữa sân người nào không hiểu nhưng lớn nhất phát triển thuộc sơn cùng côn lôn hai phái lần này lại là thật sự đụng vào nhau bất quá so sánh với thuộc sơn cường thế tư thái côn lôn phái lý do thoái thắc càng khiến người ta tiếp nhận bọn họ cũng biết đơn dựa vào chính mình thế đơn lực bạc không tranh nổi thục sơn cho nên trực tiếp nói nguyện ý khi lấy được chuyển thừa về sau đem khắc họa đi ra cùng tại chỗ người tham dự cùng hưởng cái này nhưng là so thuộc sơn loại kia láo tử ăn thịt các ngươi ăn xương cốt ý tứ mạnh hơn nhiều một phen cãi lộn về sau cảm thấy côn lôn phái mở ra điều kiện tốt hơn đám người cùng nhau ngã về thuộc sơn phái mà đối mặt đạt được đại đa số người ủng hộ côn lôn phái thục sơn năm người cũng không còn biện pháp nào chỉ có thể đem lên tế đàn cơ hội nhường lại dù sao thuộc sơn tuy nhiên so khác sơn môn lợi hại nhưng cũng không phải đến có thể không nhìn người khác cấp độ thật muốn lên nhiều người tức giận vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi sau đó dương dương đắc ý côn lôn phái đạt được cơ hội duy nhất tại mọi người hâm mộ và chờ đợi dưới côn lôn phái một cái chủ sự tu sĩ đi tới chính giữa tế đàn đứng tại tấm kia ngồi đấy thi h ả i cái ghế bên cạnh mà cái kia đạo ý niệm lúc này cũng bắt đầu có động tác đích thật là đem tế đàn kích hoạt lên đồng thời một loại không hiểu làm cho lòng người bên trong run lên khí t ứ c theo trong tế đàn t h ă n g tới cơ hồ cũng là trong tích tắc côn lôn phái cái này dũng cảm tu sĩ thì cảm nhận được một trận cực mạnh nguy cơ đánh tới nhưng tốc độ quá nhanh căn bản không cho phép hắn phản ứng lập tức liền bị băng lánh chỗ vây quanh muốn còn lớn tiếng hơn kêu cứu lại chỉ có thể trương hạ miệng sau đó thanh âm liền kẹt tại trong cổ tiếp lấy một trận mê mội đánh tới hoảng sợ phát hiện hồn phách của mình thế mà đang bị chụp ra hướng về bên người cũ kia thi h ả i rán vào khi thật cái này trước một giây còn dương dương đắc ý ra hỏa không cần đến kêu cứu tế đàn bên ngoài khẩn trương nhìn chỗ có đạo môn tu sĩ đều nhìn ra không ổn người hồn phách cũng bắt đầu ly thể cái này còn có cái gì tốt đoán tuyệt đối cũng là gặp phải đại hung hiểm các loại hồn phách hoàn toàn ly thể muốn lại đem hồn phách lắp trở lại tại chỗ đám người không có cái nào có phần này thủ đoạn bình thường xuất hiện loại tình huống này thì mang ý nghĩa mạng nhỏ coi như b ằ n g dao muốn cứu có thể thủ đoạn vừa lên một đạo chống rông xuất hiện giam cầm liền đem trong tế đàn toàn bộ phong cấm lên cường độ rất cao chí ít dựa vào tại chỗ những thứ này đạo môn tu sĩ cho dù hợp lực cũng không phá nổi chỉ có thể nhảy chân d ư ơ n g mắt nhìn thiết tiên sinh ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không xin ngài xuất thủ chỉ cần có thể đem người cứu ta côn lôn u phái điều kiện gì đều có thể đáp ứng loại này miệng lưới dẻo quẹo khẩu khí thiết vô toán là không tin cái gì đều đáp ứng mở miệng muốn các ngươi côn lôn phái món kia c h u n g lớn pháp khí các ngươi cũng có thể đáp ứng quên đi thôi bất quá muốn chút khác không khó lắm cho nên tiết vô toán cũng liền thuận tay làm tiếp một khoản buôn bán thôi không thấy tiết vô toán làm sao động tác một cái màu đen như yên như ảo vũ khí thì theo đỉnh đầu của hắn xung ra sau đó tựa hồ căn bản cũng không thụ này phương trong tế đàn giam cầm hạn chế dễ dàng thì chui vào c u ấ n lấy côn lôn phái cái kia thẳng xuôi xẻo trên chân trái c ố khói bùi một c u ầ n lên tại trừ trong mắt người chính đang nhanh chóng rời đi nhục thân hồn phách nhất thời dừng lại tựa hồ nguyên bản sức lôi kéo tại hắc vụ gia nhập sau lại kéo không động tràn g diện một hạ cương thiết vô toán hiếu kỳ tiến đến bên rìa tế đàn phía trên cảm giác cẩn thận thò vào tế đàn tìm kiếm ở trong đó không nối không có phát hiện tâm lý suy nghĩ một trận nơi núi lỏng q u ấ n ở thẳng xuôi xẻo trên đùi hắc vụ để kỳ hồn phách lại ly thể một bộ phận theo này sức lôi kéo lượng ngọn nguồn lại cẩn thận thăm dò như thế từng điểm từng điểm bung lỏng tại hồn phách mắt thấy liền muốn đều bị kéo ra trước khi đi t i ế t vô toán cuối cùng tìm được kỳ quặc hết thệ căn bản thế mà không phải cái tế đàn này mà chính là cô kia từ vừa mới bắt đầu liền bị tất cả mọi người không để mắt đến thi hài cái kia thi hài trên thân thế mà ẩn giấu trận pháp thôi động trước đó ở vào yên tĩnh trạng thái căn bản sẽ không bị người phát giác mà một khi có người đứng tại trong tế đàn đồng thời tế đàn khởi động liên đối lấy liền sẽ đem thi hài phía trên ẩn nút trận pháp cùng một chỗ kích hoạt mà cái gọi là tế đàn chỉ là một cái phòng ngự tính chất trận pháp tranh thức tại lôi kéo cái này cái này côn lôn phái tu sĩ hồn phách dựa vào đi chính là thi hải phía trên trận pháp nguyên nhân cũng không có tiết vô toán trước đó nghĩ phức tạp như vậy hắn chỗ lấy ngay từ đầu cũng sơ sót thi hải là bởi vì hắn cảm thấy thi hải chỉ là đơn thuần nhục thân đã không có h ồ n phách còn có thể làm gì bây giờ lại phát hiện hắn vẫn là nghĩ đến đơn giản dưới tình huống bình thường h ồ n phách không có nhục thân hoàn toàn chính xác vô dụng đây chính là một bộ đi xác đi h ồ n phách chỉ có thể chậm rãi hư thối nhưng trước mắt cổ thi hài này lại không giống nhau đầu tiên đây là một cái tu vi cao thâm tà tu đối phương có thủ đoạn tại chính mình h ồ n phách bay ra về sau còn để thi hài giữ vững hơn ngàn năm bất hủ tiếp theo thi hài bất hủ vậy liền biểu thị lấy thi hài bên trong một số trọng yếu bộ phận cũng giống vậy không có hư thối rơi thậm chí cực khả năng bị cái này tà tu hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngưng kết tại chính mình trước khi chết một khắc trạng thái nói thí dụ như trọng yếu nhất mấy cái cơ quan nội tạng cùng đại não h ồ n phách không có ở đây đại não còn tại a trong đại não đổ vật đâu có phải hay không cũng còn tại nếu có thể có thủ đoạn đem trong đại nao trí nhớ chờ một chút cũng cùng một châu ngưng kết trước khi chết một khắc này vậy có phải hay không tới một mức độ nào đó giống như là đem chính mình mệnh hồn bên trong tin tức phục chế một phần lưu giữ số dưới nếu như có thể vậy chỉ cần tại nhục thân hư thối trước đó tìm được một cái không có tại hồn phách nâng lên t r ư ớ c tăng thêm để phòng thủ đoạn ngu ngốc lựa gạt đến trước mặt sau đó đem đối phương hồn phách kéo ra đến lại xóa đi này mệnh hồn bên trong tin tức đem đầu góc mình bên trong đồ vật dính áp vào đoạn này bị lau sạch sẽ mệnh hồn phía trên sau cùng giả bộ tiến nhục thân của mình cái này chẳng phải là chẳng khác nào mượn hồn trọng sinh tùy ý trang bị hồn phách đối với kiếm thần những thứ này tu vi tu sĩ đến nói là không thể tưởng tượng nhưng đối với một cái tu vi khả năng so tiết vô toán còn cao tả tu tới nói căn bản không tính là việc khó gì làm rõ ràng đây rốt cuộc là làm sao thao tác tiết vô toán tâm lý thì nắm chắc tự nhiên không có khả năng lại để cho thi hài tiếp tục lôi kéo côn lôn phái thẳng xuôi sẹo này hồn phách tâm niệm nhất động hát vụ liền bắt đầu tàn ra chẳng những vòng quanh ly thể cái kia một bộ phận hồn phách một lần nữa thu trở về còn leo lên thi hài trên thân không ngươi không thể làm như vậy d í t lên một tiếng nguồn gốc từ cái kia đoạn bản nhất thẳng tồn tại cái này mới không gian ý niệm rõ ràng là phát hiện tiết vô toán phát ra cái kia cố h á t vụ ngay tại ăn mòn thi hài trên người tất cả trận pháp cùng thủ đoạn đây là muốn theo nguồn gốc phía trên đánh g ã y đây hết thảy ta vì cái gì không thể làm như thế ngươi muốn cái gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi chỉ cần ngươi buông tay ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng thiết vô toán bíu môi cười nói thật coi ta khở a ngươi trăm phương ngàn kế làm lớn như vậy một cái bẫy khổ đợi hơn ngàn năm chẳng lẽ cũng là vì một cái mượn hồn trọng sinh đừng nói cho ta ngươi có thể định trụ nhục thần lại bình tĩnh không ngừng thân thể ngươi bên trong pháp lực chờ ngươi đạt được h ồ n phách lao tử cũng không muốn cùng ngươi đập nát trận chiến ngươi vẫn là tiêu tán đi ngươi trong đầu đồ vật ta một hồi chính mình có là biện pháp l ấ y cái này cũng không cần ngươi quan tâm không một trận kêu thảm thiết như tan nát cói lòng sau đó hết thể liền một lần nữa bình phục tế đàn giam cầm biến mất thi h ả i phía trên trận pháp cũng biến mất không thấy gì nữa ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mục nát tiết vô toán vội vàng thừa dịp cái này lóe lên một cái rồi biến mất thời gian để hệ thống đem thi h ả i trong đại não tỏa định đồ vật toàn bộ phục chế một phần thô sơ giản lược xem xét thu hoạch vượt qua tiết vô toán tưởng tượng phân phó mà lại cái này thi h ả i chủ nhân trước người thế mà thật sự như tiết vô toán sở liệu là siêu việt hóa thần cảnh tồn tại mà lại một thân pháp lực cũng như hắn đoán như thế cùng nhau bị đại thủ đoạn khóa chặt một khi trọng sinh cũng không phải tiết vô toán có thể nhẹ nhõm đối phó t ố t chư vị hiện tại có phải hay không cái kia đem sổ sách kết rồi tiết vô toán nhìn lấy chung quanh đạo môn tu sĩ cười h i ế p mắt nói ra chương ba trăm mười ba bí văn ngoại trừ long hổ sơn mấy người còn lại đạo môn tu sĩ đều đi thời điểm ra đi nguyên một đám tâm lý đều đang chảy máu rất miễn cưỡng cùng tiết vô toán lên tiếng chào hỏi sắc mặt kia muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi thua thì ta may mà lớn ngoại trừ long hổ sơn là cùng tiết vô toán sớm có ước định không có lấy ra bản thân đích lợi làm mua mệnh tiền được nên được chỗ tốt bên ngoài còn có thuộc sơn cũng coi là không có một chuyến tay không cho dù chảy máu trong tim cũng có thể tiếp nhận có thể còn lại môn phái coi như thật có chút không chịu nổi muốn không phải biết mình chơi không lại tiết vô toán đoán chừng vén tay háo lên đánh nhau tâm đều có cựu thanh đích lợi cái này riêng là mặt c h a ý tứ liền đầy đủ hung ác đợi thêm làm rõ những cái kia í c h lợi nội dung vậy coi như càng là tâm lý phiên giang đ ả o hải tốt không bỏ được đường đường ngàn năm trước tu sĩ hơn nữa còn là một cái siêu việt hóa thần cảnh cường đại tu sĩ cái này cho dù tại ngàn năm trước cũng nhất định là h uy chấn tứ phương nhân vật loại này lưu giữ tại lọt vào mắt xanh đồng thời thu thập bảo tồn đồ vật hội kém được các loại mở ra sau cùng phương này trong không gian mười cái trên giá sách trận pháp giam cầm về sau bên trong pháp môn bí tịch quả thực có thể nói sách vở đều là tinh phẩm những phía liên quan tới không đơn giản cực hạn tại tà tu chính thống đạo pháp luyện khí luyện đan trận pháp đều có liên quan đến thậm chí còn có rất nhiều nguồn gốc từ tại cùng cái kia mộ chủ người cùng một thời đại đại năng đối với tu hành một số bút ký c ả g n ộ những thứ này đều là bảo vật vô giá tuy tiện cầm một bản đi ra cũng có thể làm thành chân phái trí bảo hướng xuống truyền thừa đồ vật thậm chí tất cả mọi người minh bạch có những vật này đạo môn cho dù không thể tại hiện tại loại này mỏng manh thiên địa nguyên khí dưới điều kiện trở lại sớm xa đ ỉ n h phong thời đại thế nhưng tuyệt đối có thể tại hiện trước mắt tầng thứ nâng lên thăng mấy cái bậc thang bị vây ở hiện hữu cảnh giới không có chút nào lý luận cùng thủ đoạn trèo c h ố n g mỗi cái đạo môn nhìn đến những vật này cái nào không đỏ mắt cho dù truyền thừa xa xưa nhất nội tình sâu nhất thuộc sơn phái cũng giống vậy hô hấp r ồ n r ậ p tựa như đói bụng mấy ngày người thấy được một con vịt quay đồng dạng không có trực tiếp động thủ đoạn đã coi như là tự chủ kinh người có thể tiệc vui chóng tàn không giống nhau những người này tâm lý suy nghĩ nhiều thân là lớn nhất chủ nợ tiết vô toán trực tiếp liền để hệ thống bắt đầu làm việc đem trước mắt tất cả mọi thứ đều phân loại liệt kê ra đến sau đó dựa theo lần này tham dự thăm dò sơn môn số lượng cùng điểm số số tròn phần tiếp lấy hắn lại dựa theo thu lấy cựu thành bảo hộ phí ước định trực tiếp chọn lấy hệ thống cho ra ước định có giá trị nhất pháp môn bi tịch còn lại một thành mới là những cái kia sắc mặt tái x a n h đạo môn tu sĩ thu hoạch mặc kệ tâm lý hạng gì bị phẫn nhưng có dù sao cũng so không có tốt ta cựu thanh đại giới đích thật là kinh khủng chút nhưng lưu lại tánh mạng cũng coi là đã kiếm được đến không có loại kia đầu đau buồn nhảy ra cùng tiết vô toán đổi ý thậm chí chất vấn hắn làm như vậy không công bằng người xuất hiện có lẽ là muốn nói cũng không dám nói phân phối song chi sau tâm tư dị biệt người đều đi long hồ sơn đạo sĩ cũng chưa đi bọn họ lần này thế nhưng là kiếm bộn rồi từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền bị tiết vô toán chăm sóc đến không có áp lực chút nào dễ dàng tăng theo một vòng kiến thức sau đó lại được chỗ cực tốt còn có cái gì không hài lòng dứt khoát cũng liền không đ ộ i mà đi lưu lại để quách thiên kiến đi an bài một phen nói thẳng đến đều tới vừa vặn cũng thừa cơ hội này tốt tốt bung ô lòng một chút nhưng thật ra là cảm thấy được tiện nghi lớn như vậy trực tiếp liền đi có chút không còn gì để nói quách thiên kiến mặc dù là cầm lái buôn bán đế quốc nhưng là nói chuyện vẫn như cũ không người dám n g ẫ nghịch sau ba giờ về sau ba chiếc hào hoa du thuyền thì chạy đến hải đảo chỗ gần một c h i ế c là chuyên môn dùng đi ăn cơm phối hữu đỉnh cấp đầu bếp một c h i ế c là lòng hồ sơn các đạo sĩ tu sĩ dùng còn lại một c h i ế c là cố ý cấp tiết vô toán còn có chu tuệ như đơn độc chuẩn bị mà nói rồi phải thật tốt buông lỏng lòng hồ sơn bọn người kỳ thật đều không ý định này bọn họ lưu lại chỉ là vì cùng tiết vô toán tiến một bước tạo mối quan hệ không phải sao hàn huyên vài câu các loại du thuyền vừa đến bọn họ tìm lấy cơ trực tiếp chuẩn mất lên thuyền nghiên cứu những cái kia mới đến tay pháp môn bí tử đi thậm chí còn đem thuyền chạy đến đảo mặt khác miễn được bản thân nhóm trói mắt ngại đến chuyện gì có thể sẽ không tốt cho nên theo b í cảnh bên trong đi ra tránh thức buông lỏng là chu tuệ như đến mức tiết vô toán hắn vẫn luôn rất buông lỏng bầu trời xanh thảm ánh mặt trời sáng rỡ trắng đoán bãi cát quất vào mặt gió biển lại thêm bên thai hào hào tiếng sóng biển cuối cùng đem chu tuệ như tâm lý mù mịn cấp thổi đi tựa ở tiết vô toán trong ngực nhẹ d ọ n g hỏi cái này liền là của người sinh hoạt một bộ phận đi còn có một số hiện tại không có cách nào để ngươi nhìn khu ma sư xem như thế đi hai người ngươi một lời ta một câu nói tiểu lời nói phần lớn là chu huệ như hỏi lại tiết vô toán thỉnh thoảng dựng vào hai câu về sau chu huệ như cũng không hỏi cứ như vậy tựa ở tiết vô toán trong ngực l ặ n g lặng nhìn cành biển tâm lý chạy không cảm thấy giờ khắc này tốt nhất vĩnh viễn đ ỉ n h t r ễ bất động mà tiết vô toán một bên bồi tiếp chu huệ như ngây ngốc ngồi tại trên bờ cắt nhìn lấy sóng biển vĩnh viễn đập tâm lý lại là tại tìm tòi chính mình lần này theo bí cảnh bên trong đạt được thu hoạch thấp nhất pháp môn bí tịch đều là lục phẩm tối cao là bát phẩm đã vượt qua ta tu vi cảnh giới hiện tại xem ra sau khi trở về lại có chuyện có thể làm ân mấu chốt nhất vẫn là những cái kia tu hành bút ký cùng tâm đắc thể ngộ cái này với ta mà nói rất có tham khảo ý nghĩa từng điểm từng điểm nhanh chóng xem xuống tới chuẩn bị chọn một chút lớn nhất đại biểu tính đồ vật đi ra trọng điểm nghiên cứu cũng rất ly kỳ tại thu nạp đồ vật bên trong thấy được một bản bị hệ thống ước định vì mười vong hồn điểm quyển sách cái này lai、like、lịch gì đương đương ngàn năm trước đại tu sĩ hội thu thập một bản giá trị giống như là tam lưu võ học bí tịch làm bảo mà lại thấp như vậy giá trị lại bị hệ thống cố ý chọn lựa ra như thế khác thường một quyển sách lập tức khơi gợi lên tiết vô toán hứng thú tâm niệm nhất động l i ề n phát hiện quyển sách này phía trên thế mà không có, có danh tự chỉ có hai cái đơn giản chữ bí văn đem tâm niệm chìm vào trong đó chỉ nhìn tam lưỡng được tiết vô toán thì cả kinh kem chút nhảy dựng lên vô toán ngươi thế nào cảm giác được tiết vô toán thậm chí rõ ràng run một cái chu tuệ như kinh ngạc hỏi sau đó coi là tiết vô toán là cảm thấy cái này ngồi đấy quá nhàm chán đề nghị nói muốn đi p h ù lặn bởi vì lúc trước nàng đi tham quan cái kia chiếc du thuyền thời điểm nhìn thấy phía trên chuẩn bị mới tinh p h ù lặn trang bị nơi này cạn đá ngầm san hô cũng rất thích hợp phù lặn tiết vô toán gật gật đầu để ép tâm lý c h ấ n kinh cùng chu tuệ h như cùng một chỗ vạch lên cố ý chuẩn bị cho bọn họ tiểu bì thuyền về tới du thuyền phía trên cầm phu lặn trang bị sau đó hi hi ha ha bắt đầu thay quần áo được rồi bản này bí văn còn là buổi tối lại nhìn đi khó được đi ra một chuyến thật tốt bồi bồi cái này nữ nhân ngung ốc bất quá trước kia còn thật không biết nữ nhân này xuyên qua bikini sau vóc người này quả thực không nên quá nổ a cười ha ha lấy thiết vô toán ôm lấy chu tuệ h như n h à o vào hải lý hai người một trận vui đ ù a ở mỹ thậm chí kiều d i ễ m một phen đảo mắt liền tới lúc ăn cơm tối lúc ăn cơm tiết vô toán phát hiện đầu này quách thiên kiến chuyên môn chuẩn bị dùng cơm trên thuyền thì hắn cùng chu tuệ như hai người long hồ sơn các đạo sĩ còn trên thuyền của mình nghiên cứu những cái kia pháp môn liền cơm đều không muốn ăn như thế cho tiết vô toán cùng chu tuệ như hiếm thấy ánh nến thời gian đến tận buổi tối hương chi sở trí tiết vô toán trực tiếp đem chu tuệ như cấp chơi đùa chóng ngủ mất mới cười híp mắt mặc xong quần áo đi đến đầu thuyền châm một điếu thuốc đón gió biển tâm tư triệt để đắm chìm trong ban ngày phát hiện quyển kiều bí văn bên trong cái kia khúc dạo đầu câu đầu tiên chính là thiên đạo chỗ cực chính là cướp thiên địa đại đạo giả tất thụ thiên địa chỗ ác cho nên chi tiện có ngũ suy tạo hóa trêu ngươi không được đại đạo c h i hợp vọng đồ đại đạo liền khó thoát chôn vùi đoạn văn này ý tứ rất rõ ràng tại nói một đoạn tiết vô toán trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua thần bí cũng để cho hắn bản năng cảm giác được cái này có lẽ chính là này phương vị diện vì sao theo một cái cường đại cao đ ẳ n g vị diện biến thành bây giờ loại này nguyên khí mỏng manh hạ đ ẳ n g vị diện nguyên nhân đại đạo giả đây là nói người nào chương ba trăm mười bốn như thế nguyên do suốt cả đêm tiết vô toán đều không động tới địa phương cứ như vậy đứng ở đầu thuyền ánh mắt không có chút nào tiêu cự tâm lý rung động lại thỉnh thoảng ở trên mặt đội h i ệ n bản này bí văn tổng cộng không đến một trăm trang nhưng bên trong lượng tin tức quá lớn về căn bản giá trị xác thực không cao thật muốn nói lây ra tăng cường thực lực gì cũng không có nửa điểm tác dụng nhưng đối với vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn mưu tính này phương vị diện tiết vô toán tới nói nhưng lại có giá trị khó có thể đánh giá quyển sách bên trong lặp đi lặp lại nâng lên một cái cấp chữ cũng là tiết vô toán cảm thấy là trong quyển sách này hạch tâm nội dung chính là cái chữ này mở ra một đoạn đã sớm bị phai mở tại mênh mông bên trong dòng sông thời gian ly kỳ tân bí quyển sách này thảo luận tại khoảng cách hiện tại xa xôi thời đại cụ thể bao xa tiết vô toán cũng không rõ ràng khi đó tu sĩ、si、mới là này phương vị diện nhân vật chính lúc đó càng có vô số tu vi siêu tuyệt đại năng những thứ này đại năng thậm chí đã đạt đến có thể cùng thiên đạo sánh vai trình độ kể từ đó loại này có thể sánh vai thiên đạo tồn tại nhóm liền bắt đầu suy nghĩ làm sao diệt thiên đạo chính mình thay vào đó lại còn không biết thiên đạo bên trên còn có vị diện đại đạo lại đến nhìn chằm chằm được đầu suy nghĩ các đại năng sau cùng nghĩ ra phương pháp lại là thu thập thế gian khí vận cùng thiên địa nguyên khí muốn dùng thiên đạo chính mình định ra quy tắc đến để thiên đạo tự mình sụp đổ lại không để ý đến một sự thật thiên đạo là thiên địa dựng dục mà đến có thể nói là thiên đạo căn bản làm các đại năng dựa theo ý nghĩ của mình dần dần rút ra thiên địa nguyên khí cùng khí vận thời điểm cũng đích thật là rõ ràng cảm nhận được thiên đạo suy bại tâm lý còn tại đại hỷ lại không biết đã đại họa lâm đầu Các đại năng thiên rút ra đạo ị a nhanh, nguyên quá khí thực tốc độ thực sự quá nhanh, mà l i không có chút n có à tiết một kết thiên thứ rất ít đại năng rút trung tầng tu tỉnh thiên chút thể tụ. tới Điều đại đại đi, biến Cái nói đại giả. Đại chế. đến đến cùng chẳng cảnh cũng có cũng sách khí mệnh phận những những hạ khó khăn, không đưa địa để địa đạo đạo quả, nguyên quyển này này năng này, là sẽ số số sĩ bộ bị vì diễn hóa thiên địa mà thiên địa dựng dục thiên đạo đây là vị diện cơ bản lẽ thường bây giờ có sinh linh muốn tùy ý phá hư thân là vị diện hiển hóa đại đạo làm thế nào có thể ngồi yên không lý đến thậm chí cái này vốn là tại đại đạo kinh trải qua không thể tính toán năm tháng bên trong đã gặp được không biết đến thiếu lần buồn cười tràn g diện mà thôi xử lý có chút nhẹ nhõm sau đó thiên nhân ngũ suy tới đây là đối những cái kia tự cho là đã đạt thành bất hủ đại năng tu sĩ trừng trị cũng là đại đạo duy nhất hiện lộ ra tồn tại một góc của b ă n g sơn tại tiết vô toán xem ra sách này sách niên đại muốn so hải đảo này bí cảnh bên trong mỗi chủ người sinh sống thời gian xa xưa được nhiều mà xa xưa như vậy niên đại tu sĩ thế giới tuyệt đối cũng muốn càng thêm hưng ơ thịnh mà trong sách này nói tới những cái kia có thể cùng thiên đạo sánh vai thậm chí tính kế thiên đạo đại năng tu vì vậy liền đại khái có thể suy đoán được tuyệt đối so với bây giờ tiết vô toán cao hơn h ơ ngàn n lần thật không nghĩ đến loại này tuyệt cường nhân vật thế mà cũng chơi không lại đại đạo một cái thiên nhân ngũ suy liền để một thời đại tuyên cao chung kết đồng thời đem một cái cường hãn vị diện đẳng cấp xinh xinh đánh rơi cho tới bây giờ loại trình độ này mà đại năng giả tại quyển sách này bên trong bị miêu tả là chân linh bất diệt nhân quả không d í n h trích tinh cầm n g u y ệ t so như bình thường cùng thiên đạo cùng tồn tại có thể như thế nhân vật khủng bố lại tại đại đạo trước mặt y phục câu huế trên đầu hoa héo dưới nách chảy mồ hôi thân thể thối huế không vui bột toạ sau đó thần hồn câu diệt không thể nghịch vậy ngây thơ chư vị đại năng tự làm tự chịu đưa tới thiên nhân ngũ suy đại đạo trừng trị mang tới ác quả không chỉ là các đại năng phai mở còn có toàn bộ thế giới thể hệ phá vỡ những cái kia xây dựng lên thiên địa nhân tam giới cường đại tu sĩ tại các đại năng toàn bộ biến mất về sau dẫn tới không phải giải thoát mà chính là tiêu vong treo chống tu sĩ mệnh số khí vận cùng nguyên khí cũng không có theo đại năng biến mất mà trả thiên địa mà chính là bị đại đạo thu về c h i t đề đoạn tuyệt phương thế giới này tu hành căn bản nguyên một đám dựa vào khí vận cùng nguyên khí mà tồn tại cường đại tu sĩ liên tiếp hủy diệt để thiên địa nhân tam giới trực tiếp trừ đi đệ nhất giới thiên giới đệ nhất giới sụp đổ liên đối lấy ảnh hưởng đến cũng là thứ hai giới địa phủ cuối cùng là thứ ba giới nhân giới nhân giới đương nhiên không cần phải nói tuy nhiên chịu ảnh hưởng mà dù sao đối nguyên khí cùng số mệnh dựa vào vốn là thấp nhất bị t r ù n g kích cũng tự nhiên tối tiểu mà địa phủ thứ nhất thứ hai giới tuy nhiên không đến mức giống thiên giới một dạng trực tiếp hoàn toàn tan vỡ có thể cũng không khá hơn chút nào căn cứ cái này bí văn bên trong nói địa phủ bên trong vốn có nhất đại có thể toa c h ấ n cũng có thập điện diêm la phụ tá còn có thập đại âm x o á i thống m i n h các lộ âm sai quỷ tướng vô số kể có thể thai nạn tiền đến địa phủ đại năng làm tham dự tính kê thiên đạo đại năng giả trực tiếp bị thiên nhân ngũ suy phai m ở mà thập điện diêm la cũng bị hại nặng nề cảm thấy phai m ở trước mắt có thể thập điện i d ê một là lại là luân lực. lúc lại lên sở so sĩ tu thuần thiên tu tại trong lúc nguy cấp lại、so、lên thiên giới chúng tu nguyên nguy nhiều hồi chi giới không khí khí, khí họ pháp Cho chúng họ môn, đơn vận cùng bọn còn nên, bọn địa có cấp âm m con có cửu đường điện đi, thể tập hợp cửu điện diêm lần à là chi lực, cùng độc cùng chi lực. nhất thiên khí mệnh, khí pháp hồi điện diêm người lưu luân l xua nguyên tan địa trên Một môn âm số nữa miêu tả một cái có thể thay thế thiên địa khí vận đến chấn áp địa phủ cường đại tồn tại từ đó cứu địa phủ rất nhiều chung hạ tầng tu sĩ cùng bảo tuy r ụ địa phủ tồn tại. Tới bí văn bí c ố i thiên địa nhân tam giới liền cùng, nhân thành tam trở địa â b giờ i bố cục, t h ê nhiên giới diệt, địa p ủ tàn, nhân g ớ i đại i suy. Tuy n h tiết vô toán cũng không có tại quyển sách này phía trên nhìn đến bất kỳ liên quan tới cuốn sách này tác giả tin tức nhưng có thể khẳng định là quyển sách này tác giả đối với viễn cổ đại năng có rất sâu h á n niệm bằng không thì cũng sẽ không đem bọn hắn so sánh đạo tặc đến mức nói bản này bí văn có độ tin cậy cao bao nhiêu tiết vô toán tâm lý cho một cái phân tích ít nhất bảy thành có thể tin bởi vì muốn là hầu ngôn luận ngữ quyển sách này cũng sẽ không bị cái kia ngàn năm t r ư ớ c tà tu xem như chân bảo bảo tồn lại đọc hiểu về sau tiết vô toán tâm lý trong nháy mắt đối phương thế giới này mạch lạc rõ ràng lên đại năng giả tự làm tự chịu đưa tới đại k i ế p nạ n từ đó làm cho thế giới đẳng cấp sụp đổ cùng tu sĩ thế giới xuất hiện không thể nghịch chuyển suy bại cũng để cho hắn hiểu được vì sao phương thế giới này địa phủ nhìn như thực lực suy nhược nhưng lại bị hệ thống đánh giá ra cực cao nguy hiểm đẳng cấp tưởng tượng một chút vốn là gần với viễn cổ đại năng người thập điện diêm la trong đó chín vị tan hết tu vi quán chú đến một vị thể nội miêu tả ra một cái có thể không nhìn thiên đạo quy tắc cùng đại đạo hàng kiếp duy nhất diêm la vương đến c h â n áp địa phủ mười điện quy nhất về sau còn lại vị này diêm la vương hội cường đại đến loại tình trạng nào sợ là so với những cái kia bị thiên nhân ngũ suy phai mở rơi đại năng giả cũng không kém nhiều lắm đi ban đầu thế giới vũng nước này hoàn toàn chính xác quá sâu muốn không phải hôm nay phát hiện bản này bí văn chỉ sợ ta đến bị ăn phải cái thiệt thòi lớn mười điện hợp nhất ta lại đến cùng là dạng gì cảnh giới cũng không biết như thế nào mới có thể đem tiêu diệt tiết vô toán hiện tại cảm giác thật giống như một cái cuối cùng từ giếng sâu bên trong nhảy ra tiểu hết xanh tại đáy giếng thời điểm tuy nhiên cũng từng nghĩ tới trời bên ngoài cao điểm dày thật là làm tận mắt nhìn thấy về sau mới hiểu được chính mình vẫn là nghĩ đến quá đơn giản muốn để vô đạo địa phủ buông xuống này phương ban đầu thế giới trước mắt vẫn là bốn chữ gánh nặng đường xa không nói tiết vô toán thu hoạch yên lặng tại trên hải đảo chờ đợi bốn ngày một đoàn người mới trở về huyện thành lần này đảo không người hành trình đối với chu tuệ như tới nói thu hoạch tràn đầy tâm tình vui vẻ không chỉ cùng tiết vô toán lần thứ nhất hưởng thụ được hoàn chỉnh tuần trăng mật giống như ngọt ngào không buồn không lo thời gian càng làm cho nàng đối với mình nhà nam nhân có tiệm hiểu biết mới thần bí cái này một mực bị nàng dùng tại chính mình trên thân nam nhân từ ngữ hiện tại có rõ ràng c h ú giải thế giới mặt khác bị tiết vô toán thô bạo xốc lên hiện ra ở chu tuệ như trước mắt khu ma nhân the o ủy s ụ ộ c xít hoặc là nói là tu sĩ đây mới là chính mình nam nhân thân phận c h ỉ ít trước mắt mà nói chu tuệ như là hiểu như vậy rất nhiều đã từng chỉ ở truyền hình nhìn đến tưởng rằng truyền thuyết thần thoại thủ đoạn cũng bị nàng chính mắt thấy nguyên lai trên đời thật tồn tại lấy như thế một đám không thể tưởng tượng siêu phàm thân phận cự đại chuyển biến cũng không có cấp chu tuệ như mang đến bao nhiêu phiền não siêu phàm cũng tốt tu sĩ cũng được còn không đều là nàng nam nhân trước kia cho là hắn chỉ là một tên lưu manh hoặc là đ ả o phạm thời điểm không phải cũng một lòng một dạ muốn muốn đi theo hắn sao thân phận bây giờ thay đổi phần tâm tư này làm thế nào cũng thay đổi không được đã biến không được vậy liền như trước kia một dạng an phận không phải cũng thật tốt sao mà sau khi trở về tiết vô toán dừng lại một ngày cũng không biết cùng cùng nhau tới quách thiên kiến hàn huyên thứ gì vừa dạng sáng ngày thứ hai liền cùng trước kia như thế rời đi chương ba trăm mười lăm mới sinh ý c h ẳ n g s ợ lam ếch ngồi đ á y giếng nhảy ra giếng sâu về sau thấy được rộng lớn vô biên thiên địa mới sẽ minh bạch chính mình trước đó ý nghĩ có bao nhiêu b u ồ n cười chiến thắng một cái đáng thương ạ nô bi c h ấ n áp một phương vị diện thế giới minh giới cái này mang ý nghĩa cường đại rồi không đối tượng không giống nhau cường giả cái mũ cũng liền không nhất định tổng mang trên đầu mình có lẽ là trên đầu của người khác trở lại vô đạo địa phủ tiết vô toán đem lần thu hoạch này trên trăm bộ pháp môn bí tịch toàn bộ tại trong đầu qua một lần chọn lựa hai bộ bị hệ thống ước định vì b ắ t phẩm pháp môn dùng tiền cho mình điểm thành m ắ t cấp mang tới tăng lên cũng là cực kỳ khả quan pháp môn bị điểm đến m ắ t cấp lấy được dĩ nhiên chính là pháp lực tăng gọn lại thêm t i ế t vô toán đặc thù tình trạng hắn không cần n g ộ đạo cũng không có cảnh giới bình t h ư ớ n g chỉ cần không nao trồng chất pháp lực liền có thể không ngừng tăng lên cảnh giới cho nên mới lại cao phẩm cấp pháp môn với hắn mà nói mới là tăng thực lực lên biện pháp nhanh nhất không khỏi kỳ quái dựa theo kinh nghiệm của di vãng tiết vô toán điểm đầy một môn hoặc là hai môn cảnh giới tiếp theo pháp môn về sau chiếm được pháp lực tăng lên đều đủ để để hắn trực tiếp đột phá đến cảnh giới kế tiếp nhưng lúc này đây điểm đầy hai môn bát phẩm pháp môn về sau tuy nhiên pháp lực tăng lên to lớn cũng không có nửa phần đột phá dấu hiệu dựa theo tiết vô toán cho tới nay lấy ra làm tham chiếu tu sĩ cảnh giới phân tầng hậu thiên tiên thiên phá hư kết đan nguyên anh hóa thần cái kêu hóa thần về sau chính là phân thần cảnh lại hướng lên chính là nhân cực tri cảnh hoặc là gọi là đại viên mãn c h i cảnh nhưng bây giờ tiết vô toán đối mặt nghi hoặc là mình tăng lên như cái này lượng lớn pháp lực lại tựa hồ như vẫn là tại hóa thần cảnh vậy hắn cảnh giới tiếp theo là cái gì vẫn là phân thần cảnh lại hoặc là từ giờ khắc này hắn đem triệt để mất đi tham chiếu bắt đầu ném lấy thạch đầu để đi qua sông bất quá hệ thống tại đối mặt tiết vô toán hỏi thăm lúc hiếm có cấp ra một cái vô cùng đáp án rõ ràng bởi vì tiết vô toán đi là vô đạo con đường tu hành mà phân thần cảnh cùng người cực cảnh đều là đối thiên đạo một loại lĩnh nội trình độ hiền hóa hai cái này cảnh giới bên trong đối đạo tỉ trọng chiếm đại bộ phận nhưng tất cả những thứ này đối với tiết vô toán tới nói lại là hoàn toàn không cần thiết trình tự cho nên vô đạo tu hành hệ thống bên trong phân thần cùng nhân cực c h i cảnh là không tồn tại hệ thống không tu luyện nó biết đều là nó nên biết lại hoặc là đã từng thấy qua nói thí dụ như phen này đáp án cũng là hệ thống theo trên một đời ký chủ tu hành trong lịch trình tổng kết ra đồng thời ghi chép lại vậy ta hóa thần cảnh về sau cảnh giới lại là cái gì thiết vô toán tỏ mò hỏi chư bỏ phân thần cảnh cùng nhân cực c h i cảnh vô đạo tu hành cảnh giới tiếp theo chính là nhân tiên c h i cảnh thiết vô toán đầu tiên là xướng sở sau đó cười khổ cái này khoảng cách hơi lớn xem ra trước mắt hắn pháp lực dự trữ muốn muốn lần nữa đột phá còn kém rất xa nhân tiên c h i cảnh tuy nhiên cũng có một cái người chữ nhưng trên bản chất lại là đã không thuộc về người phạm vi đó là chân chính biến hóa về chất mà tại biến chất trước đó cần thiết tích l ũ y lượng nhất định là vượt qua tiết vô toán tưởng tượng gia tăng cảnh giới ý nghĩ tại đối mặt vô đạo tu hành hệ thống đột nhiên xuất hiện cái hố to này về sau tiết vô toán chỉ có thể tạm thời bỏ đi ý nghĩ này muốn dựa vào tăng lên tu vi của mình cảnh giới đến đề thăng vô đạo địa phủ cứng thực lực trước mắt mà nói còn xa xa khó vời may ra tiết vô toán lựa chọn rất nhiều một con đường tạm thời đi không thông vậy liền đổi một con đường đi chính là nói thí dụ như bởi vì quỷ quốc thăng cấp làm quốc về sau mà bị tăng lên rất nhiều năng lực âm dương nhai nói thật tiết vô toán đối với âm dương nhai vận dụng vô cùng một mặt thậm chí cho tới bây giờ âm dương nhai cũng chỉ là tại sinh hóa nguy cơ rẻ xỉ đẻ đệ với thế giới bên trong bị làm một cái lan ra tín ngưỡng hạt giống lưu động máy gieo hạt đang sử dụng cùng âm dương nhai vốn là định vị tồn tại lãng phí cực đại lớn nhưng muốn là tại đã bị vô đạo địa phủ thống ngự thiên long cùng phong vân trong thế giới mở âm dương nhai lại có rất nhiều phiền phức hội trở nên gây gắt cái này hai thế giới bên trong vừa mới xuất hiện tu sĩ hệ thống thoát ly tiết vô toán trường khống đây đối với còn không có triệt để đem hai phen này thế giới ngộ đạo hệ thống đổi thành thành vô đạo thể hệ tiết vô toán tới nói cũng không phải cái gì ý kiến hay cho nên muốn đem âm dương nhai tác dụng phát huy đến cực hạng tiết vô toán nhất định phải mặt khác tìm kiếm mở tiệm địa phương may ra như trước kia không giống nhau âm dương nhai mở không lại cực hạn tại vô đạo địa phủ thống ngự vị diện thế giới mà chính là chỉ cần là hệ thống có thể tỏa định vị diện thế giới là được rồi cứ như vậy thì cho tiết vô toán cực lớn lựa chọn chỗ trống đầu tiên cái này là mới m mở thiết lập âm dương nhai vị diện thế giới nhất định phải là muốn đối vô đạo địa phủ phát triển có xúc tiến tác dụng đẳng cấp cao vị diện tiếp theo vị diện này nguy hiểm đẳng cấp không thể uy hiếp được âm dương nhai vận chuyển bình thường n g Sau c ù t i ế t vô toán so sánh khuynh hướng lấy tu hành làm chủ mà không phải khoa học kỹ thuật làm chủ vị diện thế giới một phen chọn lựa t i ế t vô toán sau cùng cuối cùng xác định mục tiêu vị diện thế giới nguy hiểm đẳng cấp hệ thống ước định vì mười cấp bởi vì mười cấp chính là không giới hạn nguyên nhân t i ế t vô toán cũng không biết cái này mười cấp chân thực trị số đến cùng là một trăm vẫn là mười một dù sao hệ thống cho ra an toàn chỉ tiêu cùng ban đầu thế giới không sai biệt lắm ý tứ cũng là hệ thống có năng lực che đậy kín khí tức của hắn không bị thế lực đối địch phát hiện nhưng là điều kiện tiên quyết là tiết vô toán chính mình không đi tìm chết mà lại một khi chọc tới này phương vị diện thế lực hệ thống không cách nào cam đoan tiết vô toán an toàn kết quả tốt nhất cũng chỉ có thể là thu hồi âm dương nhai sinh ý mang theo tiết vô toán trở về vô đạo địa phủ mà thôi tóm lại một câu vị diện này rất nguy hiểm đi về sau thành thành thật thật làm ăn là có thể nhưng là muốn làm bậy gây phiền toái hệ thống là không hội ra mặt hỗ trợ tiết vô toán cũng không phải lần đầu tiên đi sông sáo lạ lẫm vị diện thế giới cơ bản đạo lý hắn đều hiểu lại nói tức liền rời đi vô đạo địa phủ hắn cũng là một cái nắm giữ mạnh đại thủ đoạn hóa thần cảnh tu sĩ chiếu chính hắn suy nghĩ cho dù đối mặt một cái chính thống phân thần cảnh tu sĩ hắn cũng không cần đến hư thậm chí nhân cực chi cảnh tu sĩ hắn cũng có lòng tin theo trong tay đối phương đào tẩu cho nên tiết vô toán cảm thấy mình lần này đi cần tránh đi chính là những cái kia siêu việt nhân cực c h i cảnh tồn tại quyết định chủ ý tiết vô toán tâm niệm nhất động liền để hệ thống đem chính mình ném bỏ vào phương này chính hắn chọn lựa vị diện thế giới bên trong ngắn ngủi xuyên thẳng qua về sau làm tiết vô toán mở to mắt không kiềm hãm được hít một hơi thật sâu tính cả ban đầu thế giới tiết vô toán tự mình đến qua vị diện thế giới đã có bảy cái chư bỏ bởi vì đặc thù nguyên nhân bị đánh rơi đẳng cấp ban đầu thế giới cao này một ít vị diện thế giới nói thí dụ như xác ướp trở về nội dung cốt truyện thế giới nhưng so với hiện tại hắn thân ở này phương vị diện thế giới tới nói xác ướp trở về thế giới thế giới đẳng cấp quả thực thì yếu phát nổ thiên địa nguyên khí là cân nhắc một cái vị diện thế giới đẳng cấp cao thấp lớn nhất trực quan biểu hiện tại tiết vô toán buông xuống nơi này trong n g á y m ắ t cảm giác của hắn bên trong liền phát hiện trước nay chưa có nồng đậm nguyên khí lấy suy đoán của hắn nơi này thiên địa nguyên khí nồng độ tối thiểu là s á t ướp trở về thế giới ba đến năm lần dùng cái này tại làm thôi toán nơi này thế giới cường đại tồn tại thực lực cũng ít nhất là s á t ướp trở về thế giới bên trong ba đến năm lần chương ba trăm mười sáu quỳ xuống người nào nơi đây một mảnh non xanh nước biết chi địa chính là một tòa núi lớn chi chân tới lui chi không ít người mỗi người cách ă n mặc đều là cổ nhân trang phủ trên thân vác lấy hoàng bố bao bao phía trên họa có một cái không chữ mỗi người đều thần thái thành kính trên thân phiêu tán ra nhàn nhạt tế hương ngụy vị tựa hồ cũng là chuẩn bị lên núi kính hương hoặc là kính hương trở về lúc này một người từ trên quan đạo đi tới người đi đường ả o ả o túi đầu né tránh é sợ cho đập vào đến người chỉ thấy người kia đong đưa một thanh màu trắng hoa hồng khô lâu q u ả n g i ấ y dưới chân dẫm lên đăng vân lý đầu đội tử kim miệng b ộ a tóc một thân trường bảo màu đen b ả o phía trên văn kim cửu long ống tay h á o háo một bên đều là tơ vàng khảm đạo bàn tay bao quát trên đ a i l ư n g t h e o chính là từng mảnh từng mảnh huyết hồng cánh hoa còn có một mặt huyết ngọc điêu quỷ đầu ngọc đội thắt ở bên hông xem xét chính là kẻ quyền thế quyền quý người nơi đây phổ thông người dân cái nào không phải e sợ cho tránh không kịp người tới chính là tiết vô toán phương thế giới này bên trong nguyên khí nồng đậm vật ly kỳ cổ quái rất nhiều nhưng muốn tìm một cái như sinh hóa nguy cơ r ẻ xì đẻ nệ vượt thế giới bên trong cái chủng loại kia âm khí ngưng tụ không rời địa phương lại vô cùng khó tìm đặc biệt là đã muốn tới gần nhân khẩu tụ cư địa phương lại muốn thỏa mãn â m khí điều kiện liền càng thêm khó có thể tìm kiếm vốn là trên đám mây dùng cảm giác điều tra vị trí thích hợp nhưng liên tục hai ngày xuống tới vẫn không có tìm tới nơi thích hợp đi qua mảnh này dây núi tiết vô toán đột nhiên cảm giác được một cỗ cực kỳ khí tức thần thánh tựa hồ chính đang hướng về nơi này một chỗ đỉnh núi tụ tập tâm lý tò mò vội vàng thu hồi mây đen rơi xuống mặt đất sau đó thu liễm lại khí thế của mình tại hệ thống che lấp lại thận trọng hướng về cái kia cô thần thánh khí tức tụ tập hướng khí đỉnh núi về cái cổ kia bên ư phương ớ tới c chính đi. địa đổ Lại chiều bái thịnh hội không mình hồ nhập thịnh ngờ trận tín tựa một xâm b trong. Bên hai thì thẩm nghị luận tiết vô toán tự nhiên nghe được rõ ràng không có gì hơn chung quanh những người dân này rất ngạc nhiên thân phận của hắn tự a hồ tại cái vị diện này thế giới bên trong d á n g tại mặc trên người kim long hình dáng trang sức người thân phận đều là không tầm thường ngoại trừ hoàng tộc người khác dám mặc như vậy nhất định bị cài lên n h ư u nghịch cái mũ sau đó bị mất đầu hệ thống ngươi có phải hay không cái kia cho ta làm một cái thân phận a vạn nhất bị người nơi này tuyên dương ra ngoài ta làm ăn này cũng không tiện khai triển đúng không đích có thể thích hợp nhất ký chủ thân phận vì thế mới đế quốc hoàng tộc thành viên phong hào tiêu diêu bởi vì cầu tiên vấn đạo mà từ bỏ hoàng vị dạo chơi nhân gian cái kia thân phận cần phải hao phí vong hồn điểm hai mươi điểm mời ký chủ xác nhận tiêu g i a o vương ra không tệ thì cái này tâm lý đang cùng hệ thống giao lưu dưới chân lại không có đình chỉ chầm c h ầ m đi lên trên sơn đạo càng phát ra chen trúc mà cái kia cố để tiết vô toán hiếu kỳ thần thánh khí tức cũng càng lúc càng nồng n ặ n g nghĩ nghĩ cũng không cần pháp lực vận dụng k i n h công d i ẫ m lên giữa rừng núi cảnh như là linh hầu đồng dạng tại dọc theo đường bách tính ngạc nhiên trong ánh mắt l ê n lên xuống xuống không bao lâu liền đến tới gần đỉnh núi vị trí một tòa phong cách cổ xưa đền thờ dựng đứng trước mắt viết ba chữ quan âm yếu quan âm quan thế âm bồ tát quan thế âm chính là pháp danh cũng là tên bồ tát là một loại tôn xưng cũng là một loại địa vị là dùng đến xưng hô gần với phật cao thâm phật giáo tu sĩ hoặc là nói nơi này thần tiết vô toán là rất quen thuộc quan thế âm bồ tát cái này thần minh đương nhiên là ban đầu thế giới trong truyền thuyết quan thế âm thậm chí hắn tại nguyên thế giới bên trong bừa bãi những năm kia bởi vì lo lắng có một ngày phơi thây đầu đường vì cầu tâm lý an ủi h à n g năm mười chín tháng hai đều sẽ đến trong miếu đi triều bái vị này danh sưng cứu khổ cứu nạn thần minh đã nơi đây là quan âm miếu cái kia cung phụng dĩ nhiên chính là quan âm bồ tát chẳng lẽ cái kia cỗ tại đỉnh núi ngưng tụ thần thánh khí tức chính là đến từ vị này quan thế âm bồ tát thiết vô toán tâm lý một bên thầm nghĩ một bên lại là dừng bước tâm lý do dự có phải hay không muốn tiếp tục theo lòng hiếu kỳ đi lên xem xét đến tuột cùng dù sao cái kia cực có thể là phương thế giới này quan thế âm bồ tát là gần với phật tồn tại cũng tuyệt đối là phương thế giới này bên trong tầng cao nhất cường đại tồn tại không đi xem một chút há không đáng tiếc nhưng bạn nhất bị để mắt tới làm sao bây giờ liên tục hỏi thăm hệ thống cái sau cam đoan chỉ cần tiết vô toán không chính mình nhảy ra muốn chết cái kia trên người hắn bị che giấu khí tức thì tuyệt đối sẽ không tiết ra ngoài này mới khiến tiết vô toán quyết định tiếp tục đi lên tiến vào sân môn đi lên không sai biệt lắm đi nửa giờ chính là một phương cổ xưa đại điện mấy trăm thành tín tín đổ hai tay dâng tế hương yên lặng đứng ở ngoài điện các từ trong miệng nhỏ giọng nói thầm lấy trong lòng sở cầu phần lớn là hy vọng sinh hoạt thuận lợi vô bệnh vô thai mỹ hảo nguyện vọng mà tại trên đại điện tiết vô toán trong mắt một đoàn kim quang ánh sáng long ánh đoàn ngay tại càng lúc càng lớn k h í tức thần thánh bên trong còn có một loại vô cùng nhu hòa lực lượng từ đó tràn ra chẳng những an ủi phía dưới tín đồ tâm tình càng làm cho tiết vô toán cảm thấy phi phản mang theo tịnh hóa tính chất ba động tâm lý tò mò cẩn thận thể ngộ loại này tịnh hóa ba động đây là loại tiết vô toán lần thứ nhất tự thể nghiệm đến loại này thần dị lực lượng cùng pháp lực cùng âm khí còn có đạo thuật cũng không giống nhau rất thần kỳ tựa hồ đối với âm khí hoặc là nói tối tâm lực lượng có trời sinh tác dụng khắc chế cho dù là tiết vô toán diêm la thể tại cỗ lực lượng này trước mặt cũng có một chút chấn động cái này chẳng lẽ cũng là những tu sĩ kêu bút ký bên trong ghi chép qua phật pháp t i ế t vô toán tâm lý thầm tự suy đoán đột nhiên tại tiết vô toán trong mắt Đoàn điện đột đại theo trong lửng tại phía trên cung điện kim quang đột nhiên nổ tung. Nhất đại hai tiểu nhân bóng người theo kim quang bên trong hiện hiện kia kim kim tại hai tiểu phía lơ ra. ở giữa một vị xếp bằng ở một phương liên hoa t ỏ a phía trên toàn thân màu trắng hạ y một tay đánh lấy phát hấn một tay nắm lấy một cái chứa đựng một cái tử trúc cành cây nhỏ màu trắng bình ngọc hình dạng giống như nam không phải nam giống như nữ không phải nữ nhưng lại cho người ta một loại không thể nhìn thẳng uy nghiêm cùng thần thánh sau đầu một đoàn vàng lóng ánh vầng sáng lơ lửng mang theo chấn nhân tâm phách quang hoa chính là cái kia tây thiên bồ tát quan âm đại sĩ mà cái kia hai cái thân ảnh nho nhỏ chính là một đồng nam một đồng nữ nên dưới t r ư ớ n g hai đồng tử không giống nhau tiết vô toán tâm lý nhiều chuyển mấy cái suy nghĩ đột nhiên một đạo cường đại ý niệm theo quan âm đại sĩ trên thân bán ra công hiệu quả cùng hắn vô đạo kiếm chỉ rất giống chỉ bất quá càng thêm huyền diệu chẳng những đ ộ n g lại không gian còn đ ộ n g lại này phương cung điện trước thời gian lưu truyền nhưng không có mảy may công kích thí vị đây là muốn làm gì thế i ế t toán vô k ô n g d mà giữa sân có một người không có bị cố này giam cầm vây khốn phản mà hoạt động tự do quỳ trên mặt đất biểu lộ thành kính quỳ xuống người nào thanh âm như có như không tựa như ảo ngộng nhưng lại quanh quẩn bên h a i uy nghiêm tựa hồ không thể tránh ị c h thanh thành sân dưới bạch tố trinh khấu kiến đại sĩ bạch tố trinh tiết vô toán nghe xong lời này dò ra bên ngoài thần nghiệm kém chút thoát ly che lấp may ra hắn tỉnh táo vội vàng ổn định tâm tình không phải vậy lần này phải ra phủ phía trên bồ tắt cấp nhìn ra manh mối không thể cái này đây chính là bạch tố trinh nhanh như vậy thì gặp được phải biết tiết vô toán ban đầu ở vạn thiên vị diện bên trong tuyển chọn tỉ mỉ lựa đi g i a này n phương vị diện một phương diện đích thật là này phương vị diện có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn một phương diện k h á c liền là bởi vì vị này xà yêu bạch tố trinh bạch tố trinh t i ể u thanh hứa tiên phát hải nhân vật như vậy yêu nghiệt như thế đoạn chuyện xưa này tại tiết vô toán lúc đó trong trí nhớ có thể nói sâu sắc vô cùng đến bây giờ đều khó mà quên hắn rất muốn biết tại bình hành vị diện bên trong chân thực tồn tại bạch tố trinh cùng thời trẻ con của hắn trong trí nhớ trên tv bạch tố trinh l ạ i hội có khác biệt gì chương ba trăm mười bảy trần duyên không là nhân quả làm tiết vô toán lúc đó trí nhớ khắc sâu một bộ hiện tượng cấp phim truyền hình bên trong rất nhiều tình tiết hắn đều ký ức vẫn còn mới mẻ nói ví dụ bây giờ đang ở hắn bên trái đằng trước cách đó không xa bạch tố trinh vị này thật không đơn giản đầu tiên vị này không phải người cũng không phải quỷ mà chính là yêu một chỉ tu hành hơn 1,7005, đã trải qua hóa hình lôi kiếp ngưng luyện lôi kiếp yêu đan hiện hóa hình người bạch xà yêu có thể nói riêng là tại yêu phạm vi này bên trong bạch tố trinh đã coi như là đi đến cực hạn muốn muốn tiếp tục tu hành vậy thì nhất định phải muốn đổi một cái tu hành hoàn cảnh nhập thiên đình hoặc là lên tây thiên lại hoặc là nhập thâm n g uyên dù sao p h à m nhân địa b ả n đã không đủ cung cấp nàng đầy đủ thiên địa nguyên khí tiếp tục đột phá thiên đình tây thiên thâm n g uyên nói trắng ra là chính là thiên địa nguyên khi càng dạy đặc phúc địa đ ầ u tiên trong trí nhớ cũng tốt vẫn là hiện tại tiết vô toán mắt thấy cũng được bạch tố trinh dự định lại là lựa chọn đầu nhập vào tây thiên muốn b á i tại lôi âm tự muôn h ạ đây cũng là nàng xông qua lôi kiếp về sau vội vội vàng vàng đổi tới nơi đây lặng chờ quan thế âm nguyên nhân chủ yếu bạch tố trinh ngươi có chuyện gì cầu ta quan âm đại sĩ thanh âm lại nổi lên nghe không ra nửa điểm tâm tình vận sóng đại sĩ cho bẩm bạch tố trinh tu hành ngàn năm chưa bao giờ lười biếng bây giờ n g u y ệ n vứt bỏ hồng trần quy y tam bảo mong rằng đại sĩ nể tình tiểu yêu một mảnh hướng phật khổ tâm thu lưu tiểu yêu bạch tố trinh một bên nói tâm tình có chút kích động yêu kiều bái hạ quỷ s á t không nổi thiện h a i thiện h a i hiếm thấy ngươi có một mảnh quy y tam bảo tuyệt tâm chỉ là ngươi trần duyên chưa xong lại như thế nào có thể phi thăng thành tiên đâu cái gọi là tam bảo cảm giác mà không mê chính mà không t à sạch mà không nhiễm mà cái gọi là phi thăng thành tiên kỳ thật thì là một loại đối nhục thân cùng hồn phách một loại ngưng luyện quá trình loại này quá trình cần hai cái phương diện đồng thời thỏa mãn mới có thể đạt thành n à y một cần tự thân tu vi đạt tới phàm tục ở giữa cực h ạ n h ư bạch tố trinh lúc này lôi k i ế p yêu đan c h i cảnh hoặc là nói nhân cực c h i cảnh thứ hai thì phải có nguyện ý tiếp nhận ngươi phúc điệu động tiên nguyện ý vì ngươi tiến hành phi thăng t ẩ y lễ bạch tố trinh lúc này muốn tìm nơi nương tựa tây thiên quy y phật môn phi thăng thành tiên điều kiện thứ nhất nàng là thỏa mãn có thể nghe quan âm đại s i khẩu khí tây thiên lại còn không thể tiếp dẫn nàng lý do là trần duyên chưa xong trần duyên chưa xong cái này những phía liên quan tới nhưng là rất rộng mặt chữ ý là ngươi còn có chưa hoàn thành lại nhất định phải hoàn thành sự tình không có đoạn mà cấp độ càng sâu ý tứ lại là ngươi muốn muốn phi thăng tây thiên còn cần hoàn thành một đoạn nhân quả tiết vô toán tự nhiên minh bạch quan thế âm đối bạch tố trinh nói tới đoạn nhân quả này là cái gì đó là một bảy nghìn năm trước lúc đó bạch tố trinh vẫn là một đầu vừa mới bắt đầu tu hành không lâu tiểu x à không may ngộ lên một cái rất lợi hại bắt x à nhân mắt thấy là phải bị đào đi mật rắn trọng vào luân hồi thời điểm bị một cái đi ngang qua nơi đây tiểu mục đồng cứu nàng lúc đó thể nói đợi nàng ngày sau tu hành có thành tựu nhất định sẽ lại đi tìm cái kia mục đồng lấy báo â n cứu mạng có thể tu hành không năm tháng a trong núi sâu thu thập nhật nguyện tinh hoa dốc lòng tu luyện bạch tố trinh chỗ nào còn nhớ được cái kia tiểu mục đồng mà tiểu mục đồng lại như thế nào có thể đợi nàng hơn 1 7 0 b ả cho dù hiện tại bạch tố trinh còn đem đoạn này ân tình cái trong lòng có thể cũng đã không chỗ tìm kiếm năm đó ân nhân cho nên bạch tố trinh đối mặt quan thê âm ngôn ngữ chém đinh chặt sắt trả lời tiểu yêu này tâm đã định c h ú n g niệm đều im lặng bất luận cái gì trần duyên đều nguyện vứt bỏ thiết vô toán b i u môi bạch tố trinh ý tứ cũng là cái gì đều mặc kệ cái gì cũng không cần quyết tâm chính là muốn gia nhập tây thiên tiếp tục tu hành có thể ngươi nguyện ý vứt bỏ nhưng người ta tây thiên lại không nguyện ý thu ngươi a i trên người ngươi thế nhưng là liên quan đến người ta phật giáo một hạng đại sự không thành thành thật thật đem chuyện nên làm làm sao có thể để ngươi toại nguyện đầu danh trạng biết hay không tiết vô toán là biết được lần này nhân quả nhưng hắn không hưng thú nói cũng không phải là nói thời điểm mà pháp thân buông xuống rõ ràng chính là vì bạch tố trinh mà đến quan thế âm cũng không thể nói rõ chỉ nghe quan thế âm trầm trầm nói ra trần duyên có thể vứt bỏ ân tình khó quên ngươi còn thiếu nhân gian một đoạn thâm tình chẳng lẽ thì không nghĩ báo đáp sao bạch tố trinh m i đầu tích tụ nàng làm sao không muốn báo ân khả thi cách ngàn năm ân nhân ở đâu quan t h ề âm nhìn ra bạch tố trinh buồn rầu điểm hóa nói tam nguyên tam thư thái người có duyên ngàn dặm gặp gỡ phải hướng tây hồ chỗ cao tìm t h i ế u yêu vẫn là không biết rõ mong rằng đại sĩ thiên cơ không thể tiết lộ nếu có nguy nan ngươi có thể lại đến tìm ta không để ý tới bạch tố trinh khẩn cầu quan thế âm sau cùng nói xong pháp thân hóa thành một vạch k i m quang trong nháy mắt tiêu tán đi mà cùng lúc đó tiết vô toán cảm giác một mực bao phủ tại này phương cung điện t r u n g quanh giam cầm cũng theo đó tiêu trừ t r u n g quanh những cái kia m ở mị chưa tỉnh các tín đồ cái này mới khôi phục hành động tiếp tục lấy chính mình chiều bái thịnh hội mà tới được lúc này tiết vô toán mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ vẫn như cũ quỳ trên mặt đất mi đầu tích tụ tựa hồ còn đang trầm tư bạch tố trinh toàn thân bạch đi trắng hơn tuyết bộ g á n g xinh đẹp dịu dàng da thịt trong suốt mười ngón xanh nhạt tóc dài cuộn lại búi tóc hai tóc mai tóc xanh rủ xuống cho dù chỉ là bên mặt cũng để cho tiết vô toán không tự chủ ngắn ngủi thất thần nhẹ giọng hát một tiếng là tại tự dễ ước ám đạo chính mình thế mà bị một yêu vật t ố i ra sở mê coi là thật buồn cười bất quá cũng ngăn không được cảm thán cái này bạch tố trinh coi là thật xứng với rung động lòng người bốn chữ cũng khó trách cái kia hứa tiên về sau biết rõ nàng là yêu cũng tình nguyện thân hãm địa ngục mà si mê không tỉnh bạch tố trinh mới đứng dậy xuống núi bất quá nhìn kỳ biểu tình tựa hồ vẫn tại suy tư quan thế âm sau cùng cái kia đoạn lời nói thậm chí lấy tiết vô toán thính lực còn nghe thấy cái này yêu ở trong miệng nhỏ giọng nói t h ầ m tam n g u y ệ t tam thư thái tây hồ chỗ cao đây là tại điểm hóa ta ân nhân tung tích có thể mênh mông biển người bên trong lại như thế nào tìm lên đâu tiết vô toán giật mình theo đuôi bạch tố trinh đến dưới núi cái sau hình như có phát giác thân hình r a tốc rất nhanh liền dẫn tiết vô toán đi vào một chỗ vắng vẻ trong rừng mãnh liệt xoay người biểu lộ hàm ẩn sát khí lại là đề phòng chừng lấy đôi mi thanh tú quát hỏi các hạ người nào vì sao bám theo một đoạn t i ế t vô toán xuất hiện để bạch tố trinh tâm lý lạnh xuống nàng không phải từ chưa xuống qua sơn hồ đô tiểu yêu mà chính là đã từng nhiều lần du lịch hồng trần thối luyện tâm cảnh đại yêu thậm chí là đỉnh cấp đại yêu kiến thức có thể nói bao rộng nhưng trước mắt này người thật sự là quá cổ quái chỉ nhìn một cách đơn thuần trang phục tựa hồ chỉ là một cái phú quý thân người có thể quan sát tỉ mỉ lại làm cho nàng có loại phát ra từ hồn phách chỗ sâu cảm giác cấm l ã n h đặc biệt là cặp kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt âm u đến tựa hồ đến cực điểm còn có một loại đối sinh linh cực đoan miệt thị còn có một loại vĩ nạn uy nghiêm tà chưa từng thấy qua tà âm u siêu việt thế gian cực hạn âm u nhưng lại uy nghiêm mà như thế kỳ dị để cho nàng phát l ạ n h người trên thân lại là một người bình thường khí tức loại này tương phản chỉ có một khả năng đối phương cố ý che lấp đồng thời ngụy trang khí tức của mình ừ n tự giới thiệu mình một chút bị nhân hào vô đạo là một tên thương nhân vừa mới gặp ngươi cùng quan t h ề âm đối thoại lại thấy ngươi lòng đầy n g h i hoặc chuẩn bị giúp ngươi khuyên một chút đương nhiên đây là một vụ giao dịch ngươi cần muốn đánh đổi một số thứ vô đạo khẩu khí thật lớn ta không có hứng thú gì theo ngươi nói giao dịch gì bạch tố trinh không muốn cùng cái này thần bí âm trầm người tiếp xúc một cái vô đạo danh hào liền để nàng có loại càng thêm cảnh giác dám như thế tự xưng nhân vật cũng không phải cái gì lương thiện vẫn là t r á n h chi thì tốt hơn tiết vô toán gặp bạch tố trinh muốn đi gấp cười nói hữu duyên thiên lý năng tương lộ câu tiếp theo lại là vô duyên đối diện bất tương phủng bạch tố trinh ngươi muốn lại đoạn này trần duyên tốt nhập tây thiên có thể vạn nhất ngươi làm hư đây duyên một chữ này hư vô mờ mịt thiên năm trôi qua ngươi như thế nào xác định ngươi cùng ngươi cái kia ân nhân ở giữa duyên phận còn tại một khi bỏ lỡ cơ hội lần này ngươi cho rằng quan thế âm thực sẽ một lần lại một lần điểm hóa ngươi v à lại bản quân sinh ý từ trước đến nay công đạo ngươi làm thật không suy nghĩ một chút nhiều cho mình tranh thủ một phần cơ hội có cái gì không được chứ chương ba trăm mười tám yêu tu phát môn tiết vô toán rất rõ ràng lúc này bạch tố trinh vẫn chỉ là một cái tâm trí kiên định yêu tu trong nội tâm nàng trọng yếu nhất vẫn có thể không gia nhập tây thiên tiếp tục tu hành đối với đoạn này chuyện cũ năm xưa xem như đại ân nhưng nhưng không sánh được nàng tu hành thậm chí vào lúc này bạch tố trinh tâm lý báo ân thành nàng gia nhập tây thiên m ô n hạo đây thật ra là rất hợp tình ý một cái yêu không nghĩ tu hành không nghĩ vĩnh sinh suốt ngày tâm tâm niệm niệm lấy một phạm nhân mới là chê cười còn về sau tiết vô toán lại là cảm thấy trong đó nhất định còn có kỳ quặc xem xét lại bạch tố trinh đang nghe tiết vô toán ngôn ngữ chi sau một chút dừng lại c ấ t bộ tâm lý không cầm được bốc lên tiết vô toán nói tới đích thật đánh c h ú n g vào trong nội tâm nàng lớn nhất lo lắng vạn nhất nàng không thể tìm được cân người cái kia giải quyết xong trần duyên ha không liền thành nói xuông đường đường bồ tát sẽ vì một cái xả yêu lặp đi lặp lại kiên nhận chút hóa không thể nói được tây thiên cửa lớn nhưng là đối nàng triệt để đóng lại cũng khó nói đương nhiên đây hết thảy đều là tiết vô toán tinh kế hắn bị mơ mơ màng màng bạch tố trinh mặt lạnh lấy quay đầu một lần nữa mặt hướng tiết vô toán mở miệng hỏi ta cần muốn bỏ ra cái giá gì rất đơn giản đó cũng không phải một cọc bao lớn mua bán ngươi lấy được lớn xa hơn ngươi thu hoạch cho nên một bộ yêu tu p h á p môn bạch tố trinh hơi s ư ớ n g sở nàng vốn cho rằng đối phương hội há miệng muốn một số thiên tài địa bảo loại hình đồ vật hoặc là nói nàng bản thể huyết nhục tinh hoa hoặc là lân phiến nhân loại tu sĩ không đều ưa thích những vật này sao thấy thế nào được yêu tu p h á p môn phải biết yêu tu cho tới bây giờ đều là tu hành hệ thống bên trong yếu thế quần thể đặc biệt là p h á p môn từ trước đến nay đều bị nhân loại tu sĩ xem thường cảm thấy quá tại thô giáp người này ngược lại là sở cầu hiếm lạ tuy tiện một loại đều có thể bạch tố trinh hơn một nghìn năm tích lũy không phải đùa giỡn thanh thành sơn phía dưới bao nhiêu yêu tu đều là lấy nàng làm chủ trong đầu yêu tu pháp môn không dưới trăm loại đương nhiên bất luận cái gì mức độ yêu tu pháp môn đều có thể cái tia tốt bạch tố trinh nhẹ gật đầu sau đó tay một chiêu một bản đóng chỉ quyển sách liền đến lòng bàn tay nâng tiết vô toán nhìn đến bạch tố trinh chiêu này tâm lý hơi hơi cảm khái đây là pháp lực túi thủ đoạn một loại cắt lấy không gian làm cất giữ túi cao cấp phát môn trước mắt tiết vô toán đơn dựa vào tu vi của mình còn làm không được chỉ có thể dựa vào hệ thống gửi lại không gian ngược lại không phải là hâm mộ mà chính là đối bạch tố trinh thực lực có một cái rất trực quan nhận biết ngươi lần này đi tây hồ nhớ đến hướng cái kia cầu gãy phía trên tìm kiếm theo ngươi bản tâm cùng trực giác ngươi mong muốn hẳn là ngươi có khả năng gặp phải tiết vô toán thu hồi cái kia bộ phát môn thuận miệng t ú n một câu đi ra coi như ứng phó việc phải làm hứa tiên vốn là tại cầu gậy phía trên bị bên hồ trong lương đình bạch tố trinh phát hiện hắn chỉ bất quá sớm giao cái cơ sở m à thôi mặt khác đây là danh thiếp của ta về sau có gì cần đều có thể tới tìm ta tiết vô toán nói xong cũng gậy một cái thẻ đến bạch tố trinh trong tay tấm thẻ là âm khí ngưng tụ phía trên ghi lại không phải tiết vô toán hồn phách khí tức mà chính là âm dương nhai vị trí tin tức chờ hắn thiết lập âm dương nhai tấm thẻ liền có thể dẫn đạo người nắm giữ tiến về bạch tố trinh cũng không có lại nhiều nói thu hồi tấm thẻ xoay người rời đi nàng hiện tại vội vã chạy tới tây hồ cách tam n g u y ệ t tam thư thái thời gian đã không có bao nhiêu ngày rồi nhìn lấy bạch tố trinh bay lên không trung bay đi thiết vô toán trên mặt dần dần nổi lên nụ cười không nghĩ tới cái này mới tới này phương vị diện không bao lâu liền âm dương nhai tiệm mì đều còn không có tìm được nơi thích hợp hắn trước hết làm thành một khoản buôn bán hơn nữa còn là toàn bộ vô đạo địa phủ bên trong bộ thứ nhất yêu tu phát môn yêu tu tốt Thứ này thế nhưng là tiết vô toán nhưng nhưng không chỗ này vẫn muốn là lại vô cầu có đặc biệt là đạt được vong linh thánh kinh phía trên ghi lại rất nhiều quỷ thuật về sau vong hồn nhóm tu hành đến quỷ vương viên mãn thậm chí quỷ tiên đều là đủ để nhưng địa phủ bên trong nhưng lại không vẹn vẹn chỉ có vong hồn còn có sinh linh ngoại trừ hắc kỳ lân bên ngoài còn có số lượng ngày càng to lớn huyết quỷ t ộ c quần mà lại hai loại địa phủ bên trong sinh linh đều nắm giữ rất cao linh trí cũng đều là thiên phú dị bẩm tiết vô toán theo rất sớm đã đang nghĩ hai loại sinh linh nếu là có thể đạt được thích hợp pháp môn tu luyện chẳng phải là tất nhiên nên đón thực lực bạo phát thức tăng trưởng hệ thống đối bạch tố trinh giao dịch tới bộ này yêu tu pháp môn ước định vì tứ phẩm tính toán là không tệ tối thiểu nhất đầy đủ huyết quỷ cùng hắc kỳ lân bước vào yêu tu ngưỡng cửa ra l ù n tây tiết vô toán cũng đằng vân mà lên tiếp tục tìm kiếm thích hợp mở tiệm tràng sở rất nhanh hắn phát hiện một cái huyện thành mà tại huyện thành vùng ngoại ô có một chỗ rất kỳ lạ tồn tại chẳng những âm khí nồng đậm mà lại ngưng tụ không tan tâm lý hiếu kỳ rơi xuống về sau phát hiện nơi này lại là bãi tha ma n i ễ n miệng thầm mắng mình trước đó sơ sót thế mà quên loại này người vì chế tạo âm khí tụ tập chỗ bãi tha ma tên như ý nghĩa cũng là tùy tiện lung tung mai táng thi thể ngọn đồi nhỏ bởi vì là thổ táng lại không có người tận lực làm pháp sự tiêu trừ trong thi thể âm khí cùng thường tổn đoán nghiệm cho nên một lúc sau trầm tích âm khí liền sẽ càng ngày càng nặng oán khí càng tụ càng nhiều từ đó hình thành một người vì tạo thành âm khí hội tụ chỗ đương nhiên cũng không có người quan tâm bãi tha ma phong thủy cũng sẽ không không có chuyện chạy bãi tha ma tới nơi này đều là chết mất khất cái tội phạm lưu dân nhục thân nơi hội tụ thuộc về một cái lại tới gần thành c h ấ n nhưng lại tận lực bị các cư dân quên địa phương tết i vô toán theo đám mây rơi xuống tại chỗ này chiếm diện tích cũng liền ba bốn mươi đến mẫu bãi tha ma trùng quanh dạo qua một vòng vẻ mặt tươi cười nơi này rất không tệ cùng âm dương nhai thiết lập điều kiện vô cùng phù hợp âm dương nhai kỳ thật không giống là sinh hóa nguy cơ rẻ xi、si、đẻn hệ đẻ vượt thế giới bên trong bộ kia ven đường đẩy xe bãi nhỏ bộ dáng chỗ lấy tại sinh hóa nguy cơ rẻ xi、si、đẻn hệ đẻ vượt thế giới bên trong biến thành như thế là để cho tiện lưu động cùng thích đứng phương này hư thối thế giới mà bây giờ tiết vô toán muốn làm chính là thiết lập một cái nguyên chấp nguyên vị âm dương nhai cửa hàng tự nhiên không có khả năng đơn sơ giống mở sạp hàng nhỏ suy nghĩ nhất động hệ thống ngay tại tiết vô toán chỉ định địa phương đem một tòa tiêu chuẩn lớn nhỏ cửa hàng dựng đứng lên phong cách rất phục cổ nhưng cũng tràn đầy cảm giác thần bí màu đỏ vách tường cùng cây cột chống đỡ lấy một gian mười trượng phương viên tứ phương cửa hàng cửa lớn đen nhánh trên cửa hai cái màu đỏ quỷ đầu muôn đập trước cửa tam giai bậc thang lối thoát mặt là hai bên hai tôn mặc vân pho tượng thân là vô đạo địa phủ khí vận thần thú mặc vân bây giờ đã bị mặc định của hệ thống vì lớn nhất đại biểu tính vô đạo địa phủ giữ cửa đ i ề u khắc ngầm đầu chỉ thấy trên cửa treo một tấm h ắ t sắc bảng hiệu âm dương ngai đẩy cửa đi vào bên trong rất đơn giản để đó mấy cái chiếc ghế hai phương bàn nhỏ một cái thạch cổ thả sắp đặt ở trung ương vị trí đối mặt cửa lớn trên vách tường còn mang theo một bộ to lớn chữ t i ể u chữ cứng cắp như lao chương ba trăm một mươi chín thiêu g i a o vương cùng cửa hàng ngược lại là đứng lên nhưng để tiết vô toán rất lúng túng là trong cửa hàng trước mắt trừ hắn ra liền một cái tiểu nhị đều không có thìm ai đến làm tiểu nhị của nơi này đâu tiểu nhị nhân tuyển đương nhiên là ngay tại chỗ vị diện thế giới tìm kiếm tốt nhất dạng này có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiến phức có thể tìm người nào tốt đâu ai mới là thích hợp đâu bất kể như thế nào nơi này xem ra trong thời gian ngắn là tìm không thấy thích hợp tiểu nhị tiết vô toán chỉ có thể phân ra một đạo chính mình thế thân ở chỗ này t ò a c h ấ n một khi có người đến cửa hắn cũng không cần chân thân bông xuống chỉ cần đem ý niệm của mình thông qua cùng thế thân ở giữa liên hệ trục xuất một vệ ý thức tiến vào thế thân liền có thể chào hỏi khách cửa. bình thường gặp phải quấy dối thế thân cũng có thể đơn giản ứng phó lưu lại thế thân thủ cửa hàng tiết vô toán chân thân lại là dạo chơi đến phía trước thành c h ấ n bên trong hắn chuẩn bị tại phương thế giới này thật tốt đi loanh quanh nhìn xem người này quỷ yêu tiên phật hôn tạp thế giới bên trong đến cùng cùng thế giới khác có gì không giống nhau địa phương v ừ a vào thành tiết vô toán liền thành không người nào có thể coi nhẹ tiêu điểm cái này không thể trách người khác muốn trách chỉ có thể trách chính hắn bộ trang phục này thật sự là quá chắc nhãn văn kim cựu long trường bảo a tuy nhiên không phải hoàng đế chỗ chuyên hưởng minh hoàng sắc nhưng tại đẳng cấp này chế độ xâm nghiêm trong đế quốc đó cũng là phạm vào kỵ hủy đồ vật d á m mặc như vậy ra người tới hoặc là thì là cố ý muốn chết hoặc là cũng là nhất định thân phận bất phàm cửa thành nha dịch căn bản không dám lên trước v ậ n hỏi sắc mặt liên tiếp thay đổi nhiều lần mới lộn nhào chạy về huyện nha bầm báo nói trong thành tới như thế một cái hư hư thực thực đại nhân người áo đen huyện l ệ n h họ dương có một ít bản sự tuy nhiên chưa nói tới tạo phúc một phương nhưng cũng không đến mức thai họa bách tính bất quá người này lại là một cái quan trường kẻ ra đời tâm tư cẩn thận am hiểu nhất cũng là luồn túi nghe được báo cáo của thủ hạ dương huyện lệnh trong phòng tới tới lui lui lỗ bước tâm lý lặp đi lặp lại suy nghĩ sau cùng điểm trong nha môn bốn cái biết đánh nhau nhất nha dịch cùng đi ra nha môn dọc theo đường phố chính rất nhanh đã tìm được cái kia hư hư thực thực đại nhân vật người áo đen người áo đen kia đang ngồi ở trong một quán rượu nhỏ uống rượu bên người tại tiểu quán này chủ quán hai người tựa hồ tại trò chuyện cái gì so với phổ thông nha dịch dương huyện lệnh ánh mắt liền muốn đọc được nhiều chỉ là cái này người quần áo trên người cái kia tính chất cũng không phải là người bình thường thậm chí phổ thông gia đình giàu có an mặc lên dương huyện lệnh cũng là năm đó tại thánh thành đ ị n h b ỡ những cái kia quan to quyền quý thời điểm nhìn thấy qua loại này cấp bậc vải vóc chỉ một điểm này dương huyện lệnh đã cảm thấy người này dám mặc như vậy tám thành không thể giả nhất định chính là trong đế quốc tầng chót nhất một nhóm kia quyền quý huyện tiên đường huyện lệnh dương phạm nghe bọn thủ hạ bẩm báo huyện nhỏ tới một vị đại nhân chuyên tới để bài kiến mong rằng đại nhân cáo chi tục danh dương m g ô cũng tốt hồi bẩm thượng quan chuẩn bị thẩm tra đại nhân vật tới ngươi dưới sự cai trị ngươi muốn là không biết phía trên nếu như hỏi nhưng chính là thiếu giám sát còn nữa đây cũng là một cái phân biệt thân phận đối phương đang lúc lấy cớ tuy nhiên dương p h ạ m tâm lý cảm thấy không có giả có thể vạn nhất đâu tiết vô toán cũng không đáp lời cái này vốn là cần phải đối mặt sự tình trừ phi hắn nguyện ý đổi một bộ phổ thông trang phục nhưng thân là vô đạo diêm la sao có thể liền giống như người bình thường mặc không có điểm khí thế đây là hắn cố chấp đây là bản quân minh bài ngươi tự mình kiểm tra thực hư đi hiện tại ra ngoài không nên quay dày bản quân t i ể u hứng tiết vô toán nói chuyện đồng thời một khối màu đen minh bài liền bay đến dương p h ạ m trong tay bắt tay rất nặng nhìn không ra là chất liệt gì chế tạo chính diện một cái quỷ đầu chạm nổi tựa hồ muốn nhắm người mà phệ cực kỳ dữ thợn đằng sau có k h ắ c hai chữ tiêu diêu dương p h ạ m nhìn đến tiêu diêu hai chữ một đoạn ký ức chỗ sâu lâu năm trí nhớ bỗng chốc bị vạch liền đi ra lúc đó dương phạm vừa đến quan vị tại thánh thành học tập làm quan lễ nghi đã từng bị yêu cầu chín mùi cái đế quốc các loại đẳng cấp thân phận minh bài cùng những thứ này minh bài đại biểu thế lực hoặc là nhân vật lúc đó phong phú minh bài kiểu dáng bên trong một mặt có khắc quỷ đầu đồng thời chỉ có tiêu diêu hai chữ minh bài cấp dương phạm ấn tượng là khắc sâu nhất không nhưng bởi vì loại này minh bài kiểu dáng h u n g lệ c h ự c k h á c cái khác càng bởi vì đây là duy nhất một khối có thể cùng hoàng đế minh bài cùng cấp hiệu lực minh bài mà minh bài chủ nhân là đế quốc đời thứ ba hoàng thất thành viên tiêu giao vương bàn về bối phận tiêu giao vương chính là đương kim hoàng đế tăng tổ dưới dưới hạ quan có mắt như mủ không biết tiêu giao vương ở trước mặt quái vương ra nha hứng mong rằng vương ra tha thứ thứ tội hai mươi cái vong hồn điểm vẫn là tiêu đến rất đáng thân phận này không cần nói một cái nho nhỏ huệ lệnh liền xem như đương kim hoàng đế đích thân tới hán tiết vô toán dựa vào cái thân phận này cũng là không cần khiêng kỵ nửa phần trái lại hoàng đế còn phải cho hắn túi người chào hệ thống cường đại có thể thấy được lốm đốm điểm này ngược lại là cùng chủ thần không gian năng lực rất giống đối mặt dương huyện lệnh sợ hãi bộ dáng tiết vô toán lại không có phản ứng gì loại trang diện này thấy cũng nhiều hắn dưới sự cai trị vong hồn cái nào thấy hắn không phải nơm nớp lo sợ phất phất tay dương phàm tranh thủ thời gian lui ra nhưng cũng không dám đi xa thanh thanh thật thật ngay tại tiểu quán bên ngoài đứng tại để cho thủy hạ đi đem trong nha môn tất cả nha dịch thì tập hợp mặc kệ tiêu giao vương có cần hay không nên làm hắn nhất định phải làm đây là bổn phận của hắn tâm lý lại là thật nhanh đ a n g nghĩ tương truyền năm đó tiêu giao vương từ đi hoàng vị tầm tiên vấn đạo bây giờ mấy trăm năm đi qua hình dạng thế mà còn như thanh niên đồng dạng muốn đến nhất định là học có thành k i ự u nhưng vì sao sẽ tới hắn dưới sự cai trị tòa này chỉ là huyện thành nhỏ đến đâu la không có ý đi qua vẫn là tới đây có việc thậm chí dương p h à m trong nội tâm còn đang suy nghĩ lấy nếu có thể đem tiêu g i a o vương lưu lại nhiều nấn ná mấy ngày cấp đối phương lưu lại một chút ảnh hưởng lời nói vậy hắn sau này tấn thăng chẳng phải là muốn nhiều một đầu thật dạy tư bản ý nghĩ này tuy nhiên nhìn qua buồn cười nhưng đích đích s á c s á c tồn tại rất lớn khả năng nói đùa đường đường tiêu g i a o vương a đây là to hơn bắp đùi thì biến có chút điểm liên lụy đó cũng là không người dám không nhìn tư bản nói không chừng còn thật có thể nhờ vào đó lại phía trên một bậc thang uống rượu t i ế t vô toán cũng chẳng biết tại sao nói tiếp đi rượu này không tệ muốn đi tiểu quán cất giữ tiểu hầm ngầm nhìn xem còn có cái này đồ nhắm không tệ hắn cũng muốn đi nhà bếp nhìn xem đã bị huyện lệnh biểu hiện dọa sợ tiểu quán chủ quán nào dám cự tuyệt nơm nớp lo sợ dẫn tiết vô toán đi trước nhà bếp lại đi hầm rượu t i ế t vô toán cũng không phải không có chuyện kiếm chuyện chơi là bởi vì hắn cảm ứng được tiểu quán này nhà bếp cùng trong hầm rượu có rõ ràng thần thánh lực lượng ba đậu muốn muốn đi nhìn một chút kết quả để hắn rất là kinh dị thần thánh lực lượng đúng như là hắn s ở liệu là tới từ này phương vị diện thần minh trong phòng bếp chính là táo thần trong hầm rượu chính là tự thần có thể tuy nhiên được xưng là thần cũng hưởng thụ lấy hưng ơ hỏa mà lại cũng đích đích s á c s á c có loại kia khí tức thần thánh nhưng này khí tức cũng quá yếu tiết vô toán cẩn thận lặp đi lặp lại dò xét hai lần quả thực nhỏ yếu đến buồn cười thậm chí hắn đều như thế trắng trận đi điều tra hai vị này thần minh bọn họ lại căn bản không có phát hiện dựa theo tiết vô toán đoán chừng cùng hệ thống đối hai vị này cái gọi là táo thần cùng t i ể u thần nguy hiểm đẳng cấp ước định hai vị đường đường hưởng thụ lấy hương hỏa thần bí nguy hiểm đẳng cấp mới cấp hai nói cách khác thực lực của bọn hắn đoán chừng liền âm binh doanh trại bên trong những cái kia âm binh cũng không sánh nổi cái này đây đều là thứ gì thần a chương ba trăm hai mươi khắp nơi đều là thần tại tiết vô toán trong đầu có thể khai đàn thu nạp hương hỏa tồn tại nói thế nào cũng phải là cao cấp nhân vật lợi hại đi nhìn một cái vô đạo địa phủ bên trong tư không huyền cùng trung v ạ n k i ử u bọn họ cũng là an hương hỏa cùng tiết vô toán cùng một chỗ hưởng thụ lấy đến từ thiên long thế giới bên trong tín ngưỡng c h i lực bây giờ thực lực đều nhanh quỷ vương viên mãn tiến thêm một bước cũng là quỷ tiên nhìn nhìn lại này phương vị diện thế giới bên trong hai vị thần thực lực này có phải hay không quá buồn cười mà lại nghe tiểu quán lao bà nói táo thần cùng tiểu thần đã coi như là dân chúng cung phụng đến khá nhiều thần minh rồi đặc biệt là táo thần cơ hồ từng nhà đều thờ phụng bức họa hoặc là điện thờ cái này không có đạo lý a lớn như thế tín ngưỡng chi lực cung cấp thực lực lại vẹn vẹn có thể so với vô đạo địa phủ bên trong lâm minh đỉnh thêm một cái bách phu trưởng thực lực đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra đối mặt loại này n g h i hoặc hệ thống cũng là không cho được câu trả lời muốn biết chính mình tra đi mang n g h i hoặc tiết vô toán quyết định vẫn là lại nhiều đi loanh quanh nhìn nhiều nhìn cũng có thể có một ít kỳ quặc là mình không có phát hiện đây này ra tự quán ngoài cửa một mực chờ lấy huyện lệnh dương phạm thì lập tức còn g lưng eo tiến lên đón một mặt khiêm tốn lại cung kính nói hy vọng tiết vô toán có thể đối huyện tiền đường các hạng dân chính cho ra một số chỉ điểm hắn đã trong nha môn chuẩn bị xong biệt viện muốn mời tiết vô toán nấn ná mấy ngày t i ế t vô toán n g h ĩ nghĩ không có cự tuyệt hắn cũng đột nhiên tâm huyết dâng chào muốn thể nghiệm một chút loại này chế độ phong kiến quý tộc đãi nộ g có cái gì hiếm l ạ tính toán ra đây là tiết vô toán lần thứ nhất tiếp vào hệ thống thế giới hạ thổ dân đế quốc quan phương tiếp đ ạ i rất có mới mẻ cảm giác đạt được tiết vô toán đồng ý dương phàm đẩy mặt đỏ bừng hắn biết mình cơ hội thật tới trên trời một khối nghĩ cũng không dám nghĩ đại đĩa bánh lạch cạch một chút đập vào đỉnh đầu của hắn mà đạt được dương phàm bày mưu đặc kế một cái nha dịch ra roi thúc ngựa thì xông ra huyện tiền đường hướng về phủ nha chạy cuồng dương phàm là huyện lệnh hắn mặt trên còn có tri phủ xem như hắn trực tiếp cấp trên bây giờ tiêu giao vương nấn ná huyện tiền đường loại này lần đầu tiên đại sự hắn cũng không dám một mình tiếp nhận chỗ tốt thông báo chi phủ đây mới là cử chỉ sáng suốt dù sao cho dù hắn dựng vào tiêu giao vương con đường nhưng thực tế lên chức quyền lực còn tại hắn cấp trên trong tay nắm đến trong nha môn cấp tiết vô toán trực tiếp cảm thụ cũng là cũng cư như vậy nha phong cách cổ xưa sạch sẽ cũng không tệ nhưng cùng xa hoa hoặc là hào hoa căn bản không dính nổi một bên đoán chừng là thấy được tiết vô toán khinh bị một mảnh đầu biểu lộ dương phạm hơi có chút đỏ mặt trong lòng biết tiết vô toán là tại ghét bỏ hắn nha môn đơn sơ có thể đây là chuyện tốt cái này không vừa vận nói rõ hắn dương phạm làm quan thư thái đường đường chính chính sao ngồi ở đại sảnh tiết vô toán theo dương phạm ngôn ngữ điểm ấy đầu ý nghĩ đi ra đều là tới từ mấy cái mới thế giới bên trong liên quan tới hành chính phương diện kinh điển án lệ cùng thủ đoạn những vật này với hắn mà nói hạ bút thành văn căn bản không h ư n g phí đ â u góc đã sớm dung hợp tiến hắn kiến thức của mình hệ thống bên trong lại nghe được dương p h ạ m một mặt sùng bái ở trong lòng cùng cái thậm chí còn gọi tới chính mình sư gia cầm bút ký quay cái này còn thật không phải dương p h ạ m nghĩ đến phương nhi vớt m ô n g ngựa mà là thật bị tiết vô toán dăm ba câu nói hiểu ra thật to tăng một phen kiến thức tâm lý đối vị này tại trong đế quốc như là truyền thuyết tiêu giao vương càng là trong lòng khâm phục thậm chí dương p h ạ m không khỏi thầm nghĩ muốn là năm đó tiêu giao vương không đi cầu tiên vấn đạo từ bỏ hoàng vị cái kia đế quốc bây giờ cái kia có cường đại cỡ nào cái này phần tâm tư có chút đại nghịch bất đạo dương phàm suy nghĩ một chút sau lại vội vàng ép buộc chính mình quên hàn huyên một phen dương phàm thì dẫn tiết vô toán trong nha môn t h a m quan t i ế t vô toán tựa hồ cũng rất có hứng thú theo nha môn đại sảnh đến hậu đường đều nhìn một lần mắt s á c phát hiện một bản đặt ở sư ra trên bàn văn thư cầm lên tại dương phàm các loại tiểu lại ánh mắt thấp thỏm bên trong đọc nhanh như gió thật nhanh quét một lần Ồ! các ngươi nơi này gần nhất xem ra không thế nào thái bình a khố ngân cũng có thể ném khố ngân cũng là theo địa phương thu được thuế má thống nhất chú tạo thành quan phương quy cách nén bạc sau đó cất giữ đợi đến cuối năm nộp lên trên tri phủ nha môn lại từ tri phủ nha môn đưa lên thánh thành giao nộp với đất nước kho thuế má tại bất kỳ một chính quyền nào đều là cực kỳ trọng yếu thu nhập nơi phát ra mà đối khố ngân đem không cho tới bây giờ đều là cực kỳ khắc nghiệt mà trộm lấy khố ngân vẫn là mất đầu đại tội đối với một phương huyện nha tới nói bị mất khố ngân cũng là phiền phức n g ậ p trời một khi không cách nào hướng lên phía trên bàn giao thân là huyện lệnh dương p h ạ m cũng khó thoát chịu tội nhẹ thì bãi quan lưu đày trọng tác khó giữ được tính mạng vương gia cho bẩm việc này vô cùng kỳ quặc mà lại trước mắt không có đầu mối hạ quan đã báo cáo thánh thành đồng thời ngay tại cha tung kiếm dấu vết nhất định phải đem cái kia kẻ trộm truy nã quy án thiết vô toán cười không nói để xuống văn thư không nhắc lại cái này một gốc dạ tâm lý lại là cười thầm dựa vào các ngươi những thứ này nha dịch sợ là bắt không được những cái kia kẻ trộm đi huyện tiền đường khố ngân mất trộm cái này cầu gây tiết vô toán còn nhớ rõ cái kia trộm cướp khố ngân cũng không phải phổ thông kẻ trộm mà chính là một yêu ngũ quỷ dùng đều là pháp thuật thủ đoạn huyện tiền đường trong huyện nha bọn này phổ thông nha dịch lại làm sao có thể tóm được bọn họ bất quá tiết vô toán không định nói ra trong lòng của hắn tự có tính toán tham quan xong chính là tiệc rượu mà dương phạm lệ thuộc trực tiếp cấp trên tri phủ trần tri viễn cũng miễn cưỡng tại tiệc rượu trước khi bắt đầu chạy tới nhìn cái kia một đầu mồ hôi mặc cho ai nấy đều thấy được vị này cũng là l i ề u mạng đang đổi mới chạy tới lại là một phen hàn huyên tiết vô toán rơi vào thượng tọa còn lại vẹn vẹn ngồi hai người dương phạm cùng trần tri viễn tiết vô toán uống rượu thói quen trèn lớn hào hứng tới trực tiếp cũng là mang theo vỏ rượu hướng trong nhiễm rót nói dễ nghe cũng là p h o n g khoáng không dễ nghe cũng là nốc từ ngực cái này cùng dương phạm cùng trần chi viễn quen thuộc quan trường lễ tiết hoàn toàn một trời một vực nhưng bọn hắn không dám nói a tiêu g i a o vương a so địa vị của bọn hắn cao quá nhiều ngoại trừ liệu mình bồi quân tử bên ngoài liền cũng chén cũng không dám ba người hai v ò t i ể u cũng liền ba mươi cân tiết vô toán một người uống mười lăm cân không có chuyện nhưng dương phạm cùng trần chi viễn đã đứng lên không nổi hết lần này tới lần khác đợi tại bên ngoài phòng bọn nha dịch còn không dám tiến đến bởi vì tiêu g i a o vương nói hôm nay người nào quái rượu của hắn hưng hắn thì vặn phía dưới người nào đầu khấu ngân sự tình ta đã biết không nên gấp lưới trời tuy thưa luôn có lộ ra chân ngựa thời điểm đi các ngươi t i ể u lượng quá kém phía dưới đi nghỉ ngơi đi tiết vô toán câu này lời vừa ra khỏi miệng tức cũng đã uống say dương phảm cũng không nhịn được tinh thần chấn động hắn còn nghĩ đến làm sao mở miệng cầu tiêu giao vương giúp chính mình một tay không nghĩ tới đối phương trực tiếp liền mở ra miệng vàng có câu nói này cho dù khấu ngân vụ án không phá được h á n dương phàm đầu tối thiểu nhất là bảo vệ tiết vô toán phất tay để ngoài cửa nha dịch tiến đến đem hai cái say không còn biết gì ra hỏa khiêm đi sau đó chính mình mang theo tiểu c ư ờ i híp mắt thì ra nha môn kêu một cái làm cảnh sát nha dịch mang theo chính mình nói hắn muốn muốn đi nhìn một chút cất giữ khố ngân địa phương t i ê u giao vương mà nói người nào dám không nghe đừng nói nho nhỏ huyện tiền đường ngân khố hoàng cung quốc khố cũng là muốn đến thì đến đến ngân khố dẫn đầu một cái hồng y nha dịch mang theo chúng sai dịch tiến lên đón tiểu nhân lý công phổ tham kiến tiêu giao vương gia vương gia t h á n h an đây chính là lý công phổ hứa tiên tỷ phu tiết vô toán đến một tiếng đứng lên sau đó trên dưới đánh giá một phen lý công phổ phát hiện người này cao to mạnh mẽ bộ dạng chính khí hai mắt tinh khiết không có t ạ c n i ệ m quả nhiên là một bộ chính phái khí chất lý công phổ mang bản quân đi xem một chút nhà kho là vương gia đến nhà kho bên trong kỳ thật cũng không có nhiều dương bạc tính toán đâu ra đấy cũng không đến một trăm ngàn lượng ba lần mất trộm về sau cũng mới thiếu đi không đến vạn lượng đương nhiên tiền không là trọng yếu nhất trọng yếu là tiết vô toán tại cái này trong phòng kho ngửi được một cỗ nhàn nhạt da quỷ thối còn có một chút mùi tanh hôi nghiêng đầu đi tiết vô toán tựa hồ là mới phát hiện cái gì hiếm lạ cười chỉ ngân khố trên cửa rán vào một t r ư ơ n g thần minh bức họa hướng lý công phổ hỏi cái này trong phòng kho cũng cung cấp thần tiên bản quân còn chưa thấy qua nói một chút đây là vị nào thần minh chỗ hộ như thế nào chương ba trăm hai mươi mốt thanh xà lý công phổ chắp tay đáp lời hồi bẩm vương ra vị này là khố thần có thể bảo hộ nhà kho chấn nhiếp kẻ xấu lúc nói lời này lý công phổ trên mặt không khỏi có chút nóng lên không phải hắn không tin thần mà chính là trông coi ngân khố vốn là bọn họ những thứ này nha dịch chức trách bây giờ lại muốn cầu t r ợ ở thần minh đây không thể nghi ngờ là tại đối năng lực chính mình một loại tự h ạ mình khố thần Tiết vô toán thì t vô h ầ mặc một câu lại không có nhiều lời. Cái này, khố thần trên bức họa cũng có rõ ràng thần thanh tức tồn tại, nói rõ cái này, cái gọi là khố thần câu có Cái bức cũng có cái cái nhiều lại lời. là nói gọi phải không khố khí khố không họa này ràng này rõ rõ biểu đ t Bất đi ra. Bất quá ù n toán tại trong tiểu quán gặp phải táo thần còn có tiểu thần một dạng, thực lực nhỏ yếu đến buồn cười. Bất quá, tiết vô toán cũng phát hiện phương. g gặp trước Tiết tại tiểu táo tiểu một thực Bất Tiết phát một rất thú cười. có lực cái Mặc đó địa phải yếu vô vô vị quá kệ là trước kia tiểu quán lao bản vẫn là ban đầu đám kia đi quan âm miếu triều bái tín đồ lại hoặc là trước mắt vị này lý công phổ những người này tự a hồ đối với thần minh đều có rất rõ ràng hiểu rõ đồng thời tin tưởng không nghi ngờ cái này tự a hồ không thể dùng tín ngưỡng để giải thích thì lấy trước mắt lý công phổ tới nói hãn lộ ra ngoài trong ánh mắt đối với nâng lên khố thần thời điểm tuy nhiên cũng rất tôn kính nhưng lại không phải loại kêu mù quáng tín nhiệm nhưng cũng không có hoài nghi ý tứ thật giống như ân nói như thế nào đây tựa như là một loại giao dịch mọi người cấp thần mình cung phụng hưng ơ hỏa mà thần minh đang hưởng thụ hương hỏa đồng thời cũng muốn gánh chịu nhất định chăm sóc nghĩa vụ có thể hay không tính toán là bảo vệ phí đâu thiết vô toán gật gật đầu không nói nữa một bên mang theo vỏ rượu thỉnh thoảng r ộ i lên một miệng một bên cười híp mắt ra ngân khố trước khi đi sờ lên ngân khố cửa chính đứng thẳng một tôn sư t ử đá lưu lại một cái pháp in ở phía trên pháp ấn không có gì đặc biệt công năng cũng là tiết h vô toán ấn ở nơi đó một cái ánh mắt chỉ cần có đồ chui vào ngân khố cái kia là hắn có thể trước tiên phát hiện sau đó qua tới nhìn một cái náo nhiệt cũng là tốt mà liên tại tiết vô toán trở lại trong nha môn chuẩn bị cho hắn biệt viện không bao lâu hắn cũng cảm giác được chính mình vừa mới bảy ánh mắt có phản ứng thân hình loại lên tiết vô toán liền ẩn nấp khí tức của mình lơ lửng tại cách nha môn cách đó không xa ngân khố phía trên đêm tối che lấp không cách nào ngăn cản hắn ánh mắt húng chi năm cái ác quỷ trong mắt hắn quả thực thì cùng năm cái bóng đèn lớn một dạng rõ ràng cái kia ngũ quỷ hồn thể coi như ngưng thực miễn miễn cưỡng cưỡng đạt tới quỷ tốt trung kỳ tầm thứ mà bị bọn họ vây vào giữa nữ tử một thân hóa trang lại là nam nhân quần áo chẳng biết tại sao muốn như thế nữ giả nam trang bất quá lại là bên người ngũ quỷ đầu lĩnh lục y nữ giả nam trang nữ tử cũng là nhìn đến tiết vô toán trong đầu trí nhớ t u ô n r a hắn đối bạch tố trinh ấn tượng sâu sắc bao nhiêu vậy liền đối cái này lục y nữ tử ấn tượng sâu sắc bao nhiêu t h i ể u thanh yêu tu bản thể là một đầu thanh xạ dựa theo vận mệnh của nàng quy tích nàng chẳng mấy chốc sẽ trở thành bạch tố trinh hào tỉ muội hai đầu xà yêu cùng đi n ê n đón sớm đã bị tây thiên các đại năng vì bọn nàng a n bài tốt từng chàng vui buồn hợp tan tiết vô toán chắp tay sau lưng một bộ xem kịch vui dáng vẻ nhìn lấy thanh xà mang theo ngũ quỷ quen thuộc mò tới ngân khố cửa sau đó tiến vào đi bắt đầu hi hi ha ha tại ngân khố bên trong lửa nén bạc hoặc là thỏi vàng thân là quỷ vật cho dù cầm tới tiền tài cũng không có tác dụng gì bọn họ không cần đến ăn đồ ăn mặc dù muốn thỏa mãn ăn uống c h i dục bọn chúng quỷ thuật cũng là đầy đủ bọn họ tìm tới có thể đi ăn chùa địa phương cho nên tiết vô toán cảm thấy thật chính là muốn trộm tài hẳn là đầu kia thanh xả dù sao thân là yêu đó cũng là có dục vọng h ư ớ n g chi biến hóa hình người tâm lý hiếu kỳ xông sáo hồng trần không có ít tiền tài chẳng phải là nửa bước khó đi có thể mấy tên này ngốc thì ngốc tại để mắt tới nha môn khấu ngân mà lại thì nhìn chằm chằm cái này một chỗ trộm trộm còn không duy nhất một lần toàn dọn đi hôm nay tới cầm cái một ngàn lượng minh thiên sử dụng hết lại tới bắt một ngàn lượng cùng đùa giỡn giống như đây không phải tại cho mình gây phiền phái sao vẫn là nói ăn chắc nơi này phòng giữ nha dịch bắt bọn hắn không có cách nào tiết vô toán buồn cười nhìn lấy ngân khố bên trong hết thảy không bao lâu hắn mong đợi trò vui liền đến ngay tại thanh sắc dẫn ngũ quỷ thật vui vẻ trộm tiền thời điểm tấm kia rán vào kho trên cửa phòng khố thần bức họa liền bắt đầu khuấy động lên một trận thần thánh ba đ ộ n g tựa hồ ngay tại điều tra chính mình bảo vệ căn này nhà kho có phải hay không cần tự mình ra tay đinh đinh đinh khố thần bức họa phát hiện manh mối tràn ra một cỗ lực lượng dùng v a n g treo ở cửa kho dùng để phòng ngừa phổ thông đạo tặc linh đang đưa tới cách đó không xa tuần tra nha dịch thiết vô toán nhìn đến đây kem chút không có cười ra tiếng cái này khố thần đây là làm gì a thật sự coi chính mình báo cảnh sát coi như kết thúc bản p h ậ n rồi cũng không nhìn một chút những thứ này kẻ trộm lai、like、lịch gì cảnh báo cũng vô dụng thôi mấy cái người bình thường có thể đối phó được năm cái ác quỷ cùng một cái xà yêu quả nhiên lý công phổ mang theo đại đội nhân mã giết tới có thể kết quả lại là chẳng có tác dụng gì có căn bản đánh không lại cũng ngăn không được ga chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương chạy cái không còn hình bóng lòng đầy căm phẫn lý công phổ lúc này cũng phát hiện chỗ không đúng bọn họ không nhìn thấy quỷ nhưng lại nhìn thấy bị quỷ ôm vào trong ngực bạc cùng vàng từng thỏi từng thỏi kim ngân trong mắt ngân bọn họ kim có ũ n lửng giữa không chung mình tại bay. À, cái này còn nào thông giận Công thẳng thần buồn n g giữa là lơ là Lý tại cái đi tới bay sao. họa kẻ khố thế phổ Phổ Tức bức trước trộm mặt, bắt. bực Đây á i khố thần lẽ a ra, họa o ngài cũng không thể chỉ chịu hương không như làm việc chỉ chịu Có thể l lý công phổ là đang phát tiết buồn bực trong lòng cũng thật sự rất tức giận k h ố thần khoanh tay đứng nhìn dù sao hắn nghe được lời này vừa ra còn thật có hiệu quả chỉ thấy bức họa kia phía trên tượng thần hưu một chút thì theo vẽ lên biến mất nhìn đến lý công phổ nháy mắt sửng sốt một chút đần độn hỏi bên cạnh mình thủ h ạ ai ai các ngươi thấy không khố thần lao ra cái này này làm sao không có thủ lĩnh ngươi nói hắn quang thụ hương hỏa không làm việc bị ngươi tức khí mà chạy thôi lý công phổ cùng chung quanh hắn nha dịch phản ứng rất bình tĩnh thậm chí còn lấy chuyện này nhi tại khổ trong làm vui rơi vào tiết vô toán trong mắt cũng là một phen khác ý tứ tiết vô toán tâm lý thầm nghĩ n à y phương vị diện người còn thật đối thần thần q u ỷ q u ỷ sự t ì n h qua q u y ế t bình thường rồi kỳ thật tiết vô toán đoán được một điểm không sai n à y phương vị diện người bình thường đối với tu sĩ còn có thần minh chờ một chút cầm giữ có vô biên pháp lực tồn tại đều đã quá quen thuộc mà lại mọi người ở trong lòng đối với những tồn tại này giai cấp phân chia cũng là sớm đã có đếm được coi như đi trên đường xuất hiện một cái có thể thi triển thủ đoạn pháp thuật người hoặc là thần bọn họ cũng sẽ không quá qua kinh ngạc làm không cẩn thận sẽ còn làm thành náo nhiệt hoặc là giang hồ mãi nghệ đang biểu diễn mà vỗ tay bảo hay đây thậm chí rất nhiều người bình thường tại khẩn cầu thần minh thời điểm còn có thể nghe được thần minh đối với mình dặn dò l i ê n lấy dán tại ngân khố trương khố thần bức họa tới nói cũng là lý công phổ l ã o bà tại khẩn cầu c u n g phụng ở nhà thiên quân muốn này giúp giúp trượng phu của mình sớm ngày truy nã đến kẻ trộm miễn đi trên thân chỉ trích thời điểm thiên vũ quân cho nàng ra chủ ý một bên khác tiết vô toán đuổi theo cái kia khố thần thần minh hư ảnh người ta dù sao cũng là thần bị p h à m nhân nhìn như vậy không nổi cũng là có tức giận đây không phải bị tức giận mà đi mà chính là truy tạc tới yêu nghiệt to gan còn không lưu lại khố ngân thúc thủ chịu c h ó i quắt to một tiếng về sau tiếp lấy mười mấy đến lóe kim quang bóng người bỗng dưng mà hiện vừa vặn ngăn ở đã trốn xa thanh xả cùng ngũ quỷ trước mặt chương ba trăm hai mươi hai mặt mũi đi nơi nào thần minh hiện thân đánh nhau a loại này cầu gãy cũng không thấy nhiều hơn nữa còn là cùng năm cái ác quỷ cùng một cái xà yêu đánh hoàn toàn thì là một bộ chính nghĩa cùng tà ác đ ọ sức nha tiết vô toán mở to hai mắt nhìn muốn nhìn cái minh bạch dù sao hắn hiện tại chỉ nhớ rõ một số chủ yếu cầu gãy rất nhiều chi tiết đã quên đi thêm nữa bình hành vị diện bên trong chân thực tồn tại cùng phim truyền hình bên trong đoán trường hội có tranh l ệ n h lúc này cái này một màn kịch mới có thể trực quan nhìn một cái nơi này thần đến cùng có bao nhiêu năng lực rất nhanh phía d ư ớ i tranh đấu tràng diện liền để tiết vô toán rất thất vọng nhưng lại tại đoàn trước bên trong năm cái ác quỷ còn chưa tính bọn họ điểm này hồn thể cường độ căn bản cũng không trông cậy và có thể chơi ra hoa gì tới thanh xà cũng thế đạo hạnh của nàng so với bạch tố trinh kém đến quá xa cũng không có gì đáng xem v i vặn vì thân khố thần cùng những cái được gọi là thiên binh thiên tướng thì thật quá cay ánh mắt một phen tranh đấu chẳng những pháp thuật uy năng nhỏ đến thương cảm thế mà đường đường thiên binh bắt không được năm cái chỉ là quỷ tốt cảnh giới ác quỷ thực lực còn thật cùng trên bức họa phản ứng ra khí tức tương đương cũng không biết bọn họ là làm sao thành thần suốt ngày thụ p h à m nhân cung phụng hương hỏa lại đi nơi nào kể từ đó năm cái ác quỷ tăng thêm thanh xà thế mà thì cùng mười cái thiên binh thiên tướng đánh cho khó hòa giải xem ra coi như đánh tới h ư ở n g đông đều không nhất định được chia ra thắng bại tới đón lấy để tiết vô toán trường rơi ánh mắt một màn phát sinh chỉ thấy ngay tại ngũ quỷ cùng thanh xà xông ra thiên binh thiên tướng vòng vây về sau cái kia khố thần lông mày nhữ lại sau đó nghĩa chính n ô n từ tới một câu như vậy được rồi các ngươi đi thôi dù sao những thứ này khố ngân cũng không phải b ả n quân t h i ể u thanh a vậy thì c ả m ơn khố thần lao ra sau đó thì thật chạy khố thần cũng thật không có đuổi theo thiết vô toán thiết vô toán liền giống bị thần lôi đánh trúng sững sờ đứng ở trên không thật lâu không nói nên lời tâm lý phản ứng đầu tiên là đây là cái quái gì dù sao khố ngân không phải ngươi thì không đổi có ngươi như thế lựa gạt việc phải làm thần ngươi còn có nửa điểm mặt mũi không có làm như thế ngươi còn có mặt mũi nào hưởng thụ phạm nhân đưa cho ngươi hương hỏa cung phụng phía dưới hai nhóm nhân mã tất cả giải tán sạch sẽ tiết vô toán lại không đi hắn chắp tay đứng ở trên không tâm lý không tự chủ được liền suy nghĩ chẳng lẽ nói này phương vị diện thế giới nguy hiểm đẳng cấp kỳ thật cũng là dựa vào tầng cao nhất đại năng tu sĩ cứ thế mà đỉnh lên thì cúng ban đầu thế giới một dạng thuộc tại lâu đài xây trên cát đương nhiên tiết vô toán nghĩ một dạng chỉ là thực lực kết cấu mà không phải nói này phương vị diện thế giới đại năng cùng ban đầu trong thế giới mạnh mẽ như nhau mà lại hắn trong trí nhớ một số đoạn ngắn tựa hồ cũng có thể mặt bên chứng thực hắn cái suy đoán này nói thí dụ như tiết vô toán nhớ đến có một màn là bạch tố trinh xâm nhập thiên đ ỉ n h cầu đan một cái liền thần đều không phải là yêu liền phi thăng tẩy lễ đều không có tiếp thụ qua yêu lại có thể nên ngang xâm nhập thiên đ ỉ n h thì cùng đi dạo chợ bán thức ăn không sai biệt lắm nhìn như vậy đến thiết ê n đình thực lực thì không được đ thì thực tốt、lắm. Bất lực lắm. quá, n cùng sự ì tình n tình huống như thế nào, h thật thế Tiết vô toán hiện không tại còn không dám có kết có dám lại u nhiều quan sát, quan ậ n Còn Lần nữa phải sát sát. trở l tản r o n nhà môn biệt viện, không chuyện g gì một đêm biệt về sau có x y ra. ba Đào mắt g à y Tiết Toán lại tản lại Vô bộ đi ra lui muốn muốn đi theo hắn một bọn nha dịch vui vẻ thì ra huyện thành vừa ra huyện nha t i ế t vô toán liền thấy rất nhiều bách tính đều dẫn theo rổ bên trong chứa nhang đèn tiền l ì ề n giấy nối liền không dứt hướng về thành đi ra ngoài tam nguyệt tam thanh minh đây là từng nhà tế bái tiền nhân thời gian cũng là trước kia quan thế âm điểm hóa bạch tố trinh tìm kiếm ân nhân của nàng liêu kết cái kia trần duyên thời gian tiết vô toán đong đưa quạt giấy chạy như bay đi đến chỗ không có người thì phóng người lên nhảy lên đám mây hướng về cách huyện tiền đường không xa tây hồ mà đi hắn không muốn bỏ qua cái kia lệnh hắn ảnh hưởng khắc sâu cầu g â y ngoái nhìn cùng m ộ ư ơ i năm tu được cùng thuyền độ đương nhiên còn có một nguyên nhân là hắn muốn nhìn một chút cái này hứa tiên đến cùng cái gì bộ dáng lại có thể đem nguyên bản đạo tâm kiên định bạch tố trinh mê đến tham niệm h ồ n g trận đến tây hồ trên không theo đám mây hương xuống nhìn xuống tháng ba cảnh xuân tươi đẹp mặt hồ sóng ánh sáng gợn sóng bên bờ người đi đường tàn mạ mỗi người có chút khoan thai từng cái từng cái liêu rủ nổi bật thức tha váy ảnh tựa hồ cũng dung nhập mảnh này thành tú đẹp đẽ cảnh sắc bên trong cậu gãy hồ quang liêu rủ đình nghỉ mát hết t h ả đều như vậy an lành tràn đầy ấm áp ha ha nơi này còn kém một cảnh chính là lôi phong tháp hiện tại còn chưa xuất hiện cũng không biết ra sao pháp khí lại có thể đem một người tu luyện đến lôi kiếp yêu đan cảnh giới đại yêu buồn ngủ đến muốn sống không thể ánh mắt đảo qua phát hiện một chiếc thuyền nhỏ dựa và ở bên hồ đầu thuyền an tọa lấy một cái lao tẩu chắc hẳn cũng là nhà đỏ tiết vô toán giật mình n u cười trên mặt đầy mặt chậm rãi cười ha ha tựa hồ nghĩ tới điều gì rất có ý tứ chú ý sau đó theo đám mây hạ xuống đong đưa quản giấy trực tiếp đến cái kia thuyền nhỏ bên bờ nhà đỏ ngươi thuyền này cho ta mớn ư như thế nào chỉ thuê một ngày ngày mai ngươi có thể tự đi huyện tiền đường huyện nha tìm về t i ề n thuê một trăm lượng h u y ệ n ngân tiết vô toán cười híp mắt tay vừa lộn nhất định trăm lượng bạc thì đưa tới nhà đỏ trước mặt ôi vị này quan nhân ta cái này thuyền hỏng có thể giá trị không được nhiều tiền như vậy ngài nếu là không ghét bỏ một ngày tiền thuê cấp cái năm trăm văn là được rồi nhìn n g à i cách ăn mặc cũng là quý nhân nhất định sẽ không trêu đồ ta một trăm lượng nhiều lắm một trăm lượng bạc thả tại người bình thường nhà có thể ăn mặc chi phí mười năm không thôi số tiền kia thật sự là dọa sợ cái này lão tẩu không dám thu tiết vô toán gật gật đầu đây chính là thực sự người cũng là người thành thật có điều hắn cấp ra giá tiền xưa nay không hứa thích cỏ kẹ mặc cả cho ngươi, ngươi thì thu người nào có ý kiến ngươi đều có thể đi huyện tiền đường huyện nha tìm kiếm giúp đỡ liên nói tiền này là một vị hắc bảo c ử u long người thường ngươi nói chuyện trên người uy nghiêm vung lên mấy phần cái này nhưng là ép tới nhà đỏ không dám ngôn ngữ hai tay dâng ngân lượng một mặt đã hưng phấn lại sợ hãi đi thôi thành thật người chắc chắn sẽ có hảo vận bản quân cũng là ngươi hôm nay gặp được may mắn đại đại nhân không cần tiểu lão nhân vì ngài lái thuyền không dùng ngươi đều có thể tự đi minh thiên lại đi huyện tiền đường huyện nha muốn về thuyền này là được tiết vô toán phất phất tay đem láo tẩu chạy tới trên bờ sau đó trong tay cây quạt nhẹ nhàng nhoáng một cái thuyền nhỏ liền hoa hướng trong hồ không để ý tới thông vội vàng che bạc hướng đi về nhà lao tẩu tiết vô toán lại là khó được bản thân một mình lái thuyền du hồ vẫn là loại này có tranh thuyền nhỏ có cảnh đẹp có thuyền nhỏ t r e o thuyền du ngoạn mặt hồ loại tình huống này sao có thể không có rượu tâm niệm nhất động một v ò thuần âm nhưỡng liền đến đầu thuyền tiết vô toán khoanh chân ngồi xuống kíp h mắt nửa dựa vào thuyền vách tường từng miếng từng miếng uống rượu tâm tư lại không biết bay đi nơi nào không biết qua bao lâu tiết vô toán lòng sinh cảm ứng nhìn về phía bên bờ chỗ đó có một nam tử tựa hồ đang tìm nhà đỏ nhìn như thế diện b ạ o tuấn tú bất phàm hai đầu lông mày cũng là rộng thoáng hai mắt thanh tịnh vóc dáng không cao thân thể đơn bạc nhưng lưng thẳng tắp rất có một loại người đọc sách gầy gò xương ngạo chi phong mà hai cố khí tức còn lúc nào cũng quay chung quanh tại nam tử này quanh người một cố hùng hậu một cố tung bay hư đều mang tanh hôi tiết vô toán cười híp mắt theo cái này hai cỗ khí tức truy tìm mà đi không bao lâu liền phát hiện đứng tại bên bờ xa xa trắng nhợt một xanh hai bóng người chính là cái kia hai cái xà yêu bạch tố trinh cùng tiểu thanh tiết vô toán cười híp mắt thao túng thuyền nhỏ hướng về bên bờ tới gần t i ể u ca nhi đây là muốn đi thuyền sao gặp ngươi hiền hòa tựa hồ cũng là người đọc sách vừa v ậ n mang hộ ngươi đoạn đường có thể dám đi lên